Trường trữ Nhất thời không thể lựa chọn, tiêu mạch dứt khoát ngay tại dương không chọn, ngay này sần dự lựa xích mạch hoa. đầu ố i ngồi tinh bên trên lên khoanh chân ngồi xuống, tinh nghĩ tế suy l n này tiến vào Lama chiến cảnh vào loại. la ma đủ đ ầ tiên tiến vào la ma chiến cảnh mục đích không nói cũng hiểu chính là vì tranh đoạt tứ cung luận đạo đệ tử tuyển bạt bài danh nhất định phải tại nội viện đệ tử năm vị trí đầu danh n g ạ c h bên trong chiêm cứ một chỗ cắm rủi mà so với người khác tiêu mạch còn có một cái khác mục đích đó chính là đi sâu thăm dò này la ma chiến cảnh nhìn một chút có hay không có thể tìm được lúc trước tham dự vây giết lục thủ cồn quân trì thanh bách hai lớn kẻ cầm đầu thư đồng trà đồng mặc dù không có người có thể xác nhận hai người có phải hay không ẩn n ó này bí cảnh bên trong thậm chí như thế hung hiểm bí cảnh đến cùng có khả năng hay không ở người thế nhưng nếu đây là hoa lão giao phó nhiệm vụ tiến đến tự nhiên muốn cố gắng điều tra một phen mặc kệ có không có kết quả tổng có câu trả lời mà cuối cùng liền là hiểu rõ tiến vào này là ma chiến cảnh quy tắc cùng với cho tới bây giờ ngoại trừ tìm kiếm t ạ tú đồng lý thiện trang bên ngoài chính mình phải đối mặt cái thứ nhất mối nguy vị k i a lượng công điện phó trưởng toàn ó i lần chọn lựa này quy tắc kỳ thật rất đơn giản cái t i ế chính là sinh tử thí luyện ai kiên trì thời gian dài một chút ai muộn ra ngoài ai liền chiến thắng tại dạng này điều kiện tiết quyết tự vệ tự nhiên chính là vị thứ nhất bất quá này la ma chế i n cảnh cũng làm trí đạo học cung đệ nhất bí cảnh nguy hiểm rất lớn nhưng nơi này cơ duyên cũng là bên ngoài người khó mà tưởng tượng nếu như sau khi đi vào chỉ cầu tự vệ ngược lại rơi tầm thường dù sao dùng tiêu mạch thực lực tại nội viện này mấy trăm vị đệ tử bên trong cũng không tính đỉnh tiêm ngược lại xem như hạng chót tồn tại một trong nếu như hắn muốn ở chỗ này m ặ kiên trì thời gian lâu dài một điểm chỉ cầu tự vệ khẳng định là không thể nào có lẽ, lấy chiến dưỡng chiến tại đây la ma chiến cảnh bên trong cố gắng tìm kiếm cơ duyên của mình tìm tới tẩn l ớ n g dai phương pháp đột phá từ đó kéo dài trong này sinh tồn thời gian có lẽ mới là biện pháp tốt nhất nghĩ đến chỗ này tiêu mạch trong nháy mắt có quyết định hắn đứng người lên lại tiếp tục hướng bốn phía nhìn một cái lập tức mắt sáng lên rất nhanh có quyết định thân hình k h ẽ động thư thiên lôi bộ thi triển cả người hướng thẳng đến núi cao rất xuống lên núi đông cái tiêu mạch đầm lầy chỗ mau chóng đuổi theo quần áo phân p h t tiêu mạch tâm nguyên thôi động h ư thiên lôi bộ thi triển ở giữa nhẹ nhàng lôi bạo tiếng không ngừng vang lên tốc độ nhanh đến kinh người mà hắn sở dĩ lựa chọn phía đông nguyên nhân cũng rất đơn giản tiến vào la ma chiến cảnh chủ yếu mối nguy là cái gì không phải khả năng tồn tại ở nơi nào đó hung hiểm cổ đ ị a cũng không phải không biết tần nó nơi nào hình hình hung thú thậm chí không phải cùng bọn hắn cùng được chuẩn tiến vào này la ma chiến cảnh tham gia t h í luyện đồng học cung đệ tử mà là chẳng biết lúc nào liền muốn phá tới âm ma sát gió Mong muốn chống cự này, âm ma chống này gió, cự sát liền nhất định phải tìm tới lượng công điện phó trưởng phủ nói tới cái chủng loại kia la ma chiến cảnh đặc hữu một loại linh hoa xích dương hoa không có xích dương hoa không cách nào chống cự âm ma sát gió thổi đến tiêu mạch khả năng liền ba ngày đều không kháng nổi còn nói thế nào thăm dò bí cảnh tranh đoạt bài danh cho nên tìm kiếm xích dương hoa để phòng bị lúc nào cũng có thể mà đến âm ma sắt gió chính là việc cấp bách vị k i a lượng công điện phó điện chủ mặc dù nói này la ma chiến cảnh là mỗi cách ba ngày mới có thể nổi lên một trận loại kia âm ma sắt gió thế nhưng nếu như này chút tiến đến đệ tử coi là vừa vặn liền là ba ngày sau âm ma sắt gió mới có thể nổi lên sau khi đi vào nhàn nhã khắp nơi đi dạo thậm chí dứt khoát chuẩn bị ẩn nút một hai ngày mới đi tìm kiếm cái kia xích dương hoa nhất định sẽ xui xẻo bởi vì âm ma sắt gió Đích đ thật là 3 ngày nổi lên một vòng không、sai. thế nhưng, là lên ngày nổi vòng sai, âm y này chẳng qua là là a chiến cảnh nổi bên trong, nổi lên â m ma s á t gió quy luật cũng không có nghĩa là tiêu mạch đám người tiến vào l à ma chiến cảnh hiện tại vừa vặn chính là cái k i a âm m a s á t gió thổi qua ngày đầu tiên ai cũng không biết tiêu mạch đám người tiến vào hiện tại khoảng cách lần trước âm s á t ma gió thổi qua qua bao lâu nếu như là vừa mới thổi qua tiêu mạch đám người hoàn toàn chính xác khả năng có ba ngày làm chuẩn bị thế nhưng này có khả năng sao khả năng hiện tại đã cách bên trên một trận âm ma s á t gió thổi qua qua gần nửa ngày thậm chí qua một ngày thậm chí hai ngày cho nên Này âm ma sát gió nổi lên thời gian mặc dù là có quy luật nhưng n à y vòng thứ nhất âm ma sát gió nổi lên thời gian nhưng có thể là tại tiêu mạch đám người tiến vào này l à ma chiến cảnh hai ngày sau hoặc là sau một ngày thậm chí ngay tại không lâu sau đó nếu như không nắm chặt thời gian vừa tiến vào la ma chiến cảnh liền lập tức đi tìm tìm xích dương hoa chờ đến âm ma sát gió nổi lên tất cả mọi người chịu lấy âm phong k ê u cạo xương l à ạ k h ổ chỉ sợ vòng thứ nhất liền muốn đào thải không biết nhiều ít người chính là bởi vì nghi do r ằ n g điểm này cho nên tiêu mạch mới không để ý đêm tối mà lại chưa quen cuộc sống nơi đây khả năng gặp phải nguy hiểm dứt khoát hướng núi cao phía đông mà đi chính là m u ố n muốn đầu tiên tìm kiếm được xích dương hoa vượt qua này đợt thứ nhất mối nguy lại nói mà hắn lựa chọn núi cao phía đông nguyên nhân cũng rất đơn giản xích dương hoa cố danh tư nghị đây là một loại ẩn chứa thuần dương lực lượng đoá hoa bằng không cũng không cách nào giảm bớt âm ma s á t gió cắt xương lạc h ổ phía tây làm thảo nguyên phía bắc làm thế giới băng tuyết rõ ràng không có khả năng sinh trưởng này loại thuần dương tính chất đoá hoa nam phương là đen sắc dây núi phía đông làm rừng tây đầm lầy này hai nơi địa phương cũng là đều có khả năng bất quá phương đông thuần dương tiêu mạch vẫn là càng muốn tin t bất quá may mắn tiêu mạch có nhìn ban đêm trí năng còn có thể trong hoàn cảnh như vậy hành tàu tự nhiên chỉ là xích dương hoa giáng dấp ra sao tiêu mạch cũng không rõ ràng mà lại trong đêm tối này tìm đồ vật khẳng định so ban ngày gian nan vô số lần vất vả nguy hiểm không biết tăng thêm bao nhiêu thế nhưng vì phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện âm ma sát gió tiêu mạch vẫn kiên trì hướng về phía trước mà đi rất nhanh hắn rốt cục triệt để rời đi cái tiêu mảnh núi cao khu vực đi tới phương đông rừng cây ở giữa hoàn cảnh nơi này rõ ràng cùng phía tây thảo nguyên khác biệt rừng cây rậm rạp nguy hiểm tầm tầng dù cho tiêu mạch kẻ t à i cao gan cũng lớn đến nơi này cũng không khỏi chậm xuống bước đến quanh thân cương khí l ợ lờ tâm nguyên khí tăng lên đến mức cao nhất dùng p h o n g ngừa vắng nhất cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước mà đi đông nhiên hắn hai mắt tỏa sáng trời không phụ người có lỏng phía trước một gốc cổ thụ tre trời phía dưới một gốc xích ổng đoá hoa trong đêm tối lấp lánh phát sáng mặc dù chưa bao giờ thấy qua xích dương hoa nhưng thấy gốc cây kia xích hồng đoá hoa bộ dáng tiêu mạch trong nháy mắt liền có thể xác định đó nhất định là lượng công điện phó trưởng tòa mục dương trạch đề c ấ p qua ẩn chứa thuần dương lực lượng xích dương hoa không thể nghi ngờ sở dĩ có này lòng tin là bởi vì tiêu mạch hiểu rõ nếu cái kia lượng công điện phó trưởng tòa mục dương trạch nói qua này xích dương hoa là chống cự âm ma sát gió thủ đoạn duy nhất như vậy tuyệt đối sẽ không quá mức khó tìm bằng không thì hắn sẽ không liền bề ngoài xem bộ dáng đều không cùng rất nhiều thí luyện đệ tử nói không nói liền là bởi vì hắn tin tưởng tiêu mạch đám người vừa nhìn thấy nhất định liền có thể minh bạch hắn thân phận xích dương xích dương trong đêm tối đều có thể phát ra như thế chói mắt hồng quang đoá hoa còn không phải xích dương hoa là cái gì chỉ là như thế dễ dàng tìm vẫn là để tiêu mạch có chút chần chờ luôn cảm thấy có chút quá mức thuận lợi bộ dáng nếu như xích dương hoa đơn giản như vậy đã tìm được vậy cái này âm ma sát gió còn có cái gì uy lực trận này thí luyện tựa hồ cũng quá mức đơn giản một chút tiêu mạch hiểu rõ nhất định là chính mình không để ý đến cái gì có cái gì mấu chốt điểm bị chính mình quên đi bất quá hắn cũng không quản được cái kia rất nhiều trước mắt nếu xích dương hoa đang ở trước mắt tự nhiên l à ưu tiên đem đoá này xích dương hoa h á i xuống là được nghĩ đến chỗ này thân hình hắn k h ẽ động liền muốn hướng phía trước lướt đi nhưng vào đúng lúc này trong lòng báo động chợt nổi lên một đạo hữu linh h ấ p ảnh đã theo phía sau hắn như chóc giật hướng hắn phần gây đánh tới may m à tiêu mạch đã sớm chuẩn bị tâm niệm sớm đã bước bắn m ộ n phía tại đầu kia h ấ p ảnh nhảy ra trong nháy mắt liền đã bắt được thân ảnh của nó trái r u ô i tay ra bắn ra một thanh trường kiếm màu tím liền đã xuất hiện tại hắn trong tay vung lên mà ra một đạo tử quan lợi lên giữa không trung hắc ảnh một điểm hai đoạn rơi trên mặt đất, lập tức không động đậy được nữa tiêu mạch đến gần mượn âm vũ ánh trăng thôi động nhìn ban đêm trí năng rốt cục thấy rõ đây là một đầu dài hai thước dị rắn toàn thân đỏ sợm phần lưng còn một cặp thật mỏng cánh chim trong suốt như vô s á c hết sức xinh đẹp tối cánh c h u rắn nhìn thấy này loại đỏ sợm dị rắn trong nháy mắt tiêu mạch trong lòng kẽ h động đã hiện ra hắn tư liệu biết đây là một loại tốc độ phi hành cực nhanh nhưng phòng ngự cực yếu nhị tinh hung thú cũng không cường đại nhưng hắn răng ẩn chứa cực độc nếu như một cái sơ sẩy thật bị hắn cắn trúng cho dù là tiêu mạch dạng này tề vật cảnh đệ tử cũng muốn không may tay trái cầm kiếm chậm dai tiếp cận cái kia gốc đại thụ lần này đảo không có bất kỳ cái gì nguy hiểm phát sinh hắn thuận lợi hái xuống gốc cây kia xích dương hoa thu nhập chính mình trong túi chữ vật sau đó tiếp tục hướng phía trước bước đi đã được đến một đoá xích dương hoa nhưng hắn vẫn chưa đủ mà là chuẩn bị thừa dịp đêm tối tiếp tục nhiều vơ vét một chút sở dĩ như vậy không phải là bởi vì hắn không biết này nguy hiểm cỡ nào mà là bởi vì ngay tại vừa mới hắn rốt cục nghi do rằng vì sao chính mình sẽ cảm thấy quên cái gì bởi vì này la ma chiến cảnh là năm năm mở ra một lần vừa mới tiến lúc đến bởi vì lâu dài chưa cởi m ở xích dương hoa hàng loạt sinh trưởng khẳng định khắp nơi thấy rõ sơ kỳ ngắt lấy hết sức dễ dàng nhưng một khi bị rất nhiều đệ tử ngắt lấy quá lượng khẳng định không có cách nào lập tức mọc ra muốn chờ tiếp theo cái năm năm cho nên này ngắt lấy xích dương hoa sự tỉnh là một bước trước từng bước trước càng đi về phía sau xích dương hoa càng ít mà mong muốn tại đây l à ma chiến cảnh bên trong sinh tồn thời gian rất dài tự nhiên cần không chỉ là một đoá xích dương hoa bởi vậy, vậy càng sớm dự trữ càng có ưu thế nếu như trở đến hậu kỳ mới muốn ngắt đến lúc đó đoán chừng đầy khắp núi đồi đều khó mà tìm được một đoá xích dương hoa bỏng dáng đến lúc đó coi như không muốn bằng không thì nếu như đến ban ngày tất cả mọi người kịp phản ứng thậm chí gặp gỡ một chút tường giả tranh đoạt hắn thực rất thấp khẳng định không phải là đối thủ đến lúc đó ngược lại lâm vào bị động thế là một đường hướng phía trước mặc dù không ngừng gặp được nguy hiểm nhưng tiêu mạch đều dựa vào dự máy bay địch trước năng lực nhiều lần né qua một buổi tối thời gian hắn thành công hái tới m ộ ư ơ i sáu gốc xích dương hoa đông mới dần dần bình minh đêm nay tiêu mạch không có gặp gỡ một tên học cung đệ tử phản phất bọn hắn đều phát tán bốn phương tạm hướng cho nên chỉnh cánh rừng đều trở thành tiêu mạch phúc điện nghĩ đến dù cho hiện tại liền đến âm ma s á t phong cũng không sợ muốn cái gì tới cái đó đang lúc tiêu mạch nghĩ đến âm ma s á t phong cho rằng coi như hiện tại liền tới cũng không sợ lúc bất ngờ xảy ra chuyện trong hai trợt nghe một loại kinh khủng tiếng vang phảng phất từ nơi xa chuyển đến rừng cây rung động l ệ n h cạch rung động vô số trùng thú hoảng sợ kêu to chạy từ phía tiêu mạch biến sắc thi triển hư thiên lôi bộ nổi lên tán cây đỉnh chót ngẩm đầu hướng phía tiếng gió thổi chuyển đến địa phương nhìn lại liền thấy phương đông chân trời một đường to lớn màu xám gió lốc như là từng gió từ đằng xa cấp tốc hướng phía vùng rừng tùng này quét n g n g tới những nơi đi qua cây rừng n g ắ n trở núi đá sụp đổ thiên địa biến sắc khí hậu trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo như băng dù cho cách xa nhau rất xa tiêu mạch cũng cảm thấy đến lạnh mặt như đau thậm chí liền xương cốt đều giống như bị đóng băng như là trong cơ thể chui vào muôn vàn con kiến ở bên trong cắn tới cắn lui đau đớn đến khó mà chịu đ ư ợ c dù cho chưa bao giờ thấy qua âm ma sát phong dáng vẻ nhìn thấy cảnh này tiêu mạch chỗ nào vẫn không rõ quả như suy đoán của hắn này âm ma sát phong cũng không có đợi đến bọn hắn tiến vào bí cảnh ba ngày sau lại đến mà là sớm bạo phát hoặc là cũng chi bằng nói cũng không là sớm bùng nổ chỉ là bọn hắn vừa vặn đụng vào vòng thứ nhất âm ma sát phong bùng nổ thời điểm mà thôi trong lòng âm thầm may mắn tiêu mạch lập tức mở ra túi chữ vật theo bên trong lấy ra một nhỏ gốc xích dương hoa sau đó đập nát ăn vào theo xích dương hoa và bụng một loại ấm áp cảm giác chậm rãi chuyển đến cái k i a âm ma sát phong làm khổ liền tức yếu rất nhiều mặc dù vẫn như cũ có chút khó mà chịu đựng nhưng cũng không phải là không thể dễ dàng tha thứ tiêu mạch đ ỗ n g nhiên có chút thương hại những cái kia đ i ê n q u a tham đồ hưởng nhạc bởi vì ban đêm nguy hiểm tầng, tầng liền quyết định tạm hoãn tìm kiếm mà là vừa đến liền tìm một chỗ hận đoán chừng bọn hắn hiện tại cũng phát hiện âm ma s á t phong xuất hiện trong lòng chửi mắng học cùng t r ư ở n g lão không có nói rõ ràng đồng thời nghĩ lại đi tìm cái kia xích dương hoa lúc có thể hết thảy đều đã trễ âm ma s á t phong tốc độ cực nhanh một cái chốc mắt trăm dặm che khuất bầu trời tựa hồ toàn bộ la ma chiến cảnh giờ khác này đã trở thành gió hải dương tiêu mạch nhìn thấy chỉ cảm thấy trong lòng rung động hiểu rõ dù cho hắn có xích dương hoa tốt nhất cũng không cần cùng này âm ma s á t phong l i ề u mạng dù sao hắn sức gió cũng không phải dễ dàng cùng một khi bị quân vào rất dễ dàng rơi thịt nát xương tan nghĩ đến chỗ này tiêu mạch vội vàng cùng gió lúc đến phương hướng quay lưng mà đi quay người liền chạy một bên chạy vừa quan sát lên hoàn cảnh bùn phía một lát sau hắn rốt cục tại âm ma sát phong triệt để kéo tới trước m ộ t k h ắ c tìm được một chỗ tránh gió sườn đồi tại s ư n đồi đằng sau tiêu mạch dùng từ đồng phong kiếm cấp tốc làm ra một cái tạm thời ẩn náu động đất sau đó ẩn d ấ u đi vào phía trên lại cài đóng bùn đất thế nhưng là dù cho có dấu thân động đất có thể đi đầu đỉnh âm ma sát phong thổi qua thời điểm tiêu mạch vẫn cảm thấy thống khổ không thể tả phảng phất cái kia âm ma sát phong thật sự là vô k h n g bất nhập dù cho có dấu thân lòng đất kinh khủng âm hàn ý cảnh vẫn là không ngừng xuyên thấu qua đất xâm nhập đến trên người hắn vừa mới ăn vào một gốc xích dương hoa lại chỉ giữ vững được không đến gần nửa canh giờ liền là dương lực t ấ n mất toàn thân lại lần nữa lạnh đấu mắt thấy loại kia hàng vạn con kiến toàn tâm cảm giác muốn lại một lần nữa chuyển đến tiêu mạch vội vàng lại lần nữa ăn vào một gốc xích dương hoa đột nhiên hắn có chút hiểu rõ vì sao học cũng sẽ dùng loại phương thức này tới thử luyện đệ tử muốn ngắt một chút xích dương hoa liền trốn đi trốn đến tiên hoa nghĩa lão đệ tử khác đều bị đào thải cái kia là căn bản chuyện không thể nào bởi vì này xích dương hoa vờ ơ y mà chỉ có thể chống cự âm ma sát phong nhất thời đoán chừng một vòng âm ma sát phong qua đi. chính mình ít nhất phải tiêu hao như thế bốn năm đoá xích dương hoa kể từ đó liền là chính mình cái này có dự kiến trước người s ớ m chữ bị trọn vẹn mười sáu đoá xích dương hoa cũng chỉ có thể chống nổi ba bốn lần phong trào mà những cái kia phía trước không có người có chuẩn bị lại càng không cần phải nói có thể này phong trào lại là ba ngày một lần dù cho dựa theo nhiều nhất số lần bốn lần để tính tiêu mạch cũng bất quá có thể kiên trì mười hai ngày mà thôi liền nửa tháng cũng chưa tới vì kiên trì càng lâu thời gian hắn nhất định còn muốn đi tìm tìm đi tranh đoạt xích dương hoa thế n h ư là phong trào đến trước khi đến xích dương hoa dễ dàng tìm là bởi vì những người khác còn chưa phát hiện xích dương hoa trọng yếu chưa kịp phản ứng nhưng một khi phong trào đi qua có thể ở bên trong sống sót đệ tử ai còn có thể không biết phải tận lực nhiều dự trữ xích dương hoa đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ không tiếp bất cứ giá nào đầy khắp núi đồi tìm kiếm xích dương hoa kể từ đó nhất định hiện phân tranh cùng chiến đấu ai còn có thể giấu được lên cho nên tại dạng này quá trình bên trong liền sẽ ư u người thắng kém người thái quyết ra thắng bại giấu đi người không có xích dương hoa liền đại biểu vô phương tại đây la ma chiến cảnh bên trong sinh tồn liền sẽ ưu tiên đào thải có thể phải không ngừng tìm kiếm cùng tranh đoạt xích dương hoa liền thế tất vô phương ẩn dấu sớm muộn muốn cùng người khác giao thủ chờ đến hậu kỳ đại gia xích dương hoa đều tiêu hao đến không sai b i ệ t lắm mà lại cũng không có chỗ có thể ngắt lúc có ít người thậm chí khả năng đưa ánh mắt hướng về bí cảnh bên trong đồng dạng sống sót những bạn học khác cung đệ tử thân đi lên khi đó hỗn loạn lớn hơn cũng sẽ tùy theo mà tới vị k i ế lượng công điện phó trưởng t ò a mục dương trạch mặc dù nói tiến vào này la ma chứng cảnh họ cung đệ tử ở giữa không thể tàn sát lẫn nhau và không một khi bị giám thị đệ tử phát hiện liền sẽ chất nổi danh g i chép hủy bỏ tư cách thậm chí nhận nhưng hắn nói cũng chỉ là không thể tàn sát lẫn nhau không có nói không chính xác công kích lẫn nhau lẫn nhau tranh đoạt mà công kích tranh đoạt đây cơ hội là chuyện tất nhiên cho nên nếu như muốn tốt hơn tại đây l à ma chiến cảnh bên trong sống sót chính mình phải cẩn thận không chỉ là này bí cảnh bên trong khả năng xuất hiện hung h i ể m cấm địa các loại hung thú thậm chí khả năng còn có hắn và chính mình đến từ cùng một học cùng học sinh nghi do ràng điểm này đằng sau tiêu mạch cũng biết nói suy n g h ĩ nhiều vô ích ngược lại đến lúc đó bênh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn chính là hiện nay chính mình vẫn là nắm chặt thời gian thừa dịp chính mình đ ủ có không ít xích dương hoa không sợ này âm ma sát phong xâm nhập phong trào t i ế n đến chuyện gì cũng không làm được thời khắc nhiều tu luyện một hồi đồng thời nghỉ ngơi dưỡng sức làm phong trào đằng sau lại đi tìm kiếm siêu tập xích dương hoa làm chuẩn bị tiêu mạch biết phong trào đằng sau thu thập xích dương hoa sẽ chỉ càng thêm gian nan bởi vì vì những thứ khác người cũng sẽ toàn bộ hành động nhưng coi như gian nan cũng phải thừa dịp người còn không có hợp thành đủ phiến rừng giờ ơ mở này bên trong người khả năng còn không nhiều thời khắc chọn thêm tập hợp một chút dùng phòng ngừa và nhất dù sao hiện tại ra tay khả năng còn có thể ngắt đạt được tiếp qua một hai ngày chờ đến tất cả mọi người tìm tòi phạm vi b ề lớn đi qua nhiều chỗ còn muốn thu thập này xích dương hoa độ khó liền không biết cao hơn hơn mấy nữa khả năng còn có một số so sánh nhẫn nấp địa phương có một ít xích dương hoa tồn tại nhưng như loại này ai cũng có thể thấy ai cũng có thể thăm dò phổ thông rừng tây khẳng định lại là trước hết nhất bị làm sạch chỗ mà tại làm sạch phía trước tận lực nhiều đem một vài xích dương hoa thu nhập túi tiền mình chính là việc cấp bách nghĩ đến chỗ này tiêu mạch không do dự nữa cứ việc quanh người vẫn như cũ có một từng cơn lớn lạnh mất ích cái tia xích dương hoa lực cũng không thể hoàn toàn c h ố n g cự âm ma sát phong xâm nhập nhưng tóm lại còn tại có thể nhịn chịu phạm vi bên trong bởi vậy tiêu mạch nhắm mắt lại vận chuyển huyền minh chân công tối tăm ở giữa những cái tia nguyên bản khiến cho hắn thống khổ không thể tả âm ma sát phong lực vờ ơ y mà chậm dai trở nên nô hỏa cuối cùng lại có một tia bị dung nhập vào hắn huyền minh chân công bên trong huyền minh chân công màu sắc hơi nhiều một tia s á m nhạt hắn thuộc tính âm hàn càng thêm mấy phần tiêu mạch tốc độ tu luyện một thoáng t ă n g vọng này cảm giác được công pháp tu luyện dị thường tiêu mạch không khỏi mở mắt ra kinh ngạc muôn phần hắn bây giờ không có nghĩ đến rõ ràng là người khác tránh không kịp âm ma sát phong vờ ơ y mà còn đối với mình tu luyện huyền minh chân công có nhất định trợ giúp mặc dù không biết cái tiêu âm ma sát phong lực du nhập g n huyền minh chân công là tốt là xấu nhưng tiêu mạch cuối cùng biết dù cho coi như không có xích dương hoa chỉ sợ chính mình cũng có thể tại đây âm ma sát phong bên trong kiên trì không thở nhỏ ở giữa chỉ là bí mật này vẫn không thể nói cho người khác biết tốt chính mình nắm chặt thời gian tiếp tục tu luyện là được nói không chừng Này phong, mình, âm ma sát phong, đối với chương ẳ n không phải t ba i hoa, h ngược trăm t sáu mươi tám huyền minh diễn biến tại toàn bộ la ma chứ cảnh nổi lên khổng lồ âm ma sắc phong tiêu mạch tại sườn đồi vách tường trong động mượn nhờ âm ma sắc phong lực tham tu huyền minh chân công tăng lên cảnh giới thời điểm một ngày này nhưng có rất nhiều nội viện thậm chí số ít mấy tên hạch tâm đệ tử gặp vận rủi lớn phương bắc vô hạn thế giới băng tuyết bên trong mấy tên nội viện đệ tử bước vào truyền thống trận về sau liền bị truyền thống đến tận đây bọn hắn xem đến đỉnh đầu h ắ t nguyệt lại nhìn chung quanh một chút âm u một mảnh hoàn cảnh không biết vùng thế giới băng tuyết này ẩn chứa như thế nào nguy hiểm thế là thương lượng một phen không dám x u n g loạn thế là riêng phần mình tìm một chỗ chỗ ẩn nút ẩn máu đứng lên chuẩn bị đợi đến ngày thứ hai bình minh lại đi tìm kiếm xích dương hoa nhưng mà này mấy tên đệ tử vừa mới nhìn thấy phương đông chân trời hiện ra màu tr t ư ơ này g g phấn n rốt ra cục có cơ sẽ o i t h mấy n tên to nội âm ma sát p h o n viện l này mấy tên mấy đệ tử nguyên cũng thực lực bất p h à n g nhưng nghe đến lời này về sau rốt có biết chính mình phạm vào bực nào sai lầm bỏ qua tìm xích dương hoa thời cơ tốt nhất lần này xong đời bọn hắn đều hiểu lúc này lại đi tìm cái kia xích dương hoa rõ ràng không kịp thế là chỉ có thể dùng huyền công mạnh mẽ chống đỡ thế nhưng là làm âm ma sát phong thật t u ổ i qua thời điểm trong cơ thể của bọn họ tâm nguyên chỉ giữ vững được bất quá gần nửa khắc công phu liền ăn mòn lười biến tận lập tức cả người đau đến khó mà chịu đựng trên mặt đất la lộn âm ma sát phong vốn là âm độc cái kia âm sát lực lượng xâm nhập vào cơ thể càng như là đem bọn hắn đưa thân vào một mảnh đ a u gió trong thế giới chịu cái kia thiên đao lăng vạn đao r ó thịt cực hình sau cùng này mấy tên đệ tử rốt cục chịu đựng không nổi bóc nát trong tay tr t ả n mát ra một đạo hình t r ò n dậy đặc l à m chi quang đem bọn hắn nâng lên bọn hắn càng bay càng cao càng bay đến cao đến cuối cùng đến bầu trời thời điểm trực tiếp ba một tiếng xuyên qua cả vùng không gian bức tường ngăn cản đưa về đến trí đạo học cung bên trong nay mấy tên đệ tử trở lại trí đạo học cung đằng sau tương đương không cam l ò n g thế nhưng là nhưng không có bất kỳ người nào có thể một lần nữa cho bọn hắn một cơ hội bỏ qua liền là bỏ lỡ hối hận không thôi đồng thời nhưng cũng không thể tránh được đương nhiên cũng có một nhỏ bộ phận đệ tử thực lực mạnh mẽ bởi vì tiến vào thời điểm là đêm tối đồng dạng nghĩ đến tránh một đêm lại hành động bọn hắn đồng dạng gặp được gâm ma sát phong. thế nhưng là bọn hắn lợi dụng một chút đặc thù bí bảo vợ ơ y mà miễn cưỡng chống cự qua một vòng âm ma sắc phong mặc dù cuối cùng sắc mặt tái nhuận tiêu hao quá lớn nhưng rốt cục tha may mắn còn sống xuống dưới còn sống xuống bọn hắn đợi phong trào kết thúc trước tiên liền đi tìm tìm xích dương hoa thật sự là dù cho thân đ g dị bảo cái kia chống cự phong trào quá trình cũng để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ thống khổ không thể tả tuyệt đối không nghĩ lại đ ế m thử lần thứ hai là dùng ngày đầu tiên trí đạo học cung nội viện đệ tử bị xóa đi tên mất đi tư cách thất hồn lạc phách trở lại học xá bất quá vẫn là có khá nhiều người nghĩ đến điểm này sớm nào được một bộ phận xích dương hoa tránh thoát nhất k i ế p không khỏi âm thầm may mắn thế nhưng xích dương hoa tiêu hao tốc độ nhưng vượt qua bọn hắn tưởng tượng rất nhiều người đều coi là một đoá xích dương hoa có thể chống cự một vòng phong trào sau đó bọn hắn mới phát hiện thực lực cứng giả hai ba đoá là đủ thực lực khá thấp ít nhất phải bốn năm đoá trên tay bọn họ xích dương hoa căn bản chống đỡ không được mấy vòng thế là phong trào vừa vừa kết thúc toàn bộ la ma chiến cảnh bên trong các đệ tử lại không người dám ẩn náo chỗ tối mà là dồn dập xuất động v ố n phía đi tìm tìm xích dương hoa không tiếc bất cứ giá nào đưa chúng nó bỏ vào trong túi nhận thức đến xích dương hoa giá trị bọn hắn tựa như là đói vô hạn lâu sói nhìn thấy chưa được thu thập xích dương hoa liền nào tới có bộ phận người so sánh may mắn đến là ít ai lui tới chỗ có ít người nhưng truyền đưa đến cùng một chỗ tranh chấp bởi vậy mà lên này tiến vào la ma chiến cảnh ngày đầu tiên liền lộ ra đến vô cùng thảm liệt phía đông rừng tây sơn đôi bích động bên trong l à m tiêu mạch theo trong tu luyện tức tỉnh cảm nhận được ngoại giới âm ma sắc phong dần dần yếu bớt cũng sau cùng biến mất trong cơ thể hắn huyền mình trân công v ơ y mà hơi hơi tăng lên một tia ước chừng tương đương với hắn bình thường gần nửa tháng khổ t u chiếu tốc độ này nói không chừng lại đến mấy vòng hắn liền có thể đột phá huyền minh chân công đại thành c h i cảnh như thế một cái niềm vui ngoài ý m u ố n mặt khác tiêu mạch cũng phát hiện hắn huyền minh tâm nguyên bên trong càng nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được âm hàn ăn mỏ lực lượng giống như âm ma sát phong cái chủng loại tia tiêu hồn thực quốc năng lực một hướng dạng làm tiêu mạch gần chứa huyền minh tâm nguyên một trưởng vô hướng vách đá lúc vách đá vờ y mà không rõ mạ hóa lạnh cạch biến thành một đống một đá biên giới thô g á p màu sắc khô héo như là đã mất đi tất cả sinh mệnh lực một này tiêu mạch trước kia tự nhiên cũng có thể làm được một trưởng đoàn thạch thậm chí đá vụn thành phấn nhưng biến thành như thế đặc thù b ó t đá lại là lần đầu nội tâm của hắn hơi hơi run lên loang thoáng ở giữa cảm giác được chính mình huyền minh chân công sinh ra cực kỳ đáng sợ biến hóa mà biến hóa này khẳng định cùng chính mình hấp thu âm ma sát phong lực có quan hệ chỉ là hiện tại còn không biết này âm ma sát phong lực đối với mình là ích là hại nhưng đối với người khác tuyệt đối là nguy hiểm tăng nhiều lắc đầu không nghĩ nữa việc này suy nghĩ nhiều vô ích nếu như mình trong cơ thể thật có dị thường đến lúc đó tự nhiên có thể phát giác đạt được đến lại dừng lại dùng âm ma s á t phong tu luyện là được mà hiện tại xem ra ít nhất huyền minh tâm nguyên đi lực là tăng nhiều không ít mặc dù lực lượng không thay đổi có thể này ăn mòn c h i năng nhưng có thể khiến người ta có tật giật mình mình tại này la ma chiến cảnh bên trong sức tự vệ cũng càng tăng một điểm mà bây giờ không phải nhiều thời điểm nghĩ cái này phong trào biến mất đúng là đi tranh đoạt xích dương hoa mấu chốt thời khắc mình không thể là hậu tiêu mạch phát hiện vẹn vẹn một vòng phong trào chính mình liền c h ọ n vẹn dùng đi bốn đoá xích dương hoa nguyên lai trong túi chữ vật mười sau đoá đã biến mất một phần tư nói cách khác nếu như hắn không có cái mới xích dương hoa tiền thu nhiều nhất lại kiên trì ba lượt phong trào liền muốn sơn cùng thủy t ậ n đáng tiếc ba lượt phong trào rõ ràng lấy không được nội viện năm vị trí đầu bài danh cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian tiếp tục ra ngoài đi tìm tìm càng nhiều xích dương bỏ ra may mắn một vòng này phong trào qua đi hiện tại tiêu mạch có thể xác định vòng thứ hai phong trào không phải tùy thời bùng nổ mà là nhất định phải ba ngày sau đó nói cách khác trong ba ngày này tiêu mạch cùng rất nhiều đệ tử luôn luôn an toàn có thể thật tốt tìm kiếm một thoáng này bí cảnh mặt khác không chỉ xích dương hoa ven đường phát hiện thiên tài địa b ả o gì cũng không thể bỏ qua thật vất vả lại tới đây cũng nên đi tìm kiếm một phen v ơ vét một phen bằng không thì chẳng phải là bỏ lỡ lần cơ hội khó được này này la ma chiến cảnh lần sau lại mở ra có thể lại là năm năm sau mà năm năm đủ để cho hết thảy đều phát sinh biến hóa đến lúc đó coi như tiêu mạch vẫn là trí đạo học cung đệ tử còn có hay không lại tiến vào này la ma chiến cảnh cơ hội ai cũng không nói chắc được cho nên nắm lấy cơ hội tham dò một chút bút phía tìm kiếm sinh tại bí cảnh thiên tài địa bạo tăng lên chính mình chương ũ n g là một cái k á c tất yếu sự ba trăm i sáu mươi chín khoa ý công tử vận khí coi như không tệ tiêu mạch ra động đất về sau một đường hướng về phía trước đi nhanh này một mảnh rừng rậm rõ ràng còn thuộc về chưa khai phá qua trạng thái nói cách khác cho tới bây giờ còn chỉ có tiêu mạch một người tại đây bên trong chuyển động sau ba canh giờ hắn lại hái tới sáu đoá xích dương hoa sáu đoá xích dương hoa mặc dù không nhiều nhưng ít ra lại có thể khiến cho hắn nhiều kiên trì ra một vòng nữa mà thiên lại dần dần lên lại vừa rồi trận tiêu âm ma s á t phong dòng giã trà sát đại khái hai ba canh giờ tăng thêm tiêu mạch xuất ngoại tìm kiếm này ba canh giờ chính là sáu canh giờ đã qua sắc trời dần dần vào đêm đêm qua không có nghỉ ngơi là bởi vì không biết âm ma s á t phong khi nào phả đến tiêu mạch trong nội tâm có một loại cảm giác cấp bách nhưng bây giờ khác biệt này trong rừng rậm mặc dù cho đến tận hôm nay tiêu mạch cũng không có gặp được nguy hiểm gì nhưng hắn tuyệt không tin thật đơn giản như vậy nếu như la ma chiến cảnh chỉ là như thế chỉ có âm ma s á t phong hoặc đêm trăng tròn thú triệu cái k i a kỳ thật không coi là cái gì cũng tuyệt đối vô phương xưng là trí đạo học cung ngũ đại bí cảnh đứng đầu mà sắp hàng làm tam đại cấm địa một trong danh xưng tề v ậ t cảnh hậu kỳ tồn tại tiến đến đều chỉ có năm thành tỷ lệ sinh tồn nhất định còn có cái gì không biết nguy hiểm hoặc là tiêu mạch không biết mối nguy chỉ là hắn vận khí tốt cho tới bây giờ còn không có gặp gỡ mà thôi nhưng tối nay Hắn nhưng không cần một lát n c sau hắn ra rừng rậm đi vào một đầu bờ suối chạy dòng suối trong gheo phía trước có một tòa màu đỏ sầm dây núi dây núi thảm thực vật thưa tớt tại mặt trời lặn ánh tà rừng dưới lộ ra có một điểm thêm mỹ chính là chỗ đó thảm thực vật t h ư a thớt liền hẳn là sẽ không sống nhờ cái gì mạnh mẽ hung thú nghỉ đêm trong núi bốn phía có bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng có thể kịp thời phát giác đồng thời t r u n g quanh cây rừng không nhiều dưới tình huống liền có thể tránh khỏi mối nguy áp sát quá gần mà hắn còn mộng nhiên không biết thân hình lắc lư tiêu mạch hóa thành một đạo tàn ảnh tốc độ cao phóng qua dòng suối đến tòa kia đỏ sầm dây núi dưới tìm một chỗ nhìn so sánh địa phương bí ẩn tiêu mạch tiện tay dùng từ đồng phong kiếm đào ra một cái hố sâu liền né đi vào đêm dần dần bông xuống có gió thổi qua ngọc tây bất quá nhưng không còn là âm ma sát phong loại kia âm l một vòng hát nguyệt lần nữa treo lên t h i ê n không tiêu mạch dần dần đắm chìm vào trong tu luyện chỉ lưu một tia tâm niệm bước bắn một phía để tránh nhận công kích mà không biết thời gian từng phần từng phần đi qua thiên địa yên lặng như tờ đông nhiên tiêu mạch đột nhiên bừng tỉnh hắn nghe được một trận không giống bình thường thanh âm đó là binh khí giao k í c h tiếng có người tiêu mạch trong lòng hơi động cảm giác nguy hiểm tỏa ra đồng thời cũng không khỏi sinh ra tò mò đây chính là hắn tiến vào la ma chiến cảnh đằng sau lần đầu cảm giác được có đồng loại tới gần bất kể là ai cũng nên tiến đến quan sát một phen chậm rãi thu công tiêu mạch đứng người lên xoe bàn tay ra một cỗ âm hàn ăn m ò n lực lượng liền từ trường thân chậm rãi chặn hắn ra mục nát từng đất sau cùng lộ ra một cái lỗ thùng to tiêu mạch n ô ra thân thể vận khởi tiềm ảnh hơi thở tung bí thuật thu lại bộ dạng sau đó lặng lẽ hướng thanh â m phát ra chỗ tới gần một lát sau hắn rốt cục thấy được song phương giao chiến không sai giờ phút này ở trong tối đỏ rẽ núi mặt sau một khối nhỏ trên đất bằng hai tên trí đạo học cùng nội viện đệ tử đang ở điên cùng giao chiến đao kiếm tấn công phát ra đinh đinh đinh keng tiếng vang trói h a i này hai tên đệ tử bên trái mặc một thân áo lam trong tay nắm một thanh tối lam trường đao mà bên phải cẩm y ngọc quan sắc mặt trắng bệnh đúng là tiêu mạch thấy qua nội viện năm vị trí đầu một trong lượng công điện điện chủ quân ngọc lâu c h i tử khoái ý công tử quân cửu tiêu hai người đối chiến rõ ràng là bên trái tên kia dùng đao đệ tử á o lam thực lực yếu kém rất nhanh bị áp chế tại hạ gió mắt thấy lạc bại không xa đáng chết cái kia dùng đao đệ tử á o lam mắt thấy mình sắp chống đỡ hết nổi không khỏi tức giận nhìn đối diện thanh niên mặc áo vàng quân cửu tiêu đừng nghỉ vào cha ngươi là học cung phó sân chủ liền dám muốn làm gì thì làm phó trưởng tòa sáng nói rõ tiến vào bí cảnh đại gia không thể tàn sát lẫn nhau người phát hiện lập tức cũng nhận nghiêm trị ngươi không sợ học cùng phong kỷ đường luật pháp sao ha ha ha thanh niên mặc áo vàng quân cựu tiêu nghe vậy không khỏi cười lạnh hắn khinh thường nhìn đối diện thanh niên mặc áo lam chu thái loại l ờ i này ngươi cũng nói ra được cũng liền như ngươi loại này người ngu xuẩn mới có thể bị quy tắc chi phối há không biết trí cường giả chế định quy tắc trí tuệ người lợi dụng quy tắc bình p h n g người tuân thủ quy tắc chỉ có như ngươi loại này người ngu xuẩn mới có thể bị quy tắc chi phối thậm chí bóc lột phó trưởng tòa hoàn toàn chính xác nói đại gia tiến vào bí cảnh không thể tàn sát lẫn nhau nhưng có nói qua không thể công kích lẫn nhau sao tàn sát cùng công kích thế nhưng là hai cái khác biệt chữ nếu như ngươi chỉ có dạng này đầu góc còn không bằng ngoan ngoan giao ra ngươi vừa lấy được xích dương hoa rời đi sớm một chút miễn cho trong này lãng phí thời gian ngươi gọi là chu thái thanh niên mặc áo lam nghe vậy không khỏi sắc mặt khó coi một bên nỗ lực ngăn cản một bên ngai nuốt lấy thanh niên mặc áo vàng quân hữu cựu tiêu lời nói sau một lúc lâu sắc mặt rốt của biến hoàn toàn chính xác lựa công điện phó trưởng t ò a mục dương trạch hoàn toàn chính xác nói đại gia tiến vào bí cảnh không thể tàn sát lẫn nhau một khi phát hiện lập tức bại miễn tư cách khu trục gia học cùng thậm chí nhận phòng kỷ đường luật pháp nghiêm、trị. trong gia này v o c n lẫn à vì cái gì? d có thể, có thể hòa hòa khí khí. nhau cướp đoạt công kích lẫn nhau là phải có sự tình cho nên tiến vào bí cảnh mỗi người gặp gỡ kẻ địch cũng không chỉ hiểm ác môi trường tự nhiên có thể có thể gặp được đủ loại la ma chiến cảnh bên trong hứng thú cùng với âm ma s á t phong đêm trăng tròn thú triều thậm chí còn có cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào này la ma chiến cảnh tham gia tuyển b ạ n đệ tử chỉ cần không sát thương mạng người liền không tính làm trái quy tắc cho nên dưới tình huống như vậy quân cựu tiêu cùng chu thái đối chiến c ư ớ p đoạt đối phương xích dương hoa làm trái phản thí luyện quy tắc cả rõ ràng không có thanh niên mặc áo lam này chu thái phía trước không nghĩ tới cái kia một điểm còn muốn dùng thí luyện quy tắc gáp chế quân cựu tiêu lúc này bị đối phương phản bác mới phản ứng được vẻ mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi trong lòng càng là tràn ngập hối hận hắn vốn cũng không cùng quân cựu tiêu truyền tống đến cùng một chỗ thậm chí cũng không phải quân cựu tiêu phát hiện trước nhất hắn mà là hắn sớm phát hiện quân cựu tiêu một thân một mình đêm qua may mắn hai tới bốn đoá xích dương hoa trốn qua nhất t i ế p đang may mắn không thôi hắn một khi phong trào đi qua lập tức liền leo ra tiếp tục tìm kiếm vơ vét mới xích dương hoa kết quả vừa vặn thấy nội viện bài danh năm vị trí đầu khoái ý công tử quân cựu tiêu vờ ơ y mà cũng tại phụ cận vừa v ẫ n theo trước mặt hắn đi qua bởi vì một ngày không nhìn thấy đồng học cung đệ tử tại đây hoàn cảnh lạ lẫm bên trong trong lòng có chút bối rối chu thái lúc này thấy đồng môn đệ tử trong lòng thân thiết cho là có đồng bạn sinh ra đ ị n h bỡ chi ý hưng ơ phấn s ô n g lên phía trước muốn c ù n g chi kết giao tới kết bạn đồng hành kết quả thoại vừa ra khẩu không nghĩ tới đối phương thấy trong tay hắn hái xích dương hoa vờ ơ y mà trong nháy mắt biến sắc cũng không nói lời nào trực tiếp ra tay hướng mình phát động công kích hắn một là thực lực kém xa tít t ắ p quân cựu tiêu hai là bị công một trở tay không kịp ban đầu cũng có tề vật cảnh t r ù n g kỳ thực lực hắn v ợ ơ y mà trong nháy mắt rơi vào hạ phòng mắt thấy là phải bại trợn dưới sự phẫn nộ dùng thí luyện quy tắc chỉ thì quân cựu tiêu không nghĩ tới đáng ố i phương phản nhưng dùng quy tắc bất lúc này kịp phản n kịp ứ hán, tiếc ự n h l ố i h nhiều nhiên, không tăng h lỏng lại nhiều phẫn nộ hắn cuối cùng vẫn là xa xa không địch lại quân cửu tiêu sau cùng mười mấy chiêu qua đi hắn triệt để bại trận Trường đao trong tay đao bị chương ặ t h một ba ê n mà trăm bảy mươi ngoan tuyệt quân cựu tiêu thấy chính mình nhọc nhằn khổ sở hái xích dương hoa toàn bộ đội chủ thanh niên mặc áo lam chu thái không khỏi cực kỳ p h ẫ n nộ chỉ quân cựu tiêu tức giận nói quân cựu tiêu ngươi đừng quá mức phần này chút xích dương hoa đều là ta nhọc nhằn khổ sở ngắt lấy ngươi coi như mực cướp tốt xấu cũng lưu lại cho ta một lượng đ o nhưng mà thanh niên mặc áo vàng quân cựu tiêu nhìn hắn một cái lại là cười lạnh một tiếng đi đến trước mặt hắn một chân nâng lên đột nhiên đạp ở chu thái trái trên đùi hung hăng giấm m đ o ạ t ngươi lại như thế nào còn dám không phục sao theo thạch một tiếng v a n giòn chu thái chân trái xương trong nháy mắt vỡ vụn hắn không tự chủ được phát ra một tiếng vô cùng thê lương rú thảm khó có thể tin nhìn quân cựu tiêu không dám tin tưởng nói ngươi ngươi dám làm tổn thương ta thương ngươi lại như thế nào thanh niên mặc áo vàng quân cựu tiêu thấy thế cười lạnh một tiếng chân trái thu hồi lại là đột nhiên một c ước đạp tại hắn trên đùi phải lại là răng rắc một tiếng văn giòn thanh niên mặc áo lam chu thái đùi phải cũng lập tức đứt gãy ra hắn trên trán không khỏi lăn xuống vàng mồ hôi hột lớn chừng h ạ đầu nguyên bản phất nộ lúc này toàn bộ biến thành s n g ư ơ i quân công tử là tiểu đệ sai còn xin ngươi đại nhân hữu đại lượng bỏ qua cho chú mỗ một lần đại ân đại đức suốt đời khó quên liên tục hai chân đ ứ t gãy thanh niên mặc á o lam chu thái rốt c ụ c ý thức được địa thế còn mạnh hơn người lúc này cương lạnh không có một chút tác dụng nào chỉ hy vọng quân cựu tiêu còn cố kỵ thí luyện quy tắc không dám hạ sát thủ mặc dù mình hai cái chân chặt đ ứ t nhưng này cũng không phải gì đó không thể chữa trị thương thế trên người mình liền mang không ít c ự c phẩm chữa thương đang dược chỉ cần cho mình một quãng thời gian liền có thể khôi phục mặc dù phí phạm một chút thời gian nhưng chỉ cần vận khí tốt đ ổ i tại vòng tiếp theo âm ma sát phong tiến đến phía trước hay tới một bộ phận xích dương hoa chính mình vẫn có gắng gượng qua trận này thí luyện tiến vào năm vị trí đầu khả năng nhưng mà hắn nhưng khinh thường quân cựu tiêu âm t à n v ư n g tha ngươi n g a thật sự là một cái ngu xuẩn đầu não cho đến bây giờ ngươi còn hy vọng xa vời lấy tham gia trận này thí luyện sao hắn lạnh lùng chằm chằm trên mặt đất không ngừng quần quận đầu đầy mồ hôi lạnh chu thái lưu lại ngươi không phải cho ta gia tăng tiềm ẩn kẻ địch mặc dù dùng thực lực của ngươi vượt qua ta sát xuất cực nhỏ nhưng, nhưng không phải là không có nếu gặp gỡ ta cũng chỉ có thể tính ngươi vận khí không tốt sớm l ă n ra ngoài đi ngươi ngươi này bí cảnh bên trong không cho phép giết người thanh niên mặc áo lam chu thái nghe vậy đột nhiên biến sắc còn tưởng rằng quân cựu tiêu lên sát tâm trong lòng vừa run vừa sợ nhưng mà thanh niên mặc áo vàng quân cựu tiêu nghe vậy nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng làm gì giết người giết người còn ô h ế tay của ta ngươi không phải có truyền t ố n g lệnh bại hả lấy ra chu thái trong lòng dâng lên dự cảm không tốt mai cọ lấy không nghĩ cầm có thể quân cựu tiêu một cước đạt xuống hắn lập tức phát ra như mổ heo tiếng đ ê u thảm thiết không thể không từ trong ngực móc ra một khối bích ngọc lệnh bài đang là t r ư ớ c k i a tiến vào bí cảnh lúc lượng công điện phó trưởng t ò a mục dương c h ạ y sai người cho tiêu mạch bọn hắn phân phát cái chủng loại k i a truyền t ố n g lệnh bài thanh niên mặc áo vàng tiếp nhận sắc mặt l ê n h gốc nhìn cũng không nhìn trên mặt đất chu thái biểu lộ dùng s ứ c b ó p xuy lệnh bài trong nháy mắt phá thoái một cố rét lạnh ánh sáng màu lam tuôn ra bao bọc chu thái thanh niên mặc áo la mở to hai mắt thân thể bị tầm kia ánh sáng màu lam bao vây lấy chậm rãi bay lên không hứng phía không nghĩ tới tại chính mình như thế cầu xin tha thứ dưới tình huống đối phương mặc dù không giết hắn trái với thí luyện quy tắc nhưng lại cũng chưa thả qua hắn mà là bóp nát hắn truyền t ố n g lệnh bài lúc này hắn đã hiểu quân cựu tiêu cách làm không trái với thí luyện quy tắc lại có thể đem người tẩy trừ đi ra biện pháp liền là bóp nát đối phương lệnh bài đối phương tự nhiên rời đi tương đương với chặt đức hắn thí luyện trí lộ này so với trước đ o ạ n hắn xích dương hoa còn khiến cho hắn phẫn nộ đáng tiếc nhưng bất lực hắn mặt mũi tràn đầy cho tàn gắt gao nhìn phía dưới quân cựu tiêu chỉ tới kịp nói câu người tâm ngoan thủ lạc khinh người quả đáng hội ánh sáng màu lam trực tiếp phá vỡ bí cảnh không gian bao vây lấy thanh niên mặc áo lam chu thái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi a chết không yên lành sao chỉ bằng ngươi cũng xứng thu hồi từ thanh niên mặc áo lam thân bên trên vơ vét mà r a xích dương hoa thanh niên mặc áo vàng quân cựu tiêu cười lạnh nhìn cũng không nhìn chu thái bóng lưng rời đi thân hình nhảy lên đã hướng phía một phương hướng khác mau chóng đ u ổ i theo mà tại hắn sau khi đi cách đó không xa dưới một cây đại thụ tiêu mạch tận dấu thân ảnh chậm rãi hiện hiện h ắ n nhìn lên trên bầu trời thanh niên mặc áo lam chu thái bị bí cảnh gật bỏ l c hắn, nhưng hắn nhưng đối với quân cựu tiêu đám người mà nói chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn nội viện năm vị trí đầu danh lạch khẳng định là vững vàng tới tay thế nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất nội viện đệ tử ba trăm t không không nếu như bởi vì một cái sơ sẩy giống quân cựu tiêu dạng này nội viện cường giả sớm bị sạch ra ngoài ngược lại nhường những cái tia thực lực yếu kém người thu hoạch được bài danh bọn hắn chẳng phải là hối hận cả đời cho nên quân cựu tiêu những người này liền lợi dụng chính mình vượt qua người bên ngoài một đoạn thực lực sớm đem những người yếu tia tẩy trừ ra ngoài đến lúc cuối cùng chỉ còn lại có cường giả lúc vô luận ai chiến thắng bọn hắn thu hoạch được năm vị trí đầu s á t suất cũng sẽ càng cao cho nên trận này bí cảnh thí luyện căn bản không có khả năng hòa bình tiến hành đoán chừng không ngừng quân hắn cựu tiêu một người có ý nghĩ như vậy m à khác nội viện năm vị trí đầu thậm chí m ộ ư ơ i vị trí đầu bên trong người đều có đồng dạng dự định trước hợp lại nắm những cái kia thực lực hơi thấp tẩy trừ ra ngoài tận lực tránh cho một phần vạn phát sinh lại tại người một nhà bên trong tranh đoạt bài danh như thế mặc kệ ai chiến thắng đều có thể tiếp nhận bởi vậy nếu như giống tiêu mạch đệ tử như vậy tiến vào bí cảnh Coi mặc h c dù thí r n thoát luyện quy tắc không cho phép giết người nhưng để người rời đi cũng không nhất định nhất định phải giết người không thể quân cựu tiêu cách làm liền là một cái rõ rệt ví dụ hắn trực tiếp bóp nát đối phương truyền thống lệnh bài đối phương liền không tự chủ được bị gạt bỏ ra ngoài như thế hắn mặc dù không có khả năng giải quyết tất cả đối thủ nhưng có thể giải quyết một cái liền thiếu một phần tiềm ẩn cạnh tranh cho nên nếu như tưởng rằng đồng học cung đệ tử còn muốn lấy cùng đối phương kết bạn tuyệt đối phải xui xẻo chính mình nhất nên cẩn thận chính là như q u â n cựu tiêu này loại mang trước tẩy trừ kẻ yếu ý nghĩ cao thủ cho nên về sau làm việc càng phải cẩn thận thấy đồng học cung đệ tử tuyệt không thể tùy tiện tới gần ngược lại muốn ẩ n giấu bộ dạng chỉ có như thế mới có kiên trì đến cuối cùng khả năng nghĩ đến chỗ này tiêu mạch thở sâu hơi thở mùi hơi ánh mắt cũng dần dần đ m trầm vất quá quân cựu tiêu đám người cử động lần này đối với hắn cũng không phải là không có một điểm c h ỗ t ố t hắn đã nhìn ra quân cựu tiêu đám người nguy hiểm thế nhưng có chút đệ tử nhưng khả năng cũng không nghĩ tới điều ấy một khi thấy đồng học cùng đệ tử đoán chừng sẽ còn như vừa rồi thanh niên mặc áo lam kia chu thái một dạng hứng thú bừng bừng xông đi lên bọn hắn xông đi lên chờ đợi bọn hắn kết quả là cái gì tự nhiên là bị sớm tẩy trừ ra ngoài căn bản không cần chờ đến bí cảnh nguy cơ đến mà bọn hắn số người giảm nhỏ đồng dạng tương đương cắt giảm tiêu mạch tấn cấp chứng lại bởi vậy hắn đều không cần tự mình độc thủ liền có không ít người sẽ chủ động vì hắn tẩy trừ những cái tia đối với hắn có uy hiếp nội viện đệ tử cái này khiến hắn thu hoạch được bài danh cơ hội gia tăng không ít cho nên từ hướng này tới nói việc này đối với hắn ngược lại có lợi chỉ là tiếp đó hắn làm việc nhưng muốn càng cẩn thận một chút nghi do rằng đ i ể m ấy tiêu mạch con mắt lấp lóe tại cùng một mảnh rừng rậm phát hiện đồng học cung đệ tử nguyên là một chuyện vui nhưng hiện tại xem ra lại là một cái ẩn dấu mối nguy nhất là hiện tại tiêu mạch đã biết nội viện năm vị trí đầu một trong khoa ý công tử quân cựu tiêu cũng tại phiến rừng rờ mờ này tùy thời có khả năng gặp phải thì càng nhường đáy lòng của hắn gõ cảnh báo nếu là quá quá chủ quan nói không chừng hắn cũng sẽ là cái tia nhóm đầu tiên bị tẩy trừ đi ra người một trong bởi vậy không thể nói trước tiếp xuống làm việc liền nhất định phải lại ẩn nấp một chút chỉ hy vọng tả tú đồng lý thiện trang đám người cũng có thể nghi do ràng điểm ấy không đến mức bị đồng học cung đệ tử đánh lén ngoài ý muốn tại vòng thứ nhất liền mất đi cơ hội đi đáng tiếc chính mình cũng không biết các nàng bây giờ ở nơi nào nếu như có thể gặp gỡ các nàng cũng là tốt nhất mặc dù bây giờ tiêu mạch đã biết đồng học cung đệ tử ngược lại là nguy hiểm nhất đối thủ nhưng giống tả tú đồng cùng với lý thiện trang đám người hắn nhưng là tuyệt đối tín nhiệm nếu như có thể gặp gỡ các nàng ba người hợp lại tại đây bí cảnh bên trong sống sót tỷ lệ liền có thể tăng nhiều bất quá bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước chờ mong cùng hai người sớm một chút gặp nhau thân hình loại lên tiêu mạch lại lặng yên trở lại chính mình vừa đào trong sân động nhắm mắt lại khởi động bế quan nguyên bản hắn là dự định ban ngày xuất động ban đêm nghỉ ngơi nhưng bây giờ hắn nhưng quyết định phương pháp trái ngược ban đêm hành động ban ngày nghỉ ngơi như thế mặc dù hành động thời điểm gặp gỡ nguy hiểm sát xuất tăng nhiều nhưng trái lại gặp gỡ đồng học cùng đệ tử nhất là quân cựu tiêu đám người sát xuất nhưng sẽ cực kỳ giảm nhỏ dù sao đến ban đêm bọn hắn cũng sẽ nghỉ ngơi như thế chính mình liền chỉ cần đối mặt trong rừng nguyên bản nguy hiểm cùng với tiềm ẩn tại các nơi hung thú chỉ là linh hồn của mình cảm giác có thể sớm biết trước nguy hiểm ban đêm kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng cái k i a dùng khủng bố cho nên làm như thế lợi nhiều hơn hại về tới dây núi hang động đằng sau tiêu mạch vứt bỏ hết thẻ cảm giác nhắm mắt tu luyện một đêm thời gian trôi qua rất nhanh ngày thứ hai bình minh đến bất quá nghĩ đến quân cựu tiêu lúc này khả năng liền tại bên ngoài chuyển động nếu như bây giờ đụng tới hắn giữ nhiều lãnh ít tiêu mạch cưỡng chế dục vọng vẫn như cũ nhắm mắt tu luyện mãi đến một ngày đi qua hắc nguyệt lại một lần nữa tại phương đông dâng lên ban đêm đến đúng là thích hợp tiêu mạch chuyển động thời gian tiêu mạch lúc này mới thân hình khai động r a hang động trong mắt tinh mang l ó e lên hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo bởi vì lo lắng gặp gỡ hứng thú hoặc là đủ loại không thể dự đoán mối nguy tiêu mạch là linh hồn cảm giác toàn bộ triển khai phương viên một m ư i d m để ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. một khi cảm giác được cái gì mạnh mẽ h u n g thú hoặc là không biết nguy hiểm tiêu mạch liền lặng lẽ đi vòng cứ như vậy một đêm trôi qua tiêu mạch may mắn không có gặp gỡ cái gì mối nguy mà hắn trong túi chữ vật xích dương hoa lại nhiều năm đoá hiện tại hắn chứa đựng xích dương hoa đã có hai mươi ba đoá nhiều có thể đủ cung cấp hắn kháng qua năm vòng âm ma s á t phong phong trào có thửa ba ngày một vòng cũng chính là c h ỉ ít có thể dùng khiến cho hắn lại tại đây la ma chiến cảnh bên trong kiên trì nửa v ầ n g trăng trở lên bất quá đi qua một đêm này tìm kiếm tiêu mạch cũng phát hiện bởi vì bỏ qua ban ngày tốt nhất thời gian mà lại đệ từ khác hẳn là cũng trải tán ra tiêu h ờ gian giống đi, đi n h cùng cùng mạch trong lòng cẩn thận thận o đã h lực liễm hình bít tích tránh cho bị người cảm giác đồng thời ban ngày lại lần nữa che giấu ban đêm mới xuất động như là ban ngày ẩn náu đêm ra con rơi bị người phát hiện sát xuất thật to giảm nhỏ cứ như vậy tiêu mạch cơ hồ cùng hết thể học cung đệ tử sai ra càng không có gặp gỡ cái k i a đêm cưỡng ép thanh trừ hết một tên đồng môn đệ tử khoái ý công tử quân cựu tiêu trong chớp mắt tiêu mạch đám người tiến vào la ma chiến cảnh đã có bốn ngày có thửa trên người hắn xích dương hoa đi đến hai mươi sáu đoá đáng tiếc tìm kiếm đến càng ngày càng chậm thu hoạch cũng càng ngày càng ít mà ngày mai lại là vòng thứ hai âm ma sát phong phong trào nổi lên thời khắc trên người xích dương hoa lại muốn tiêu hao một bộ phận cái này khiến tiêu mạch hiểu rõ tiếp đó chỉ sợ càng ngày càng khó khăn may mắn hắn ngày đầu tiên ban đêm không có vì cầu ổn tránh né đứng lên một đêm tìm đến mười sáu đoá Chịp cư ngày hoa phần lớn, bằng không thỉ, hiện tại liền phiền thoái. lớn, bằng liền n g tại thứ năm sáng sớm quả nhiên đồng dạng âm ma sắt phong đúng hạn như đến tiêu mạch trốn ở một chỗ trong động ậ t cách mỗi gần nửa canh giờ liền ăn vào một gốc xích dương hoa lại tiêu hết bốn cây đằng sau vòng thứ hai âm ma phong trào cuối cùng tại quá khứ làm tiêu mạch chui ra hang động nhìn bên ngoài bị phong bạo v ừ a bãi tàn phá qua rừng cây không khỏi thở dài một tiếng đoán chừng cho đến bây giờ còn có thể ở lại đây la ma chiến cảnh bên trong đệ tử nên càng ngày càng ít đi cũng không biết tả tú đồng lý thiện trang đám người hiện tại thế nào nhiều như vậy t i ê n h ắ một ngày k h này g tiêu mạch đã đạt tới tại núi cao lúc chính mình trông thấy cái tiêu mạch lớn đầm lấy lớn phụ cận sinh hồng đầm lấy không ngừng lăn lộn nắm đấm lớn bọc khí bọc khí bên trong một chút hư thối sương khô la cây không ngừng chìm nổi nhìn đến sông nhiên đột nhiên tiêu mạch vẻ mặt khé động nhìn hướng về phía trước rõ ràng là trời trong gió nhẹ thời tiết tốt thế nhưng là tại phía trước hơn mười dăm chỗ lại có một vùng thung lũng s ớ m chớp bị một mảnh xanh thảm bao trùm xa xa nhìn chỗ nơi đó tựa như là một mảnh tia chớp hải dương đó là tiêu mạch trong nội tâm vi k i n h mơ hồ cảm thấy vùng thung lũng k i a không giống bình thường hẳn là này l à ma chiến cảnh bên trong một chỗ đặc biệt hình dạng mặt đất chỉ là hắn cũng không có la ma chiến cảnh địa đồ cũng không rõ ràng nơi đó là địa phương nào nhưng suy nghĩ một chút tiêu mạch vẫn là l ạ g yên n í c h người hướng phía cái tiêu mạch tia chớp sơn cốc chạy gấp m ặ đi sau một cách giờ tiêu mạch xuất hiện tại dưới sơn cốc phương phu cận quan sát thấy tràng diện càng là rung động chỉ thấy vô số lôi đình như là thần như dán hướng về sơn cốc đánh xuống tại trên sơn cốc không hình thành một tấm tre khuất bầu trời lôi võng trong sơn cốc bởi vì lâu dài chịu đ ự n g lôi đ ì n h điện mưa sớm đã là không có một ngọn cỏ không có bất kỳ cái gì động vật thực vật tồn tại liền ngay cả một chút núi đá bởi vì lâu dài bị lôi điện chỗ bủ đều mơ hồ toát ra hồng quang d ạ n nứt ra đất n g a i cháy đen không ngừng khói xanh từ từ bay lên nhường này mảnh đất d ư ớ i trở nên như cùng một mảnh t ử điện chuyện này. Thiên uy như vậy đáng sợ, cái này khiến tiêu mạch cũng không khỏi hít vào một mảnh từ điện đột nhiên dừng bước lại tiềm ảnh hơi thở tung bày ra toàn bộ người vô thanh vô tức ở giữa liền chậm dại biến mất ngay tại chỗ một lát sau một cái thở hổn hển thân ảnh từ đằng xa chạy tới người này một thân ánh vàng lập l o ạ trường bảo dáng người như cùng một con viên thịt tròn vo bởi vì lặn lội đường xa trên mặt c h e kín tinh tế dày đặc mồ hôi nổi bật hắn được bảo dưỡng bóng loáng m ư ợ t mà gương mặt có vẻ hơi b u ồ n cười thế nhưng rõ ràng hết sức mệt mỏi nhìn lên trước mắt sơ cốc ánh mắt của hắn nhưng bỗng nhiên mở cực lớn tràn ngập ngạc nhiên hô vạn điện lôi cốc truyền thuyết lại là thật này la ma chiến cảnh bên như thế gì địa tất có kỳ bảo chỉ là n à y đ ầ y trời tia chớp tung hành muốn làm sao đi vào thanh niên mặc áo vàng tại đây mảnh tia chớp lôi cốc phía trước không ngừng bồi hồi hiển nhiên tại buồn dầu vào cốc chi pháp mà nhìn người tới tiêu mạch vẫn không khỏi tầm mắt hơi hơi loay lên có chút ngoài ý muốn bởi vì người này vợ ơ y mà không còn là lạ l ắ m đệ tử mà rõ ràng là trí đạo học cung bên trong ít có cùng hắn có liên quan người một trong đúng là cùng hắn lâu dài liên hệ giao dịch đang lưu được thậm chí hướng hắn bán ra tiềm ảnh hơi thở tung cùng từ đồng phong kiếm người cũng chính là vô song các người sáng lợ người sưng mặt cười kim phật kim v hắn sao lại tới đây nơi này hơi suy nghĩ tiêu mạch lại không khỏi hoàng nhiên có chút hiểu được này la ma chiến cảnh diện tích mặc dù lớn nhưng lại chung chia làm phương hướng bốn khối khu vực phía đông rừng cây đầm lầy phía tây thảo nguyên nam phương dây núi phương bắc tuyết vực trong đó phía tây thảo nguyên phía bắc tuyết vực rõ ràng không phải thích hợp tham dọa chỗ như vậy nam phương dây núi cùng này phía đông rừng c â y liền là hội tụ rất nhiều đệ tử địa phương mà này mảnh đầm lầy lại như thế dễ thấy này mảnh tia chớp lôi cốc càng là thanh thế kinh người cách xa như vậy liền có thể trông thấy có người tò mò đến đây nhìn qua cũng chính là nhân chi thường tỉnh không chỉ hắn tiêu mạch có thể tới kim vô song tự nhiên cũng có thể đến thậm chí phía trước nói không chừng đều có người đi qua sau đó khẳng định cũng có quần quận không dứt người tới chỉ là nghe này kim vô song lời nói bên trong ý tứ làm sao nhưng giống như cũng không là ngẫu nhiên đến đây mà là mục đích liền là này địa phương chẳng lẽ hắn lại sự tình biết tiên tri la ma chiến cảnh bên trong có như thế một chỗ hiểm đ ị a nhưng hắn tới này dị địa thì có ích lợi gì ý đâu nghĩ đến chỗ này tiêu mạch ánh mắt lóe lên đống nhiên trong lòng hơi động vờ ơ y mà chậm rãi theo ẩn thân chỗ đi ra nhìn kim vô song cười trào hỏi kim các chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ừng người nào một thân màu vàng trường bào kim vô s o n g rõ ràng bị giật nảy mình vội vàng quay đầu bày ra một bức p h ò n g ngự tư thái nhưng hắn thấy tiêu mạch lại là không khỏi khẽ giật mình lập tức đ ể phòng cấp tốc c h ử bỏ lộ ra nụ cười nghĩ đến cái gì con mắt càng là không khỏi sáng lên nhìn tiêu mạch vui vẻ kêu lên tiêu huynh đệ ngươi lại cũng vừa lúc tại đây chương ba trăm bảy mươi hai kiểu ưu lôi thạch ha ha hạnh ngộ may mắn lại tiêu mạch đến gần hướng về kim vô xong ô quyển cũng không như nhìn thấy người khác một dạng khẩn trương thực là tại bởi vì hắn biết kim vô song cũng không là có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp người trọng yếu nhất chính là cả hai biết nhau có nhất định tín nhiệm cơ sở cho nên mới dám yên tâm ra đến gặp mặt nếu như là người xa lạ tiêu mạch liền sẽ không như vậy mà đơn giản hiện lộ thân hình mấy ngày phía trước chu thái bị quân ngưỡng cựu tiêu trọng thương sạch cách vết xe đổ là ở chỗ này hắn cũng không muốn còn không có bị này bí cảnh làm khó liền bị đồng học cung đệ từ sớm đưa ra ngoài lẫn nhau trào qua đi tiêu mạch giống như tò mò mở miệng nói kim các chủ nhìn ngươi bộ dáng này giống như lối này vạn điện lôi cốc rất là quen thuộc không biết có cái gì thuyết pháp、Ồ. Kim vô xong vậy, song ngay nhìn tiêu mạch lướt mắt, mắt, mắt c o ngay mắt vậy trong ánh mắt không khỏi tinh quang lóe lên đầu tiên là vô cùng bất ngờ lập tức lại tức khỏi hoảng nhiên hiểu không hoảng ra. đúng như là kim vô song nói không sai này la ma chiến cảnh mặc dù diện tích rộng lớn mà lại cho đến tận hôm nay còn không có bị người hoàn toàn thăm dò hoàn tất bên trong có hàng loạt không biết lại thần bí địa phương có thể xưng hung hiểm vô cùng có thể này nếu là trí đạo học cung ngũ đại bí cảnh một trong tự nhiên có không ít người đi vào mà này chút người tiến v à o ngoại trừ một nhỏ bộ phận người vô ý ngã xuống bên ngoài cuối cùng còn có rất lớn một bộ phận sống tiếp được cũng thuận lợi rời đi bí cảnh những này còn sống rời đi la ma chiến cảnh đệ tử tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít lối này la ma chiến cảnh bên trong các nơi địa hình hoàn cảnh có nhất định hiểu do mặc dù không có khả năng toàn diện nhưng cũng sáng tỏ m ộ t ít sau đó hội vẽ thành địa đồ lưu truyền ra đến cũng chẳng có gì lạ chỉ là chính mình tiến vào trước khi đến cũng là không nghĩ tới qua điểm này có thể giống kim vô song như thế luôn luôn ưa thích dùng thu thập tin tức bảo toàn tính mệnh làm đầu đệ tử tiến vào bí cảnh phía trước tự nhiên có nhất định chuẩn bị như vậy tốn ít tiền theo trong tay người khác mua sắm một phần tàn đồ ngược lại cũng không phải cái gì đáng đến ngạc nhiên chuyện nghĩ đến chính mình lần này tiến vào bí cảnh ngoại trừ tham gia thi luyện tuyển bạc bên ngoài còn có một cái ẩn giấu nhiệm vụ chính là cha tìm mất tích đã lâu thư đồng trà đồng hai người hạ lạc nếu như như chính mình như thế mù quáng đi loạn tìm tới hai người sát xuất cực thấp nhưng nếu có như thế một phần tàn đồ nghĩ đến chỗ này hắn không khỏi trong lòng hơi động nhìn về phía kim vô s o n g nói nguyên lai còn có dạng này địa đồ tồn tại cái kia đích thật là đối ở đây bí cảnh bên trong sinh tồn rất có rút ích tiểu đệ tiến vào bí cảnh trước không nghĩ tới điểm này không biết kim các chủ có thể nguyện bỏ những thư yêu thích tiểu đệ nguyện giá g ố c hướng kim các chủ mua sắm một phần ha ha việc nhỏ một phần địa đồ mà thôi nếu như tiêu hình đệ mà mớn kim m ỗ liền phục chế một phần đưa cho tiêu hình đệ tốt nói thế nào mua sắm nói đến đây hắn ngừng lại một chút mặt lộ vẻ vẻ thần bí tới gần tiêu mạch cười hì hì nói bất quá tại tặng đất cầu cho tiêu huynh đệ phía trước có một khoản buôn bán không biết tiêu huynh đệ có hứng thú hay không ồ tiêu mạch trong mắt thần quang loay lên biết rõ kim vô song hẳn là m u ố n cầu cạnh chính mình cho nên mới thống khoái như vậy thậm chí đáp ứng trực tiếp phục chế một phần tàn đồ đưa cho mình căn bản không nói cái gì thù lao nay một là hắn am hiểu sâu đạo là người biết rõ cái k i a địa đồ cũng không t r â n quý phục chế một phần cũng không có bất kỳ tổn thất nào cho nên đưa một cái thuận nước don thuyền cho mình đệ nhị cũng là bởi vì có nhân tình đằng sau lại tìm chính mình h chính mình tự nhiên không tốt chối tử hắn xem lên trước mặt vạn điện l ô i cốc ẩn có suy đoán bất quá nhưng không có nói ra mỉm cười mở miệng nói kim các chủ có chuyện gì khó xử trực tiếp mở miệng chính là chỉ cần tiểu đệ có thể làm được đương nhiên sẽ không chối tử tốt tốt nói kim vô s o n g nghe vậy tự nhiên không khỏi mừng rỡ hắn xích lại gần tiêu mạch bên thai thấp giọng gì thai vài câu tiêu mạch nghe vậy đầu tiên là mở m i ệ n g lập tức chấn kinh một lát sau hắn khó có thể tin nói kim các chủ lời ấy thật chứ kim vô xong nghe vậy không chút do dự chỉ thiên thể nói kim mỗ nào dám lựa gạt tiêu hình chỉ cần tiêu hình xuất ra cái tiêu m i nhãn dám mạo hiểm một lần xong hết thể tự có đáp án tiêu mạch ngay vậy trầm lâm n ử a này g lập tức thần s ắ c trên mặt nghiêm một chút nói t ố t ta đây liền t i n k i m các chủ một lần này vạn điện lôi cốc ta xông t ố t t ố t kim vô xong nghe vậy vui mừng quá đỗi hắn nhìn tiêu mạch đưa tay từ trong ngực lục lọi hai lần đ ỗ n g nhiên móc ra một cái màu lam bên trong mơ hồ có tử điện lấp lánh hạt châu đưa cho tiêu mạch nói ra đây là huyền thủy tránh xét châu bất quá phẩm giai chỉ có hoàng cấp thượng giai này vạn điện lôi trong cốc lôi điện lực lượng quá mạnh dù cho nắm giữ nó đoán chừng cũng không cách nào đem hết thể lôi điện hoàn toàn lật tránh bởi vậy vẫn là có không nhỏ nguy hiểm tiêu huynh đệ chính mình nghĩ kỹ bởi vì chuyện này có nguy hiểm tương đối cho nên ta cũng không bắt buộc tiêu huynh đệ nhất định đáp ứng tiêu huynh đệ cân nhắc xong lại trả lời ta không m u ộ n bất kể như thế nào cái t i ê u bí cảnh địa đồ ta đều sẽ hai tay dâng lên cùng việc này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhân q u ả quan hệ tiêu mạch ngay vậy lắc đầu nói không cần suy tính nếu như này vạn điện lôi trong cốc thật có kim các chủ nói tới loại đồ vật này đôi kia ta tiêu mạch cũng có tác dụng lớn này hiểm tam ạo hãn tiếp nhận kim vô song đưa ra cái viên kia hạt trâu màu xanh lam v u t nhẹ đ ư ờ n này Giống như t ạ i cảm t huynh ụ dụng hắn chi pháp, sử q a nửa n g à mới ớ h ư g xong về vô Kim Kim nói, cắt c ủ chủ ta tiến cắt cái này bảo, còn mời Kim này trong vào, đệ o giao ạ n gian này, chính hình thời trước thay ta tốt, ta thời Tốt, phục chế tốt, chờ ta đi ra, chính là giao dịch đi điểm. Tốt, tiêu địa ra, là đem đồ đ cẩn thận kim vô xong thấy tiêu mạch khăng khăng đi vào biết tâm ý của hắn đã định cũng liền không lại k h u y ê n nhiều vô vô bờ vai của hắn lui qua một bên tiêu mạch thấy thế thở sâu hơi thở một hơi huyền minh tâm nguyên ở trong người điền cuốn phun g trào lập tức hắn đem huyền thủy tránh xét châu giấu ở ngực lại vung tay lên theo trong túi chữ vật móc ra một kiện mặc ngọc ánh mắt hình dáng bảo vật đúng là hắn từng tại kim vô s o n g chỗ mua sắm qua hoàng cấp đỉnh giai bí bảo minh nhãn cầm trong tay minh nhãn tiêu mạch đem mang lên chính mình mắt trái phía trước sau đó rót vào vừa phân tâm nguyên lực trong một chớp mắt minh nhãn bên trong sinh ra khổng lồ u hàn lực lượng cái kia u hàn lực lượng đem tiêu mạch tâm thần đều trong nháy mắt hút vào trong đó một lát sau hết t h ể trước mắt cũng thay đổi phía trước vạn điện lôi cốc vùng trời những cái kia nguyên bản cồn g bạo s ố c xếp tia chớp dường như từng phần từng phần chậm lại như là đạt được phân tích vốn là kín không kẽ hở gần như lồng hấp tia chớp lôi trận giờ khác này ở minh nhãn phân tích dưới, mặc dù này vết nước cũng là lóe lên liền biến mất rất nhanh lại bị mới tia chớp bao trùm nhưng cũng lập tức lại có mới vết nước tạo ra cơ hội thấy thế mặc dù biết chuyến này nguy hiểm tầm tầng, tầng nhưng nghĩ tới kim vô song trong miệng nói tới t h ầ n vật tiêu mạch vẫn là không chút do dự thân hình k h ẽ động hóa hỏa linh vân bộ thi triển cả người đã phảng phất một đạo đường lửa nóng thẳng tắp hướng phía một mảnh lôi võng bên trong cái tia lóe lên liền biến mất mảnh cái khe nhỏ mau chóng đuổi theo mà nhìn xem bóng lưng của hắn kim vô song đứng tại cốc bên ngoài nhìn xem tiêu mạch hóa thành hỏa hồng quang t u n thành công xuyên qua cốc bên ngoài lớn nhất một tia còn có vẻ m không sai tiêu mạch sở dĩ đáp ứng kim vô song tìm cầu mục đích thật là vì báo đáp án đưa tặng bí cảnh tàn độ tri ân mà cái nguyên nhân thứ hai lại là vì này vạn điện lôi trong cốc khả năng sinh ra một loại kỳ thạch một loại trải qua trong cốc này thiên lôi điện điểm ngày ngày đánh kích mà hấp thu hàng loạt sấm xét lực lượng sinh ra diễn biến kỳ thạch kim vô song đem xưng là kỳ u lôi thạch loại tia lôi thạch ẩn chứa khổng lồ tinh thuần l ô i lực là thế gian một loại hiếm thấy vật liệu lệ u y khí giá trị tinh người nhưng trọng yếu nhất chính là n à y loại cựu h u lôi thạch không chỉ là vật liệu lệ u y khí đối với tu luyện qua hư thiên lôi bộ nắm giữ một bộ phận lôi hệ áo nghĩa tiêu mạch tới nói cũng có trọng đại tác dụng nếu như hắn có thể hấp thu lôi thạch bên trong ẩn chứa sấm xét lực lượng hắn hư thiên lôi bộ thế tất đột nhiên tăng mạnh trở thành hắn tại đây bí cảnh bên trong sinh tồn được đòn sát thủ một trong như cơ duyên này nếu là không có gặp gỡ thì cũng thôi đi nếu gặp gỡ hơn nữa còn có cơ hội lấy được nếu là lối bước tiêu mạch nhất định khó mà tha thứ chính mình. c thường thường trả á、si、trải qua tiêu ra theo cây cỏ cho tới hôm nay hết thảy tiêu mạch so với ai khác đều khắc sâu hiểu rõ này một cái đạo lý cho nên đối mặt nguy hiểm hắn mới không chút do dự Trưng 373, sông lôi Đôn màu xanh tím lôi điện trên bầu trời mở ra chói lọi tia lửa như là dễ cây mạch lạc thoạt nhìn lại như vậy mỹ lệ nhưng nếu như say mê tại sự mỹ lệ không để ý đến hắn uy lực kinh người chỉ sợ nháy mắt sau đó liền sẽ hóa thân trở thành một bộ thang cốc tiêu mạch mặc dù thành công xuyên qua đạo thứ nhất lôi trận có thể không kịp vui vẻ bởi vì càng nhiều lôi trận xuất hiện ở trước mặt hắn lít nha lít nhít không có cuối cùng hắn toàn bộ tâm thần đều đề tụ đứng lên cả người ý thức đề tụ tới cực điểm không dám có chút chủ quan bởi vì hắn hiểu rõ nếu như hơi chút chủ quan một điểm khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng tổn thất kia là hắn không thể tiếp nhận chi trọng minh nhãn t h ă n thẳm thiên mã trở nên thong thả nguyên bản lộn lôi điện bắt đầu có dấu vết có thể tìm、ra. tiêu mạch ngay tại cái k i a đạo đạo không ngừng đánh xuống lôi điện trong lưới tìm cái k i a bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy một chút hy vọng sống tốc độ cao đi xuyên cả người hắn cũng giống như một đạo tia chớp hỏa hồng tia chớp mỗi lần tạ i nghìn cân treo sợi tóc ở giữa n ẹ h qua nguy hiểm có lúc khả năng hắn vừa mới xuyên qua phía sau lôi v o n g liền là khép kín chấm hơn một phần liền sẽ vĩnh viễn ngừng lưu tại nơi này có lúc hắn đến thời điểm phía trước lôi v o n g vừa mới vừa mở miệng hết thể tựa hồ diễn thử qua trăm ngàn lần nếu như không có khổng lồn lồ cảm giác lực cùng đặc thù bí bảo minh nhãn năng lực có thể nhuồng tiêu mạ tiêu mạch căn bản là không có cách tại đây vạn điện lôi trong lưới sinh tồn nhưng bây giờ mượn nhờ đủ loại này năng lực hắn trung quy là làm được lôi thạch đến cùng ở nơi nào đâu lại là bộ dáng gì đáng tiếc tiêu mạch chẳng những muốn muôn phần cẩn thận mỗi một đạo lôi vong hạ xuống càng phải ở trong quá trình này tỉ mỉ quan sát chỗ đi qua mặt đất xem xét có hay không có kim vô song nói tới lôi thạch tồn tại đáng tiếc hắn lại chưa từng gặp qua lôi thạch cụ thể là bộ dáng gì có cái gì tung tích có thể tìm ra lúc mới bắt đầu liền cực kỳ không thuận lợi có lúc thậm chí bởi vì một khối hư hư thực, thực lôi thạch tảng đá hơi ngừng rừng một cái l i ê n mang đến khó mà tưởng tượng khủng bố mối nguy t ừ n g đạo lôi điện tại quanh người hắn nổ tung to lớn trùng kích lực lượng khiến cho hắn ngã lăn lộn mấy vòng nếu như không phải phản ứng kịp thời một lần nữa quy hoạch con đường tiêu mạch lúc này đã biến thành cùng cái k i a cháy đen mặt đất một dạng một phôi đất khô cằn l i ê n tại dạng này hiểm giống cái này tiếp cái khác quá trình bên trong rốt cục hắn dần dần đi sâu vạn điện lôi cốc cũng nhìn thấy những người khác tại cốc bên ngoài không thấy được cảnh đẹp vô tận đất n à một mảnh cháy khô tia chấp hạ xuống về sau khói xanh bốc lên không có một m ặ cỏ thế nhưng tại phía trước một mảnh s ư n đồi dưới nhưng có hai khối k tản mát tại dưới vách đá như là ngưng tụ muôn vàn lôi điện chi lực một khối bày biện ra làm nhạt chi s á c một khối lại là xanh đậm tiêu mạch tu luyện qua hư thiên lôi bộ mặc dù không rõ lôi thạch cụ thể là bộ dáng gì nhưng lại không trở ngại hắn cảm nhận được những cái kia trong viên đá tinh thuần lôi lực cái kia hai tảng đá hắn nhãn tình sáng lên lập tức hiểu rõ này hai khối hòn đá hẳn là trong truyền thuyết cựu u lôi thạch không thể nghi ngờ chỉ là không biết kỳ cụ thể phẩm giai dựa theo kim vô song nói cựu u lôi thạch bởi vì ẩn chứa lôi lực khác biệt bị người đơn giản theo nhân đại chia làm mười năm lôi thạch trăm năm lôi thạch cùng bởi ấ t quá m vậy coi như bên trong có vạn năm lôi thạch cũng sớm đã bị người lấy đi tám trăm linh năm thời gian cơ bản không có khả năng hình thành mới vạn năm lôi thạch thậm chí ngàn năm lôi thạch đều hiếm thấy bất quá mười năm lôi thạch trăm năm lôi thạch nên đều không ít thậm chí gần ngàn năm lôi thạch hẳn là cũng có một bộ phận chỉ là này chút gần ngàn năm lôi thạch tại như vậy tháng năm dài đằng đắng bên trong cũng hẳn là thương hải di châu còn có trên h ể k g có bầu trời lôi điện vẫn như cũ không dứt đánh xuống như là vạn kiếm tẩy phát này lôi cốc cũng không biết là nguyên lý gì hình thành dễ dàng như vậy hình thành lôi điện mà lại càng là tiếp cận t â m cốc nội bộ lôi điện càng là tập trung vi lực cũng càng là đáng sợ tiêu mạch chỉ là bảo trì không bị lôi vong bổ chúng đã là gian nan muốn chia ra thần tâm đi thu lấy cái kia hai khối lôi thạch càng là khó càng thêm khó bất quá lại khó cũng muốn làm tâm thần chi lực toàn bộ rót vào minh nhãn trong chốc lát thiên điệu như là một cái c h ớ c mắt trở nên chậm trước mắt lôi điện tại trước mắt hắn hình thành đặc biệt mạch lạc rốt cục tiêu mạch thấy được cơ hội có một cái khe và khoảng ba người trong nháy mắt đằng sau hình thành thế là thân hình hắn k h a động hóa hỏa linh vân bộ toàn lực di c h u ể n cả người trong chốc lát hóa thành một đạo ánh lửa thẳng tắp vọt tới trước mặt thông hướng s ầ n đổi cái tia đạo lôi v o n g cùng lúc đó tâm niệm lực lượng điên cùng tuân ra trực tiếp bao bọc hướng s ầ n đổi dưới cái tia hai khối lôi thạch hắn làm như thế tựa hồ là chính mình muốn chết bởi vì phía trước lôi vong hiện tại đúng lúc là kín không kẽ hở như thế đủ vào đâu chỉ tại muốn chết có thể thần kỳ một màn xuất hiện ngay tại hắn khó khăn lắm c ấ p đến cái tia mặt lôi vong trước mặt thời điểm vừa vặn có một tia chốc suy yếu lộ ra một đầu thật nhỏ khe hở vừa vặn có thể cung cấp một người đi qua mà mới hình thành lối điện lại được tốt ở trên không ngưng tụ cách bổ xuống thời gian còn có một phần ngàn giây lát liền h vật vật bất quá tiêu mạch tâm niệm mặc dù hơn xa phổ thông tể vật cảnh sơ kỳ là mạnh mẽ nhưng cho đến trước mắt hắn tối đa cũng liền có thể di chuyển một con chén nhỏ mà một hòn đá nặng bao nhiêu húng chi vẫn là ẩn chứa khổng lồ sấm xét lực lượng cựu hữu lôi thạch tiêu mạch tâm niệm lực lượng vừa bao bọc viên thứ nhất lôi thạch liền cảm giác không tốt toàn bộ tâm niệm lực lượng đột nhiên hơi ngưng lại đừng nói phân tâm đi bao bọc viên thứ hai lôi thạch riêng này viên thứ nhất lôi thạch liền cực kỳ miễn t ư ở n g thấy thế tiêu mạch cũng không lo được suy nghĩ nhiều đành phải trước từ bỏ một khỏa chuẩn bị đem viên thứ nhất thu lấy lại nói tâm niệm lực lượng bao bọc cái k i a viên lam n h ạ t màu sắc lôi thạch đông nhiên hướng về sau kéo một phát cái k i a viên lôi thạch trần trụi trên mặt đất cũng không có dễ bộ cùng mặt đất tương liên bị hắn tâm niệm kéo một phát vờ ơ y mà quả thật có độc tính chỉ là tiêu mạch tâm niệm lực lượng nhưng cảm giác trĩu nặng h ắ khẽ c ẳ n răng khoe miệm đã chảy ra một t i ê máu tươi hai mắt lói lên tâm Cái Kia bị hắn bao khỏa lôi thạch nháy mắt chật nhẹ, rốt cục bay lên, chậm dài hướng hắn bay tới. Có thể nhưng vào lúc này, bởi vì này vừa phân tâm, trên bầu trời đạo thứ hai lôi vong đã hình thành, đột nhiên ở giữa, một đầu thô to như thùng nước hình rắn tia chớp cực nhanh mà xuống, thẳng tắp hướng tiêu mạch phích lịch, mắt thấy đã né tránh không kịp may mắn, nhưng vào lúc này, tiêu mạch nơi ngực, một hạt châu phát ra mãnh liệt ánh sáng màu lam, đột nhiên rung động, ánh sáng màu lam trổ đến, còn rắn kia hình tia chớp, vờ ơ y mà miễn cưỡng chết đi một chút khoảng cách, bổ vào khoảng cách tiêu mạch không mặc dù cách xa nhau một khoảng cách có thể to lớn lôi điện chi lực vẫn là đem tiêu mạch một góc quần áo tiêu đến cháy đen thậm chí vẫn có một ít lôi điện dư ba bổ tới hắn trên thân thể da của hắn trong tích tắc một trận nhói nhói da chóc thịt bong trở nên xanh đen một mảnh tiêu mạch vẫn chưa hết sợ hãi quan sát được bộ ngực mình ánh sáng màu lam không khỏi âm thầm may mắn còn tốt có kim vô song cung cấp huyền thủy tránh xét châu và không thì vừa rồi lần này liền nguy hiểm cũng không phải là một điểm vết thương da thịt có thể bất quá huyền thủy tránh xét châu cũng là có cực hạn đây là một đầu t i ế chớp mới miễn cưỡng nhường hắn vị trí rời Nghĩ đến chỗ này, chỗ tại i ê u m c h thầm đâm t m đập n hắn vừa vừa rời đi không đến một giây đồng hồ hơn mười đạo lối điện đồng thời bổ vào hắn nguyên lai chỗ đứng tiêu mạch đứng lên chật vật không chịu nổi đồng thời cũng tràn ngập may mắn còn có một quả á chương ba trăm bảy mươi bốn huyền bí hô sâu sau một lát bước lên to lớn nguy hiểm tiêu mạch rốt cục thành công đem cái tia viên thứ hai xanh đậm lôi thạch di chuyển bỏ vào trong túi bất quá tới đối đầu ứng là quần áo của hắn lại cháy khô một góc đó là cả người hắn vì tránh né một đạo khổng lồ lôi điện tại lúc ấy lôi vong tập trung t h á n h cũng không thể tránh thời điểm mang tính lựa chọn nhường một đạo vi hình tia chớp bổ chúng mặc dù này một bổ cũng không tạo thành cái gì quá hậu quả nghiêm trọng mà lại bởi vì huyền thủy tránh xét châu bảo hộ tiêu mạch căn bản chưa từng t h ụ thương có thể trong nháy mắt đó toàn thân run lên c ự c độ đau đớn cảm giác lại làm cho hắn cả đời đều khó mà quên được có khoảnh khắc như thế hắn có chút hối hận b ạ o hiểm tiến vào này vạn điện lôi cốc cũng không biết phải chăng là là quá vọng đ ộ n g rồi Này vạn điện lôi trong quốc, thực sự quá nguy hiểm, hắn một cái nhò nhỏ tề vật cảnh vật lôi hiểm, cái thực một tề tu cốc, sự sơ sĩ, quá kỳ lôi điện càng thêm dày đặc càng thêm kín không kẽ hở vạn điện lôi cốc thâm cốc tiêu mạch con mắt khé động không ngờ lần nữa khé động tiếp tục khu động minh nhãn phi thân sông vào cái k i a lôi vong chỗ sâu đ à o mắt đã là chưa tới nửa giờ sau nay gần nửa canh giờ tiêu mạch ít nhất gặp được ba bốn lần chân chính nguy cơ chí mạng đến mức phổ thông mối nguy cái k i a càng là thời khắc tùy thân chưa từng gián đoạn chỉ là mượn nhờ minh nhãn mạnh mẽ dự phán năng lực cùng với vượt xa thường linh hồn của con người cảm giác lại thêm huyền thủy tránh xét châu bảo hộ tiêu mạch trung quy là hữu kinh vô hiểm bình yên vượt qua này gần nửa canh giờ mà nay gần nử bởi vì đã đi sâu lôi cốc cho nên tiêu mạch thu hoạch không ít hết thể thu được sáu khối màu lam nhạt cửu u lôi thạch bốn khối màu xanh đậm thậm chí còn có hai khối màu tím nhạt tăng thêm phía trước lấy được một khối lam nhạt một khối xanh đậm hiện tại tiêu mạch trong túi chữ vật liền đã có hết thể bảy khối lam nhạt lôi thạch năm khối xanh đậm hai khối tím nhạt dựa theo đối ẩn chứa trong đó lôi điện chi lực cảm ứng mặc dù không biết phải chăng là chuẩn xác nhưng tiêu mạch vẫn là đại khái xác định lam nhạt lôi thạch hẳn là m ư ơ i năm đến chín mươi năm mà xanh đậm lôi thạch thì là chín mươi năm trở lên đến mấy trăm năm tuổi đến mức cái kia hai kh hẳn là tiếp gần ngàn năm cựu hữu lôi thạch vô cùng chân quý nói đến lần này tiêu mạch thật đúng là hồng phúc tề tiên h ở các loại thủ đoạn trợ giúp hạng có thể tiến vào này vạn điện lôi cốc chỗ sâu mới có thể có đến cái kia hai khối gần ngàn năm màu tím nhạt lôi thạch như đổi lại người bên ngoài coi như dám vào vào đoán chừng cũng chỉ dám ở ngoại vi hoạt động một chút nhiều nhất đạt được một chút màu làm nhạt mười năm lôi thạch cùng màu xanh đậm trăm năm lôi thạch ngàn năm lôi thạch đó là nghĩ cùng đừng nghĩ bất quá này gần nửa giờ tiêu mạch cũng đem này lôi cốc đi dạo không sai bị lắm mặc dù không có nghĩa là hắn cũng đã đem này lôi trong cốc tất cả lôi thạch toàn bộ thu thập không còn thế nhưng ít nhất mặt ngoài những cái kia dễ dàng nhất thu thập hầu như đều tiến nhập hắn trong túi mắt thấy phía trước hẳn là này vạn điện lôi cốc chỗ sâu nhất tra xét phía trước này vạn điện lôi cốc liền đã toàn bộ đi dạo qua một lần mong muốn lấy phía trước tình cảnh tiêu mạch nhất thời nhưng có chút do dự thật sự là bởi vì phía trước cảnh tượng có chút không giống bình thường đó là một chỗ hết sức địa phương cổ quái địa phương cũng không lớn đoán chừng cũng liền mười triệu phương viên nhìn dường như một cái hố sâu b ấ xa xa tại quá sâu hô trên đó phương hết thể lôi điện như là dệt lưới lít nha lít nhít đem chọn cái hố sâu trải một tầng lại một tầng cơ hồ không có gián đoạn thời điểm kinh khủng lôi ép cách khoảng cách mấy chục dặm đều có thể cảm ứng rõ ràng đến làm người run sợ tiêu mạch cảm giác đừng nói hắn một cái nho nhỏ tể vật cảnh sơ kỳ đệ tử liền là một vị dưỡng sinh cảnh sơ kỳ cường giả tới tiến vào bên trong chỉ cần một cái hô hơi thở đều có thể chém thành cho bụi trọng yếu nhất chính là vô tận lôi điện lóe ra h à o quan g trói mắt cùng bên ngoài này chút màu lam sấm xét màu tím khác biệt cái kia hố sâu phía trên lôi điện vờ ơ y mà hơn phân nửa đều là màu đỏ thắm cùng màu đen xích h hai màu tia chớp xem xét liền không thể tầm thường so sánh chúng nó tràn ngập một loại mánh liệt hủy diệt chi ý phản phất tẩn chứa đặc biệt đại đạo phát tác dù cho tiêu mạch kẻ tài cao gan cũng lớn nhưng nhìn phía trước cái kia mảnh hố sâu hắn vẫn không khỏi đến sinh ra lùi bước chi ý bất quá lại có chút không căm lỏng bởi vì mượm nhờ minh nhãn tiêu Tại cái kia màu đ e này hố chính giữa, có một khối sâu có giữa, một m u xuống sâu ưu màu tiêu đen để thiên thạch, cùng bình thường lôi thạch khác biệt, tựa hồ là từ thiên ngoại tản lắng người nhìn liền vô phương tiêu tan. thạch, thạch biệt, tựa từ tới, ta khác hồ hạ cho lôi liếp sắc, là vô ám ra mà à màu đen thiên thạch cũng không là lôi thạch thế nhưng đi qua thiên lôi cùng với ngọn lửa màu đen kia trăm ngàn năm nung đánh cùng lửa đốt nhưng giống như sinh ra một loại nào đó thần dị biến hóa không nói rõ được cũng không t ả rõ được nhưng tiêu mạch biết khối k i a màu đen thiên thạch nhất định không phải là phà vật tuyệt đối so với lúc trước hắn tìm được hết thảy lôi thạch còn muốn chân quý gấp trăm lần bỏ lỡ cơ hội lần này liền sẽ không bao giờ lại có lần sau tiêu mạch không có khả năng lần thứ hai tiến vào lôi cốc đồng dạng la ma chiến cảnh năm năm đằng sau mới có thể lần nữa cởi mở khi đó tiêu mạch chỉ sợ cũng không phải phổ thông đệ tử hẳn không có lần nữa cơ hội tiến vào cho nên hiện tại là duy nhất một lần đạt được này màu đen thiên thạch cơ hội thật vất vả lại tới đây thật muốn thả vứt bỏ sao thế nhưng là cái tia hố sâu phía trên kinh khủng xích hát sắc lôi điện lưới cùng với trong đó lít nha lít nhít sinh trưởng màu đen ngọc lửa lại làm cho tiêu mạch có một loại vô cùng lo sợ cảm giác hắn hiểu được đây cũng không phải là phía trước gặp gỡ những cái tia lôi điện có thể so sánh thậm chí huyền thủy tránh xét châu ở trong đó cũng sinh ra không được mảy may tác dụng bởi vì loại kia lôi điện chỉ cần một đạo liền có thể trong nháy mắt nhường hắn mất linh thậm chí nổ tung làm sao bây giờ muốn hay không tiến bảo trong lúc nhất thời tiêu mạch lâm vào xoắn suýt bên trong có thể xoắn suýt một lát sau hắn phát hiện trong nội tâm thực sự không muốn như thế thối lui thế là hung hăng khẽ c ắ n răng liều mạng đánh cược một lần tiến bảo nghĩ đến chỗ này tiêu mạch đ ỗ n g nhiên mở ra tăng nguyên b ạ o mạch thuật lòng bàn tay trái lòng bàn tay phải tâm nguyên luồng khí xoáy toàn bộ nổ tung hắn nhất thời khí thế bùng lên Ngoại trừ vùng trừ đồng a n điển tâm nguyên tâm u l khí hệ xoáy quan thời ự sự c trọng đ không nên minh nhãn i cái u trong, trong một sắt na này thôi động đến cực hạn trước mắt thế giới lại chậm dài theo ưu lục biến thành tối lam t h i xác mà một mảnh tối thế giới màu xanh lam bên trong phía trước hết thảy rõ ràng lọt vào trong tấm mắt những cái tia xích h ắ t sắc lôi để lưới lại không khỏi hơi ngưng lại tựa hồ trong nháy mắt này cũng biến không thể thành có thể sinh ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy một tia khe hở mà tiêu mạch liền theo trong khe hở kia lóe lên liền biến mất bởi vì giờ khác này hắn sử dụng không còn là nhanh nhẹn linh hoạt bạch biến phụ trợ đi khắp chiến đấu loại bộ pháp hóa hỏa linh vân bộ cũng không phải đường dài bay lượn loại bộ pháp hư thiên lôi bộ m phẩm phẩm trọng yếu nhất chính là bây giờ tiêu mạch cực quan g thân pháp cảnh giới đã đạt đến đại thành định phong tri cảnh khoảng cách viên mãn tri cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa xa có thể linh cấp hạ phẩm hóa hỏa linh vân bộ cùng linh cấp trung phẩm hư thiên nội bộ mới phân biệt đạt đến tiểu thành định phong cùng nhập môn sơ kỳ cảnh giới một cái nhập môn một chút thành cựu một cái đại thành có bao nhiêu tranh lệch có thể muốn gặp cho nên tại hai môn linh cấp thân pháp cảnh giới còn không có tăng lên đứng lên trước kia trước mắt tiêu m ạ n h trong khoảng thời gian ngắn có khả năng có tốc độ cực hạn liền vẫn như cũng là thi triển cực quan g thân pháp lúc có tốc độ chỉ có chờ hắn hóa hỏa linh vân bộ cùng hư thiên lôi bộ cảnh giới tăng lên đi lên mới có thể phản siêu cực quan g thân pháp khiến cho chậm rãi trở nên không trọng yếu như vậy có thể từ bỏ bất quá đây cũng không phải là một sớm một chiều sự tình bằng không thì lần này tiến vào la ma chiến cảnh phía trước tiêu mạch nghĩ hết biện pháp thậm chí mua sắm linh hỏa đàn phụ trợ tu luyện hóa hỏa linh vân bộ nghĩ trọng điểm nắm môn này bộ pháp cảnh giới tăng lên đi lên làm tiến vào bí cảnh tự vệ lợi khí lúc cũng sẽ không gian nan như vậy mà nghe được này vạn điện lôi trong cốc có được cần chứa tinh thần lôi lực khả năng làm tăng lên chính mình hư thiên lôi bộ cảnh giới cựu hữu lôi thành lúc lại kích động như vậy không để ý nguy cơ sinh tử bất quá c ự c quan g thân pháp tuy là kiểu bạo phát bộ pháp tốc độ cực nhanh nhưng lại cũng không có thể bền bỉ tiêu hao tâm nguyên khí tốc độ cực lớn nếu như không phải là bởi vì này màu đen hố sâu không thể tầm thường so sánh quá mức nguy hiểm Tiêu mà ạ lúc này ở giữa chính là hắn có khả năng tại màu đen trong hố sâu dừng lại thời gian nếu như thành công tự nhiên là tốt nhất nếu như thất bại cũng phải lập tức lui ra ngoài bằng không thì chắc chắn gặp bất chấp chí biến đến lúc đó tâm nguyên khí tiêu hao quá lớn hắn chỉ sợ liền không thể an toàn chạy ra này vạn điện lôi cốc cái k i u màu đen thiên thạch tuy tốt nhưng dù sao hiện tại còn không biết là cái gì nếu như cầm tới thì cũng thôi đi nếu như lấy không được ngược lại nắm mệnh liên lụy liền không đáng giá cho dù tốt bảo vật cũng phải có mệnh h g ư n g dụng nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn hết thể tự nhiên không đáng giá nhắc tới cho nên tiêu mạch cũng chỉ là thử một lần làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi dĩ nhiên vì cái k i u màu đen thiên thạch hắn bỏ ra giá cả to lớn thậm chí là bốc lên sinh tử mối nguy tiến vào này hố sâu cũng tuyệt đối không phải nói đi ra hủ dọa người mà thôi vừa tiến vào này trong hố sâu tiêu mạch lập tức liền cảm nhận được một trận dùng mình ở ngoại vi thời điểm còn tốt mặc dù nhìn ra được này màu đen hố sâu đáng sợ nhưng cũng tuyệt đối không có đặt mình vào trong đó lúc cảm thụ rõ ràng như vậy những cái kia răng đầy hố sâu phía trên như là dệt lưới đỏ lưới điện màu đen không cần phải nói nếu như liên tục bị trong đó mấy đạo bổ chúng khẳng định là biến thành cho bụi xuống chẳng có thể làm tiến vào này hố sâu thời điểm tiêu mạch mới phát hiện những cái kia từ hố sâu dưới đáy sinh trưởng ra ngọn lửa màu đen mới là vật đáng sợ nhất so sánh với chống không xích hát sắc lôi điện lưới còn khủng bố hơn gấp một vạn lần theo trên đó phương đi qua tiêu mạch không có cảm nhận được nửa điểm hỏa diễm nên có nóng bỏng cảm giác tương phản là một loại từ đầu đến đôi băng h à n phảng phất những cái kia h ỏ a diễm chẳng những không phải nóng ngược lại là thiên hạ nhất âm nhất lạnh sự vật thế nhưng là cái này sao có thể trong thiên hạ này còn có chẳng những không tỏa ra nhiệt lượng ngược lại phát ra hàn khí h ỏ a diễm sao ngọn lửa màu đen này lại đến cùng là cái gì chủng loại lai lịch ra sao giờ khắc này tiêu mạch trong lòng nhấc lên sóng lớn n g ậ p trời h á n h ư u tâm thử một chút ngọn lửa màu đen kia vi năng bởi vì khối t i ê màu đen thiên thạch liền đưa thân vào này chút ngọn lửa màu đen bên trong n đến lúc đó còn thế nào lấy cho nên một bên cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua tại t h i ể m điện trong lưới một bên tiêu mạch ném ra một khối khoáng thạch đây là hắn mấy ngày nay tại đây la ma chiến cảnh bên trong ngẫu nhiên lấy được một loại tam gia khoáng thạch tên là thái âm huyền đồng cứng rắn vô cùng trọng yếu nhất chính là điểm nóng chạy c ự cao c bình thường hòa diễm căn bản là không có cách đưa nó hòa tan đúc thành nên có binh khí liên là toàn bộ trí đạo học c u n g bên trong có năng lực hòa tan thái âm huyền đồng đem luyện chế thành binh khí luyện khí sư cũng tuyệt đối không cao hơn song trường số lượng bởi vậy thấy rõ này loại tam gia khoáng thạch chỗ cường đại thế nhưng làm tiêu mạch ném ra này thái âm huyền đồng đằng sau mắt thấy nó liền muốn hướng về cái k i a màu đen đầy hố nhưng lại tại nó tiếp cận cái k i a màu đen ngọn lửa vẹn vẹn cùng mũi nhọn chạm nhau trong c h ư ớ c mắt liền đ ỗ n g nhiên ở giữa không trùng trực tiếp khí hóa chuyện này không có bất kỳ cái gì tiếng vang không có bất kỳ cái gì dị thường chẳng qua là cảm thấy ánh mắt mơ hồ một thoáng một khối to bằng nắm đấm trẻ con thái âm huyền đồng liền liền như thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một màn này thấy tiêu mạch hít vào một ngụm khí lạnh trước kia nghĩ bay đến cái t i ê màu đen tiên thạch chỉ cảm thấy cánh tay đều mơ hồ phát l ạ n h này rối xuống cái kia đến trả chỉ sợ chính mình cũng phải tại thứ trong náy mắt trở thành cái kia quanh quần này màu đen hố sâu phía trên rất nhiều hơi nước một trong sau đó hình thành trong náy mắt lại bị những cái kia ngọn lửa màu đen cùng lôi điện phân dải cuối cùng biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi như là xưa nay không từng xuất hiện tại qua thế gian này đi ngọn lửa màu đen này đến cùng là cái gì c h ủ loại vờ ơ ý mà đáng sợ đến trình độ như vậy hắn có lòng muốn rời khỏi thế nhưng là thật vất vả tiến đến hiện tại rời khỏi không phải là phía trước hết thẻ cố gắng tất cả đều ở phía sau nghĩ đến chỗ này tiêu mạch khẽ cắn răng thử nghiệm không cùng ngọn lửa màu đen kia có bất kỳ tiếp xúc mà giống phía trước thu lấy cái kia lam n h ạ t lôi thạch mực dạng dùng tâm niệm đi bao bọc nó đưa nó trực tiếp thu với tay cầm thế nhưng là làm tâm niệm của hắn tới gần cái kia màu đen ngọn lửa lúc đ ô n g d ừ n g tiêu mạch phát ra một tiếng đau nhức triệt để tâm phỉ kinh hô chỉ cảm thấy cả linh hồn đều muốn đóng băng đứng lên bị đông nước thân hình trong nháy mắt không ổn định mà số đạo lôi điện c ũ n ạ i lúc này vừa vặn bổ ra tại tiêu mạch bên n g trong tích tắc tiêu mạch trong ngực h u y n thủy tị lôi châu liền triệt để vỡ tan chống cự không được phía trên lôi lử, tiêu mạch cả người. bị đánh đến thân hình thoát một cái trong chốc lát toàn bộ bên ngoài thân liền một mảnh cháy khô quần áo càng là gần như toàn hủy chật vật không chịu nổi đầu hắn phát b ư ớ c lên ra trận trận khói xanh như là ổ c ỏ khô miệng mũi bắn ra màu tươi cả người liền hướng xuống ngã xuống mà đi mắt thấy tiêu mạch liền muốn bước cái kia thái âm huyền đồng theo gót đáy l ò n g của hắn một cái kích linh rốt cục phản ứng lại liền muốn để nổi nóng lên bay đi thế nhưng là một bước sai t ư n g bước sai đúng lúc này vô tận lôi điện đã sen lẫn thành lưới toàn bộ hướng hắn bao phủ tới c h a n cũng không thể tránh ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cơ đột nhiên ti đ ệ nhất tâm hồn bên trong cái tia nguyên bản đã ngủ đông nhiều ngày lại không động tính màu đen cá gỗ đông nhiên nhẹ nhàng khéo động sau đó buộc phát ra trói mắt kim quang chương ba trăm bảy mươi sáu huyền bí thiên thạch màu đen cá gỗ kim quang đại phóng trong một s á t na một màn quỷ dị xuất hiện trên bầu trời đánh xuống nôi điện cùng với dưới lòng b à n chân mắt thấy là phải dính vào ngọn lửa v ờ ơ y mà đột nhiên cùng nhau cứng lại sau đó chúng nó v ờ ơ y mà như đồng cảm nhận cái gì làm chúng nó hoảng sợ sự vật dồn dập lui về hướng hai phía tắn đi nhưng vào lúc này màu đen cá gỗ không ngờ đột nhiên tản mát ra một cực mạnh h ấ lực n à y hấp lực như là vòng xoáy, đông nhiên vừa thu lại liền cái tia thiên không bên trên lôi điện lưới cùng với dưới mặt đất ngọn lửa giống như đột nhiên bị thu nhỏ, phân biệt hóa thành xích h hai màu dị quang tràn vào tiêu mạch tâm khiếu bên trong sau đó bị màu đen cá gỗ hé miệng một n g ụ m toàn bộ hút vào trong bụng màu đen cá gỗ hấp thu những cái kia lôi điện cùng màu đen ngọn lửa đằng sau tựa hồ mơ hồ trở nên có chút không giống đầu tiên liền làm ặ t ngoài hoa văn trở nên càng thêm tinh tế ti mi một chút thậm chí còn có một tầng nhàn nhạt, nhạt xích hấp dị quang hiện lên ở cá gỗ bên ngoài thân vờn quanh không ngừng khiến cho nhìn càng l nó liền van ba tiếng về sau dường như quá buồn ngủ vờ ơ y mà chậm dãi thiết đi kim quan g lại dần dần biến mất m à tiêu mạch trận mắt há hốc mồm mà xem hướng lên bầu trời cùng lòng bàn chân phát hiện bao phủ tại đây mảnh màu đen hố sâu bên trên lôi điện cùng những cái kia huyền bí màu đen ngọt lửa vờ ơ y mà đồng thời biến mất không thấy bốn phía hoàn toàn tinh mịch nhìn thật là bình thường đất đai không có cái gì khác nhau nếu như không phải khối kia màu đen tiên thạch còn dừng lại tại hố sâu dưới đáy tiêu mạch chỉ sợ đều muốn tựa như coi là vừa rồi một màn kia là ảo giác của mình sớm biết màu đen cá gỗ bất phàm thật không nghĩ đến Nó thế mà có thế thể, thể mà、like、bất quá hắn cũng hiểu rõ bây giờ không phải là truy cứu này chút thời điểm thừa dịp cái tia màu đen thiên thạch thời cơ tốt nhất ai biết đợi chút nữa trên bầu trời vẫn sẽ hay không có mới lôi điện đánh xuống d tại hắn trong tưởng tượng cái kêu màu đen khoáng thạch đã là từ thiên ngoại rơi xuống mà xuống lẽ ra cứng rắn mà trầm trọng chỉ riêng chỉ nhìn hắn màu sắc cùng bẹ ngoài liền không biết so phổ thông tinh thiết nặng hơn gấp bao nhiêu lần có thể khi hắn thật cầm lên thời điểm mới phát hiện này màu đen khoáng thạch vờ ơ y mà nhẹ nhàng có như không n ắ m trong tay như là nâng một mảnh lá cây p h ả n phất hắn bản thân đúng là không có trọng lượng cái này khiến hắn không khỏi cực kỳ kinh ngạc có thận trọng xem thế nhưng nhìn đỉnh đầu lại dần dần tập trung đứng lên lôi điện lưới tiêu mạch biết hiện tại cũng không là thời cơ tốt nhất thế là không do dự nữa thân hình nảy lên cẩn thận từng ly từng tí hướng ra phía ngoài thỏa sức đi một k h ắ c đồng hồ về sau làm vạn điện lôi cốc bên ngoài kim vô xong đã đợi đến có chút lo lắng tại, tại chỗ không ngừng đi qua đi lại Lại không quan g hướng vạn điện lôi trọng cứu ố hữu n lôi thạch trong mắt coi thỉnh như lại chân quý nhưng nếu như tiêu huynh đệ bởi vậy mất mạng chẳng phải là kim m ô đúng không hiện tại mắt thấy tiêu huynh đệ bình yên trở về kim m i liền rất t i ế n tâm đúng rồi tại vạn điện lôi trong cốc ngươi có bị thương hay không có cần hay không chữa thương đan dược nếu như cần cứ việc nói hắn không có lập tức hỏi thăm tiêu mạch làm không có lấy tới cựu h u lôi thạch mà là trước quan tâm thương thế của hắn thẳng đến lúc này hắn mới bung ô ra tiêu mạch ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại liền không khỏi hơi s ư ơ n g sở bởi vì lúc trước lòng tràn đầy lo nghĩ cho nên tiêu mạch lúc đi ra hắn không có nhìn kỹ lúc này mới thấy tiêu mạch cả người chật vật không chịu nổi cùng phía trước tiến vào lúc tưởng như hai người tóc như ẩ gà một mảnh chạy khô còn tại mơ hồ phả ra khó Quần càng áo á c là r hắn tung tué, chỉ có thể miễn cưỡng che đậy thân thể, những cái kia trần lộ ra trên da thịt, càng có thể thấy bị lôi điện đập tới vết、cháy. Thiêu thấy huynh miễn cưỡng những càng điện ngươi chuyện này? Không sao cả. Nhìn thấy kim song chỉ có che cái có cháy. cả. kim kia lôi đậy đập đệ, ra da sao lộ lo l bị vô g t hướng i ê u mạch mỉm c từng phần từng phần ra ra kim vô s o n g nói ta muốn đổi thân ăn mặc nghỉ ngơi một lát còn mời kim các chủ thầy ta hộ pháp nói xong đi vào một bên rừng rậm theo trong túi chữ vật lấy r a thanh thủy cọ rửa qua một phen một lần nữa cắt tỉa một phen tóc thay đổi đổi sạch sẽ thay thế háo bảo này mới đi ra khỏi ngay tại kim vô s o n g trước mặt khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt đ i ề u tức sau một lát hắn mở mắt ra cả người nặng lại trở nên tinh thần lấp lánh t ầ m mắt sắn rực thấy kim vô s o n g quả nhiên thẳng tắp đứng sau lưng hắn không n ú p đ í c h không ngừng quan sát hoàn cảnh b ộ t phía lo lắng có người q u ấ y dày đến tiêu m ạ c h đ i ề u tức không khỏi mỉ cười đột nhiên p h t ống tay á o một cái nói kim các chủ ngươi xem này chút thế nhưng là như lời ngươi nói cựu liền thêm ra từng khỏa hoặc lam nhạt hoặc xanh đậm hoặc tím nhạt hòn đá cái lớn như nằm đấm cái nhỏ như trứng gà đều tản ra lấp lánh tinh quang ẩn có lôi điện lấp lánh trong đó màu lam nhạt bảy khối màu xanh đậm năm khối màu tím nhạt thì ít nhất chỉ có hai khối đây là kim vô song đầu tiên là xứng sở lập tức nhìn mặt đất giường trên mở những cái kia lam hòn đá màu tím một mặt ngạc như nói cái này là cựu h u lôi thạch tiêu m i n h đệ vờ ơ y mà thật tìm được hắn bổ nhỏ qua nhặt lên trên mặt đất một khối màu lam nhạt hòn đá đặc ở trong lòng bàn tay một mặt chầm mê vớt nhẹn đ ư n g à y thậm chí nhường hắn tán phát ra trận trận lôi điện tiết lửa này mới rốt cục một mặt chắc chắn triệt để xác định nói không sai cái này là trong truyền thuyết cựu hữu lôi thạch nhìn một chút tiêu mạch lấy ra mười bốn khối lôi thạch hắn theo màu sắc của bọn chúng bên trên phân biệt nói mười năm lôi thạch bảy khối trăm năm lôi thạch năm khối ngàn năm lôi thạch hai khối này nhưng đều là giá trị liên thành đồ vật không biết tiêu h u n h đệ có thể nguyện bán hắn ra kim mộ nhất định lấy giá cao nhất ấu vương hướng tiêu h u n h đệ thu mua tiêu mạch ngay vậy chấm âm lửa này mới nói này cựu lôi thạch đối ta tu luyện một môn bộ pháp cũng có tác dụng lớn cho nên không thể toàn bộ bán hắn ra còn mời k thấy kim vô song trong mắt hiện ra một tia thất vọng hắn lại lắc đầu cười nói bất quá này cựu u lôi thạch tin tức là kim các chủ chỗ cáo chi mà lại kim các chủ tướng mượn cái viên kim huyền thụy tị lôi châu cũng đối với ta chuyến này trợ giúp rất nhiều hơn nữa còn tại vạn điện lôi trong cốc vô ý tổn hại nếu như hoàn toàn không bán ra khẳng định cũng là quá mức không có tình người như vậy đi hai khối ngàn năm lôi thạch ta giữ lại còn lại mười hai khối kim các chủ có thể tùy ý tuyển lựa một nửa đến mức giá cả kim các chủ nhìn xem cho là được ta tin tưởng kim các chủ sẽ không khiến ta thất vọng nói xong hắn có nhiều tâm h ý nhìn qua hướng kim vô s o n g bất quá cũng không có đem mình tại cuối cùng trong hố sâu lấy được cái viên hướng tiêu huyền bí màu đen thiên thạch lấy ra không phải không tín nhiệm kim vô s o n g một là vật này nên tạm thời cũng không biết cụ thể danh mục công dụng hai là vật này thần dị có thể thiếu một người biết được liền nhiều một phần an toàn trọng yếu nhất chính là mặc dù còn không biết hắn đến cùng lai lịch ra sao nhưng tiêu mạch có khả năng khẳng định hắn cũng không phải kiểu h u lôi thạch dù sao mỗi một miếng lôi thạch đều là c h ị u nặng quản chi là phẩm dai lại kém mười năm lôi thạch cũng là như thế tuyệt không có khả năng như thế nhẹ nhàng cho nên h ắ nếu k t l ậ như đây đặc là loại một t ù t dựa theo h thuộc người bình thường tuyển lựa phương thức tiêu mạch nếu nói mặc hắn tuyển lựa một nửa hơn phân nửa là trực tiếp nắm cái k i a năm khối trăm năm lôi thạch lấy đi lại lấy một hai khối một mươi năm lôi thạch bất quá kim vô s o nhưng g n k h ô nghĩ có làm n tới tiêu mạch còn có được hai khối tím nhạt lôi thạch cái tiêu giá trị có thể so với bọn hắn này chút tổng hợp còn chân quý nhiều cho nên hắn cầm kỳ thật chỉ là đầu nhỏ thấy thế tiêu mạch hài lòng gật gật đầu vung tay lên mặt đất bên trên còn lại tám khối lôi thạch liền một lần nữa bị hắn thu vào trong chữ vờ ơ tờ đại chương ba trăm bảy mươi bảy hư thiên lôi bộ nhanh như gió tiến bộ mặc dù chỉ lấy sáu khối lôi thạch thế nhưng là kim vô song còn là cho tiêu mạch hai trăm vạn công hơn tệ hắn thỉnh cầu tiêu mạch tiến vào vạn điện lôi cốc có thể cũng không có nghĩa là tiêu mạch đạt được hết thảy lôi thạch liền quy về hắn hắn vẫn muốn theo giá thị trường mua sắm tương đương với hắn chỉ xuất một ý kiến tiêu mạch có nguyện ý hay không tiến vào vạn điện lôi cốc có thể hay không thu hoạch được kiểu ư u lôi thạch cùng thu hoạch được đằng sau có nguyện ý hay không bán cho hắn đều muốn xem tiêu mạch di tứ dù sao mạo hiểm tiến vào là tiêu mạch có nguyện ý hay không mạo hiểm muốn nhìn tiêu mạch chính mình ý tứ mà lại mạo hiểm đằng sau thu hoạch cũng cần phải về tiêu mạch hết cùng kim vô song không có bao nhiêu quan hệ nhiều nhất bán ra thời điểm cho kim vô song một điểm ưu đãi bất quá ngay cả như vậy này sáu khối lôi thạch cũng giá trị hết sức không ít dù sao cũng là thế gian khó tìm đồ vật người bình thường căn bản đến không đến cho nên giá cả hơi cao cũng là bình thường một khối trăm năm lôi thạch giá cả liền có khoảng năm trăm ngàn ba khối một trăm năm mươi vạn một khối m ộ ư ơ i năm lôi thạch cũng phải mười mấy hai mươi vạn ba khối năm mươi vạn rất bình thường sáu khối cộng lại chính là hai trăm vạn gom góp cái số nguyên kim vô song cho giá cả hết sức công đạo tiêu mạch thay thế hơi cảm thấy giật mình bởi vì hắn cũng mà lại biết được lôi thạch giá cả về sau tiêu mạch đối với lần này mạo hiểm quyết định tiến vào vạn điện lôi cốc chuyến đi cũng cảm thấy chuyến đi này không tệ thậm chí không chỉ là lôi thạch chỉ riêng chỉ cái kia một khối thần bí màu đen thiên thạch tiêu mạch liền cảm thấy chuyến này mạo hiểm đáng giá cho nên hắn trực tiếp tiếp nhận cũng không có lập gì, bởi vì đây là hắn nên lấy được k ích lợi lại nói kim vô s o n g cũng không kém chút tiền đấy giao dịch đạt thành đằng sau kim vô s o n g nhìn về phía tiêu mạch nói tiêu huynh đệ tiếp đó ngươi có tính toản n gì tiêu mạch suy nghĩ một chút nói ta có một môn thân pháp b í kỹ đang cần này lôi thạch đến để t h ă n g cảnh giới cho nên tiếp đó cần bế quan một q u a n g thời gian kim vô s o n g nghe vậy gật đầu nói nguyên bản còn muốn cùng tiêu huynh đệ đồng hành chỉ là tiêu huynh đệ đã có sự tỉnh vậy chúng ta như vậy tách ra đi tiếp đó nếu như tại chiến cảnh bên trong có cơ hội gặp lại chúng ta lại dắt tay đồng hành tiêu mạch ngay、vậy. gật đầu nói được thế là kim vô s o n g hướng hắn liền ô quyền lập tức không có dừng lại thân hình nhảy lên cả người hóa thành một đạo kim quang hướng nơi xa lướt đi sau cùng biến mất không thấy gì nữa mà tiêu mạch thấy thế mắt thấy thân ảnh của hắn sau khi rời đi ánh mắt lấp lánh hai lần quả nhiên thân hình nhất chuyển hướng về nơi đến đường núi bước đi tìm một cái ẩn nấp hang núi xác định bốn phía không ai đằng sau ở chung quanh b à y một cái thăm dò loại trợ ậ pháp sau đó lúc này mới bình tĩnh lại khe vươn tay đem chính mình theo vạn điện lôi cốc bên trong lấy được cái kia t ả n cái lôi thạch cùng với cái viên kia thần bí màu đen thiên thạch lấy ra ngoài tiêu mạch không có lập tức cầm lấy cái kia tám khối lôi thạch tu luyện hư thiên lôi bộ bởi vì hắn sở dĩ không cùng kim vô song cùng một chỗ tổ đội mà là lựa chọn tách ra kỳ thật tu luyện hư thiên lôi bộ chỉ là thứ yếu càng quan trọng hơn là hắn nghĩ t r a nhìn một chút khối kia thần bí màu đen thiên thạch đến cùng là chất liệu gì có tác dụng gì tại vạn điện lôi cốc bên trong hắn liền cảm giác khối này màu đen thiên thạch không giống phạt thường thế nhưng là vạn điện lôi cốc hoàn cảnh như vậy bên trong hắn đem này màu đen thiên thạch lấy ra đều trải qua cựu từ nhất sinh kém chút vấn bệnh làm sao có thời giờ ở bên trong nhìn kỹ cho nên sau khi đi ra, hắn mới trước tiên n g h ĩ xem xét này màu đen thiên thạch bí mật mà này thạch quan hệ to lớn mặc dù tiêu mạch tín nhiệm kim vô s o n g nhưng cũng chỉ đành cùng tách ra lựa chọn một người độc hành dùng tu luyện hư thiên lôi bộ làm lấy cớ đương nhiên tu luyện hư thiên lôi bộ cũng là hắn một cái mục đích chính là thời gian kế tiếp tiêu mạch dùng hết thủ đoạn n g h ĩ điều tra này màu đen thiên thạch bí mật hắn dùng lửa đốt dùng nước dùng hết chiếu đ á n g t i ế c màu đen thiên thạch không nhúc đ í c h không có nửa điểm biến hóa phảng phát sinh ra như thế liền là một khối đá căn bản không có khả năng bởi vì ngoại giới hoàn cảnh mà sinh ra bất kỳ biến hóa nào mãi đến tiêu mạch không cẩn thận, dùng sức đem một ném mới phát hiện dị thường nguyên lai、like、màu đen tiên thạch vỡ ơ y mà cũng không là nó bản chất nó rơi xuống mặt đất phía trên ngoại tầng màu đen vỏ ngoài vỡ ơ y mà đột nhiên đã nứt ra một đầu khe hẹp mạnh trong khe có một vệ tươi đẹp màu đỏ thắm xuất hiện tại tiêu mạch trước mặt tiêu mạch con mắt quét qua không khỏi khẽ giật mình đây là đem màu đen tiên thạch thước trừng trừng thành lớn nhỏ cơ nắm tay nhẹ nhàng xuyên thấu qua nguồn sáng tiêu mạch phát hiện cái kia vẫn trong đá lộ ra cái kia bôi màu đỏ tươi tựa hồ mới là này màu đen tiên thạch bản chất rốt cuộc là thứ gì chẳng lẽ cái k i ê u màu đen mặt ngoài chỉ là nó vào ngoài trong này càng có kỳ diệu nghĩ như vậy tiêu mạch cũng không lo được nếu là đoán sai có hay không có khả năng đem khối này màu đen tiên thạch hủy đi trong tiềm thức tiêu mạch căn bản không tin tưởng khối này màu đen tiên thạch dễ dàng như vậy q u ò n g nước nếu nó vào ngoài đều có thể trực tiếp q u ò n g nước vậy đã nói rõ này màu đen v ỏ ngoài cũng không là nó diện mục chân thật đã như vậy nghĩ đến chỗ này tiêu mạch dứt khoát vừa n g a n tâm dùng sức đem hướng mặt đất càng đi liên còn mấy cái đằng sau này màu đen tiên thạch vỏ ngoài vết n ư ớ càng ngày càng nhiều đến cuối cùng đã có khả năng rõ ràng trông thấy bên trong từng đạo đỏ tươi h à o quang đỏ diễm trói mắt như một khối màu đỏ tinh thạch đây là tiêu mạch đem lên đi ra như lột trứng gà vỏ ngoài phát hiện mặt ngoài màu đen khối vụn vờ ơ y mà có khả năng rất dễ dàng c h ó c từng mảng đợi đến cuối cùng tiêu mạch trong lòng bàn tay hết thể màu đen vỏ ngoài đã toàn bộ biến mất hắn trong lòng bàn tay như là bưng lấy một đoàn lưu động hương quang. quang như có như không giữ tại trong lòng bàn tay lạnh bút t ấ u xương thật giống như nắm một khối mềm mại thủy tinh thế nhưng là cái này thủy tinh tuyệt không tầm thường bởi vì chỉ phải cẩn thận xem liền sẽ phát hiện trong đó lại có từng đầu nhàn nhạt màu đen sợi tơ những cái kêu màu đen sợi tơ như cùng người gân mạch xương cốt giang đầy toàn bộ xích hồng tinh thể nhưng bởi vì xích hồng tinh thể tán phát hào quang quá mức mạnh liệt cho nên lần đầu tiên lúc cơ bản chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng của nó cũng không thể điều tra đến bên trong màu đen kinh m ạ c h tồn tại tiêu mạch cơ h ầ nghi là m ộ t cảnh này rốt cuộc là thứ gì như thế đặc thù giống như khoáng thạch không phải khoáng thạch giống như thực vật không phải thực vật chạm vào mềm mại hào quang bắn ra b ố n phía nghĩ, nghĩ lại tiêu mạch thậm chí cảm giác được tâm niệm của chính mình tại nhảy cấm hoan hô phản phất tới tương sinh một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm ứng. Nhắm mắt lại, Qua thật lâu, tiêu mạch lần nữa mở ra. thay thật Hết thể trước mắt vẫn không thay đổi. trước mắt mạch không lần đổi, mở vẫn xác í xích c sắc, cũng cảnh, h hồng tinh thể vẫn là xích hồng màu sắc. Đó cũng không phải một cảnh. hết thể đều là thật sự tồn vẫn tại. là là màu x mẫu sự đó đều định mình tại vạn điện lôi cốc bên trong phát hiện khối kêu màu đen thiên thạch kỳ thật thiên thạch vỏ ngoài chỉ là nguy trang bên trong lại có khắc ảo rượu đằng sau tiêu mạch không thể không thừa nhận chính mình phát hiện một kiện đó vợ mặc dù vẫn như c ũ không biết này xích h ồ n g tinh thể rốt cuộc là thứ gì nhưng như thế hình dạng như thế tính chất đặc biệt nhường tiêu mạch có thể kết luận hắn bản chất tuyệt đối không giống phản thường nói nó là thế gian khoáng thế khó tìm đổ vợt cũng không đủ bởi vì tiêu mạch hết sức xác định nếu như là bình thường b ạ o vật tiêu mạch coi như chưa từng gặp qua ít nhất cũng đã được nghe nói một điểm cái tên nhưng bây giờ này xích hồng tinh thể hắn nhưng chưa từng thấy qua ấn tượng bên trong càng không có bất kỳ cái gì tới đối đầu ứng ghi chép đã nói cho dù là trí đạo học cung bên trong thứ này cũng là có thể nội nhưng không thể cầu không tại người khác trong trí nhớ thế nhưng là n à y đã chứng minh cái này xích hồng tinh thể không tầm thường nhưng cũng làm cho tiêu mạch cảm thấy phiền phức nếu như thứ này thậm chí đều hiếm thấy tại đủ loại ghi chép bên trong hắn như thế nào đi tham g ò nghiệm này xích hồng tinh thể lai lịch cùng với cụ thể tác dụng dù sao nếu như không biết lai lịch tác dụng cái kia cái này đồ vật coi như lại quý giá lại có tác dụng gì coi như nó giá trị l i ề n thiên coi như nó lai lịch kinh thiên nhưng khi không biết tác dụng lúc nó cùng một khối phổ thông tảng đá cũng không có cái gì khác nhau nhiều nhất liền là tảng đá kia xinh đẹp một điểm màu sắc tươi lệ một điểm bộ dáng đặc thù một điểm c h ầ m tư thật lâu tiêu mạch trong đầu đem tự mình biết các loại bảo vật đều lướt qua một cái khắp nhưng vẫn là không có tìm tới có thể cùng n à y xích hồng tinh thể sánh cùng phối vật phẩm mãi đến sau một canh giờ nghĩ đến hoa mắt vắng đầu cũng xác định vẫn là không có mảy may trí nhớ đằng sau tiêu mạch đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng tạm thời b u ô n g xuống việc này nếu không nghĩ ra được vậy liền không nghĩ ngợi thêm hiện tại thân ở bí cảnh bên trong nghĩ như thế nào cũng không có tác dụng chờ đi ra tự nhiên có biện pháp thế là thời gian kế tiếp tiêu mạch đem xích hồng tinh thể thu hồi trong túi chữ vật sau này cầm lấy tám khối lôi thạch bên trong màu sắc kém nhất khối kia một khối mười năm lôi thạch thừa dịp bế quan vừa vặn thử t r ư ớ c một chút này lôi thạch quy lực xem có phải là thật hay không có thể tăng lên hư thiên lôi bộ cảnh giới nếu như có thể tự nhiên tất cả đều vui vẻ nếu như không thể vậy cái này lôi thạch đối với hắn cũng liền không có đủ giá trị gì gặp lại sau đến kim vô song lại bán cho hắn chính là lôi thạch mặc dù chất quý cũng là nhằm vào cần nó người b ệ y nếu như tiêu mạch căn bản không cần nó coi như nó giá trị liên thành cũng không có chút nào tác dụng nghĩ như vậy tiêu mạch nhắm hai mắt cảm giác bao bọc lôi thạch chấm r ã i thăm dò vào một tia tâm nguyên lực đem lôi thạch bao bọc tại tiêu mạch tâm nguyên lực bao bọc lôi thạch trong n á y mắt này lam nhạt lôi thạch trong tích tắc phóng xuất ra muôn vàn dòng điện màu lam dòng điện như là hoa mỹ điện t i ế lửa tại tiêu mạch lòng bàn tay t ỏ a ra tiêu mạch một cái kích linh trong chốc lát liền bị điện toàn thân tê liệt hốt hoảng đem ném ra ngoài. tiêu mạch thân thể mới khôi phục như người bình thường hắn nhặt lên bởi vì mất đi tâm nguyên lực kích thích mà khôi phục bình thường làm nhạt lôi thạch vẻ mặt vẫn là không khỏi mang theo một tia hồi hộp không nghĩ tới tâm nguyên lực đối này lôi thạch có ảnh hưởng lớn như vậy xem ra n g h ĩ trực tiếp cầm trong tay hấp dẫn cũng không thực tế chỉ có thể chầm rãi một tia một tia dẫn dắt ra bên trong lôi điện chi lực sau đó đem hút vào thân thể tiếp theo tu luyện hư thiên lôi bộ nghĩ đến chỗ này tiêu mạch không còn dám cầm lấy lôi thạch kích phát trong đó lôi điện mà là thông qua cảm giác bao bọc sau đó chậm rãi dẫn dắt ra trong đó một tia lôi điện chi lực sau đó thông qua câu phát trong nhá lôi điện vào cơ thể như c u ố c hội chuyển ra một trận tê d ạ i chi ý bất quá lúc này bởi vì tiêu mạch có chuẩn bị nhưng so với ban đầu tốt hơn nhiều mặc dù t h n g khổ nhưng hắn vẫn có thể dùng nghị lực kiên cường chậm dại đem luyện hóa cứ như vậy thời gian từng phần từng phần đi qua đảo mắt sắc trời đã vào đêm lại chỉ trước mắt phương đông lại dần dần bình minh một ngày trôi qua rốt cục tiêu mạch thành công đem viên này làm nhạt lôi thạch bên trong hết thẻ ẩn chứa lôi điện chi lực toàn bộ hấp thu song tất mà một ngày khổ công cũng không phải là không có thu hoạch tiêu mạch đứng người lên phát hiện theo lôi điện chi lực vào cơ thể thân thể của mình đạt được hắn luyện hóa vỡ ợ ơ ý mà trở nên mạnh mẽ một tia một vận chuyển tâm nguyên trong cơ thể liền tràn ra từng tia từng sợi màu làm nhạt dòng điện mặc dù bây giờ mới thôi còn không có đủ quá cường đại hiệu quả nhưng theo tiêu mạch luyện hóa lôi điện chi lực càng ngày càng nhiều tác dụng chỉ có thể càng ngày càng lớn đến cuối cùng nói không chừng chỉ cần hắn không lớn liền không ai có thể gần hắn thân bởi vì chỉ muốn tới gần thân thể của hắn liền sẽ bị lôi điện chi lực chỗ b ổ về sau rất nhiều cận thân loại tâm nguyên kỹ liền đối với hắn không có tác dụng gì nghĩ đến chỗ này tiêu mạch phát hiện chính mình tựa hồ đánh giá thấp lôi thạch khó trách kim vô song nguyện ý ra như thế giá cả thu mua thật sự là bởi vì hắn phát hiện này cựu hữu lôi thạch không chỉ có thể dùng tới tu luyện hư thiên lôi bộ đồng thời tại phương diện khác cũng có tác dụng cực lớn kích thích tiềm năng thậm chí về sau có thể triệt để nắm giữ lôi điện chi lực suy nghĩ một chút cùng người đối chiến người khác cầm một thanh vũ khí ngươi một tia chấp lực lượng vỗ tới đối phương còn không phải trong nháy mắt chiêu vũ khí đều bắt không được người khác một quyền đánh ở trên thân thể ngươi lôi điện chi lực phản chấn ngươi không có việc gì đối phương nhưng ngược lại giống như là bị mấy ngàn vạn ẩn nó lôi điện bổ chúng một dạng hậu quả có thể nghĩ sau đó tiêu mạch lại thử nữa thử thân pháp hắn phát hiện theo thân thể mình bên trong ẩn chứa có một ít lôi điện chi lực lại ngự sử hư thiên lôi bộ lúc bước chân lại ẩn mang phong lôi chi thanh tốc độ rõ ràng nhanh một đoạn không thôi đây vẫn chỉ là bắt đầu tiêu mạch tin tưởng theo chính mình nắm còn lại bảy khối cựu hữu lôi thạch cũng toàn bộ luyện hóa chính mình hư thiên lôi bộ nhất định có thể nên tới một cái bay vọt về chết lấy được được bản thân phía trước khó mà tưởng tượng cự đại tiến bộ chương ba trăm bảy mươi tám thiên độc đầy sau đó thời gian bảy tám ngày bên trong tiêu mạch cũng là không có đi thậm chí liền phía trước vội vàng nghĩ muốn đi ra ngoài tìm kiếm xích dương hoa sự tỉnh đều q u ê n hết bởi vì hắn đang đắm chìm trong lợi dụng cựu h u lôi thạch nhanh chóng tăng lên hư thiên lôi bộ cảnh giới trong khoái cảm khó mà tự cảnh chế ngày thứ hai tiêu mạch đem khối thứ hai m t mươi năm lôi thạch luyện hóa xong hư thiên lôi bộ cảnh giới từ hiện tại nhập môn trung kỳ tấn thăng đến sau khi nhập môn kỳ ngày thứ ba ngày thứ tư tiêu mạch lần lượt luyện hóa xong thứ ba khối thứ bốn m ư ờ i năm lôi thạch hư thiên lôi bộ theo sau khi nhập một kỳ thăng cấp vào môn định phong ngày thứ năm tiêu mạch bắt đầu luyện hóa khối thứ nhất trăm năm lôi thạch trăm năm lôi trong đá ẩn chứa lôi lực rõ ràng so m ư ờ i năm lôi thạch phải cường đại nhiều lắm chỉ riêng chỉ khối thứ nhất trăm năm lôi thạch tiêu mạch liền xài ba ngày đây là hắn bởi vì luyện hóa lôi thạch càng ngày càng nhiều thân thể đã không giống phản thường tiếp nhận lôi điện năng lực gia tăng thật lớn có thể tốt hơn hấp thu lôi điện trí lực bằng không thì còn không có nhanh như vậy mà hấp thu xong khối này trăm năm lôi thạch đằng sau tiêu mạch hư thiên lôi bộ cảnh giới trực tiếp theo nhập môn định phong tiến vào tiểu thành s chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng tiểu thành trung kỳ nay tiến bộ là to lớn mà bay vọt làm bảy ngày thời gian thoáng một cái đã qua vẹn vẹn dùng xong năm khối cựu h u lôi thạch tiêu mạch hư thiên lôi bộ cảnh giới liền từ lúc đầu nhập môn sơ kỳ tấn thăng đến bây giờ tiểu thành sơ kỳ đình phong dòng giã tăng lên nguyên một trọng cảnh giới loại tốc độ này nhường tiêu mạch đều ra ngoài ý định thấy muôn phần rung động mặc dù trước đó hắn có nghĩ qua cựu u lôi thạch vẫn chứa lôi điện áo nghĩa hấp thu đằng sau có lẽ đối với mình hư thiên lôi bộ có ảnh hưởng nhưng dù sao không có tự tay n i ệ m chứng qua mà bây giờ mặc dù n i ệ m chứng có thể được có thể c ứ u u lôi thạch hiệu dụng vẫn là vượt ra khỏi tiêu mạch ngoài dự liệu không phải hiệu quả không tốt mà là quá tốt rồi phải biết mặc dù trăm năm lôi thạch gần chứa lôi lực rõ ràng tại mười năm lôi thạch phía trên thế nhưng thư thiên lôi bộ dù sao cũng là linh cấp t r u n g phẩm thân pháp mỗi một cái đại cảnh giới tăng lên đều là phi thường gian nan mà dài dằng dặc so hư cấp công pháp phải khó khăn hơn nhiều có lẽ theo nhập môn sơ kỳ đến trung kỳ này loại đoạn ngắn vị tăng lên chỉ cần thời gian tích lũy cùng tu luyện gian khổ liền có thể đi đến thế nhưng giống nhập môn đình phong đến cảnh giới tiểu thành này loại đại cảnh giới ở giữa nhảy lên nhưng tuyệt không phải bình thường khó khăn bình thường chẳng những cần thời gian khổ tu càng cần hơn nhất định nộ tính cùng cơ duyên thế nhưng là tiêu mạch chỉ dùng một k h o a trăm năm lôi thạch vẹn vẹn ba ngày liền làm được trọng yếu nhất chính là tiểu thành sơ kỳ cảnh giới này cũng sắp kết thúc chỉ cần lại hấp thu một tia lôi lực tiêu mạch thậm chí có thể đột phá tiểu thành trung kỳ c h i cảnh bất quá nháy mắt đã qua bảy ngày thời gian tiêu mạch cũng không thể tiếp tục ở lại nói thật hắn vô cùng muốn ở chỗ này một cố làm khí nắm còn lại ba k h o ả lôi thạch toàn bộ luyện hóa xong đoán chừng hắn hư thiên lôi bộ thậm chí có thể tấn thăng đại thành tri cảnh dù sao mặc dù đằng trước bỏ ra năm viên mới từ nhập môn tấn thăng tiểu thành thế nhưng là cái k i a u năm viên cộng lại đều không đằng sau một khoảng ngàn năm lôi thạch chân quý mà tiêu mạch còn thừa lại một khoảng trăm năm lôi thạch hai khoảng ngàn năm lôi thạch không thể đem hư thiên lôi bộ tăng lên tới đ ạ i thành tiêu mạch đều không tin thế nhưng là hắn biết chính mình cũng không thể làm như vậy mặc dù có tốc độ cao tăng lên thân pháp năng lực khiến cho hắn t r ầ mê m thậm chí không muốn rời đi thế nhưng chỉ riêng chỉ luyện hóa viên thứ nhất trăm năm lôi thạch liền bỏ ra ba ngày thời gian cái t i ế còn lại ba k h o ả một k h o ả trăm năm hai khoảng à n năm lại muốn tìm phí bao lâu Mười ngày. nửa tháng thậm chí một tháng tại không có cụ thể áp dụng chuyến đi ai cũng không rõ ràng bất quá tiêu mạch có thể tại đây trong động đợi một tháng trở lên sao không có khả năng bởi vì coi như hắn mặc dù không kém một tháng này có thể trên người hắn xích dương hoa không thể căn bản kiên trì không cho đến lúc đó này la ma chiến cảnh bên trong âm ma s á t phong là ba ngày một vòng một tháng cái k i a chính là mười vòng mỗi một lần âm ma s á t phong nổi lên ít nhất đều phải tốn tiêu hao ba đoá đến bốn đoá xích dương hoa một tháng liền là ba bốn mươi đoá có thể tiêu mạch trên người xích dương hoa tuy nhiều cũng tuyệt đối không có ba bốn mươi đoá mà lại tại bế quan này bảy ngày trong thời gian âm ma s á t phong lại thổi qua hai vòng tiêu mạch trên người xích dương hoa lại tiêu hao tàm đoá lúc trước hắn h á i tuy nhiều nhưng còn lại cũng bất quá tổng cộng hai mươi hai đoá giảm đi này bảy ngày tàm đoá hiện tại tiêu mạch thân bên trên còn thừa lại xích dương hoa đã chỉ có m ộ ư ơ i bốn đoá m ộ ư ơ i bốn đoá xích dương hoa nhiều nhất khiến cho hắn tiếp tục kiên trì ba lượn một mươi một m ư ơ i hai ngày cái này khiến tiêu mạch đấy lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác cấp bách hắn hiểu được càng đi về phía sau có thể hái được xích dương hoa lại càng ít cho đến bây giờ tiêu mạch đám người tiến vào la ma chiến cảnh đã qua nhỏ thời gian nửa tháng mà âm ma s vậy hắn lần này la ma chiến cảnh chuyến đi tương đương với liền là đi không mục tiêu của hắn thế nhưng là nội viện năm vị trí đầu vẹn vẹn kiên trì chín vòng âm ma s á t phong tuy tại rất nhiều nội viện trong các đệ tử không tính hạn chót nhưng muốn trở thành năm vị trí đầu chỉ sợ vẫn có nhất định khó khăn cho nên mặc dù trong lòng hết sức nghĩ tiếp tục tu luyện xuống nhưng tiêu mạch không thể không sớm xuất quan đem còn lại ba cái kiểu u lôi thạch thu vào trong chữ vở n tờ đại tiêu mạch thân hình k h á động rời đi hang động hướng phía bên ngoài bay vọt mà đi quả nhiên này vừa đi ra ngoài nhường tiêu mạch hối hận không thôi dòng dã thời gian một ngày hắn một đoá xích dương hoa đều không có tìm được toàn bộ rừng rậm như là bị người cày qua một lần r u ộ n g nướng chỗ có sinh trưởng tại dễ thấy chỗ xích dương hoa toàn bộ bị người ngắt lấy hết sạch nay mảnh đầm lầy rừng rậm không biết đến cùng có nhiều ít nội viện đệ tử đến như quân cửu tiêu chu thái kim vô song các loại khẳng định còn có hàng loạt mặt khác nội viện đệ tử thời gian lâu như vậy đi qua phiến rừng giờ m này sớm bị người vượt qua không biết bao nhiêu lần những cái kia bên ngoài xích dương hoa toàn bộ đều bị ngắt lấy không còn cũng chính là có thể lý giải sự tình coi như chỗ bí mật còn có một lượng đoa còn thừa cũng không phải dễ tìm như thế tiêu mạch không thể không từ bỏ tại phiến rừng giờ m này tiếp tục tìm kiếm xích dương hoa ý nghĩ mà là chuẩn bị đổi cái hoàn cảnh nhỏ nửa tháng trôi qua càng an toàn càng thoải mái dễ chịu hoàn cảnh còn tồn lưu xích dương hoa khả năng càng ít hiện tại chỉ có những cái kia hiểm yếu chỗ nguy nan chỗ mới có thể có thể có, thể có hàng loạt xích dương hoa tồn tại bất quá tương ứng cũng phải bước lên nhất định hiểm chính là nhưng vì sinh tồn không còn biện pháp nghĩ đến chỗ này tiêu mạch xoay chuyển ánh mắt động nhiên thân hình khét động v ở ơ y mà hướng phía trong lúc này ở giữa cái k i a m ả n h xương mù tím đầm lầy khu vực mà đi toàn bộ la ma chế cảnh tổng cộng chia làm bốn khối địa vực phía đông rừng cây đầm lầy phía tây mọc cỏ thảo nguyên phía nam như kiếm núi cao cùng với bắc bộ thế giới băng tuyết nhưng toàn bộ đông bộ chỗ nguy hiểm nhất tự nhiên chính là cái k i a m ả n h l i ế c mắt nhìn không thấy bờ không ngừng toát ra hơi ngâm thậm chí g ã thu xương khô xương mù tím đầm lầy nếu là lúc trước tiêu mạch sẽ không bốc lên lớn như vậy hiểm nhưng bây giờ hắn cũng không chiếu cố được như vậy rất nhiều ai bảo hắn vì hấp thu cựu u lôi thạch lực lượng chậm c h ễ nhiều ngày như vậy thời gian đâu nguyên bản mấy ngày nay đúng là ngắt lấy xích dương hoa mấu chốt thời kỳ thế nhưng bị tiêu mạch bỏ qua vì không để cho mình ở sau đó âm ma s á t phong bên trong mặt cho gió xẻ thịt bước lên một tí hiểm nguy c ũ n g đ á n g bởi vậy tiêu mạch thân theo gió động dưới chân mang theo m á n h liệt b á o t ắ p thanh âm lóe lên một cái ở giữa chính là hơn một m ư i dặm trong nháy mắt đã bay lượn ra ngoài hơn trăm dặm xa mặc dù bê quán bảy này bỏ lỡ rất nhiều chuyện thế nhưng tiêu mạch cũng không phải không thu hoạch được gì ít nhất hiện tại có tiểu thành sơ kỳ hư thiên lôi、bộ. tiêu mạch tại đây l à ma chiến cảnh bên trong không nói không thể đ ị ợ h nổi ít nhất năng lực tự bảo vệ mình là tăng lên không ít vẹn vẹn chưa tới nửa giờ sau tiêu mạch thân hình dừng lại đã lại xuất hiện tại đầm lầy bên cạnh xích hồng đầm lầy không ngừng lăn lộn nắm đấm lớn bọc khí bọc khí bên trong từng t r o n g bạch cốt không ngừng hiện hiện một cô âm u hung lệ khí không tự chủ được chuyển vào tiêu mạch trái tim hắn vung tay đánh gây cách đó không xa một gốc cây khô tâm niệm đ ộ n g chỗ trong đó hai đoạn c ả n h khô đã bay từ tung mà tới bị hắn vung tay lên liền là rơi vào đầm lầy một trận màu tím khí vụ hiện, hiện. cái tia hai cây cảnh khô trực tiếp triệt để mục nát chìm vào đầm lầy c h ỗ sâu biến mất không thấy gì nữa chuyện này tiêu mạch ra đầu tê dại một hồi vì mình ý nghi háo huyền mà thấy kinh sợ này đầm lầy xem xét cũng không phải là đất lành phải đi vào thật sao mà bên trong lại đến cùng có cái gì là có hay không có chính mình cần có xích dương hoa do dự một cái trước mắt tiêu mạch đông nhiên nghĩ tới điều gì tay vừa lộn trong lòng bàn tay đã xuất hiện một tấm màu vàng nhạt q u y ể n gia thú q u y ể n gia thú phía trên là một bức sơ mật có ở giữa địa đồ trong đó đông nam bộ lít nha lít nhít đường con hình thành sông núi lồi núi tự nhiên cũng bao c h i ê khối này đầm lầy b ấ trước quá, t â u n g Bắc Bộ, thì lúc à mảng l ớ rời đi kim vô song đương nhiên sẽ không bội ước tại tiêu mạch tiến vào vạn điện lôi cốc phía trước đã đem địa đồ chuẩn bị kỹ cảng tiêu mạch vừa ra tới hắn liền tạm ứng giao công vân tệ cơ hội đem địa đồ tặng cho tiêu mạch lúc này nhớ tới tiêu mạch tự nhiên muốn nhìn xem này mảnh đầm lầy đến cùng có gì đặc thù tầm mắt theo tây bắc bộ phận trống không chỗ v ứ t qua tiêu mạch tầm mắt rơi xuống đông bộ này mảnh đầm lầy khu vực thiên độc đầm lầy bốn cái màu xanh lá chữ lớn thình linh đang nhìn mà tại đây một khối có ba người nhàn nhạt, nhạt đỏ vòng lộ ra vô cùng dễ thấy một trong số đó liền là tiêu mạch đã từng tiến vào đi qua vạn điện lôi cốc không hơn vạn điện lôi cốc chỗ đỏ vòng là ở vào thiên độc đầm lầy bên ngoài mà còn lại hai cái đỏ vòng thình linh đặt mình vào thiên độc đầm lầy bên trong một chỗ tên là âm ma k â u một chỗ tên là thôn long huyện âm ma k â u thôn long huyện trong miệng thì thảo lẩm bẩm hai cái danh tự này tiêu mạch không khỏi ánh mắt lóe lên chương ba trăm bảy mươi chín dị tượng bên trên mặc dù hai cái danh tự này tiêu mạch đều là lần đầu tiên nghe nói bất quá không trở ngại hắn có suy đoán tên như ý nghĩa âm ma khâu thôn long huyện khẳng định là hai thái cực hiểm đắt chỗ so với này bên ngoài thiên độc đầm lầy còn kinh khủng hơn bằng không thì sẽ không đơn độc theo bên trong vẽ ra hai cái đỏ vòng như vậy này âm ma đổi cùng thôn long huyện lẽ ra chính là cùng vạn điện lôi cốc một cái cấp bậc bí điện vạn điện lôi cốc nguy hiểm cỡ nào có thể nghĩ như vậy âm ma đổi cùng thôn long huyệt hội đơn giản sao chỉ là càng là như thế ngược lại càng biểu thị trong đó khả năng chất chứa có người ngoài khó mà tưởng tượng lớn đại cơ duyên dù sao càng là địa phương nguy hiểm càng khó có người đặt chân bên trong lận chứa có đủ loại kỳ chân dị bảo khả năng liền xa so với này ngoại giới thiên độc đầm lầy lớn hơn bằng không thì cũng không đáng đến bị tiền bối cố ý biểu thị tại đây thiên độc đầm lầy t r u n g quanh hết thể chỉ có ba cái đỏ vòng và điện lôi cốc tiêu mạch đã đi qua trong đó nguy hiểm tiêu mạch đã có chỗ hiểu biết nếu không phải có minh nhãn cùng với huyền thủy tị lôi châu nhất là cuối cùng màu đen cá gỗ đột nhiên bộc phát nói không chừng tiêu mạch liền phải bỏ mạng ở bên trong liền lai lịch bất phàm t à i hùng thế lớn kim gia đại công tử kim vô song đều tại cốc trước thúc thủ vô sách t i h ư u bồi hồi chỉ có thể thỉnh có được minh nhãn tiêu mạch tiến bảo liền có thể thấy hắn nguy hiểm c h i cự có thể vạn điện lôi cốc cơ duyên cũng rất lớn vô luận là cựu u lôi thạch vẫn là huyền bí xích tinh bên nào đều là hiếm thấy trí bảo huyền bí xích tinh tiêu mạch hiện tại còn đoán không ra kỳ lai lịch nhưng chỉ riêng chỉ từ trong đó lấy được mười mấy khối lôi thạch liền cho hắn kiếm lời hai trăm vạn công vân còn đem hắn hư thiên lôi bộ cảnh giới theo nhập môn sơ kỳ tăng lên đến hiện tại t i ể u thành sơ kỳ đình phong tương lai càng là có thể làm cho hắn nhờ vào đó trực tiếp đột phá đại thành c h i cảnh nói là hy thế chi bảo quá mức sao cho nên nay âm ma khâu thôn long huyện lẽ ra cũng có ngang nhau cơ duyên tồn tại một khi có thể được đến bên trong cơ duyên tuyệt đối có lệnh người thường khó mà tưởng tượng chỗ tốt to lớn tiến bảo hay là không vào do dự một chút rốt cục tiêu mạch vẫn là khẽ c ẳ n răng thân hình nói lên trực tiếp đủ không chia xuống đất cả người như là chửa hướng phía đằng trước lao đi cầu phú quý trong nguy hiểm không vào hang cọc làm sao bắt được có con bất quá lướt đi phía trước tiêu mạch trực tiếp ống tay háo vung lên đưa tới hàng loạt tàn đoạn cánh khô này chút tàn đoạn cánh khô mỗi một đoạn đều bị tiêu mạch đánh rách tạ tơi thành kích thước ngang hàng lớn nhỏ thu vào trong chữ vợ n tờ đại theo hắn môi đến khí kiện liền ném ra một đoạn cánh khô đạp tại dưới chân cứ như vậy lan không ngựa lực tiêu mạch một đường tiến lên cũng may mắn hắn tâm nguyên khổng lồ khí mạch chầm sâu kiên chỉ chừng gần nửa canh giờ mới rốt cục thấy khí không theo tâm trong túi ch nhưng ngay lúc này hắn ánh mắt vui vẻ phía trước vợ ơ y mà xuất hiện một khối màu đen lục địa lục địa này không lớn vẹn vẹn hơn mười triệu phương viên theo vùng trời nhìn xuống vợ ơ y mà như là một tấm người chết khuôn mặt trên đó khí tức kinh khủng không ngừng tràn ngập màu xanh lá xương mù bay lên không như là mây che một dạng bao trùm trên đất bằng phương khiến cho nơi đó tạo thành một chỗ khó mà tưởng tượng nhược địa bất quá tiêu mạch lúc này đã không lo được như vậy rất nhiều lại không có địa phương dừng chân hắn chỉ sợ liền muốn rơi vào cái kia sâu không thấy đáy thiên độc đầm lầy bên trong trọng yếu nhất chính là m ư tấm mắt tiêu mạch rõ ràng thấy khối kia người chết khu lại còn có mấy cái lờ mờ thân ảnh không phải h u n g thú rõ ràng là giống như hắn tiến vào này la ma chiến cảnh trí đạo học cung đệ tử không thể nghi ngờ cho nên chỉ là suy tính một phần ngàn cái trong nháy mắt tiêu mạch liền dưới chân khé động v ù một tiếng hóa thành một đạo hồng quang rơi vào trên đảo nhỏ khi hắn rơi lên trên đảo nhỏ bốn phía khí độc trong nháy mắt đưa hắn bao trùm may mà tiêu mạch đã sớm chuẩn bị trực tiếp đưa tay bưng kín miệng mũi lập tức theo trong túi chữ vật lấy ra mấy k h o ả tị độc đan nạp trong cửa vào lúc này mới hơi bưng lỏng một hơi do xét phía trước năm người năm người này bên trong có hai cái tiêu mạch so sánh l Nhưng m ặ tại khác 3 cái, Tiêu m c h l ạ cũng sức thuộc, không quen hết lạ lắm, mà là mà bởi vì đây ú Tú n Đồng, tiêu Thần kiếm, cùng với một tên cứ gọi là Phong quỷ Nhãn Nội Viện đệ tử. Này, g gọi là là Tà Tiêu một Tử. tại Đệ đ Kiếm, với Quỷ cứ bên trong thấy tà tú đồng không hề nghi ngờ tiêu mạch là hết sức ngạc nhiên bởi vì nói đến lần này tiến vào bí cảnh có thể làm cho tiêu mạch trực tiếp tí tưởng cũng dựa làm đồng bạn cũng chỉ có tà tú đồng lý thiện trang cùng với trạm nhược thủy ba người nhưng tà tú đồng lý thiện trang vừa mới vào vào liền bóng dáng không biết cũng không biết đi qua này nhỏ thời gian nửa tháng kinh nghiệm của các nàng như thế nào lại không có gặp được nguy hiểm thậm chí có hay không bị sớm sạch sẽ ra đi tiêu mạch mặc dù vẫn muốn xuất tìm được trước hai người chung sức hợp tác dùng da tăng chính mình một phương này thực lực ở sau đó trăng tròn thú chiều chi dạng có nắm chắc hơn sinh tồn được thế nhưng nhưng một mực không thể toàn nguyện hiện tại tại đây bên trong phát hiện tả thú đồng tự nhiên là một kiện mừng rỡ sự tình chỉ là tiêu thần kiếm làm sao cũng ở nơi đây lại làm cho hắn cực kỳ to mày rất rõ ràng tả thú đồng tiêu thần kiếm cũng không là cùng một chỗ mà là giống như hắn là đến nơi này đằng sau mới tại đây bên trong ngẫu như gặp cái này khiến nguyên b ả n tìm tới đồng bạn ý nghĩ tiêu mạch một cái chớp mắt không khỏi lông mạy cao chặt nguyên b ả n tìm tới tả tú đồng tiêu mạch rốt cục có đồng bạn đối với kế tiếp bí cảnh sinh tồn có nắm chắc hơn lẽ ra là một kiện mừng rỡ sự tình thế nhưng nhanh như vậy gặp gỡ tiêu thần kiếm hơn nữa còn là tại đây hoàn toàn không biết thần bí mang nếu như ở sau đó thám hiểm quá trình bên trong hắn cùng tiêu mạch tả tú đồng hai người khó xử mặc dù hai người chưa hẳn liền thật sẽ sợ hắn nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít là một cái phiền p h i sự tình bất quá nếu tới liền không có tránh lui lạo lý bọn hắn lo lắng tiêu thần kiếm tiêu thần kiếm l ạ loi một mình hã không cũng muốn lo lắng bọn hắn. nói không chừng tâm tình của hắn so tiêu mạch tả tú đồng hai người còn muốn phức tạp chút cho nên tiêu mạch cũng liền không có quản tiêu thần kiếm trực tiếp hướng về đứng ngoài cùng bên trái nhất l ạ loi một mình tả tú đồng đi đến mà tả tú đồng tiêu thần kiếm phong bỉ nhạn đám người từ tiêu mạch thân ảnh hóa thành hồng quang xuất hiện tại phía trên đảo nhỏ thời điểm liền đã phát hiện chỉ bất quá khi đó cách rất xa còn không biết cụ thể thân phận hiện tại theo tiêu mạch hạ xuống thấy là tiêu mạch đến tả tú đồng tự nhiên hớn hở ra mặt nguyên bản thế đơn lư cô còn muốn một thân một mình đối mặt tiêu thần kiếm cái này đại địch nàng trong lòng đang lo lắng tiêu mạch lúc này liền phẳng p bất thiên như thần, từ trên trời như giang quá n g đi bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này bởi vì này còn có người ngoài ở đây vô luận là phong quỷ nhạ vẫn là khác hai tên không biết tên nội viện đệ tử xem xét thế nhưng biết cũng khác nhau phản thưởng nhất là trong ba người phong quỷ nhạn danh xưng nội viện ngũ quái người xưng vô ảnh bộ có nội viện đệ tử thân pháp đệ nhất xưng hảo là lần này la ma chiến cảnh thí luyện bên trong có khả năng nhất đoạt được danh lệch năm người một trong hắn tồn tại liền để tiêu mạch tả tú đồng tiêu thần kiếm chi tranh trở nên khó lường mà đa dạng nếu như hắn không nhúng tay vào còn tốt nếu như hắn đứng hướng phương nào thắng lợi cân tiểu ly liền trực tiếp hướng phương nào nghiêng cho nên tại không xác định phong tủy nhạn cụ thể ý nghĩa phía trước trước mắt ai cũng không dám l o động đây cũng là rõ r Tả chương ba trăm tám mươi dị tượng bên trong đỉnh đầu bầu trời sương mù màu lục như mây tre dưới đáy đảo nhỏ quỷ dị như mặt người tiêu mạch tà tú đồng rốt cục đứng chung một chỗ hai người nhìn nhau cởi một tiếng sau đó đồng thời quay người đối mặt bốn người khác hết thảy đều không nói bên trong mà tiêu thần kiếm phong quỷ nhạn bọn bốn người thấy cảnh này cũng chỉ là ánh mắt lóe lên một cái ai cũng không có mở miệng nói cái gì tất cả mọi người tựa hồ đang đợi cái gì đến cùng bọn hắn đang chờ cái gì đâu tiêu mạch thấy một trận kỳ quái mặc dù cảm giác đất này nguy hiểm tầm t ầ n nhưng cho đến trước mắt tiêu mạch cũng không nhìn thấy cái gì đặc dị địa phương t ả tú đồng tiêu thần kiếm thậm chí phong quỷ nhạn bực này nội viện bài danh năm vị trí đầu t i ê n kiêu đệ tử lại đều chờ ở chỗ này bọn hắn đến cùng đang chờ cái gì dường như biết tiêu mạch phỏng đoán tà tú đồng lặng lẽ chuyên â m nói này trong đạo có một tòa kỳ quái mỏm núi cách mỗi gần nửa canh giờ liền có một đạo ánh sáng xanh phóng lên tận trời cái k i a thanh quang bởi vì bị mây mù che lấp màu sắc gần cho nên ở phía xa nhìn không thấy nhưng nếu như đi vào này trên đảo nhỏ nhưng thấy cực kỳ rõ ràng thanh quang tiêu mạch ngay vậy không khỏi hơi s ữ n g sở có một ít suy đoán quả nhiên t ả tú đồng tiếp tục truyền âm nói không sai màu xanh có sáng trực tiếp xông lên trời không cách nơi này ước chừng chỉ có vài dặm xa tất cả mọi người đoán là có kỳ báo xuất thế chỉ là trước mắt còn không rõ rệt cụ thể là cái gì bảo vật lại thêm này tòa đỉnh núi cực kỳ nguy hiểm chiếm cứ một đám huyền cánh quỷ xà cho nên ai cũng không dám tùy tiện tới gần huyền cánh quỷ xà ngay vậy tiêu mạch không khỏi hơi hơi r u lên hắn biết này loại huyền cánh quỷ xà đây là một loại tam tinh đê dài hung thú tương đương với nhân loại t ề vật cảnh sơ k ỳ cường giả chỉ có huyền cánh quỷ xà cũng không đáng sợ ở đây sáu người ai cũng có tùy tiện tru diệt năng lực nhưng đáng sợ là nay loại huyền cánh quỷ xà t hướng thích quần cư mà lại trọng yếu nhất chính là chúng nó có thể bay đi bình thường chiếm cư tại một chút núi cao vách núi ở giữa dùng da hành chim mông làm thức ăn lực lớn vô cùng mà lại tốc độ cực nhanh tại tam tinh hung thú bên trong đều tính là tốt, loạt, người người, lại, đây, động, tà í n h l phi tú đồng khó dây một lắc đầu nói cũng là bởi vì không biết nhưng phong sư huynh vừa rồi đến gần thời điểm chỉ là trong nháy mắt liền bay ra hô kéo kéo một đoàn nhìn ra chí ít có bốn mươi năm mươi con mà ngọn núi kêu bên dưới vách núi hang động lít nha lít nít thô sơ giản lược tính ra nhóm này huyền cánh quỳ xạ số lượng ít nhất tại hai trăm linh trở lên cho nên chúng ta mới không dám hành động thiếu suy nghĩ bằng không thì đã sớm rết hướng về trên núi tranh đ o ạ n lên này liền hơi rắc rối rồi tiêu mạch lông mày thật sâu nhăn lại vượt qua hai trăm huyền cánh quỷ x a đó cũng không phải là một số lượng nhỏ tại nhỏ như vậy diện tích một chỗ trên hòn đảo thế mà sinh tồn như thế một cái khổng lồ huyền cánh quỷ xa bầy cái này thật sự là hắn đến trước khi đến chỗ tuyệt đối bất ngờ bất quá cái này cũng rất bình thường giờ này khắc này đi qua so sánh trong trí nhớ thiên độc đầm lầy địa đồ tiêu mạch đã có thể xác định nơi này hẳn là phía trước chính mình nhìn thấy hai nơi tiểu hồng khuyên một trong âm ma đổi chỗ trên mặt đất trong đầm lầy khó được lục địa đúng là đồi núi chi ý lại thêm quỷ dị màu xanh là đám mây độc âm trầm tà quỷ vô cùng cùng âm ma hai chữ cũng hết sức tướng đáp chỗ này hết sức quỷ dị đáng sợ mặt người dạng bái đ ả o liền hẳn là trong truyền thuyết âm ma đồi suy nghĩ một chút vạn điện lôi cốc mức độ nguy hiểm vậy cái này âm ma khâu nếu không có hắn chỗ kinh khủng đoán chừng cũng khó có thể trở thành cùng vạn điện lôi cốc ngang cấp hiểm đ ị ệ hai trăm con huyền cánh quỷ x à ngược lại nên không coi vào đâu mà lại tại tới đây la ma chiến cảnh phía trước tất cả mọi người liền cũng đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ bởi vì này la ma chiến cảnh bản thân chính là chỗ này bí cảnh nguyên bản chỉ nhằm vào tề vật cảnh hậu kỳ trở lên đệ tử cởi mở lần này là bởi vì lịch luyện làm tuyển gia mạnh nhất trí đạo học cung đệ tử tinh anh tham dự ngày sau tứ cung luận đạo đại hội cho nên mới phá lệ cho phép tiêu mạch trở phổ thông nội viện đệ tử tiến vào có thể vào là tiến vào tới bên trong nguy hiểm lại không thể coi nhẹ đối với la ma chiến cảnh từ trước có một cái truyền thuyết tiến vào bên trong đệ tử mười thành bên trong chí ít có ba thành sẽ vẫn lạc trong đó có lúc thậm chí hội vượt qua bảy thành tám phần mười cho nên đây là một cái hết sức đáng sợ số lượng t h vong nếu như không có đầy đủ dũng khí tin tưởng tử, có có người nào nội viện cũng không nào có có đệ không không dù á m t y t i sao bọn hắn Nếu tiến đến không phải thật sự vì trở thành ngã xuống trong các đệ tử một thành viên mà là muốn đạt được càng lớn kỳ ngộ muốn đạt được càng lớn kỳ ngộ liền phải giải quyết trước mặt này chút huyền cánh quỳ xạ làm sao bây giờ tiêu mạch tầm mắt tại tiêu thần kiếm phong tỉ nhạn thậm chí hai gã khác không biết tên nội viện đệ tử thân bên trên lướt qua trong ánh mắt hào quang một trận lấp lánh giờ này khác này băng vào hắn cùng tạ tú đồng hai người rất rõ ràng cũng không phải đám kia huyền cánh q u ỷ xà đối thủ tùy tiện xông đi lên chỉ sẽ trở thành miệng của bọn nó lương mà lại liền coi như bọn họ có thể đối phó đám kia huyền cánh q u ỷ xà cũng sẽ không chủ động xông đi lên dù sao này có thể không chỉ đám bọn hắn hai cái còn có tiêu thần kiếm vị này bí thuật điện chủ thân truyền đệ tử cùng với nội viện năm vị trí đầu một trong vô ảnh bộ phong quỳ nhạn cùng với khác hai tên xem xét cũng hết sức bất phàm cừng giả hai người mình liều đến hết đạn cả lương một thân là cuối cùng tiện nghi bốn người khác bị bọn hắn cho kiếm tiện nghi làm sao bây giờ thế nhưng cũng chính là bởi vì này còn có bốn người khác tiêu mạch chờ đối phó đám tiêu huyền cánh quỷ xà mới có sức l i ề u mạng bởi vì rất rõ ràng sáu người hợp lực mặc dù vẫn như cũng không phải đám tiêu huyền cánh quỷ xà đối thủ thế nhưng ít nhất đã có sức l i ề u mạng trọng yếu nhất chính là bọn hắn cũng không cần trực tiếp mù quáng sông đi lên chiến đấu làm vạn linh trưởng nhân loại cùng động vật ở giữa lớn nhất kem c h ơ i ở đó bên trong khác biệt chính là nhân loại hiểu được dùng đầu nao đi suy nghĩ chỉ cần vận dụng đúng phương pháp tiêu mạch đám người chưa chắc không có có thể giải quyết đám tiêu huyền cánh quỷ xà phương pháp chỉ bất quá chuyện này từ hắn lấy ra không thích hợp bởi vì làm trong mọi người còn có một cái hắn đại cửu nhân tiêu thần kiếm nếu như là từ hắn đề nghị cái kia tiêu thần kiếm nhất định sẽ không tiếp nhận như vậy chuyện này những người khác nghĩ không ra sao tiêu mạch không tin bọn hắn không có một cái nào là người ngu khẳng định đều có thể nghĩ đến đến mà bọn hắn nếu ở lại đây âm ma trên đồi đã không rời đi cũng không lập tức tiến công chính là không bỏ được bảo tàng bên trong lại biết nguy hiểm trong đó bọn hắn chờ ở chỗ này dù n g tâm hướng hiểm ác một điểm suy nghĩ nói không chừng chính là vì chờ nhiều người hơn đến sau đó làm cho đối phương xung phong trước giải quyết đám kia h u y ề n cánh q u ỷ xà lưỡng bại câu thương đằng sau sau đó lại chính mình đến ngư ông đ ắ t lợi d ẫ u gì nếu như người khác đều không như tưởng tượng bên trong ngu xuẩn như vậy không có khả năng đơn độc sông đi lên đối phó đám kia h u y ề n cánh q u ỷ xà chờ này tích chữ tu sĩ lực lượng lớn cũng có thể chung sức hợp tác đem đám kia h u y ề n cánh q u ỷ xà giải quyết chờ thấy bảo tàng về sau lại đều bằng bạn sự quyết định bảo tàng thuộc về nghĩ đến chỗ này tiêu mạch mỉm cười dứt khoát cũng không nóng lòng dâng lên bởi vì hắn hiểu rõ những người kia coi như vì đợi người tới cũng không có khả năng đợi đến quá nhiều dù sao đêm dài lắng Mà bởi vậy chỉ cần xác định chàng trên mặt lực lượng đầy đủ có đại khái xuất nắm bắt giải quyết đám kia miền cánh quỷ xa đoán chừng những người này liền sẽ có nhân chủ động mở miệng mời xin tất cả người gia nhập bởi vì có người thực lực tối tưởng nhất định cho rằng giải quyết đám kia h u y ề n cánh quỷ xa về sau cuối cùng đạt được bảo tàng nhất định là chính mình cho nên để tránh biên số hắn nhất định sẽ cái thứ nhất này ra mà những người này thực lực mạnh nhất là ai đâu tiêu mạch tầm mắt tại tiêu thần kiếm phong quỷ n h ạ cùng với mặt khác cái kia hai tên nội viện đệ tử trên thân vút qua trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm không hề nghi ngờ hắn cùng tạ tú đồng mặc dù hợp lại nhưng hai người đều chỉ là tề vật cảnh sơ kỳ tu vi liền một cái đột phá tề vật cảnh trung kỳ đều không có khẳng định không đủ để tại người khác trong suy nghĩ cấu thành lý hiếp khác hai tên không biết tên nội viện đệ tử nhìn ra tu vi đại khái đều tại tề vật cảnh sơ kỳ đình phong dáng vẻ so với chính mình cùng tạ tú đồng hơi cao nhưng cũng cao không đi nơi nào lí đắp cũng không phải cho là mình có hy vọng đoạt được bảo tàng ứng cử viên như vậy cũng chỉ thừa cuối cùng hai người tiêu thần kiếm phong quỷ nhạc hai người một cái là bí thuật đ i ệ n điện chủ duy ma cư sĩ diệp ma ha thân truyền đệ tử một cái là nội viện năm vị trí đầu một trong mà lại trọng yếu nhất chính là tu vi của hai người thình lình đều đạt đến t ề vật cảnh trung kỳ trở lên trong đó tiêu thần kiếm là t ề vật cảnh trung kỳ giữa đoạn mà phong quỷ nhạc vị này uy tín lâu năm nội viện năm vị trí đầu một trong tu vi càng là kinh người đạt đến kinh khủng tể vật cảnh trung kỳ đình phong chỉ thiếu chút nữa liên có thể bước vào t ề vật cảnh hậu kỳ muốn nói ở đây người bên trong có hy vọng nhất thu hoạch được bảo tàng vừa về nhất định là hai người này không thể nghi ngờ mà hai người bên trong lại dùng vô ảnh bộ phong quỷ nhạn thực lực tối cường cho nên nhất nóng này nhất định là hắn nghĩ đến chỗ này tiêu mạch tấm mắt rơi xuống cái t i a áo đen gầy tiểu thanh niên phong quỷ nhạn trên thân trong ánh mắt mang theo một tia cẩn thận mặc dù ở đây người bên trong tiêu thần kiếm là hắn số một đại địch nhưng lúc này ở tranh đoạt bảo tàng trong chuyện này hắn đối thủ lớn nhất lại không phải tiêu thần kiếm mà là tên tia thanh niên mặc áo đen phong quỷ nhạn thậm chí không chỉ là trận này bảo tàng tranh đoạt bên trên tại toàn bộ lần này la ma chiến cảnh thí luyện bên trong này phong quỷ nhạ đều là hán địch nhân lớn nhất một trong hết sức hiển nhiên nếu bàn về lần này tiến vào la ma chiến cảnh ai có khả năng nhất thu hoạch được nội viện năm vị trí đầu bài danh ở đây một trong cái kia vô ảnh bộ phong quỷ nhạ không hề nghi ngờ chính là một thành viên trong đó mà ngoại trừ vô ảnh bộ phong quỷ nhạ còn có hiện tại nội viện năm vị trí đầu bên trong những cao thủ kia như thiên tiếu thư sinh thu huyết thiên khoa ý công tử quân cựu tiêu cùng với đông thăng kiếm lý húc dương trở còn có một cái mặc dù không ở bên trong chức viện ngũ tạng nhưng hắn như nhận g n biết mà lại cho rằng thực lực tuyệt đối không tại đương nhiệm nội viện năm vị trí đầu phía dưới lý t h i ề n trang nay năm người chính là tiêu mạch cho rằng có khả năng nhất thu hoạch được này lần này là ma chiến cảnh t u y ể n b ạ t năm vị trí đầu ứng cử viên mặt khác có lẽ còn có một số cao thủ nhưng đều không có năm người này uy hiếp lớn mà hắn nếu muốn trổ hết tài năng thu hoạch được một cái danh l ạ c h thế tất liền muốn cùng năm người này sinh ra cạnh tranh hiện tại nếu có thể mượn lần này bảo tàng tranh đoạt cơ hội đi đầu nhìn một chút vị này nội viện năm vị trí đầu một trong vô ảnh bộ phong tùy nhạn t h lực chương ó lẽ n ba trăm tám mươi mốt dị tượng hạ nói thật tiêu mạch đến mặc dù khiến cho hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua bất quá nhưng lại chưa quá mức chú ý chủ nếu là bởi vì tiêu mạch khuôn mặt quá mức lạ lẫm mà thực lực của hắn lại quá thấp không sai liền là quá thấp mặc dù tiêu mạch từ khi gia nhập trí đạo học cùng một đường tiến bộ nhanh chóng đến trước mắt đã đi đến t ề vật cảnh sơ kỳ giữa đoạn tại rất nhiều nội viện trong các đệ tử cũng xem như không tầm thường tốc độ tăng lên làm sao cũng không thể tính chậm nhưng tất cả những thứ này tại hắn vị này nội viện trước ngũ đệ tử trước mặt rõ ràng còn chưa đáng kể hắn chân chính tán thành có thể đối với mình sinh ra uy hiếp chỉ có cái kia gọi tiêu thần kiếm phó sơn chủ thân truyền đệ tử nhất là hắn còn không dám bắt hắn thế nào chỉ dám quang minh chính đại cạnh tranh bởi vì hắn mặc dù là nội viện năm vị trí đầu nhưng đối phương thế nhưng là phó sơn chủ đệ tử luận thực lực hắn là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất nhưng luận thân phận một trăm cái hắn cũng thúc ngựa khó đạt đến tiêu thần kiếm trừ phi hắn cũng có thể bái một vị đồng dạng thân phận địa vị phó sơn chủ vi sư thế nhưng là này có khả năng sao không có hoặc là nói dù cho có cũng phi thường nhỏ nhỏ đến cùng không có cơ h ộ i không có khắc gì dù sao có thể giống tiêu thần kiếm lý thiện trang c h ạ m nhược thủy này loại vận khí tốt như vậy đúng là hiếm thấy trọng yếu nhất để tư chất của bọn hắn đều là loại ngàn dặm chọn một ngàn dặm mới tìm được một cho nên những cái kia phó sơn chủ mới để ý bọn hắn có thể phong quỷ nhạn hiểu rõ mình tuyệt đối không là một m cái trong số đó bằng không thì hắn g i a n h ậ p trí đạo học cung nhiều năm như vậy thật có coi trọng hắn phó sân chủ đã sớm ra tay m u ố n người bởi vậy hắn tốt nhất tiền đ ồ chính là đoạt được lần này tứ cung luận đạo tuyển bạt danh ngạch một trong sau đó thu hoạch được học cung đại lực bồi dưỡng cuối cùng lại tại tứ cung luận đạo trên đại hội có một cái không sai biểu hiện ngay sau lại bái một vị thực quyền nhân vật cấp bậc trưởng lao vi sư tấn thăng h o ạ c h tâm theo lấy thực lực c h ậ m dài trưởng thành cuối cùng đột phá dưỡng sinh cảnh trở thành học cung trưởng lão một trong có thể sống quãng đời còn lại càng lớn hắn cũng không dám hy vọng x á vời cho nên như không tất yếu hắn thực sự không muốn cùng tiêu thần kiếm vị này phó sơn chủ cao đồ là địch dù sao đối phương hiện tại tu vi không bằng chính mình nhưng tiền đồ rõ ràng so với chính mình muốn quang minh được nhiều dù cho hắn là nội viện năm vị trí đầu hiện tại hào quang văn trượng nhưng cùng tiêu thần kiếm vị này phó sơn chủ đệ tử so sánh tiền đồ thực sự không đáng giá nhắc tới cho nên tại trong mọi người giống tiêu mạch tả t ú đồng này loại t ề vật cảnh sơ kỳ người mới đệ tử thậm chí hai vị khác uy tín lâu năm nội viện đệ tử hắn đều không để trong lòng hơn phân nửa thời điểm hắn đều tại túi đầu cân nhắc nếu như chờ phát xuống hiện tốt bảo tàng tranh đ o t lúc nên đối tiêu thần kiếm bảo trì thái độ gì dù sao tiêu thần kiếm chỉ cần không nửa đường chết yểu cơ hội là nhất định có thể trở thành học cung ngày sau cao tầng một trong nếu như đồ vật không phải hết sức quý giá hắn thậm chí nghĩ chờ sau đó muốn không để hắn một bước sớm cùng vị này tương lai học cung cao tầng kết một thiện u y ê n như thế hắn tương lai tấn thăng chi lộ sẽ càng hỗn thỏa thuận lợi hơn t r ư c h ú t nhưng vào lúc này tiêu mạch tầm mắt quăng b à n tới thấy do thực lực của hắn về sau hắn liền không có lại chú ý một lần nữa quay đầu lại hiển nhiên hắn căn bản không cho rằng giống tiêu mạch như thế một tên tể vật cảnh sơ kỳ người mới đệ tử hội đối với mình sinh ra cái uy hiếp gì càng không hề nghĩ tới mục tiêu của hắn vờ ơ y mà cũng là nội viện năm cái danh ngạch một trong nếu như hắn biết chỉ sợ chẳng những lơ lẽm sẽ còn cười lạnh thành tiếng một cái t ề vật cảnh sơ kỳ người mới cũng muốn theo cường giả xuất hiện lớp lớp nội viện trong các đệ tử chỗ hết tài năng thu hoạch được năm cái danh ngạch một trong cái này sao có thể bất quá mặc dù quay đầu lại bất quá nghĩ đến cái gì hắn nhưng đột nhiên nhãn tình sáng lên tiêu mạch mặc dù không đáng để ý thế nhưng dù sao cũng là một tôn t ề vật cảnh chiến lược nguyên bản bọn hắn liền có năm người hai cái tề vật cảnh trung kỳ ba cái tề vật cảnh sơ kỳ đình phong hiện tại lại thêm một cái tiêu mạch mặc dù hắn thực lực là trong mọi người thấp nhất thế nhưng tại loại tràng diện này nhiều một người thiếu một người có thể là hoàn toàn khác biệt hai cái tràng diện trọng yếu nhất chính là này người còn không có b y hiếp nghĩ đến chỗ này hắn đột nhiên cười rộ lên tựa h ồ nghĩ thông suốt cái gì giống như nói t ố t đại gia chắc hẳn cũng chờ đến không kiên nhẫn được nữa a cũng không n g u y ệ n ý có nhiều người hơn tới cùng chúng ta tranh đoạt này bảo tàng thuộc về quyền a đã như vậy không bằng đại gia liên hợp lại trước hợp lại giải quyết đám kêu huyền cánh quỷ xả lại đều bằng bạn sự、ừ. ngay vậy cái kia hai tên nội viện đệ tử không khỏi hư l ạ n h một tiếng bọn hắn mặc dù e ngại phong quỷ nhạn thực lực nhưng lại cũng không n g u y ệ n h lối bước trọng yếu nhất chính là bọn hắn cũng không có, có gì tốt biện pháp biết đây là con đường duy nhất mà lại hai người âm thầm liếc nhau một cái đều hiểu đơn dựa vào chính mình một người tuyệt đối không có cùng phong quỷ nhạn cùng tiêu thần kiếm hai người tranh đoạt cái k i a bảo tàng tư cách cho nên chỉ cái nhìn này đã để cho hai người tâm hữu linh tê quyết định đợi chút nữa cùng tiến thối tranh đoạt bảo tàng dù cho đến không đến chủ yếu ít nhất cũng phải hút miếng canh cho nên hai người đều nhẹ gật đầu không có phát biểu ý kiến bất quá loại thời điểm này không phát biểu ý kiến cũng chẳng khác nào là chấp nhận cái thứ hai tên nội viện đệ tử không có ý kiến tiêu thần kiếm cũng gật đầu giữ im lặng h i ệ n nhiên mặc dù không muốn cùng tiêu mạch tả tú đồng hợp tác nhưng này loại ngay miệng hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn trọng yếu nhất chính là mặc dù cùng tiêu mạch tả tú đồng hợp tác không phải bản ý của hắn nhưng thay cái suy nghĩ tưởng tượng này chưa nên không là một chuyện tốt t ỷ như lợi dụng hai người này đi đối phó đám tiêu huyền cánh quỷ xà cuối cùng bảo tàng lại bị chính mình đạt được không phải là n h ờ hai người bọn họ thay mình trắng làm việc sao mà lại nay vẫn là bọn hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng đến giúp đỡ chính mình đây chính là người thường cầu chi mà không thể sự tình hắn cớ sao mà không làm nghĩ đến chỗ này hắn tự nhiên không có ý kiến mà tiêu mạch tà tú đồng càng là đã sớm hiểu rõ hợp tác là đường ra duy nhất cũng liền đều gật đầu đồng ý bởi vậy phong bỉ nhạn đề nghị thế mà trực tiếp chỉ đơn giản như vậy mà tốc độ cao thông qua được cái này khiến hắn cũng không khỏi có chút ngoài ý m ớ n hắn ban đầu coi là chính mình mặc dù đưa ra kiến nghị nhưng nhiều ít phải đối mặt một điểm đám người có kẻ mặc ả thí dụ như tự biết thực lực không bằng người cuối cùng khẳng định đến không đến bảo tảng cái kia hai đại nội viện đệ tử hắn g tiêu dĩ, dĩ nhiên không biết vô luận là hai vị kia uy tín lâu năm nội viện đệ tử vẫn là tiêu mạch tà tú đồng mục tiêu cuối cùng nhất đều là cái kia thanh quang bảo tàng mà không phải điểm này đầu dây lợi nhỏ cho nên mới ai cũng không nói thêm yêu cầu nguyên nhân chính là sở cầu quá lớn cho nên mới nhường lợi nhỏ nếu như bây giờ để yêu cầu chờ sau đó tranh đoạt bảo tàng lúc còn hạ thủ được à, làm sao hạ đương nhiên coi như hắn biết cũng chỉ hội cười nhạo một tiếng coi là mấy người đều là si tâm mập tưởng căn bản sẽ không để ở trong lòng cho nên hắn trực tiếp cười to nói tốt rất tốt không nghĩ tới đại gia như thế có chung nhận thức vậy thì tốt rồi làm bất quá nghĩ đến cái gì hắn mắt sáng lên lại không khỏi tao mày nói bất quá chỉ chúng ta sáu người vẫn không phải đám kia huyền cánh quỷ x a đối thủ nghĩ một đợt đem giải quyết rất không có khả năng cho nên chỉ có thể dụ mà diệt chi phân số phê đến giải quyết bằng vào chúng ta sáu người thực lực một lần đối phó ba bốn mươi đầu huyền cánh quỷ xà khẳng định không có vấn đề chỉ là cái này cần có một cái mùi nhử đại gia có gì tốt kiến nghị có thể đem đăng ký huyền cánh quỷ xà dẫn xuất hang động nhưng lại không đồng đều lần dẫn xuất quá nhiều sao nói xong hắn liền mỉm cười nhìn xem đám người nói ra câu nói này thời điểm kỳ thật trong lòng của hắn sớm có chủ ý chỉ là hiện tại không nói ra ngay tại là chờ người khác mở miệng nếu như cuối cùng người khác đều nói không nên lời hắn lại nói ra hạ không lộ vẻ hắn người dẫn đầu thân phận thích hợp hơn Thực lực, trí tuệ việt lực, đều siêu nhưng nếu như cho rằng đây không phải là ngươi ứng nên có được đồ vật thí dụ như bảo tàng cuối cùng bị tiêu mạch hoặc tả tú đồng Hoặc là cái là i k phong i tên nội viện đệ tử đọc được, người khác liền sẽ r ằ là đi quỷ á g i nhạn k h ô nghe nên, trong lòng vậy không khỏi thân thể hơi cương nhìn tả tú đồng cái tia lạnh lùng hai mắt sau cùng chỉ có thể lắc đầu nói thẳng được à ta có một vợ tên là dẫn thân hương này hương là từ một loại đặc thù thú dầu chế biến có được hấp dẫn vạn thú công hiệu chỉ cần chúng ta điểm lựa thời gian không dài như vậy ngay từ đầu bị hấp dẫn đến liền chỉ có bên ngoài huyền cánh quỷ xà như thế chúng ta điểm sáu tốt điểm hương tương lai tập huyền cánh quỷ xà chu d i ệ t liền có thể đến gần n a y tòa đỉnh núi tiêu thần kiếm ngay vậy không nhịn được nói vậy thì bắt đầu đi ta đã không thể chờ đợi phong quỷ nhạn ngay vậy mặc dù trong lòng hơi có bất mãn nhưng vẫn là khẽ vươn tay trong nháy mắt ở giữa lòng bàn tay đã xuất hiện một đoạn màu đỏ thám dài hương cái kia màu đỏ thám dài hương ước chừng b ộ t tấc nhưng mũi nhọn đã thiêu đốt gần một nửa hiển nhiên trước đó phong quỷ nhạn liền đã sử dụng tới mấy lần bất quá còn lại này chút chắc h ẳ n dẫn dụ đám kia hắn đang muốn tìm nơi địa điểm điểm lửa hướng sợi dẫn tới huyền cánh quỳ x à nhưng vào lúc này đột nhiên màu xanh lá mây ngủ chỗ sâu một ngọn núi phía trên một đạo màu xanh hạ ánh sáng phóng lên tận trời thanh quan g bên trong ẩn hiện b ạ n liên chập trởn ánh nước lan lan đây là tiêu mạch t o mò ngầm đầu nhìn hướng về phía trước mắt đến cái kia đạo thanh quan g trong nháy mắt liền kịp phản ứng này liền hẳn là tả tú đồng phía trước nói tới thanh quan g dị tượng giờ khác này hắn đối bên trong ngọn núi kia khả năng ẩn chứa bảo tàng càng dám hứng thú dâng lên thanh quan sông lên trời không kéo dài một lát mới chậm rãi tiêu tán nhìn thấy cảnh này phong quỳ tiêu thần kiếm đám người rốt cuộc chờ không nổi không kịp chờ đợi muốn vào mỏm núi tìm tòi cứu cảnh cho nên sáu người trực tiếp tìm một chỗ địa thế khá thấp lại so góc vắng vẻ khoảng cách này tòa đỉnh núi có chút khoảng cách không đến mức nhường đợi chút nữa chiến đấu hấp dẫn tới càng nhiều huyền cánh quỷ xa địa điểm phong quỷ nhạn tay khẽ vung trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái cây châm lửa đem trong tay cái kia đỏ thám hương sợi điểm lửa đỏ thám hương sợi sau khí đốt một tầng nhàn nhạt màu đỏ thám khói mủ liền tràn ngập mà lên phong q u nhạn thấy thế mỉm cười tay trái vung lên một trận gió nhẹ nâng trận này h theo hơi khói xuất hiện một loại để cho người ta dục dịch khó nói lên lời kỳ lạ mùi thơm khuyết tán ra đến dù cho tiêu mạch tả tú đồng chờ nhân loại tu sĩ đều cảm thấy trong lòng một trận sao động thầm than này dẫn thần hương bất phàm bất quá mấy người đã sớm chuẩn bị lại thêm tâm tính kiên định cuối cùng miễn cưỡng chế trụ đối loại mùi thơm này khao khát tất cả mọi người đồng thời quay đầu nhìn về cái kia ngọn núi bên trên lúc mới bắt đầu nơi đó còn hoàn toàn yên tĩnh nhưng không có qua một lát đ ỗ n g nhiên phần phận một tiếng mạng lớn cánh đập trống không thanh em chuyển đến một đám mười bốn mười năm đầu mặt đen thanh dự khủng bố trường xả theo ngọn núi kia trong huy vô cánh hướng phía này dẫn thần hương điểm lựa địa phương vào tới thấy thế tiêu mạch tả tú đồng đám người đều cũng không khỏi khẩn t r ư n g lên biết đại chiến bông u xuống mà phong quỷ nhạn vẫn là duy trì dẫn thần hương bảo trì bất d i ệ t mãi đến trong huy n động lần nữa chui ra mười bốn mười lăm đầu đồng dạng huyền cánh quỷ xà vọt tới bảy rắn có tới ba mươi đầu trở lên lúc hắn mới đột nhiên vung tay lên đem trong lòng bàn tay cái viên hướng kia dẫn thần hương điểm d i ệ t sau đó ngẩng đầu lên sắc mặt ngưng trọng nhìn qua hướng đám kia sống tới huyền cánh quỷ、so、xà hơn ba mươi đầu huyền rực quỷ xà từng nhóm lao ra nay chút huyền rực quỷ xà rất nhanh hội tụ vào một chỗ đều bị dẫn thần hương hương khí hấp dẫn từng cái tranh nhau chen lấn hướng phía tiêu mạch trở ẩn náo chỗ này tung lũng bay nhanh tới phi hành thuật bên trong người rắn phun ra nuốt vào ở giữa một mảnh đỏ tươi để cho người ta sợ hãi nhìn thấy một màn này phong quỷ nhạn không chút do dự hét lớn một tiếng khai chiến tiếng chưa dứt, hắn dẫn đầu bay ra cả người hóa thành một đạo hát ảnh t r ớ c mắt liền c ư p đến bên trên bầu trời hai tay vung vậy ở giữa đánh ra bảy tám đạo đỏ màu đen châm g i i mỗi một cây châm g i i đều nhằm vào một con huyền s ù y s ù y châm dài bay lượn ở giữa c h ư ớ c mắt liền ít mọi đầu huyền rực quỷ xà không tránh kịp dồn dập chúng chiêu hoảng sợ phát ra tê tê reo vang con mắt bị đâm mủ chảy ra dòng máu hướng phía lòng đất bay n g ả y lấy rớt xuống tiêu mạch tả tú đồng l h ấ t nhau đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc hai người này là lần đầu tiên thấy nội viện năm vị trí đầu đệ tử ra tay quả nhiên bất phàm trong nháy mắt liền giải quyết bảy tám đầu huyền rực quỷ xà mặc dù chúng nó còn chưa triệt để chết đi vẫn cần bổ đao có thể cái kia bất quá là thuận tay mà vì đó sự tình ở trong sân bất cứ người nào cũng có thể làm đến không cần tốn nhiều sức chân chính đánh g i ế t này vài đầu huyền dược q u ỷ xà vẫn là vô ảnh bộ phong q u ỷ nhạn nay chút huyền dược q u ỷ xà mặc dù luận tu vi đều không cùng hắn nhưng bảy tám đầu cũng không phải một con số nhỏ liên hợp lại đủ tùy tiện chiến thắng t ề vật cảnh trung hậu kỳ nhưng ở trước mặt hắn lại ngay cả một chiêu đều qua không được cái này xác thực không phải bình thường nội viện đệ tử có thể có thực lực khó trách chạm nhược thủy nhắc nhở chính mình trong nội viện nhất cần cố kỵ bốn người phong q u ỷ nhạn liền là một cái trong số đó thực lực của hắn hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi phổ thông nội viện đệ tử không chỉ một lần chẳng khác gì là tiến nhập một cái khác giai đoạn nếu như không đối hắn ôm lấy đầy đầy đủ coi trọng. tiếp xuống tại cùng những người này tranh đoạt bài danh quá trình bên trong có thể sẽ rơi vào một cái cực kỳ thê thảm xuống chẳng trọng yếu nhất chính là không ngừng thực lực phong quỷ nhạn binh khí cũng làm người ta giật mình hắn không để đao không sử dụng kiếm không để thương không để côn vợ ơ y mà dùng chính là châm một cái đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h nam nhi c h i thân thanh niên vợ ơ y mà sử dụng châm d à i làm làm binh khí hắn đây rốt cuộc là cái gì tâm tính châm d à i ẩn nấp nhỏ bé khó lòng phong bị thậm chí âm quỷ khó g i so với bình thường binh khí muốn âm tả được nhiều có thể nguyên nhân chính là như thế Mới càng p h á trong a để c h ư ờ i lúc nhất thời trong đầu đủ loại suy nghĩ phản phất như chấp dật của quận nhưng tiêu mạch cũng không kịp chần chờ trực tiếp mở miệng ra tay bởi vì ngay tại phong quỷ nhạn bay ra trong nháy mắt tiêu thần kiếm cùng với khắc hai tên nội viện đệ tử cũng đều không có nhàn rỗi thi triển thủ đoạn đối trên bầu trời cái tia may mắn còn sống sót hơn hai mươi đầu huyền dự quỷ xà phát động công kích theo cái kia vài đầu huyền rực quỷ xà phát ra hoảng sợ thê lương âm thanh bé nhọn trên bầu trời phảng phất rơi ra một chùm huyết vũ mà hai gã khác nội viện đệ tử cũng đồng thời ra tay một cái lấy ra một mụn đỏ trường đao màu đỏ Một một t cái lấy ra a h nhưng màu x cho n h ư ớ dù là tu h không, i người n một c vi đồng dạng đi đến tể vật cảnh sơ kỳ đ ỉ n h phong tả tú đồng so với hai người này dù sao vẫn là ít một chút nội tình dù sao đột phá t ề vật cảnh sơ kỳ đỉnh phong thời gian trễ nhất tu vi hơi có k h ô n g bằng đương nhiên chiến lược cũng không đều xem tu vi tiêu mạch tả tú đồng nếu như chỉ là phổ thông t ề vật cảnh sơ kỳ đệ tử cũng tuyệt không dám ở phong quỷ nhạ tiêu thần kiếm này loại t ề vật cảnh trung kỳ tồn tại trước mặt đánh cái kia thanh quang bảo tàng chủ ý hai người liếc nhau một cái tâm ý tương thông biết bây giờ không phải là bại lộ thực lực chân thật thời điểm nếu phong quỷ nhạ h ề nguyên trọng lỗ yên vui lắm người xem thường nhóm người mình vừa vạn mượn cơ hội dấu dốt chờ sau đó tranh đoạt bảo tàng thời điểm mới càng nhiều một phần cơ hội cho nên hai người đồng thời hướng lên thiên không bất quá ai đều không có sử dụng binh khí tiêu mạch g i ấ u huyền hòa đ ị n h t ả tú đồng cũng không có sử dụng tâm khí tinh quang long thừng hai người dựa vào thân pháp tay không tất sát cắt cùng một đầu huyền dực quỷ xà chiến quỷ đấu dực xà t ạ i cùng c một h ỗ dù là như thế, đối phó đối m ộ tinh đầu tàm t thú giữ cấp thấp hai người lại cũng đã có thở hồn hện tựa hồ tùy thời liền muốn chống đỡ hết nỗi dáng vẻ thấy thế phong quỷ nhạn h ề nguyễn trọng l ô yên vui ba người chưa phát giác khác thường ngược lại coi là đương nhiên ban đầu cũng không có hy vọng hai người có cái gì lớn công dụng có thể r i ê n phần mình quấn lấy một đầu huyền dự quỷ xà đã không sai cũng là tiêu thần kiếm cùng tiêu mạch t ả tú đồng đánh qua không biết nhiều ít quan hệ tự nhiên biết hai người tuyệt không chỉ chút bản lãnh này ít nhất tiêu mạch liền hỏa đ ỉ n h cùng t ả tú đồng tinh quang long thường liền đều không ra tay bất quá loại thời điểm này h ắ n tự nhiên biết tiêu mạch hai người đánh chủ ý vốn có ý gọi ra tầm mắt rơi xuống phía trước đại phát thần uy bắn ra đợt thứ nhất xích h t h ă m d à i bắn rơi bảy tám đầu huyền dự quỷ xà đằng sau lại ngựa không dừng vó thân hình xoay tròn cùng giữa không c h u n g cuối cùng còn lại cái tia sáu bảy đầu huyền dự quỷ xà chiến tại cùng một chỗ vô ảnh bộ phong quỷ nhạn trong óc lại là không khỏi nhất chuyển đem đến miệm thoại lại nuốt x u n dưới ha, ha ẩn giấu đi, ta vui được các ban đầu ta đoạt được bảo tàng tỷ lệ chỉ có không đến một phần ba nhưng có các ngươi hai cái biến số tại sát xuất này ít nhất phải gia tăng đến một nửa ta biết các ngươi thực lực đương nhiên sẽ không trúng chiêu có thể phong quỷ nhạn cũng không biết các ngươi muốn đánh lén hàng đầu mục tiêu cũng sẽ chỉ là hắn mà không phải là này mà này liền là cơ hội đã mất đi cái kia đối thủ lớn nhất cái kia trên núi cao bảo tàng còn không phải tận về tay ta nghĩ như vậy hắn dứt khoát lười n h á t nhiều lời rất nhanh sáu người đồng thời xuất thủ rốt cục đem lần này dẫn xuất ba bốn mươi đầu huyền d ự n quỷ xả toàn bộ giải quyết một chút sau khi nghỉ ngơi phong quỷ nhạn tầm mắt tại năm người thân bên trên lướt qua một thoáng gặp bọn họ cùng nhau gật đầu cũng liền lần thứ hai đốt lên dẫn t h ầ n hương lần này vẫn như cũng là hấp dẫn tới ba bốn mươi đầu huyền dự q u ỷ x à lập tức từ phong quỷ nhạn dẫn đầu đánh lén đi đầu giải quyết đợt thứ nhất lại từ tiêu thần kiếm lôi kéo đi một đợt cái kia hai tên uy tín lâu năm nội viện đệ tử hề nguyên trọng lộ yên vui đối phó một nhóm nhỏ tiêu mạch tả tú đồng các đối phó một con còn lại từ đánh lén xong nhóm đầu tiên đằng sau phong quỷ nhạn tiếp đi chiến cuộc tiến hành đâu vào đấy mặc dù nửa đường cũng không phải là không có phát hiện qua nguy hiểm bất quá mọi người dù sao đều là trí đạo học cung thiên tri tiêu tử cái nào một cái không có điểm át chủ bài dù cho nhìn như hiện tại uy phong vạn trượng phong quỷ nhạn lúc này chiến lược cũng tuyệt không có khả năng là hắn toàn bộ năng lực cho nên sau cùng vẫn là lần lượt hữu kinh vô hiểm như thế sáu vòng qua đi rốt cục vô luận phong quỷ nhạn lại thế nào điểm lửa dẫn t h ầ n hương mỏm núi trong động quật cũng không có mới huyền dực quỷ x á xuất hiện phong quỷ nhạn thấy thế ấn diện dẫn t h ầ n hương tầm mắt biến đổi tại tiêu mạch tiêu thần kiếm chờ năm người thân bên trên lướt qua lướt mắt bỗng nhiên mở miệng nói ra tuất bầy rắn giải quyết tiếp đó liền đến tranh đoạt bảo tàng thời、điểm. liên minh đến tận đây giải tán hiện tại đều bằng bản sự đi nói xong thứ một cái thân hình k h ẽ động hóa thành một đạo khói đen tàn ảnh bay thẳng đến ngọn núi kia lao đi tiêu mạch t ả tú đồng tiêu thần kiếm cùng với mặt khác cái kia hai tên nội viện đệ tử kỳ thật một mực chờ đợi đợi vào thời khắc này giờ phút này mắt thấy huyền rực xà bày giải quyết triệt đ ể mà phong quỷ nhạn dẫn đầu hướng ngọn núi kia bay đi đâu còn n h ẫ n chịu được đồng thời phi thân lướt lên hướng phong quỷ nhạn nhanh chóng đuổi theo lúc này trên lệch liền hiện hiện ra vô ảnh bộ phong quỷ nhạn danh xưng nội viện bộ pháp thứ nhất quả nhiên không giống phạt thường chỉ thấy thân hình hắn cấp nhàn nhạt khói đen hóa thành từng cái cái bóng tốc độ nhanh đến dây lắt mắt khó đạt đến xa xa dẫn trước tiêu thần kiếm thân hình như điện đủ bước l i ề n đạp ở giữa từng tiếng âm bạo vang lên theo đuôi phía sau rõ ràng thân pháp kém xa phong quỷ nhạn vợ ơ ý mà miễn cưỡng chỉ lạc hậu một cái thân vị mà cái kia hai tên nội viện đệ tử liền thua kém nhiều rồi thân pháp dương ra ở giữa mặc dù đồng dạng xé mở tiếng xé gió tại bình thường nội viện trong c á c đệ tử có lẽ coi như không tệ nhưng ở phong quỷ nhạn cùng tiêu thần kiếm hai cái này trâu ngọc phía trước mặt người trước nhưng không đáng giá nhắc tới tốc độ trọn vẹn chậm g i không chỉ một lần cu tiêu mạch tả thú đồng hai người n g u y ê n lai một m ứ c bày tỏ địch dùng kém cỏi cho nên tốc độ tự nhiên là chậm gì gì thế nhưng mắt thấy phong quỷ nhạn cùng tiêu thần kiếm càng chạy càng xa tiêu mạch mắt sáng lên rốt c ụ c quyết định không lưu tay nữa lại lưu thủ đối phương đều muốn không còn hình bóng thanh quan g bảo tàng đều trực tiếp bị đối phương lấy đi mặc dù làm như vậy có làm cho đối phương phát giác thực lực mình nguy hiểm nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có tận lực đánh cược đi hắn đột nhiên kéo một phát tả thú đồng tay lập tức thân pháp dương ra ở giữa vô tận phong lôi chi thanh đột nhiên mánh liệt lập tức thân hình hắn l o a lên sau lưng bọn họ cái kia hai tên nội viện đệ tử hề nguyên trọng cùng l ô yên vui nguyên bản đang, đang ra sức đuổi theo đằng trước bóng lưng của hai người chỉ là mắt thấy khoảng cách càng kéo càng lớn trong lòng dần dần tuyệt vọng nhưng còn có một điểm tự hào dù sao hai người mình cũng không là hạt chót cuối cùng còn có hai cái người mới đệ tử đâu nhưng không nghĩ tới thời gian qua không được m ộ t khắc bao tắp tiếng vang hai bóng người như là thừa gió ngựa lôi c u ộ n c u ộ n mà tới trong n g á y mắt vờ ơ y mà lướt qua bọn hắn lại lóe lên ở giữa vờ ơ y mà siêu đến trước mặt bọn họ bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần cái kia hai đạo bị bọn hắn coi là không đáng coi trọng hai tên người mới đệ tử đã c h ớ c mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi hai tên nội viện đệ tử run lên n ử a này g bước chân không khỏi một trầu sắc mặt biến đến tái n h u ậ chỉ cảm thấy trong lòng vào giờ phút này đã nhận lấy một vạn điểm bạo kích tốc độ này thật sự là hai tên người mới nội viện đệ tử có thể có sao cười gió ngự lôi cái này chỉ sợ so với phong quỷ nhạn vô ả n h bộ đều không đi dạo nhiều n h ư ờ n g đi nghĩ đến phía trước tiêu mạch cùng tả tú đồng cố ý bảo trì địa thấp loạn chiến một đầu huyền dự quỷ xa lúc đều hiểm giống cái này tiếp cái khác phản phất tùy thời cần người cứu viện lúc biểu hiện trong hai người tâm cho tối có lòng muốn truy nhưng ra sức đuổi một trận phát hiện đến cuối cùng bốn người cái bóng đã hoàn toàn biến mất không thấy về sau triệt để chán ngán thất vọng cuối cùng hai người cũng không đội chậm gì gì duy trì một cái đều đặn nhanh bay lượn ra thức hứng cái kia thanh quang vọt lên m ỏ n núi chỗ chậm rãi bay đi chương ba trăm tám mươi ba trong lòng bàn tay đoá hoa sen bằng đá hai tên nội viện đệ tử hề nguyên trọng l ô yên vui chậm gì gì hướng phía phía trước mỏm núi bay tới nhưng mà khi bọn hắn đã tìm đến thời điểm thình lình phát hiện phía trước bốn bóng người sóng vai đứng đứng ở trong hư không vờ ợ ơ y mà cũng không có trước bọn hắn một bước tiến vào bên trong này phát giác khác thường biết bọn hắn hẳn là nặng lại gặp được khó mà giải quyết cửa a i khó cho nên mới bị cản ở đây nhưng nghĩ tới rốt cuộc theo đuổi mấy người nguyên bản đã đôi tranh đoạt bảo tàng không ôm hy vọng bọn hắn không khỏi lại dâng lên một tia hy vọng mặc dù bọn họ chạy tới Cũng c hệ ư người nhưng a cửa chắc lập tức liền có thể giải quyết phong quỷ nhạn hải khó, h lập liền gặp quyết tốt giải i gỡ quỷ xấu, nguyên tại n ư ờ i lại ở vào cùng một x ấ t phát trại thể đạt được bảo tàng, liền xem ai vận khí càng tốt hơn, thực khí hơn, mạnh hơn. Hề điểm. ai liền ai đó, được xem Sau u có càng lực bảo vận n g trọng lỗ yên vui bay đến bốn người bên người đằng sau hướng phía phía trước mỏm núi hơi đánh giá giờ mới hiểu được vì sao bọn hắn hội c a n nguyện từ bỏ như vậy cơ hội cứ tốt nhưng chú lưu ở đây không phải bọn hắn không muốn vượt lên trước đem bảo tàng cướp đi mà là phía trước có một cái cửa đá khổng lồ ngăn cản tại trước mặt bọn hắn lúc này nay cửa đá đóng thật chặt phía trên tre kín rêu ngấn lục tiện còn có cho bụi, rõ ràng, có chút ràng n bụi, rõ ă mắt tháng, phong bỉ nhạn, tiêu thần kiếm, tiêu mạch, tả tú thể không tại phong nhạn, mạch, chính không không không đá đồng bốn người, này ngăn này. vào bỉ bị lại, lại kiếm, mới m cửa được, là ở thấy cuối cùng hai người cũng đã đến đến phong bỉ nhạn có chút lúng túng ho khan một tiếng nói ra tốt đại gia người cũng đến đ ô n g đủ tình huống bây giờ liền là như thế cái tình huống tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy cái kia chính là chúng ta đều biết bên trong ngọn núi này nên có dấu bảo tàng nhưng bây giờ này phiến cửa đá ngăn tại trước mặt chúng ta vừa rồi ta cùng tiêu sư đệ đã r i ê n phần mình thử một chút này cửa đã trầm trọng một phần lực không thể đẩy đồng thời kiên cố vô cùng lưới dao khó phá cho nên nghĩ đến đến bảo tàng bên trong cũng chỉ có chân thành hợp tác các hiện thần thông c h ư vị sư đệ sư muội có thể có biện pháp nào phá này cửa đá hừ hai tên nội viện đệ tử nghe vậy không khỏi hư lạnh một tiếng một người trong đó nói phong sư minh đi được cũng nhanh nhường sư đệ một trận tốt truy nếu không phải này phiến cửa đá mỏm núi bên trong bảo tàng lẽ ra đã sớm bị sư minh lấy đi một văn không rõ đi khu khu nghe ra hai người lời nói bên trong o á n g ký phong quỷ nhạn cũng biết mình làm được có chút không chân chính giải quyết xong đám kia huyền dự quỷ xạ về sau dẫn đầu liền chạy tăng thêm luôn luôn t ố tiêu tiêu chỉ đ là hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng nay bảo tàng lại có cấm chế thủ hộ trước mắt cánh cửa đá này rõ ràng chính là đám người thứ một cửa ải khó mà hắn trong lúc nhất thời vờ ờ y mà cũng phá giải không được cho nên chỉ có thể chờ đợi tại đây bên trong chờ đám người cùng một chỗ tới nghĩ biện pháp mặc dù trong lòng xấu hổ bất quá sự tình tóm lại vẫn là phải giải quyết cho nên hắn cười ha hả mở miệng nói đúng đúng là là sư huynh không phải chỉ là này cửa đá nếu như không phá nổi mọi người chúng ta ai còn không thể nào vào được tìm kiếm bảo tàng cũng liền không thể nào nói đến cho nên mặc kệ giữa chúng ta có hay không bất hòa này cửa đá luôn luôn nhất định phải phá vỡ đại gia nếu có biện pháp còn mời hợp mưu hợp sức không muốn g i ấ u dốt nói đến đây hắn lại cố ý nhìn tiêu mạch tả tú đồng liếc mắt hết sức hiển nhiên phía trước tiêu thần kiếm miễn cưỡng truy tại phía sau hắn thì cũng thôi đi nhưng tiêu mạch tả tú đồng này hai tên người mới đệ tử lại cũng tốc độ tăng lên dữ dội vứt cái kia hai huynh nội viện đệ tử một đoạn dài Đuổi đ sắt ế bọn bọn đã đã、so、nhưng p í a sau b như n g thế t thân đồng t pháp đặt ở cùng hắn giống nhau thậm chí bài vị cảng cao thiên t i ê u thư sinh thu huyết tiên k h o i ý công tử quân hận cựu tiêu bọn người trên thân hắn còn không cảm thấy thế nào kinh ngạc nhưng bậc này thân pháp lại là rơi vào hai tên không có danh tiếng gì phổ thông nội viện đệ tử thân bên trên hơn nữa nhìn bọn hắn lúc trước bộ g á n g m ô i đầu đối phó một đầu huyền dược quỷ xà đều luôn phần cật lực bộ g á n g rõ ràng thực lực không cao nhưng này đột nhiên tăng lên dữ dội thân pháp là chuyện gì xảy ra giờ này k h ắ c này h ắ n tự nhiên cũng không dám lại như nguyên lai nhỏ như vậy dò xét tiêu mạch tả tú đồng hai người đối với bọn hắn lúc trước cử động cũng có càng sâu hiểu rõ tự nhiên biết bọn hắn nhất định là vì dấu dốt đối mặt huyền dược quỷ xà dấu dốt thì cũng thôi đi nhưng bây giờ đại gia đồng dạng bị nhốt ở chỗ này một m một điểm mở ra này cửa đá liền nhiều một phần biển số vì giảm bất này biển số không thể nói trước hắn muốn đ ề điểm tiêu mạch t ả tú đồng một ít tiêu mạch t ả tú đồng nghe vậy nhẹ gật đầu cười cười cũng không nói lời nào bọn hắn cũng biết nói giờ này k h ắ c này lại làm ra cái gì dấu r ố t dáng vẻ hoàn toàn chính xác không thích hợp thế là đám người cũng không do dự r i ê n g phần mình tách ra một khoảng cách sau đó tới gần cửa đá kia xem xét tỉ mỉ dâng lên nay nhìn qua xem quả nhiên phát hiện một chút mánh khỏe nay cửa đá màu sắc loan lộ rõ ràng không phải mới lập kỳ môn may đóng chặn vô luận dùng biện pháp gì cũng khó có thể mở ra cho nên tiêu mạch dám xác định này cửa đá nhất định có cơ quan không có, có cơ ó c quan người khác cũng vào không được cũng ra không được này bảo tàng thiết lập đến cũng không có ý nghĩa trong lòng hơi động tiêu mạch hất ra phía trên treo dây leo tiện tay vung lên gió lớn đi qua trên cửa đá lâu tích thật dày cho b ù i cũng theo đó r ồ n dập hướng hai phía t ắ n đi hiện ra tại tiêu mạch đám người trước mặt rõ ràng là một bất kỳ quái độ đẳng bản vẽ này đẳng hoang mặt răng n a n h phương diện rộng rãi thai bộ dáng hết sức h u n g ác giống người mà không phải người giống như thú không phải thú nó chỉ sinh một tay bất quá hắn độc trên cánh tay nâng một đoá hoa sen hoa sen sắp mở chưa mở lộ ra bên trong đài sen sinh động như thật chuyện này nhìn kỹ số mắt tiêu mạch xác định nếu như này cửa đá thật có cơ quan cái kia cơ quan nên liền ứng tại đây đ ổ đằng phía trên cho nên hắn cẩn thận thăm dò đống nhiên tầm mắt k h é động rơi xuống trong bàn tay còn lại nằm cái kia đoá hoa sen bên trên đưa tay trong đó nhấn một cái phần lớn hạt sen là bình thường nhưng trong đó một hỏa đống nhiên hướng vào phía trong một lõm trong nháy mắt theo một trận cơ phá ẩm ẩm âm thanh cửa đá chậm dài hướng hai phía mở ra phong quỷ nhạ tiêu thần kiếm còn có cái kia hai tên nội viện đệ tử hệ nguyễn trọng lỗ yên vui bốn người cũng không khỏi mặt hiện lên vui mừng bất quá cửa đá đằng sau tình hình không biết ai cũng không dám dẫn đầu tiến vào cho nên rõ ràng phía trước là ai đều anh dũng giành lên trước nghĩ chạy tới này đám người nhưng tể chiều sau vừa lui tránh ra một bước ai cũng không dám đối diện cửa chính tiêu mạch tả t ú đồng cũng là như thế hai cái mắt thấy cửa đá mở ra lập tức thân hình nhảy lên vội vàng thối lui mà ra mắt buồn ngủ đã lướt đi mấy chục trượng đồng thời ngăn cách hai phía này mới chậm rãi hương cái kia mở rộng trong cửa đá nhìn lại liếc mắt trông thấy hai người đều là không khỏi hơi run run Chương 384, thanh liên rộng lớn cửa đá mở ra bên trong lộ ra một đầu hướng phía dưới đường hành lang đường hành lang dưới đáy mơ hồ chuyển đến một mảnh á n h nước đây là tiêu mạch đám người hơi hơi kinh ngạc đằng sau liền không khỏi kịp phản ứng cái kia đường hành lang dưới đáy thậm chí ngay cả thông lên một chỗ vùng nước chỉ là không biết cái kia vùng nước bên trong có gì kỳ diệu lại có hay không có được gần dấu nguy hiểm bất quá giờ này k h ắ c này cũng không quản được cái kia rất nhiều mắt thấy cửa đá đằng sau cũng không có ám tiện bắn ra phong t ủ n h ạ n tiêu thần kiếm dẫn đầu thân hình loại lên cả người hóa thành tối sầm một lam hai đạo hồng quang trực tiếp đi vào cửa đá đằng sau hướng phía lòng đất đường hành lang chạy gấp mà đi mà tiêu mạch tả tú đồng thấy thế liếc nhau cũng nhìn ra ý nghĩ của đối phương đồng dạng thân hình lói lên lướt vào cửa đá trực tiếp hướng về kia thông hướng lòng đất vùng nước đường hành lang phóng đi khắc hai tên nội viện đệ tử phản ứng hơi chậm nhưng cũng chỉ là chậm như vậy một kia mắt thấy phong t h ủ nhạ tiêu thần kiếm tiêu mạch tả tú đồng đều đã chạy vào trong cửa đá đâu còn cố kỵ sau cửa đá có nguy hiểm gì đồng dạng kiên trì thân hình nảy lên hóa thành hai đạo con hoa đi vào trong cửa đá tại bọn hắn tiến vào cửa đá đằng sau quỳ dị cái kia phiến to lớn cửa đá chậm rãi trong triệu liễu l o b sau cùng răng rắp một tiếng triệt để khép lại nếu như không phải phía trên còn để lại có phong quỷ nhạ tiêu thần kiếm làm mở ra thời gian lúc lưu lại đau tức dịu đục dấu vết chỉ sợ mặc cho ai cũng nhìn không ra nơi này có người đ ế n q u a cửa đá đằng sau một mảnh tối tăm nhưng phong quỷ nhạ tiêu thần kiếm tiêu mạch t ả tú đồng trở đều là ai sớm đã đêm có thể thấy mọi vợ tự nhiên không nhận này hoàn cảnh c h ỗ nhiễu bất quá vì câu chú đáo phong quỷ nhạ tiêu thần kiếm đám người vẫn là dồn dập lấy ra bản thân minh quang châu tức khác theo mấy viên minh quang châu đồng thời sáng lên cửa đá đằng sau trong nháy mắt bị chiếu sáng rõ ràng danh mạch sáng như ban ngày m ộ trong đầu hành lang ấ đất, t thẳng tiêu người, không chút dài, d nối người, lòng không mạch đắm dự, t o à bộ toàn lực lướt n lực ư ớ đi, h phía cái kia đường hành lang cướp đi, cũng muốn cướp hành hành nhìn chút kia lang lang cái cũng trước một bước cùng đáy, đi, dưới nơi đường đến đường hành lang dưới đấy, nhìn một chút bảo tàng đến muốn tàng nào. Trong một một bảo ở sáu người dùng vô ảnh bộ phong quỷ nhạn thân pháp tối c ư ờ n g mà lại hắn tiến vào cửa đá thời điểm sớm nhất tự nhiên là chạy ở cái thứ nhất vẹn vẹn mười mấy hô hơi thở hắn đã dẫn đầu xuyên qua đường hành lang sau cùng xuất hiện tại một khối có chút kỳ dị khu vực trước mặt tiêu mạch tiêu thần kiếm tạ tú đồng hệ nguyên trọng lỗ yên vui chờ năm người sau đó chạy tới sáu người đồng thời ngầm đầu nhìn chằm chằm phía trước đều là một trận t r ậ n mắt hốc mồm như thế khi phái cổ láo cửa đá đằng sau nguyên lai tưởng rằng không gian sẽ rất lớn đối này b ư ớ c lên thanh quan g bảo tàng cũng rất là trờ mong nhưng sau cùng nhìn thấy lại làm cho đám người thất vọng chỉ gặp rất nhiều đá xanh lũy thành một phương đ à i cao trên đ à i cao có một phương nho nhỏ đá xanh hồ nước trong hồ nước vẹn vẹn có vài gốc thanh l i ê n chậm rãi chậm trởn trừ cái đó ra không còn hai vợt chung quanh hoàn toàn không có t h á thất hai không thầm nghĩ nhìn này bảo tàng khổ liền là một phương này thanh trì nay tính là gì bảo tàng tiêu m ạ c tả tú đồng không khỏi không nói gì phong quỷ nhạn tiêu thần kiếm đám người trong lòng càng là dâng lên to lớn thất vọng dù sao nguyên bản trong sáu người bọn hắn là có khả năng nhất thu hoạch được bảo tàng ứng cử viên nhưng bây giờ tới tay bảo v ậ t bay bọn hắn ha có thể không thất vọng không đúng nhất định không chỉ như thế hoặc là này đá xanh hồ nước phía dưới có huyền c ơ khác hoặc là này liền còn có mặt khác huyền bí nghĩ đến phong quỷ nhạn thứ một cái là mình hướng phía trên đài cao đá xanh hồ nước lao đi muốn trang một cái cứu cảnh mà tiêu thần kiếm cùng với khác hai tên nội viện đệ tử nhưng có khuynh hướng bên trong ngọn núi này có khác bí đ ệ u thế là riêng phần mình t ặ n g ra đi hướng bên cạnh tìm kiếm thầm nghĩ bí thất tiêu mạch tả tú đồng lướt nhau hai người suy nghĩ một chút một cái đi theo phong kỷ n h ạ lướt về phía đài cao một cái nhưng theo tiêu thần kiếm đám người đi tới bốn phía điều tra này là hay không còn có cái gì ẩn dấu bí thất tiêu mạch đi theo phong kỷ n h ạ lướt lên bệ đá tả tú đồng thì là đi theo tiêu thần kiếm đám người hướng về không gian bốn phía thăm dò mà đi đi vào bệ đá tiêu mạch phát hiện này bệ đá cũng không cao tối đa cũng liền khoảng ba bốn triệu dáng vẻ ao cũng không lớn đồng dạng ước là ba triệu vông trong ao nước trong veo t h ờ y đáy mà trong ao cái kia vài cọn g thanh l i ê n thì càng thêm khác biệt phản thưởng trong đó có vài gốc đã sinh ra nụ hoa sinh ý dạng dạo một tầng vầng sáng n h ạ t nhạt bao phủ tại đây chút màu xanh hoa sen phía trên tiêu mạch đ ế m phát hiện này chút mặc kệ có không ngưng kết nụ hoa hết thảy bảy cây bảy cây thanh l i ê n tại trong ao sắp hàng sen vào nhau tinh tế vờ ơ y mà hình thành một cái thiệu một dạng đồ hình có chút cổ quái bất quá trong lúc nhất thời ngoại trừ này chút ao nước này bảy cây thanh liền tiêu mạch cũng nhìn không ra cái gì mặt khác đ ặ thù hắn dò xét hướng phong t h ủ nhạn thấy phong t h ủ nhạn đồng dạng một mặt trinh yên tầm mắt ở ao bên cạnh trên vách đá lướt qua cuối cùng lại rơi xuống những cái tia thanh l i ê n phía trên hiển nhiên cũng là nghi hoặc n g u ô n phần mà một bên khác tiêu thần kiếm tả tú đồng cùng với hai gã khác nội viện đệ tử bốn phía đi tìm tìm bí thất thầm nghĩ sau cùng lại phát hiện chung quanh tất cả đều là dột đặc căn bản không có t r o n g tưởng tượng cơ quan sau cùng bốn người đều là chẳng được gì một mặt tấm ức một lần nữa trở về trông thấy đứng tại b ệ đá đỉnh chót tiêu m ạ n h cùng với phong quỷ nhạn bọn hắn nhãn tỉnh sáng lên dồn dập cấp tới sáu người đồng thời vây quanh đá xanh ao sen nhìn trong ao cái kia bảy cây dáng dấp i ể u điệu bảy cây thanh l i ê n đ ỗ n g nhiên một người trong đó nghĩ đến cái gì đột nhiên mừng l ớ n nói động phủ này bên trong tuyệt không có khả năng không có gì cả bằng không thì người xưa cũng sẽ không bố trí như thế một đạo cửa đá nếu này không có mặt khác bí thất thầm nghĩ toàn bộ trong đạo q u ậ t chỉ có này một ao thanh l i ê n vậy cái này bảy cây thanh l i ê n tất có thần gì. nói đến đây này người càng ngày càng là h ư n phấn đột nhiên đập chân nói không sai chúng ta tại mỏm núi nơi xa trông thấy thanh quang nói không chừng liền là này thanh liêm phát ra thanh liêm thanh quang còn có trên cửa đá quái thú kia trong tay nhờ v à đoá hoa sen bằng đá đồ hình này bảy cây thanh l i ê n hẳn là hiếm thấy trí bảo mặc dù chúng ta bây giờ còn không biết nó là cái gì nhưng xuất ra đi thỉnh học cùng cường giả xem xét một thoáng liền nhất thanh n h ị sở nói xong tên đệ tử này vỡ ơ im mà thân hình nhảy lên đi đầu hướng phía trong ao đánh tới muốn đi ngắt lấy cái t i ê u bảy cây thanh l i ê n sợ bị phong quỷ nhạ tiêu thần kiếm đám người c ư p đi chậm đã tiêu mạch thấy thế chẳng biết tại sao đáy lòng sinh ra một cố cực kỳ cảm giác khớ ổn phảng phất có cái gì không tốt sự tình liền muốn phát sinh vội vã rụi ra một cái tay đi muốn ngăn cản thế nhưng là đã muộn t ê nhưng đệ tử kia, kia t vào, vào đúng y lúc này diễn biến trận phát sinh hắn tay trái cương t r ả o ở cây sen xanh kia cây sen xanh kia liền đột nhiên đã mất đi chỗ co sàng bóng nguyên bản thanh quang lấp lánh xe nhánh la sen trong nháy mắt khô héo sau đó hóa thành một trận quỷ dị khói bụi bao phủ lại tên này nội viện đệ tử tay chỉ nghe hắn phát ra một tiếng thê thảm đến cực điểm kinh hô hắn tay trái bị khói bụi bao b ộ c chỗ vờ ơ y mà trong nháy mắt hư tối h sau đó biến thành một đoạn trắng lếu sướng khô mà lại này khói bụi như là có sinh mệnh ăn mòn xong cánh tay trái của hắn không tính vờ ơ y mà tiếp tục dọc theo hắn bị ăn mòn trô k h u u tay hướng về sau không ngừng kéo dài tên này nội viện đệ tử cũng tính tâm tính kiên nhẫn mắt thấy tay trái chợt phát triển cố mặc dù sợ h ã i mươi phần nhưng lại trước tiên đột nhiên xuất ra một thanh loa nao đem cánh tay trái toàn bộ sóng vai vạch một cái Mặc dù nửa đoạn trước chỉ còn trắng trong nháy mắt r ư ớ cả c người hắn bị một đoạn khói sám ba bọc sau đó tại tiêu mạch tả tú đồng phong tủy nhạ thậm chí tiêu thần kiếm đám người tận mắt nhìn thấy phía dưới tên này nội viện đệ tử tại khói sám bên trong quần quận rú thảm lấy tại không đến một phần ngàn những cái trong n g a y mắt biến thành một bộ mạch cốt âm u rơi trong dưới vào phía dưới trong hồ ư ớ n chuyện n này nhìn xem một màn này tiêu mạch tạ tú đồng đáng người chỉ cảm thấy không lạnh mà cấm cho dù là kiến thức rộng rãi đồng thời kỹ cao người gan lớn phong kỳ nhạn tiêu thần kiếm đáng người tên kia cho í t một hơi, rằng này trong ao thanh niên là trí bảo tùy tiện tiến đến hái kết quả ngược lại bị cây sen xanh kia lấy tính mệnh nam tử áo lam đúng là hai tên nội viện đệ tử một trong huyền trọng đao hề nguyên trọng mà tiêu mạch đám người nghe cái kia hề nguyên trọng nói đến đặc sắc thậm chí liên hệ đến phía trước thấy thanh quang cùng bên n g o à ý thức r được này chẳng những không có cái gì bảo tàng ngược lại có thể là một chỗ cực nguy hiểm hung địa đằng sau tiêu mạch tả tú đồng đám người không còn có tìm kiếm bảo tàng tâm tư năm người đồng thời rơi xuống bệ đá sau đó r ồ n dập hướng phía trên hành lang bay nhanh lao đi Nghĩ r、like、trận trận lại lại ờ lần này quỷ khó l bên trong chưa từng xuất hiện cơ quan cũng không có đồ đẳng hạ sen chờ hình vẽ đao đục búa kích nước tới hoặc tưới cửa đá không nhúc nhích tí nào tiêu mạch đám người triệt để bị vây ở này một mảnh quỷ dị lòng đất làm sao bây giờ giờ khắc này cho dù là phong quỷ nhạ tiêu thần kiếm đám người c ũ mặc dù cái tia phương thanh sen ao đá quỷ dị vô cùng càng là vừa vạn kích giết bọn hắn một tên đầu môn thế nhưng hiện tại cửa đá thế mà sẽ chủ động khép lại rốt cuộc mở không ra chỉ cần bọn hắn còn muốn mạng sống còn muốn đi ra ngoài liền phải đi đánh cái tia thanh l i ê n ao đá chủ ý sau cùng tiêu mạch đ ắ m người một lần nữa trở lại thanh l i ê n ao đá bên cạnh bất quá năm người ai cũng không có đi lên đều nối cái tia phương thanh sen ao đá có mang một tia kiếm kỵ tiêu thần kiếm khổng nhạc thiên hai người mặc dù đã đem bốn phía dò xét qua một lần nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hai người lần nữa trở lại bốn phía vách tường g õ g õ đập đập thậm chí móc ra đ a o kiếm muốn đào ra một cái thông đạo tới cửa đá ra không được có thể t r u n g quanh nơi này vách đá tổng không có như vậy cứng rắn đi ta chỉ cần đào một cái thông đạo ra ngoài không liền rời đi này quỷ dị địa phương sao nhưng mà t ư ở sau cùng bọn hắn chỉ có thể bất đắc di trở lại cái kia phương thanh sen ao đá phía dưới bỗng nhiên vô ảnh bộ phong quỷ nhạn nhãn tỉnh sáng lên chỉ cái kia thanh liên ao đá nói ra nơi này này thanh liên ao đá rõ ràng là trung tâm có lẽ chỉ cần chúng ta có thể hủy này thanh liên ao đá lối đi tự nhiên mở ra tiêu thần kiếm ngay vậy trần trờ nói có thể cái k i a thanh l i ê n ao nước đều quỷ dị vô cùng dính vào chắc chắn phải chết làm sao có thể hủy đi này thanh l i ê n ao đá ha ha phong quỷ nhãn ngay vậy khẽ cười một tiếng nói ra muốn hái cái k i a thanh l i ê n mới nhất định phải cùng tiếp xúc muốn hủy đi chúng ta thế nhưng là có không biết nhiều ít biện pháp cận thân công kích không được chẳng lẽ chúng ta không thể dùng phi kiếm ừng tiêu thần kiếm ngay vậy nhãn tình sáng lên gật đầu nói không sai chúng ta hoàn toàn không cần tới gần vận dụng đủ loại tâm nguyên kỹ liền có thể hủy đi này đá vông trì ao đá một hủy sau cùng mấy người quay quanh tại thanh niên ao đá chung quanh cắt cứ một phương ban đầu bảo trì hai trượng khoảng cách sau này cảm thấy còn không an toàn lại cách xa một chút sau cùng năm người đứng cách thanh l i ê n ao đá năm trượng bên ngoài bảo đảm c ô n g kích của m ì n h có tên h đánh cái kia thanh ể cái trung kia i l ao đá, mà tể h h cho dù có gì gì, khó h a ao n liên cũng cái đá có có dù dị, gì quỷ t ảnh hưởng vật ớ i bản thân đằng sau, l p ứ cảnh đồng thời ra tay. Suy, suy, suy. tên thời tay. tề vật ra Xuy, xuy, xuy. c tồn tại trong đó còn có hai tên t ề vật cảnh trung kỳ đồng thời xuất thủ uy lực đáng sợ đến mức nào trong lúc nhất thời năm đạo kinh thiên động địa công kích trực tiếp bung x u ố n g cái k i a thanh l i ê n ao đá vùng trời sau đó ẩm ẩm đánh vào cái kia phương thanh sen ao đá bên trên phanh phanh thanh niên ao đá kịch liệt rung động bắt đầu lay động tựa hồ liền muốn q u ý nào mắt thấy cảnh này tiêu mạch chờ không khỏi vui mừng quá đỗi c à nay g thanh ê m h quang là như thế quen thuộc to lớn rộng lớn thần thánh hạo khiết cùng tiêu mạch trở tại bên ngoài lúc thấy cái tia màu xanh hạo chỉ riêng giống như lúc chỉ bật quá hiện tại bọn hắn là cận thân quan sát càng lộ ra này thanh quang không giống bình thường lúc này bọn hắn mới phát hiện cái tia thanh quang cũng không phải từ bọn hắn coi là bảy cây thanh niên bên trên phát ra vừa vặn tương phản Cái kia a t h nguyên h bản đi tới nơi này phương thanh xen ao đá đằng trước mặc cho ai lần đầu tiên thấy cũng sẽ chỉ là trong ao cái kia bảy cây thanh liền cùng với đáy ao có phải hay không có huyền cơ gì nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chân chính huyền liền rượu vợ ơ y mã dấu ở này chỉ trong vách Chỉ trước thấy phía h t a nếu h thanh liên ao đá thành ao, hai khối to lớn đá xanh nho nhỏ liên lớn giữa, ao ao, to đạo đá đá một ở có v t biết tháng tự trước nước, không biết có phải hay không năm này tháng nọ, tự nhiên nước ra, phía trước cái kia cách mỗi nửa canh có cái cách kia phải hay phía giờ mỗi ra, x ấ t h i ệ như một trận t a quang, liền là theo bên trong lao ra. n liền bên trong Nếu n h theo h là này t h a n h ao không có nước da nói không chừng ai cũng nhìn không thấy cái kia lúc gần lúc hiện t h a n h quang cũng sẽ không lại tới đây phát hiện này thanh l i ê n hàng đá hiện tại theo thanh quang lao ra tiêu mạch đ ắ m người đi vào cái kia t h a n h ao có được vết nước địa phương rốt cuộc phát hiện đặc thù t h a n h ao bên trong lại là trong không phong h ủ nhạn con mắt tới gần vết đá hướng phía bên trong quan sát vợ ơ y mà phát hiện thành a o đằng sau có một phương không gian nho nhỏ không lớn đen như mực nhưng lại có một đoàn nhàn nhạt, nhạt thanh quang hình dạng như châu hạt bồng bềnh tại giữa không trung màu xanh châu hạt xoay c h ậ m chậm bốn phía huyên hóa ra vô tận hoa sen hư ảnh ở mảnh này đèn kỵ không gian bên trong liên tiếp dập dờn ra vô số sóng ánh sáng đó là chỉ là hơi run run phong q u ủ y nhạn đột nhiên kinh hãi trận to hai mắt thậm chí lên tiếng kinh hô tâm vẫn h ư n quả này thành a o trong không gian vợ ơ mà ẩn giấu đi một khỏa hiếm thấy tâm vẫn hưởng quả bất quá vừa mới kêu lên hắn liền đã phát giác không ổn vội vàng che miệng lại môi nhưng đã muộn cái gì này thành a o trong không gian vờ ơ y mà ẩn giấu đi một khỏa chân quý tâm vẩn hôn quả tiêu thần kiếm khổng nhạc thiên đám người không khỏi vui mừng q u á đỗi vội vàng gạt mở phong tủy nhạc cách khe hở hướng cái kia thành a o không gian bên trong nhìn lại quả nhiên trông thấy viên kia màu xanh châu hạt không ngừng tản mát ra thanh l i ê n dị tượng sinh ra từng sợi thần thánh huyền diệu khí tức là thật thật sự có tâm vẩn hôn quả khổng nhạc thiên không khỏi thất thần lập tức trong đồng tử cấp tốc trở nên tham lam hắn không chút do dự bỗng nhiên một quyền đánh tới hướng v á c đá theo thanh niên không nhạc thiên thay thế càng phát ra mừng rỡ lần nữa t r ợ t một q u y ề n ném ra theo thanh l i ê n a o đã lần nữa chấn động mắt thấy vách đá liền muốn triệt để phá vỡ cả người hắn đã mừng như điên đến khó dùng tự kiềm chế thậm chí bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy thu hoạch được viên thứ nhất tâm vận hồn quả về sau tư chất đề cao thực lực sau khi phi t h ă n g mang tới học c u n g địa vị biến hóa vạn người kính ngưỡng thậm chí vô số nữ tử đối với hắn ôm ấp yêu thương từ đó đi đến nhân sinh đình phòng vô địch thiên hạ nhưng mà hắn nhưng không có chú ý tới theo hắn từng quyển từng quyển không ngừng oanh kích lấy cái tia thanh niên vách đá trên thạch bích vết nứt càng, lúc càng lớn, quanh người trong mắt vẻ mặt cũng theo đó phát sinh biến hóa phong t h ủ nhạn trong mắt lộ ra một tia khinh thường thân áo bào không gió mà bay từng tia màu đen khí tức bắt đầu ở trên người hắn hiện hiện đã là tùy thời chuẩn bị giai đoạn ma tiêu thần kiếm trong mắt thì toát ra một tia âm tàn hắn lặng lẽ đứng tại thanh niên mặc áo lam khổng nhạc thiên sau lưng trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh màu lam nhạt đ o ằ n kiếm trên đ o ằ n kiếm lạnh lẽo thấm người nhắm ngay thanh niên mặc áo lam phía sau lưng ma tiêu mạch tả tú đồng hai người đồng dạng lặng lẽ tới gần thân thể chỉ chờ vách đá nước ra cái tiêm ộ t cái trước mắt liền bắt đầu cấp đoạn tâm ẩn h nơi này là một chỗ bảo tàng trọng địa nhưng không ngờ rằng lại là một chỗ hung hiểm t ừ địa kết quả không ngờ tới phong hồi lộ truyền hung hiểm t ừ địa lại lại biến thành bảo tàng trọng địa mà lại cất dấu chi bảo càng là cực kỳ hiếm thấy tâm tu tới bảo tâm vẩn hồn quả tâm vẩn hồn quả là cái gì chỉ cần là tâm tu chi sĩ đoán chừng không ai không biết đó là dưỡng sinh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ t ỏ a hóa thời điểm mới có cực sát s u ấ t nhỏ ngưng kết ra một loại đặc thù bảo vật loại bảo vật này ẩn chứa tên kia dưỡng sinh cảnh đại tu sĩ cả đời tu luyện tâm đắc sinh mệnh tinh hoa một khi đạt được luyện hóa vào tâm hồn đem đạt được khó mà tưởng tượng chỗ tốt to lớn tư chất tăng lên tu vi lên nhanh mỗi một người tu sĩ cả đời có thể được đến một quả đều là nâng bầu trời may mắn nhưng phần lớn người kỳ thật cả một đời đừng nói đạt được liền liền gặp một lần cũng khó khăn c h í đạo học cung đệ tử mặc dù không đến nỗi này chỉ cần muốn gặp tùy thời có thể trước kia hướng học cùng chân lung điện đi bao hàm hồn bảo các quan sát nhưng này cũng chỉ giới hạn ở quan sát muốn mang đi đó là tuyệt đối không thể nào thậm chí đừng nói phổ thông đệ tử liền la học c u n g phần lớn t r ư ở n g lão đều không có tư cách này nhưng bây giờ trước mặt bọn hắn liền có một quả màu xanh tâm luận h ư n quả mà lại viên này tâm vận hồn quả rõ ràng còn không phải phản phẩm trên đó thanh l i ê n hư ảnh dáng dấp nhiều điệu do thái môn u bản cũng không phải bình thường dưỡng sinh cảnh tu sĩ có thể ngưng kết đi ra chỉ sợ là nhân gian cấp tâm vận hồn quả mà bây giờ viên này nhân gian cấp tâm vận hồn quả liền tại bọn hắn trước mặt chỉ cần bọn hắn đánh tan vách đá viên này tâm vận hồn quả liền có thể đụng tay đến là bọn hắn vật trong bàn tay bọn hắn có khả năng tự do hấp thu luyện hóa thậm chí đối ngoại bán ra đều không có vấn đề muốn xử lý như thế nào xử lý như thế nào loại cơ d u y n à y người thường cả một đời không gặp được một lần trước mọi người tưởng tượng này thanh niên hang đá b Khả năng cất giấu cái gì kíp, kỳ khoáng không binh, hoặc là kỳ lạ thạch, thế cho nghĩ thể chân năng nguyên đang từng gì cất cái dược, mặc có dấu tâm tốt tới, quý rồi, ai lại bí là lạ là là vậy ô cùng, ẩn hồn gặp khó tâm quả. v nhưng so cái gì b í kíp tâm nguyên minh khoáng thạch đang ăn dược mạnh mẽ chân quý không biết gấp bao nhiêu lần cho nên bất cứ người nào đối mặt tâm ẩ n hồn quả đều không thể ứng xử thản nhiên nhưng này tâm ẩ n hồn quả chỉ có một quả mà người nhưng có năm cái này tâm ẩ n hồn quả mỗi người đều muốn nhưng lại không có cách nào tách ra phân phối ai đạt được ai đến không đến vậy cũng chỉ có bằng thực lực nói chuyện thanh niên mặc áo lam khổng nhạc thiên còn tại một thoáng một thoáng đờ ở h p đòn tệ lấy vách đá lâm vào mừng như điên tâm cảnh bên trong vô phương tự kiềm chế nhưng không ngờ rằng bốn phía bầu không khí tại phong quỷ nhạn hô lên tâm vận hồn quả bốn chữ đệ nhất khác đã lặng yên phát sinh chuyển biến nguyên bản bởi vì bị k h ố n lòng đất coi như chân thành đoàn kết muốn cùng một châu nghĩ biện pháp đi ra năm người tại thời khắc này lẫn nhau quan hệ trong đó đã phát sinh biến hóa vi diệu theo chiến hưu biến thành kẻ địch đại chiến hết sức căng thẳng không muốn ai suy nghĩ tiếp muốn thế nào rời đi này hang động rời đáy ai cũng chỉ muốn trước đem viên này tâm vận hồn quả cướp đến tay lại nói Rốt cục. theo cuối cùng răng rắc một tiếng toàn bộ ao đá vất động chật nứt ra cái kia viên trôi nổi tại đáy ao không gian tâm vẩn h ồ n quả rốt cục tại tất cả mọi người trước mặt toát ra nó mỹ lệ hào quang thanh niên mặc áo lam khổng nhạc thiên trên mặt lộ ra mê say ánh sáng dội ra một cái tay đi liền muốn hướng hắn t r ụ m tới tiêu thần kiếm phong tủy nhạn trên mặt cũng lộ ra mê say vẻ tham lam từ h l ệ n h một tiếng đồng loạt ra tay hướng khổng nhạc thiên công tới muốn đến cướp đoạt viên này tâm vẩn h ồ n quả tiêu mạch tả tú đồng thân hình thoát một cái cũng lặng yên lần đến gần đang muốn đi bắt nhưng ngay lúc này mắt sáng lên tiêu mạch t ấ m mắt rơi xuống cái kia viên màu xanh tâm vẩn hồn quả bên trên cảm nhận được khổng nhạc tiên tiêu thần kiếm phong quỷ nhạn đám người đột nhiên trở nên tham lam mà mê say vẻ mặt mặc dù đối mặt tâm vẩn hồn quả khó tránh khỏi như thế có thể mấy người trạng thái vẫn là không khỏi n h ư ờ n g trong lòng của hắn run lên hắn lại nhìn thoáng qua tà tú đồng lại phát hiện bình thường luôn luôn thanh tâm quả dục thiếu tâm mất tình tà tú đồng lúc này trên mặt vợ ơ y mà cũng là một bước giống nhau vẻ mặt cái này khiến hắn đột nhiên giật mình đã nhận ra một loại nào đó không thể tưởng tượng nội khả năng không tốt này tâm vẩn hồn quả là giả đây không phải bảo tàng là bấy giờ trong lòng cảm giác nguy hiểm tỏa ra hắn kéo một phát tà thú đồng thân hình nhanh lùi lại phong quỷ nhạ tiêu thần kiếm hơi run run vẻ mặt tỉnh táo mấy phần có thể nhìn trước mắt tâm vận hồn quả nhưng ai cũng không tin tiêu mạch lời giải thích cho là hắn là cố ý như thế nghe nhìn lẫn lộn để cho mình hai người nghi thần n g h i quỷ hắn tốt thừa cơ cấp đoạn cho nên công ra tay còn không có thu hồi đi mà một bên khác thanh niên mặc áo lam khổng nhạc thiên nhất tới gần vách đá lúc này tay của hắn đã triệt để vươn vào cái kia mảnh thành a o không gian tay trái đã tiếp xúc đến cái kia viên màu xanh hồn quả đang muốn đem kéo một phát mạ quay về nhưng vào lúc này hai họa sát n t r ư ơ n g ba trăm tám mươi sáu l ử a xanh lưu hình thành a o trong không gian cái k i a viên màu xanh hình dạng như châu hạt một dạng tâm g ầ n hướng quả màu sắc đột nhiên ở giữa từ xanh truyền đỏ sau đó bộ dáng đ ạ i biến chỉ nghe răng rắc một tiếng nó bên ngoài thân trong nháy mắt vỡ vụn vỡ vụn đằng sau không số lấm ta l ấ m tấm như là lưu hình một dạng côn trùng bay ra theo khổng nhạc thiên bắt lấy châu hạt bàn tay chui vào da thịt của hắn sau đó n à y chút chạy kén một dạng tiệu trùng còn không bỏ qua lấy mắt thường có thể đụng tốc độ theo huyết mạch chen trúc lấy hướng tâm mạch của hắn chui vào chỉ là trong t r ớ c mắt khổng nhạc thiên cả người toàn thân trên dư liền toàn bộ bị này loại xích hồng tiểu trùng bao bọc lửa xanh lưu hình nhìn thấy một màn này phong kỳ nhạ tiêu thần kiếm hai người sắc mặt đại biến thân hình nhanh chóng t ố i lui trở ra đến nhanh nhất tiêu mạch tả t ú đồng hai người nghe được lửa xanh lưu hình bốn chữ lúc cũng không khỏi được sủng ái hiện k i n h sợ lui đến nhanh hơn thật sự là bởi vì này lửa xanh lưu hình bốn chữ đối với mỗi một tên tâm tu chi sĩ tới nói đều là một cái như là như ác mộng tên bởi vì ngoại trừ lửa xanh lưu hình bốn chữ bên ngoài nó còn có mặt khác hai cái tên thị tâm hình hoặc nhân gia hình đ o đóm vốn là trên thế gian nhất nhỏ bé nhất không có ý nghĩa cũng không có nhất lực sát thương một loại côn trùng có cánh tùy tiện một tên tâm tu đều có thể vung tay lên miệu s á t một mảng lớn liên la phạm nhân cũng chỉ là yêu sự mỹ lệ nhưng xưa nay không sợ hãi tiếp xúc thế nhưng đi qua biến dị về sau hình thành uy lực kinh khủng lửa xanh lưu hình không ở trong đám này nay lửa xanh lưu hình hô tắc ma địa hỏa mà sinh ra kết bệ kết đội có thể trong nháy mắt chui vào trái tim con người mạch sau đó đem người toàn bộ trái tim đều g ặ m nuốt không còn cuối cùng chỉ còn một bộ không túi ra như là một ít khu vực trải qua gió một mưa bị thuế nguyệt ăn mòn thành một bộ sắc không cổ thụ cho nên nó mới được người xưng là thị tâm hình c ũ nhưng g để c o n g ờ i ra h ì h h n n ư mặc kệ tên của nó là bởi vì bề ngoài biểu mà kêu lên lửa xanh lưu hình vẫn là uy lực của nó mà kêu lên thị tâm hình r a người h ì n h lửa xanh lưu hình đều là thế gian này nhất làm cho tu sĩ hoảng hốt côn trùng có cánh m ộ t trong bởi vì vì chúng nó có thể bỏ qua người phòng hộ lồng khí chỉ cần ngươi vô phương trong nháy mắt đem toàn bộ giải quyết nó liền có thể theo ngươi phòng ngự chỗ yếu nhất trong nháy mắt chui vào tâm mạch của ngươi sau đó đưa ngươi cắn xé thành một bộ sắc không có chút tu sĩ không sợ chết nhưng lại sợ từ trạm thê thảm như thế quả nhiên chỉ thấy bị lửa xanh lưu hình bao khỏa khổng nhạc tiên phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm toàn thân hắn đột nhiên ở giữa rung động sau đó tại một phần ngàn cái trong nháy mắt sắc mặt xích h ồ n g thân eo hơi còn bắn ra thỏa sức lên trên trời chờ hắn b ị c h một tiếng lại rơi trên mặt đất lúc cả người hắn đã không có mảy may khí tức đưa hắn nội tạng trái tim g ặ m nuốt không còn lửa xanh lưu hình lít nha lít nhít theo miệng của hắn mũi trong lỗ thai tuân ra bỏ hướng thành ao bên ngoài thanh l i ê n trong ao đá ao nước một trận dập dởn lại một gốc màu xanh hoa sen tạo ra nội viện đệ tử một trong hạo tâm vòng khổng n h ạ tiên t u t chuyện này phong quỷ nhạ tiêu thần kiếm tiêu mạch tả s ắ p mặt đại biến tuyệt đối không ngờ rằng vốn cho rằng ngọn núi này trong động quật giấu xác nhận một chỗ tuyệt thế bảo tàng kết quả là một chỗ hiểm á c a o sen nội viện đệ tử một trong huyền trọng đao hề nguyên trọng ngắt lấy cái k i a trong ao sen hoa sen kết quả bị khủng bố khói bụi trong nháy mắt ăn mòn thành một bộ xương khô ngã vào trong nước hồ hải c ố t không còn đám người chuyển biến mục tiêu ngoài ý muốn phát hiện thanh l i ê n ao đá thành ao bên trong vợ ơ y mà ẩn giấu đi một khóa tâm vẩn hồn quả dồn dập tước đoạt kết quả hồn quả lại cũng là giả ở trong đó vợ ơ y mà sinh tồn lấy khó mà tính toán khủng bố bay mình chỉ một cái nháy mắt ở giữa liền đồng m một t khổng nhạc thời i n cắn xé thành hông. ư tiến vào này thanh xuất chỉ còn bốn người. Vô luận là thủ tả tú đồng, vẫn l phong quỷ nhạn dù sao cũng là nội viện đệ tử nhân vật trên bảng ngắn ngủi sợ hãi qua đi liền hiểu được như trễ phản kích bọn hắn sớm muộn sẽ bị cái kia l ử a xanh lưu hình theo đuổi trong lòng hung á c đằng sau không lùi mà tiến tới tay trái vung lên chính là một mảnh viêm đen tương phong hướng phía những cái kia hướng bốn người đuổi tới l ử a xanh lưu hình p h ụ tới l ử a xanh lưu hình tốc độ cực nhanh nhưng đụng phải hắn phát ra tường gió không khỏi rồn rập rơi xuống mà nơi xa tiêu mạch tả tú đồng cũng h i ể u được đồng thời ra tay đám người đều không dùng bình thường công kích bởi vì hiểu rõ những công kích kia mặc dù sắp bén nhưng, nhưng cũng không thích hợp ngăn cản trước mắt loại cục diện này hiện tại phạm vi công kích mới là bọn hắn lựa chọn hàng đầu huyền hòa đình trong lúc makeup, tiêu mạch lại cũng không lo được t ă n g tư xích hồng tiểu đ ỉ n h trong nháy mắt hiện lên ở hắn lòng bàn tay sau đó phần g lớn cuối cùng k h u y ế t tán thành một thắng lửa đem bốn phía phản chiếu liệt diễm hương h ự c vui một tiếng huyền hòa đ ỉ n h trực tiếp quay đầu liền đem một mảnh lửa xanh lưu hình chụp vào trong làm người không có nghĩ tới là cái k i a khủng bố đến cực điểm lửa xanh lưu hình vừa rơi xuống đến huyền hòa đ ỉ n h bên trong vờ ừ ờ y mà trong nháy mắt hoảng loạn vũ cánh dồn dập hướng bốn phía tranh né nhưng tiêu mạch làm sao có thể để chúng nó toàn nguyện huyền hòa định tại đưa chúng nó bọc vào hắn về sau đã cấp tốc vận động chúng nó không những cái khó dùng rời đi ngược lại theo quả tính nhanh chóng hướng đỉnh đáy rơi đi. a này chút lựa xanh, xanh lưu hình sợ lửa đại gia dùng hỏa công phát hiện điểm này về sau tiêu mạch mừng rỡ vội vàng nhắc nhở đám người đồng thời cũng không chậm trễ huyền hỏa đỉnh lần nữa mở rộng lại hướng một mảnh khác l ử a xanh lưu hình đánh tới thế tất yếu đưa chúng nó toàn bộ giải quyết tại m t ư ơ i triệu bên ngoài tà tú đồng tiêu thần kiếm các loại cũng toàn bộ ra tay lúc này đại gia không quan hệ được bạn cũng là vì mạng sống, không nghĩ là vì tới, địa á m k lửa xanh lưu hình, mặc dù uy lực đáng sợ, nhưng lưu mặc lực dù tự phương ò n ngự cũng không mạnh, n g g mọi tại quá quỷ quái này quá nguy hiểm chớ nói không có bảo tàng cho dù có bảo tàng ta cũng không cần vẫn là nghĩ muốn làm sao có thể ra ngoài đi vô ảnh bộ phong quỷ nhãn lúc này cũng có không triệt để b ấ sau cùng bốn người lần nữa hướng bốn phía tìm kiếm mà đi bất quá lần này mỗi người đều là cẩn thận từng ly từng tí nhưng mà trọn vẹn tìm nửa canh giờ vợ ơ y mà vẫn không có tìm đến bất kỳ cơ quan h i ệ n nhiên này h ă n g động lại là căn bản không có rời đi cơ quan đáng chết thấy thế phong quỷ nhạn không khỏi hừ lạnh một tiếng sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi ma tiêu mạch t ả tú đồng sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn chỉ có tiêu thần kiếm ánh mắt lấp lánh hiện ra một vệt lưỡng lự giờ này k h ắ c này bốn người đồng thời kẹt ở trong động quật đối mỗi người biểu lộ tự nhiên đều rõ như lòng bàn tay mắt thấy tiêu thần kiếm vẻ mặt trong bốn người cầm đầu phong quỷ nhạn bỗng nhiên trầm giọng nói tiêu sư đệ ngươi có phải hay không có biện pháp gì tốt nếu có nói ngay mọi người cùng nhau nhờ ơn của ngươi bằng không thì tất cả mọi người muốn vây chết tại trong thạch động này chúng ta ra không được ngươi cũng ra không được tiêu mạch t ả tú đồng cũng phát hiện tiêu thần kiếm dị thường bất quá bọn hắn cùng tiêu thần kiếm quan hệ có thể không gọi được tốt cho nên đều không có mở miệng tiêu thần kiếm ngay vậy mắt sáng lên đ ỗ n g nhiên âm thanh lạnh lùng nói không sai ta đích sắc có đi ra biện pháp bất quá đại giới to lớn muốn cho ta trả giá như thế đại giới cũng không phải là không thể được như thế phong sư huynh ngươi ta hợp lại đem hai người này ám sát tại đây trong động quật ta liền thi triển bí pháp nhường ngươi ta rời đi này hành động như thế nào、ừ. nghe vậy phong quỷ nhạn không khỏi khẽ giật mình tấm mắt hướng cách đó không xa tiêu mạch tà tú đồng nhìn một cái nhìn nhìn lại tiêu thần kiếm trên mặt âm tàn vẻ mặt trong nháy mắt hiểu rõ cái gì hắn không có lập tức đáp ứng nhưng cũng không có mở miệng cự tuyệt mà là mặt hiện một chút do dự mà tiêu mạch tà tú đồng nghe vậy lại là chẳng hề từ hư lạnh một tiếng đồng thời mặt hiện đề phòng rời khỏi một bước cách xa hai người vốn là hợp lại đối địch bốn người lúc này lại là mơ hồ chia làm hai phe cánh thanh niên trong động vật bầu không khí nhất thời tính lặng đến đáng sợ Chương 387, mặt quỷ nữ tử. Thật lâu, vẫn là phong quỷ nhạn có chút khó khăn mở miệng nói ra tiêu sư đệ ta biết ngươi cùng tiêu mạch cùng tả cô nương ở giữa nên có thủ hắn gì g bất quá đại gia cùng ở tại bí cảnh lẽ ra hai bên cùng ủng hộ nơi đây thế nhưng là có học cùng quy pháp tồn tại tùy tiện công s á t đ ồ n g môn phạm vào tối kỵ một khi tiết lộ ra ngoài dù cho ngươi là diệp phó sơn chủ thân truyền đệ tử chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích ngay vậy tiêu thần kiếm không khỏi cười một tiếng nếu như phong quỷ nhạn một tiếng cự tuyện hắn còn không có biện pháp gì ngược lại chỉ cần hắn muốn đi ra ngoài sớm mượn cũng phải vận dụng đến cái kia át chủ bài nhưng bây giờ phong q u ủ nhạn mặc dù nhìn như là tại cự tuyệt kỳ thật kết hợp hắn trong lời nói tùy tiện tiết lộ bốn chữ liền đủ để chứng minh vì mạng sống hắn kỳ thật t ỉ n h không để ý tiêu mạch tả tú đồng sinh tử chỉ là lo lắng giết bọn hắn một khi bị học c ũ n g biết được khả năng đưa tới hậu quả nghiêm trọng mà thôi cho nên hắn cười nhạt một tiếng nói ra phong sư huynh cần gì phải lo ngại này sáu người hề lỗ hai người đã chết chỉ còn ngươi ta bốn người chỉ cần giết bọn hắn ai có thể đem tin tức tiết lộ ra ngoài hai người chúng ta dù cho trong đó có một vị giám thị nhân viên cũng hầu như không đến mức năm chính mình cũng cho báo cáo cho nên chỉ cần bọn hắn chết rồi liền là không có chứng cứ này la ma chiến cảnh mặc dù quy định không được đối với đồng môn ra tay nhưng đó là tại có khả năng bị người phát giác dưới tình huống nhưng bây giờ nơi này chúng ta ai cũng ra không được giết bọn hắn hai người chỉ cần chúng ta không nói ai có thể tra được ra chân tướng sự thật ngược lại tiến vào bí cảnh liền sẽ chết người từ xưa giờ đã như vậy hề l ô đã là vết xe đổ chết nhiều hai cái lại có gì g h ê gớm đâu ngược lại đến lúc đó từ chối cho này quỷ dị thanh l i ê n hang động là được phong quỷ nhãn nghe vậy vẫn còn có chút lưỡng lự mà tiêu mạch tả t ú đồng đã như lâm đại địch hai người lặng lẽ lẫn nhau đông nhiên nghĩ tới điều gì đ ề u âm thầm nắm học c u n g trưởng lao trước khi đi phái phát truyền t ố n g lệnh bài này thanh l i ê n hang động mặc dù đáng sợ nhưng lẽ ra cũng không cách nào ngăn cản học cung truyền t ố n g c h i năng chỉ là làm như vậy tương đương từ bỏ tranh đoạt nội viện năm người đứng đầu ngạch cơ hội xem như tổn thất nặng nghề nhưng sinh tử trước mắt nếu như vạn bất đắc dĩ cũng chỉ được như thế nếu như nay chỉ có tiêu thần kiếm một người hai người hợp lại còn không sợ thậm chí có khả năng giết ngược lại đối phương nhưng bây giờ đối phương nhưng kéo lên thực lực mạnh nhất phong quỷ nhạn vốn là ở vào thượng phong tiêu thần kiếm lại thêm nội viện đệ tử năm vị trí đầu một trong vô ảnh bộ phong quỷ nhạn Hai nhưng g ư ờ i mặc dù t ự lực c không h tầm t ờ nếu như cũng sẽ k người ta hợp lại lẫn nhau ở giữa có bí mật như vậy quay đầu ta tìm sư phụ ta nói với người một tiến g tỉnh mặc dù không thể trở thành phó sơn chủ đệ tử thực quyền trưởng lão một chồng nên không có vấn đề gì đi làm sao tuyển phong sư huynh ngươi tự suy nghĩ một chút ta cũng sẽ không bước ngươi hắc hắc nói đến đây hai cánh tay hắn ôm một cái vẫn từ phong quỷ nhạn ở nơi đó thiên nhân giao chiến mà quả nhiên nghe được hắn câu nói này về sau nguyên bản do dự phong quỷ nhạn thần sắc trên mặt nhất định thêm ra một mặt đà hồng hắn thân thể kịch liệt run dậy hai lần trầm giọng hỏi tiêu sư đệ lời ấy thật là tiêu thần kiếm nghe vậy cười nhạt nói coi như ta không coi là thật phong sư huynh nắm giữ chúng ta chung nhau đánh giết nội môn đệ tử bí mật chẳng lẽ sẽ không dùng cái này áp chế ta sao trọng yếu nhất chính là trải qua việc này chúng ta quan hệ nhất định sẽ càng thêm chặt chẽ ngày sau sẽ trở thành tốt nhất đồng minh cũng nói không chắc phong quỷ nhãn nghe vậy trên mặt ngoan sắc loay lên rốt cục hạ quyết tâm được hắn nhìn về phía tiêu mạch tả tú đồng hai người xin lỗi hai vị sư đệ sư muội không phải sư m i n h muốn cùng các ngươi khó xử ai bảo các ngươi đắc tội diệp phó sơn chủ đệ tử tiêu m i n h đệ đâu tiếp sau đầu thai con mắt đánh bóng điểm không nên đắc tội người ngàn vạn không thể đắc tội nói xong câu đó hai người một trái một phải mơ hồ đem tiêu mạch tả tú đồng hai người bao vây lại tiêu mạch tả tú đồng nghe vậy trong lòng biết sự tình đã đã mất có thể chuyển hoàn hai người l i ế h nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương dứt khoát tiêu mạch dương lên tay trái lộ ra khối kia bị hắn bóp tại lòng bàn tay truyền t ố n g l ệ n h bài c ư ờ i lạnh nói muốn giết chúng ta mơ mộng hao huyền chúng ta thực sự không phải là các người liên thủ đối thủ nhưng các ngươi chớ có quên trong tay chúng ta còn có học cung phát ra truyền t ố n g l ệ n h bài ừng thấy thế tiêu thần kiếm sắc mặt hơi đổi một chút bất quá lập tức nghĩ đến cái gì hắn lại cười lạnh nói như thế càng tốt hơn chúng ta coi như không thể giết các ngươi nhưng buộc các ngươi từ bỏ thí luyện sớm rời khỏi cái kia cũng chưa chắc không phải một loại thu hoạch húng chi làm như thế còn không cần gánh vác m ạ n người chắc hẳn phong sư huynh càng thêm mừng rỡ đi ừ n phong quỷ nhãn nghe vậy cũng kịp phản ứng con mắt không khỏi sáng lên đúng vậy à chỉ cần b ứ c tiêu mạch cùng tả tú đồng chính mình bóp nát truyền tống lệnh bài rời khỏi hắn cùng tiêu thần kiếm không có kẻ địch đối phương tự nhiên sẽ xuất ra át chủ bài mở ra này h ă n g động mà hắn cũng không dùng gánh vác mạng người ngày sau cả ngày nơm nớp lo sợ lo lắng học cung điều tra nhưng cũng kết giao tiêu thần kiếm tên này tương lai tiền đổ vô lượng đồng minh đối với mình tốt c h â vô phương tưởng tượng cho nên nghĩ đến đây hắn ngược lại lực lượng càng đầy lên so tiêu thần kiếm càng thêm kích động đứng lên quất lạnh một tiếng động thủ sau đó một bên nói hắn cũng một bên nhanh như gió tới gần lạnh màu xanh ra trời kiếm lại một lần nữa xuất hiện tại hắn trong tay vừa ra tay liền làm muôn vàn kiếm khí hướng tả tú đồng điên cùng công tới đối mặt tiêu thần kiếm phong bỉ nhạn hai tên tể vật cảnh trung kỷ cường giả vệ công tiêu mạch tả tú đồng nỗ lực chống đỡ hữu tâm bóp nát lệnh bài trong tay nhưng lại một trận không cắm lòng chính sử tại thiên nhân giao chiến bên trong lúc đột nhiên hang động đ ỉ n h chót một tiếng nổ vang r u n g trời lập tức một đầu khổng lồ chăn lòng mang theo thế như và tấn từ trên trời ra xuống mà chăn long chi bên trên một bộ bóng người màu xám đột nhiên đ ứ n g y ê n lạnh lùng như băng cũng đẹp như vẽ không phải là phong kỳ đường chủ thân truyền đệ tử lý thiện trang là ai tiêu mạch tả tú đồng tiêu thần kiếm phong tủy nhạn bốn người nguyên bản đánh thẳng đến khó phân thắng b ạ i nhưng người nào cũng không ngờ rằng đột nhiên xảy ra d ị biến không khỏi rồn rập tránh lui chờ ngẩng đầu thấy đến người lúc đều là không khỏi hơi hơi giật mình lý sư tỷ tiêu mạch tả tú đồng là ngạc nhiên ánh mắt mà tiêu thần kiếm phong kỷ nạn h vẻ mặt lại là không khỏi một trận khó coi cùng một thời gian la ma chiến cảnh phía bắc vô tận tuyết nguyên c h ỗ sâu đ ô n g tuyết từ trên trời giáng xuống quanh năm không dứt kinh khủng lạnh lẽo p h á tới trận trận như đ a o sưng gió cả người lẫn vật mất tích trong vòng vạn dạm cơ hồ không có có sinh linh tồn tại nhưng ở một chỗ hẹp dài kẽ đất dưới đáy nhưng có một chỗ thần bí địa h u y ệ t địa h u y ệ t bên trong không biết dùng biện pháp gì bố trí vỡ ơ y mà khiến cho bốn phía ấm áp như xuân hoa hồng có xanh tôn nhau lên thành thú một tấm xích hồng ngọc dường màn, hồ màn tre đằng sau lạng lạng nằm một người mặc t r ư ờ n g bảo màu trắng tuấn mỹ như ngọc nho nhã nam tử trung n i ê n nho nhã nam tử hai mắt nhắm nghiển trên mặt không có một chút hường hào tựa hồ sớm đã chết đã lâu nhưng đỉnh đầu hắn một nhánh kỳ lạ ngọc t r â m nhưng tản mát ra kỳ dị ấm áp khí tức chảy ra từng đợt khói xanh không ngừng theo đỉnh đầu hắn huyện bách hội bên trong rót vào thân thể của hắn theo khói xanh rót vào nho nhã nam tử mặc dù vẫn như cũ không n ú p đích nhưng trên mặt nhưng nhiều hơn một vệ huyết sắc tựa hồ thoáng khôi phục một chút sinh cơ mắt thấy cảnh này ngọc dường bên cạnh một tên người mặc đại hồng trường bảo theo bóng l phong t h á i h i ể u điệu t u y ể n chuyển vô cùng thân thể mềm mại động kẽ động lập tức một đôi sao trời một dạng con ngươi không khỏi vui vẻ lại đến năm năm một lần học cung thí luyện rồi hả xem ra lại có người bước vào ta bố trí tỉ m ỹ thanh liên giết cung phát động chuyển m ệ n h thanh liên trận tiếp đó đem không ngừng có tươi mới linh hồn thông qua tiếp dẫn ma t r ậ n liên tục không ngừng rót vào này nguyên tâm trâm bạch c a c a khoảng cách ngươi tỉnh lại tháng này g đã không xa nữ tử áo đỏ đầu, lúc này mới thấy rõ nàng khuôn mặt vợ ờ y mà che kín m ạ n n h n vết thương cả người xấu xi、si、đến khó mà làm người tin cùng bóng lưng của nàng hình thành sự t r a n lệch rõ ràng tại hắn tay trái bên cạnh để đó một tấm hát thiết mặt nạ mặt nạ băng lánh tản ra âm trầm s á n g bóng tên này xấu vô cùng nữ tử chậm dãi đứng dậy cầm lấy tấm mặt nạ kia mang lên mặt cả người khí thế đột nhiên biến đổi trở nên xâm nhiên mà khủng bố một đôi mắt cũng theo nguyên lai nhìn chăm chú nho nhã nam t ử lúc sạch sẽ trong e o sao trời như ngọc đột nhiên trở nên khói đen c h ẳ n g ngập chỉ gặp nàng dội ra thon thon tay ngọc tại trong hư không đánh ra bảy tám cái kỷ quỷ thủ thế trước mặt trên bầu trời vờ ơ y mà một cơn chấn động sau đó đồng bềnh ra một tấm trong suất tranh trong bức họa có trọn vẹn bốn mươi đại biểu một chỗ thanh l i ê n sát trượt lúc này này bốn mươi chỗ vòng tròn màu đỏ bên trong đã có sáu nơi bị triệt để dẫn động lập lòe quỷ tối sáng bóng mặt khác ba mươi bốn chỗ nhưng vẫn là không nhúc ních phảng phất cũng không có bị người phát động vũ mệnh mượn đường chuyển vần áo đỏ mặt quỷ nữ tử ngửa mặt lên trời khé hấp dường như có vô tận khói đen theo trên bầu trời đi vào nàng trong m i ệ n g mũi nàng cả người vợ ờ y mà trở nên hơi hẩn hơi hiện phảng phất làm giảm bớt một loại cực kỳ cổ quái gian tra cảm giác xuất hiện ở trên người nàng phảng phất nàng không phải nhân loại đúng là một vị hốt người chết hồn phách rêu linh nhưng mà nhưng vào lúc này sắc mặt nàng hơi đổi bởi vì phía trước trong bức họa cái kia sáu nơi bị dẫn động thanh liên sát trận bên trong nhưng có một chỗ đột nhiên ba một tiếng theo trong bức họa hóa thành khói xanh một trận mơ hồ sau đó triệt để tiêu tán trong suốt trong bức họa chỉ còn lại ba mươi chín chỗ đỏ vòng có người phá giải ta thanh liên sát trận cái này sao có thể áo đỏ mặt quỷ nữ tử thanh âm đột nhiên trở nên sắc lạnh the thé đứng lên tràn đầy thống khổ cảm giác dưới mặt nạ sắc mặt nàng đột nhiên trở thành dữ tợn hai tay rối ra móng tay vỡ ơ im à mắt t ư ờ n g có thể thấy biến n ọ biến dài biến thành đen như là địa ngục dưới đáy leo ra tựa như muốn vệ nhân linh hồn quỷ quái đáng chết đều đáng chết ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi trở lấy đi vạn ma mở đường thiên tinh chìm tối bằng vào ta chi huyết hóa thành lệ quỷ nàng lấy ra một thanh tiểu đ a o tại trên cổ tay trái vạch một cái theo một sợi máu đỏ tươi nhỏ ra nàng dùng cái kia huyết dịch trên hư không vẽ ra một cái kỳ quái ký hiệu phù hiệu kia từ từ lớn lên lại biến tối sau đó dung nhập hư không bên trong đúng lúc này trên bầu trời hình như có sao trời l o i lên sau đó đột nhiên đồng thời trở tối rõ ràng trên là ban ngày đột nhiên toàn bộ la ma chiến cảnh lại trong tích tắc đằng sau biến thành âm u đêm tối hết thầy còn đưa thân vào la ma chiến cảnh bên trong đệ tử chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh tối sầm lại sau đó liền cảm thấy chung quanh thiên địa tự dưng thêm ra một loại âm u gian trá chi ý cho dù là bọn họ đều là kỹ cao người gà lớn cũng không khỏi một trận dùng mình không đúng đại gia mau nhìn đông nhiên có người chỉ hướng lên bầu trời chỉ thấy ban đầu đen c h ỉ m ộ t mảnh bầu trời đông nhiên hiện ra một vòng đen kịp trăng trọn bầu trời là đen mặt trăng cũng là đen vốn nên là lẫn nhau hòa làm một thể ai cũng nhìn không thấy thế nhưng viên kia thắng màu sắc cùng bầu trời màu đen lại không giống nhau là một loại mang theo thanh mang màu đen chẳng những tất cả mọi người nhìn thấy mà lại mặc cho dù ai cũng không cách nào coi nhẹ bởi vì vốn nên là còn chưa tới đêm trăng tròn đ ô n g nhiên ngay một khắc này đến sớm chương ba trăm tám mươi tám thú triều làm sao lại như vậy vô số người dồn dập k i n h hô chỉ cảm thấy từng đợt tê cả ra đầu bởi vì từ cái này trăng tròn bắt đầu xuất hiện một khắc toàn bộ la ma chiến cảnh bên trong những cái kêu ban đầu mạnh mẽ hung thú đáng sợ đ ô n g nhiên ở giữa trở nên càng thêm cường đại đáng sợ mấy lần giống chỉ thấy một chỗ trên núi cao một đầu ngũ chảo khát máu hổ bỗng nhiên ở giữa toàn thân khí thế phóng đại hình thể cũng tại trong một sát na điên cuồng bành trướng chỉ thấy hắn há miệng vừa hống một đoàn to lớn màu xanh cương phong hóa thành muôn vản lưỡi dao bay ra trong một chớp mắt liền đem đối diện một tên né tránh không kịp thanh niên đệ tử sẽ thành bành ỏ cùng lúc đó một chỗ màu xanh thả mờ trong sơ cốc một đầu nhị tinh trung d à i phong nhận xương lang ban đầu vết thương trong c h ế t tại đối diện một tên trí đạo học cung đệ tử mãnh công dưới mắt thấy là phải v ấ n mệnh nhưng vào lúc này bầu trời đỉnh chót màu đen trăng tròn nổi lên đầu kia ban đầu đã nguy cơ sớm tối nhị tinh trung g i i biến dị hứng thú phong nhận xương lang lại ở trong chớp mắt khí thế tăng vọn trong nháy mắt li t từng từng í nhưng u y h đột nhiên đình động một khối nham thạch chóc da ở bên trong lan ra vô số lít nha lít nhít màu tím con kiến nay chút màu tím con kiến từng cái ban đầu chỉ có phổ thông con kiến lớn nhỏ bỗng nhiên ở giữa hình thể tăng vọt từng cái trở nên có tới người ngón tay to mà lại miệng chỗ rác hút cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất trở nên càng thêm giữ tợn khủng bố chúng nó đồng thời hướng đám kia nội viện đệ tử tác tới bị hắn cắn trúng đệ tử trong nháy mắt toàn thân ngứa sau đó biến đỏ cuối cùng trên mặt đất thống khổ không thể tả cột t u ậ n tê gào một lát sau liền triệt để đã mất đi khí tước trong trước mắt liền có hai ba tên nội viện đệ tử bị chết còn lại nội viện đệ tử coi không được không thể không bóp nát trong tay truyền thống lệnh bài nhưng vẫn là có nhiều người hơn không tránh kịp chỉ cần bị cắn trúng một ngụm liền chạy trốn không có năng lực sau cùng bị chết tại đám kia màu tím con kiến c ầ xuống một màn này một màn không ngừng tại la ma chiến cảnh trung bình chết lên diễn vô tận hung thú đống nhiên ở giữa cũng thay đổi bộ dáng sau đó theo núi cao trong nước sông phong tuân ra mà ra hướng phía bốn phía đầy khắp núi đổi v ọ t tới đại đa số nội viện đệ tử căn bản là không có cách chống cự chỉ có thể bóp nát trong tay truyền tống lệnh bài sớm rời đi còn có nhỏ bộ phận đệ tử không kịp phản ứng căn bản liền ngay cả bóp nát trong tay truyền tống lệnh bài cơ hội đều không có liền bỏ mạng tại này đương nhiên còn có một bộ phận người như lục đại hạch tâm bên trong vương huyền long hạ nhã quân công dương núi tuyết đám người thực lực cao cường lại là hoàn toàn không sợ mặc dù nguy hiểm nhưng cũng có sức tự vệ còn có thể bình an có thể ngay cả như vậy cũng tự dưng thêm ra rất nhiều kiến thức biến số không hề nghi ngờ này đột nhiên bạo phát thú triều vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài ban đầu ít nhất còn có thể kiên trì một quãng thời gian đám người nhưng cũng không có cách nào bị sớm dọn dẹp ra ngoài còn có thể lưu tại bí cảnh bên trong cũng chỉ có số ít thực lực đủ mạnh mà v ậ n khí thật tốt đệ tử một bên khác thanh l i ê n hung trong động đang lúc tiêu thần kiếm phong bỉ n h ạ n hai người thương lượng muốn xuất thủ đối phó tiêu mạch tả tú đồng hai người tiêu mạch tả tú đồng hai người mắt thấy không địch lại đang muốn bóp nát trong tay truyền đạt lệ bài từ bỏ trận này thí luyện một khắc này đông nhiên tại đỉnh đầu bọn họ vùng trời cái tia hang động đỉnh chót vờ ơ y mà ẩm ẩm độ sụt như là trang giấy vỡ vụn theo một đầu nhuộm máu nghiêm long rơi xuống một thân áo s á m phong kỳ đường chủ đệ tử lý thiện trang đứng thẳng trên đó c h ậ m c h ậ m hạ xuống hung á c n h i ê m long tuyệt mỹ như băng thiếu nữ một màn này là như thế không giống bình thường t r ê n lệch rõ ràng nhưng lại rung động lòng người a các ngươi lý thiện trang hạ xuống đằng sau cũng phát hiện tiêu mạch cùng tả tú đồng đám người không khỏi hơi lộ ra một tia vẻ giật mình rơi xuống đằng sau thân hình tung bay liền trôi hướng tiêu mạch cùng tả tú đồng bên người nghĩ nghĩ lại cảm giác được tiêu mạch tả tú đồng cùng đối diện tiêu thần kiếm cùng phong quỷ nhạn giữa hai người dương cùng mặt kiếm chỉ hơi ngưng thần một cái nàng liền nghĩ h i ể u được không khỏi đôi lông mày n h u lại bọn hắn nghĩ buộc các ngươi ra ngoài ừng nhìn thấy người tới gánh nặng trong lòng liền được giải khai đồng thời tiêu mạch cũng không do dự trực tiếp đem t r ư ớ c tiêu thần kiếm cùng phong quỷ nhạn thương lượng thoại hợp bàn đỡ ra chỉ bất quá mắt thấy cảnh này mặc dù tiêu thần kiếm phong quỷ nhạn hai người sắc mặt khó coi nhưng lại cũng không lộ ra nửa điểm thần sắc kinh hoàng sự thật cũng là như thế bọn hắn mặc dù nghĩ như vậy thậm chí cũng biến thành hành động nhưng tiêu mạch tả tú đồng hai người trước mắt nhưng cũng không có bất luận cái gì thương tổn, không bởi vậy vẫn bệnh coi như nói ra bọn hắn chỉ cần nói là vì bức bách tiêu mạch t ả tú đồng từ bỏ thí luyện giảm bớt đối thủ cũng không giết người chi tâm học cung cũng không làm gì được bọn họ có đôi khi sự thật liền là như thế rõ ràng có ít người đã động sát tâm nhưng chỉ cần không có tạo thành thực chất hậu quả dù cho bị người tận mắt đánh vỡ cũng nhiều cũng liền cho cái miệng xử lý trừ phi thật thấy đối phương giết người mới có thể làm cho đối phương gặp hậu quả nghiêm trọng nhưng hiển nhiên tiêu mạch t ả tú đồng không hy vọng trở thành cái kia người bị giết dù cho đến lúc đó tiêu thần kiếm phong quỷ nhạn đều phải thừa nhận tương đối lại giới nhưng này cũng không phải bọn hắn vui với nhìn thấy tiêu do hai người như thế nào bọn hắn mặc kệ nhưng mạng của mình lại là cực kỳ trọng yếu bởi vậy dù cho lý thiện trang sư phó là trí đạo học công t r ư ở n g quản hình luật quyền cao chức trọng phong kỷ đường đường chủ nghe nói lời ấy đằng sau lý thiện trang cũng chỉ có thể nhịu những mày không nói thêm gì đương nhiên tiêu thần kiếm phong t h ủ nhạn nhằm vào tiêu mạch tà tú đồng kế hoạch cũng lại bởi vì lý thiện trang đến mà mắc cạn phá sản đúng rồi lý sư tỷ ngươi làm sao lại trùng hợp tại đây lúc này mấy người mới kịp phản ứng tiêu mạch không khỏi tò mò hỏi dù sao hắn cũng bây giờ không có ngờ tới sẽ như vậy xảo tại bọn hắn vừa vặn gặp nạn thời khắc lý thiện trang hội bỗng nhiên như là thiên như thần từ trên trời ra xuống cứu được bọn hắn nếu như nàng không có tới hai người mặc dù sẽ không thật chết đi nhưng lần này thí luyện khẳng định liền cùng bọn hắn không có quan hệ gì lý thiện trang nghe vậy kịp phản ứng m ỉ m cười nói há ta tiến đến lúc sư phó cho ta một bộ địa đồ trên bản đồ có này đầm lầy đồ hình trong đầm lầy có hai đại hiểm một là thôn long h u y ệ t một là âm ma đồi ta tiến đến lúc vừa vặn truyền t ố n g đến này tiên độc đầm lầy phụ cận biết trong này có hai đại hiểm bên trong khả năng giấu có kỳ ngộ cho nên tới tìm tòi vừa lúc ở thôn long huyện p Hà thì ra là thế nghe nói lời ấy tiêu mạch tả tú đồng đều là không khỏi cảm thán vận mệnh t h i kỳ lý thiện trang bị nhiêm long truy sát đi vào âm ma khâu vừa vặn rơi vào huy ệ t động này vùng trời cứu được bọn hắn mà tiêu mạch cũng phản ứng lại nếu kim vô song có thể có này la ma chiến cảnh địa đồ cái tiết lý thiện trang sư phó thân là trí đạo học cung bảy vị phó sơn chủ một trong sư phó của nàng cũng có cũng thì chẳng có gì lạ thậm chí khả năng so kim vô song trong tay càng thêm kỹ càng trọng yếu hơn mà lý thiện trang tiến vào bí cảnh tham gia thí luyện sư phó của nàng nắm địa đồ giao cho nàng một phần đưa vào này la ma chiến cảnh làm dự thi cũng cũng không phải là cái gì đáng đến chuyện kỳ quái dù sao những người b ề trên này mặc dù luôn luôn đánh dấu b á n công chính vô tư có thể làm sao cũng không có khả năng hoàn toàn không có tư tâm như loại này tại quy tắc ngầm hạ cho đệ tử một điểm chỗ tốt tại học cung bên trong cũng là cho phép sự tình nhưng đồng dạng tiến vào bí cảnh có ít người có địa đồ có ít người không có trên l ệ c h liền hiện ra lý t h i ể n trang có được này là ma chiến cảnh tàn khuyết địa đồ đồng dạng biết này thiên độc đầm l ấ y phụ cận ba cái đỏ vòng nàng vừa vặn đáp xuống phụ cận thế là hội đi tới này ba khu đỏ vòng tìm tòi tìm kiếm cơ duyên cũng cũng không phải là chuyện kỳ quái gì chỉ bất quá xem ra nàng đi trước đúng là tam đại đỏ trong vòng thôn long huyện mà cùng tiêu mạch chờ khác biệt nàng lại là thật đạt được chỗ tốt xích long hoa đó cũng không phải là vật tầm thường đây là một loại hoàng gia đ ỉ n h cấp linh hoa hắn chân thực giá trị thậm chí so sánh một chút thanh cấp thấp cấp linh dược ngoại trừ này hung hiểm đến cực điểm la ma chiến cảnh bình thường địa phương cũng khó có thể tìm được một gốc nó thế nhưng là có thể làm hung t h ú sinh ra biến dị thần kỳ linh hoa một trong có được khó mà tưởng tượng kỳ diệu năng lực khó trách lý thiện trang đem ngắt xong sẽ khiến thủ hộ nó đầu kia ngàn năm nhiêm long điên c u ồ n g như vậy này xích long hoa liền xem như người phục dụng cũng có thể tăng lên rất nhiều thân thể tư chất cải thiện huyết mạch có được so sánh một chút đỉnh cấp hung thú năng lực đ ặ thù Đây đối với người t h ự chương lực tăng lên, tăng t ế n h n g là c cũng, cũng có khó ba trăm h tám mươi chín xuất động bất quá hâm mộ thì hâm mộ đây là lý thiện trang cơ duyên của mình mà lại cũng liền nàng thực lực siêu quẩn g vờ ơ y mà có thể đánh giết như thế một đầu mạnh mẽ ngàn năm như hâm long bằng không cũng không chiếm được những xích long đó hoa thầy cái thực lực t h ấ p đi thậm chí chỉ sợ liền thôn long h u y ệ t đều không tiến vào được sẽ còn nộp mạng cho nên phúc hề h ọ a chỗ này h ọ a này phúc chỗ ẩn máu là phúc là h ọ a không được đầy đủ xem vận khí của ngươi cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không mà đồng thời tiêu mạch cũng nghĩ rõ ràng một chút chính là bởi vì đánh giết ngàn năm nhâm long một người một thú chiến đấu quá mức điên cổng vừa lúc chấn giường này thanh l i ê n hang động đỉnh động cho nên mới vừa vặn rơi đến phía dưới cứu được tiêu mạch tả tú đồng hai người đối với cái này hạ tự nhiên là rất là cảm kích mà may mắn dù sao trận này thí luyện đối với hắn quá là quan trọng nếu như không phải vạn đến không thôi hắn là tuyệt đối không muốn từ bỏ cơ hội lần này mà này hang động nguyên lai、like、cũng không phải là không có đường ra mà là đường ra thiết lập tại ai cũng không nghĩ ra địa phương mà thôi lúc trước tiêu mạch t ả tú đồng tiêu thần kiếm phong tủy nhạn đám người đ ê m này thanh l i ê n hang động bốn phía mỗi một thức mỗi một tấm đất nham thạch đều lật nhìn một lần thực sự không tìm được bất luận cái gì một chỗ lối ra hoặc là cơ quan chỗ trên mặt đất kỳ thật chỉ là bởi vì bọn hắn lúc trước nghĩ lầm mà thôi mặc cho ai đi vào này bởi vì quán tính cho phép đều sẽ coi là lối ra hoặc cơ quan Lại ở b ố nếu phía v t đá, hoặc l đỉnh động. Đỉnh động như ầ này cổ quái thanh niên hang động thật không có lối ra cái tia lúc trước bố trí cái bẫy này người muốn thế nào ra ngoài nếu như không phải lý thiện trang trong lúc vô tình đánh vỡ tiêu mạch đám người chỉ sợ liền thật muốn tiếp nối thối lui ra khỏi bất quá sau khi nghĩ thông suốt hết thảy liền bừng tỉnh đại ngộ cũng ý thức được chính mình nhưng thật ra là đi vào tư duy t r ô nhầm lẫn mặt khác nếu lý thiện trang đi tới nơi đây cái kia tiêu thần kiếm phong quỷ nhạn hai người hợp lại đối phó hai người mình kế hoạch cũng tự sụp đổ đừng nói bọn hắn không có khả năng lại dưới loại tình huống này đối tiêu mạch tả tú đồng hai người ra tay coi như dám bọn hắn cũng không có bản sự kia tiêu thần kiếm phong quỷ nhạn thực lực tuy mạnh có thể tiêu mạch bên này hiện tại cũng không kém tiêu mạch cùng tả tú đồng hai người đối phó một cái tiêu thần kiếm cho dù không đ ư lại cũng tuyệt đối sẽ không kém quá xa mà lý thiện trang thực lực nàng trước mắt cũng không ở bên trong viện đệ tử trên bảng càng không phía trước nhóm có thể này không thể đại biểu thực lực của nàng liền thấp nàng sở dĩ phân ly ở nội viện bảng danh sách bên ngoài chỉ là bởi vì rất ít tại chính thức trường hợp ra tay tăng thêm nàng thân là phong kỷ đường chủ túc anh tú đệ tử trí đạo học cung bên trong cần nàng ra tay không có mấy cái cho nên nàng mặc dù thân phận t ô n quý nhưng thực lực tại rất nhiều nội viện trong c á c đệ tử nhưng một mực thành câu đố bất quá thiên phú của nàng tư chất nhưng còn tại đó làm lúc trước cùng tiêu mạch cùng một giới tiến vào trí đạo học cung t h í luyện đệ tử đệ nhất nhân nàng chân thực chiến lược đến cùng khủng bố đến mức nào người ngoài rất khó muốn gặp thậm chí nói đúng là thực lực của nàng đã đi đến hạch tâm đệ tử cấp bậc tiêu mạch cũng không ngoài ý mớn nếu như nói lần này tiến vào la ma chiến cảnh thí luyện tại tiêu mạch trong suy nghĩ cơ hồ là nhất định có thể cầm tới một cái danh mạch liền là lý thiền trang mà không phải hiện tại nội viện năm vị trí đầu thu huy tiên quân tử tiêu phong q ỷ nhạ Lý Lý Húc Thu Phong Nhạ, Húc cựu Dương Dương đáng ngửi. Tiên, quân tiêu, phong quỷ nhạ, lý Húc Dương đáng ngửi, Tiêu, Vy một ặ c Mạch cũng dù dám mạnh mẽ, m nhưng Tiêu hồi, nhưng là ý Thiền Trang, Tiêu tranh tâm tư. Một nhưng Mạch nhưng không hứng cạnh giờ nổi bây l bởi vì chung nhau trải qua sinh tử hữu nghị một phương diện khác tự nhiên cũng là bởi vì tiêu mạch sớm đã hiểu biết nàng siêu cao thực lực đối tu vi của nàng trộm phục s á t đất cũng không cảm thấy mình có cái gì phần thắng cứ như vậy tiêu mạch cùng t ả thú đồng có thể cùng tiêu thần kiếm bất phân thắng bại có thể lý thiện tráng nhưng có thể tùy tiện chiến thắng phong q u nhạc Như thế bởi a người chẳng những sẽ không sẽ vào hạ phòng, ạ ngược l khả năng trái lại, uy hiếp được tiêu thần kiếm, hiếp thần phong quỷ nhạn hai năng người. trái tiêu lại, Bởi uy được vậy trong lòng đại đình hắn mặc dù biết lý thiện trang tuy không thể nào để cho tiêu thần kiếm phong quỷ nhạn công sát hắn cùng tả tú đồng hai người nhưng cũng chưa chắc sẽ động thủ giúp bọn hắn đối phó tiêu thần kiếm hai người nhưng vẫn là lộ ra nụ cười âm lãnh nhìn về phía tiêu thần kiếm hắn tin tưởng tiêu thần kiếm nhất định biết bọn hắn cùng lý thiện trang quan hệ cho nên giờ phút này trong lòng h o ả n g không phải là bọn hắn ngược lại là tiêu thần kiếm đúng là như thế thấy tiêu mạch ánh mắt tiêu thần kiếm suy nghĩ minh bạch cái gì không khỏi run lên mặc dù hắn cũng không tin lý thiện trang lại trợ giúp tiêu mạch tả tú đồng đám người công nhân đối phó chính mình vị này bí thuật điện điện chủ con trai thế nhưng rất rõ ràng từ đầu đến cuối phong kỷ đường là cùng tiêu mạch tả tú đồng hai người đứng ở một bên bên cạnh mình hiện tại mặc dù có một cái phong kỷ n h ạ lại không phải lệ thuộc mà là c ấ p có tâm cơ chính mình cũng không thể thực tế trưởng không hắn dùng cám dỗ có thể dẫn hắn ra tay nhưng nếu như đứng trước nguy cơ sinh tử hắn vẫn sẽ hay không lại giúp mình liền là hai chuyện bởi vậy trong lòng run lên đằng sau mặc dù có chút không tam lỏng nhưng hắn vẫn là không chút do dự hét lớn một tiếng đi tiếng chưa dứt cả người hắn đã thân hình k h ẽ động điện xạ mà lên hướng phía cái kia vượt sập hang động đỉnh chóp bay vút đi mà một bên khác toàn thân áo đen phong quỷ nhạn cũng không do dự quay đầu thâm ý sâu sắc bắn phá tiêu mạch t ả tú đồng lý thiện trang ba người liếp mắt tựa hồ còn âm thầm tùng ra một hơi lập tức thân hình loại lên đồng dạng đuổi theo tiêu thần kiếm thân ảnh hướng phía cái kia mở rộng hang động đỉnh chóp thỏa sức đi tiêu mạch t ả tú đồng chờ thấy thế hướng lý thiện trang nói lý sư tỷ đất này nguy hiểm nguy cơ trùng trùng chúng ta cũng sớm một chút rời đi đi cùng với hàng loạt tán rơi xuống đất lửa xanh lưu hình cháy thân thể không khỏi biến sát mặc dù nàng có lòng muốn hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng cũng cảm nhận được nơi đây có một loại khí tức quỷ dị cho nên không do dự nghe xong tiêu mạch lời nói về sau dẫn đầu thân hình l ó i lên hóa thành một đạo ánh sáng s á m biến mất tại trong đ ộ c g quật tiêu mạch t ả tú đồng liếc nhau một cái càng làm một khắc không muốn lưu thêm rất sợ lại sinh ra những biến cố khác cũng đồng thời hướng lên trên thỏa sức đi rất nhanh năm người tuần tự ra thanh niên hang động đứng cao phong đỉnh chót lúc này mới đột nhiên phát hiện đỉnh đầu, đầu trời chẳng biết tại sao bỗng nhiên toàn bộ lên lại một vòng màu đen trăng trọn treo thật cao trên bầu trời tản m á t ra một loại âm vũ khí tức quỷ dị đây là tiêu mạch tả tú đồng lít nhau đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc thậm chí liền ngay cả lý thiện trang chính mình cũng không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu đánh giá liếc mắt bầu trời thật sự là nàng phía trước còn ở lại chỗ này bên ngoài hạ xuống lúc bầu trời này nhưng vẫn là ban ngày làm sao chỉ trước mắt chính là vào đêm mà lại đó là đêm trăng t r ọ n đến cùng xảy ra chuyện gì năm người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời giờ khác này không ngừng tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người chính là trước bọn hắn một bước đi ra tiêu thần kiếm phong bỉ nhạn hai người c tà tú đồng lý thiền trang phong quỷ nhạng tiêu thần kiếm bọn bốn người đồng thời theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn một cái sau đó mặc dù những người này đều là trí đạo học cùng bên trong khó được nhấc lên thiên tri tiêu tử giờ phút này cũng không khỏi một trận tê cả ra đầu dùng mình bởi vì âm ma đồi một phía những cái kia đập con con con vật. vật dường như nguyên bản sinh tồn ở thiên độc đầm lầy dưới đáy nhưng theo hát nguyệt hiện hiện tham thảm ánh trăng chiếu xuống này chút con c ó c con nện con r ế t bọ cạp các loại toàn bộ phát sinh người ngoài khó mà tưởng tượng biến hóa to lớn từng cái thân thể gỗ lên thân bên trên mơ hồ mang theo một cỗ hơi mang chúng nó hiện lên ở đầm lầy phía trên về sau vờ ơ y mà dường như cảm ứ n g được trên ngọn núi tiêu mạch tả thú đồng chờ nằm tên nhân loại tu sĩ khí tức lập tức đầu k h ẽ động lại cực nhanh chuyển biến hướng đi theo bốn phương tạm hướng hướng phía tiêu mạch chờ đứng ngọn núi này vây tới xem quy mô của nó không dưới ngàn vạn chuyện này tiêu mạch tả thú đồng tiêu thần kiếm phong t h ủ nhạn đám người lúc này đều là không khỏi sắc mặt đại biến chuyện gì xảy ra tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy và vật mà một cái từ ngữ lập tức hiện lên ở bọn họ trong óc chẳng lẽ là thú chiều đáng chết n à y thú t r i ề u làm sao trước thời hạn hơn nữa còn là thiên độc đầm lấy c h ỗ sâu muốn chạy trốn đều không địa phương trốn đến cùng xảy ra chuyện gì giờ k h ắ c này không hề nghi ngờ vô luận là địch hay bạn mấy người giờ k h ắ c này đều là một mặt m ộ t bước đầy cõi lòng kinh ngạc cùng n g h i hoặc có thể mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào giờ này k h ắ c này dưới lòng b à n chân âm m a k h â u muôn vàn độc vật giống như thủy triều cực nhanh hướng bên này vào tới mặc dù nhìn như còn cách một đoạn nhưng dùng những cái kia độc vật tốc độ đoán chừng tối đa cũng liền một khắc đồng hồ tả hữu liền có thể đem ngọn núi này vây quanh tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang chờ năm n ờ i đều từ khí tụ toàn thân làm xong liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị mà giờ khác này không chỉ là bọn hắn toàn bộ la ma chiến cảnh bên trong hết t h ể tiến vào la ma chiến cảnh đệ tử đều đồng dạng gặp phải đủ loại khác biệt thú triều bông xuống không biết có bao nhiêu người trước tiên liền bị tẩy trừ ra ngoài những người còn lại cũng chỉ có miễn cưỡng tự vệ tiếng mắng cút bít tất cả mọi người không rõ vì cái gì thú triều hội bỗng nhiên sớm mà lại đến mức như thế không có dấu hiệu nào này có thể cùng học cung trưởng lao lúc trước nói quy tắc hoàn toàn không hợp âm ma sát phong còn không có đi qua mấy vòng đâu làm sao thú triều liền bỗng nhiên đến không phải hẳn là một tháng mới trải qua một lần sau g ặ theo trang sức màu đỏ mặt quỷ nữ tử tại trong hư không dùng chính mình chi huyết vẽ xuống cái kia quỷ dị ký hiệu đột nhiên ngày đêm lịch chuyển thú triều bông xuống nàng ha, ha ha ha quỷ cười rộ lên hai hước tiếng vừa tất bông dưng ở trước mặt nàng hư không bên trong lại bỗng nhiên có muôn vàn lưu quang phảng phất phi tinh hướng bên này bày tập hợp tới đ theo, không không theo mặt quỷ lời của cô gái âm thanh một cái nho nhã thanh â m chuyển đến ra lập tức cái kia muôn vàn ánh sao lại chậm rãi ở trong hư không ngưng tụ thành một đạo lỗi lạc mà đứng từ ngàn xưa tuyệt thế thon dài thân ảnh sự xuất hiện của hắn tựa như trong nháy mắt trở thành toàn bộ cánh đồng tuyết trung tâm không có bất kỳ người nào có thể xem nhẹ hắn tồn tại nếu như tiêu mạch tại đây liền nhất định có thể nhận ra đạo hư ảnh này tuyệt không lạ lẫm bởi vì vị này đột nhiên xuất hiện tại vô tận tuyết nguyên vùng trời ủy dị xuất hiện màu trắng hư ảnh lại là trí đạo học cung bảy vị phó sơn chủ một trong phong cùng tiêu thần kiếm sư phó vị tiêu bí thuật điện điện chủ nhân gian cảnh hậu kỳ cường giả duy ma cư sĩ diệp ma ha có thể này l à ma chiến cảnh không phải tiêu mạch trở t ề vật cảnh đệ tử thí luyện nơi trốn sao hắn một vị nhân gian cảnh cường giả tại sao lại đi tới nơi này l à ma chiến cảnh bên trong mà lại hắn cùng này dẫn động thú t r i ề u thần bí trang sức màu đỏ mặt quỷ nữ tử lại có quan hệ gì vô số nghi vấn đập vào mặt nhưng mà cái tiêu trang sức màu đỏ mặt quỷ nữ tử thấy ánh xã hội tụ mà thành diệp ma ha hư ảnh nhưng hoàn toàn không có hoan n ê n chi ý lạnh lùng tốt hiện tại cũng không đến chúng ta năm năm một hồi thời cơ ngươi bây giờ tới là muốn làm gì ha ha nghe vậy trong hư không cái kia từ muôn vàn ánh sao ngưng tụ mà thành diệp ma ha hư ảnh chỉ là một tiếng cười nhạt chỉ nghe hắn mở miệng nói lục t i ế t thanh ngươi dạng này ngông cuồng cải biến t h i ê n tượng sớm dẫn phát thu triều l ừ a giết hàng loạt học cung đệ tử không sợ bị ta học cung cao tầm phát giác từ đó bại lộ tung tích của ngươi dẫn tới học cung điều động cường giả vây quét sao ha ha nghe vậy trang sức màu đỏ mặt quỷ nữ tử cười lạnh một tiếng ta sợ cái gì sợ hẳn là ngươi mới đúng chứ ngươi đường đường một trí đạo học cung phó sơn chủ một trong nếu để cho ngoại nhân biết ngươi cấu kết người ngoài chung nhau hãm hại chính mình bên trong học cung đệ tử để bọn hắn trở thành ta dùng vũ mệnh đạo tế tự vũ thuật tế phẩm chỉ sợ kết quả của ngươi cũng không khá hơn chút nào đi a nghe vậy diệp ma ha hai hàng lông mày một hiên thản nhiên nói ngươi uy hiếp ta uy hiếp trang sức màu đỏ mặt quỷ nữ tử lạnh n h ạ t nói ta vì sao muốn uy hiếp ngươi chúng ta hợp tác cùng có lợi tán t h ì hai bại ta tin tưởng chút chuyện nhỏ này ngươi có thể xử lý được chỉ cần không khiến người ta phát hiện coi như lần này thương vong đệ tử nhiều một chút lại có gì ghê gớm nghe khôn vậy trang sức màu đỏ mặt quỷ nữ tử âm thanh lạnh l ú n g nói ngươi cũng biết nói phu quân ta sống lại sắp đến đang cần đại lượng mới lạ hơn thể bằng không thì này vu mệnh thuật liền khó mà thi triển chỉ cần hắn thành công tỉnh lại ta đương nhiên sẽ không lại làm chuyện như vậy cho nên tối đa cũng liền một hai lần ngươi lo lắng cái gì nghe vậy diệp ma ha nhúng mày tầm mắt rơi xuống sau người cái kia xích hồng ngọc nằm trên giường cái vị kia ngủ say áo bào trắng nam tử qua nửa ngày hắn mới gật đầu nói được à tạm thời niệm tình ngươi lần này là vì phu quân nhất thời tình tiết ta cũng liền không so đo cái gì bất quá không có có lần sau bằng không thì coi như ta nghĩ bảo đảm ngươi đoàn chừng cũng khó trang sức màu đỏ mặt quỷ nữ tử nghe vậy gật đầu nói này là được rồi ngươi giữ được ta ngươi bí mật của mình cũng sẽ không tiết lộ làm như vậy không phải tất cả đều vui vẻ diệp ma ha nghe vậy trầm mặc một lát bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói đã ngươi phu quân thức tỉnh sắp đến đáp ứng ban đầu điều kiện của ta có phải hay không cũng cần phải thực hiện rồi n ừ n g ngay vậy trang sức màu đỏ mặt quỷ nữ tử hơi run run lập tức kịp phản ứng À, ta còn thực sự cho là ngươi là bởi vì phản quan g vu thiên trợ tới ngươi lai、like, ngươi cũng không phải là bởi vì ta đột nhiên cải biến thiên tượng mà là vì quyển sách k i a quyển h ạ n nha nói đến đây nàng thanh âm không khỏi hơi hơi lạnh lẽo bất quá lúc trước chúng ta thế nhưng là ước định ngươi nghĩ biện pháp đưa chúng ta tiến vào la ma chiến cảnh che giấu sau đó lại mượn năm một lần thí luyện cho ta thức tỉnh phu quân ta cung cấp đủ nhiều mới lạ linh hồn mà ta khi tiến vào la ma chiến cảnh thời điểm thanh toán ngươi một nửa thiên nhân hóa sinh thức tàn quyển một nửa khác phải chờ ta phu quân triệt để thức tỉnh mới có thể thanh toán ngươi chẳng lẽ đã, đã. đợi ã đ không kịp diệp ma ha nghe vậy không khỏi sắc mặt lạnh lẽo lục t u y ế t thanh không phải cho ta chơi này chút nhiều kiểu sự kiên nhẫn của ta có không hạn chờ không được lâu như vậy suy nghĩ một chút hắn lại mở miệng nói như vậy đi ta cho ngươi thêm thời gian một năm trong vòng một năm ta sẽ nghĩ biện pháp lại tiễn một nhóm đệ tử tiến đến nên đầy đủ ngươi thức tỉnh ngươi phu quân sử dụng một năm đằng sau ta muốn bắt đến thiên nhân hóa sinh thức quyền h ạ bằng không hậu quả tự phụ nói xong trên bầu trời diệp ma ha hư ảnh căn bản không từng nghe trang sức màu đỏ mặt quỷ nữ tử hồi phục liền trực tiếp chậm rãi tàn đi mà nghe được hắn trang sức màu đỏ mặt quỷ nữ tử dưới mặt nạ s á t mặt vẫn không khỏi trở nên có chút khó coi bất quá lập tức nàng lại như nghĩ đến cái gì cười lạnh một năm có lẽ ngươi đ ợ i không được ngày đó nghĩ đến đến hoàn chỉnh thiên nhân hóa sinh thức đó là nằm mơ nếu như không cho ngươi điểm ngon ngọt ngươi làm sao dám làm bốc lên lớn như vậy ngạc nhiên hiểm trợ giúp ta người ngoài này làm này đại nghịch bất đạo sự tình đáng tiếc ngươi không biết là lúc trước ta được đến cũng bất quá chỉ có nửa、quấn. l ã o quỷ kia căn bản không tin tưởng ta lúc trước tại ta đáp ứng cầu hôn về sau chỉ cho ta nửa bộ ước định nửa bộ sau phải chờ chúng ta triệt để thành hôn sinh con dưỡng cái đằng sau mới có thể ban thưởng này nọ nhưng ta làm sao chịu chờ cho đến lúc đó đã như vậy vậy cũng chỉ có thể không tiếp đại giới tại trong vòng một năm đem bạch ca ca x u ố n g lại bằng không thì một khi nhường ngươi phát hiện t r ậ n tướng như vậy chắc hẳn ngươi nhất định sẽ thẹn quá hóa giận đối ta thức tỉnh ta bạch ca ca đại kế mọc lan tràn cản trở như thế xem ra ta ứng muốn chuẩn bị sớm một năm sau nàng hai mắt thăm thẳm nhìn hướng lên bầu trời dường như đang suy tư cái gì mà bốn phía gió hỗ trợ t h á c á m cho dù ở này cánh đồng tuyết phía trên nguyên bản nên không có vật gì đại địa lại cũng trầm trầm đột nhiên theo rất nhiều giới đống tuyết đi ra từng con mạnh mẽ hung thú chúng nó đón gió g i ế t đào sau đó bốn phía ngửi ngửi liền giống như phát hiện người bóng dáng cực nhanh hướng phía nơi nào đó chạy đi không bao lâu phía trước liền chuyển đến một tiếng kêu thảm lại một tên vô ý đi vào này cánh đồng tuyết đệ tử mất mạng một đêm này toàn bộ la ma chế cảnh gào thét khắc đồng một mảnh tiếng khóc chí ít có sáu thành trở lên trí đạo học cung nội viện đệ tử hoặc là không đ ị lại làm những hung thú kia vật trong bụng hoặc là tiêu thần có b ấ kiếm phong thủy nhạn hai người nhìn xem như thủy chiều hướng ngọn núi này vọt tới các loại động vật vẻ mặt khó coi liền muốn không đợi động vật tụ hợp trực tiếp rết ra một đường máu rời đi này âm ma đổi bọn hắn coi là chỉ có này âm ma đổi là như thế địa phương khác coi lập tức từng con theo trong sương xanh chui ra quỷ dị chuồn chuồn thành đoàn xếp hàng hướng bọn họ chỗ đứng chỗ lao xuống tới nếu như là như người bình thường chuồn chuồn ai sẽ e ngại có thể này chút chuồn chuồn từng con đủ có trưởng thành heo dê lớn nhỏ bay qua thời điểm bốn cánh nhị động mang theo kinh khủng gió lốc thanh âm nhưng liếc mắt nhìn đến liền không khỏi làm người sợ hãi thiên mười nhu kiếm hét lớn một tiếng tiêu thần kiếm rơi vào đường cùng chỉ có thể ra sức liên tiếp hắn trong tay áo hàn mang loại sáng một thanh xanh biếc phát ra muôn vàn hàn khí màu lam đoạn kiếm đột một bay ra sau đó ở giữa không trung trong chốc lát lấp lánh mấy chục lần giống như ở trong trời đêm đột nhiên sáng lên một mảnh kiếm hình tia chớp màu lam mỗi một tia chớp qua đi đều có một con khủng bố độc chuẩn chuẩn tự dưng ngưng tắc nghẽn sau đó ở giữa không trung trực tiếp nứt thành hai nửa cuối cùng rơi xuống xanh lục bắt ngát sắc máu độc chết oan chết u ồ n g anh kiếm loé lên liên tục trong nháy mắt lại có mấy chục con khủi nhưng ì n màn này, thấy một sau l cách h đó k ô n giống xa t ê u mạch, tả tú đ đám cường đại như vậy mà quỷ dị kiếm pháp bọn hắn nhưng đều là lần đầu thấy uy lực to lớn để cho người ta l u lưới này không giống một môn kiếm pháp càng giống một môn bí thuật chẳng lẽ cái này là đối phương trong khoảng thời gian này trong bóng tối tu luyện bật được nếu như không phải nguy cơ lần này chỉ sợ hắn còn sẽ không sử dụng ra bởi vì tiêu mạch chờ có thể xác định tại linh vũ sơn mạch chỗ sâu lúc đối phương còn sẽ không môn này kiếm pháp bằng không thì một lần kia bọn hắn chỉ sợ muôn vàn khó khăn may mắn thoát khỏi ma phong tủy nhạ mắt thấy tiêu thần kiếm đã mở ra một con đường đến cũng không khỏi mừng rỡ người lùn thân thể lóe lên ở giữa liền đến tiêu thần kiếm mặt bên biết mối nguy trước mắt lại không nương tay đồng dạng ngang nhiên ra tay hướng một nửa khác đánh tới độc chuẩn chuẩn phát ra sát chiêu đỏ thiên vô hình dám chỉ gặp hắn thấp bé thân thể ở giữa đông nhiên tản mát ra vô tận kinh khủng hồng quang cái kia hồng quang trùng trùng điệp điệp vỡ ơ ý m à như là một v ầ ờ n mặt trời trói trang tại từ từ mọc lên ở phương đông nếu như không phải giờ này k h ắ c này chỉ sợ mặc cho ai cũng không nghĩ ra cái kia thân thể gầy ốm bên trong vỡ ơ ý m à cất giấu như thế một mảnh năng lượng kinh khủng hồng quang như nước thủy triều phảng phất mang theo ma lực thần kỳ những nơi đi qua những cái kia hướng hắn bay tới màu xanh lá độc c h u ẩ n c h u ẩ n đều từ cứng lại lập tức phong t ủ nhạn thân tủy ảnh đi giữa ngón tay trưởng từng mai từng mai đỏ màu đen châm dài xuất hiện đem đây ú là một môn linh cấp thượng phẩm thân pháp mà lại phong quỷ nhạn tu luyện môn này vô ảnh bộ không những ở phẩm cấp bên trên vượt qua phần lớn nội viện đệ tử một đoạn trọng yếu nhất chính là hắn đem môn này vô ảnh bộ tu luyện đến kinh khủng viên mãn t h i cảnh cho nên mới có nội viện thân pháp đệ nhất nhân xưng hô nhưng, nhưng không có ai biết hắn tu luyện công pháp lại cũng đạt tới linh cấp thượng phẩm mà lại cảnh giới đồng dạng không thấp mặc dù xem ra cũng không có viên mãn thế nhưng ít nhất cũng là đại thành đình phong khoảng cách viên mãn chỉ có một bước chi giao này mới là nội viện năm vị trí đầu đệ tử thực lực chân chính sao mà lại nay phong quỷ nhạ tại nội viện năm vị trí đầu bên trong vẫn là kính bồi vị trí thấp nhất tại trước mặt hắn còn có càng khủng bố hơn càng cường đại hơn ba người như thiên tiếu thư sinh thu huy n thiên khoa ý công tử quân cửu tiêu đông thăng kiếm lý h ú c dương các loại hắn còn như vậy cái tiêu ba tên nội viện năm vị trí đầu lại nên cường đại đến mức nào giờ khắc này liền ngay cả lý thiện trang trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia cảm giác cấp bách bất quá bây giờ lại không phải suy nghĩ này chút thời điểm bởi vì mặc dù theo tiêu thần kiếm phong tủy nhạn tuyệt chiêu xuất liên tục giải quyết cái k i a một m ả n g lớn lục độc c h u ồ n c h u ồ n thế nhưng càng nhiều lục độc c h u ồ n c h u ồ n nhưng từ bên trên trong mây mù vẫn như cũ không ngừng hướng bên này vào tới mà dưới đáy còn có càng nhiều đủ loại ngũ sắc ban lan đ ộ n vật không dứt hướng bên này vào tới mắt thấy trong nháy mắt liền muốn triệt để đem ngọn núi này vây quanh tiêu mạch ánh mắt nhất chuyển đã biết ngừng lưu ở nơi đây tuyệt không có may mắn nhìn tiêu thần kiếm phong t ủ nhạn hai người lên mắt mặc dù phía trước hai bên một mực đối địch nhưng bây giờ đi theo đối phương chưa ch nghĩ đến chỗ này hắn hướng t ả tú đồng lý thiện trang hai người vung tay lên thấp giọng nói đi theo đám bọn hắn t ố tú Tả t đồng lý thiện trang hai người to nghe s ó n g nghe đã biết ý nghĩa đây là muốn lợi dụng hai người siêu tuyệt thực lực của hai người vì bọn họ mở ra một con đường máu thừa cơ lao ra trên lục địa mặc dù đồng dạ nguy n g hiểm thế nhưng dù sao cũng tốt hơn một mực cùng này chút khủng bố động vật liên hệ dù sao không biết lúc nào liền sẽ trúng độc thụ thường một cái sơ sẩy thậm chí liền có khả năng vẫn b ệ n tiêu thần kiếm phong quỷ nhạn mặc dù nhìn ra tiêu mạch dự định chỉ là giờ này khắc này mặc dù không tam lỏng thậm chí hết trục tiêu chí không lòng, nhưng hắn, không khu mạch cam đám sức cũng có lòng, bởi a ba người, ngược hướng người gần lại hơi hướng người tới gần một chút. b một vì mặc cho ai đều hiểu lúc này hợp tác cùng có lợi điểm thì hai hại nếu tiêu mạch mấy người cũng có giết ra một đường máu định rời đi hợp thành hợp lại cùng nhau trước vượt qua trước mắt cửa hải khó da này thiên độc đầm l ấ y lại tách ra không mượn bất quá tiêu thần kiếm đánh giá tiêu mạch đám người liếc mắt âm thanh lạnh lùng nói đã muốn theo, theo chúng ta rời đi liền cũng không cần lại che giấu ta biết ba người các ngươi đều không phải là thiện tới bối phận không có chút thủ đoạn đừng ở này mất thể diện nói xong hắn lư lệnh một tiếng lần nữa xông về phía trước trong tay màu lam đoạt kiếm lần nữa toát ra một mảnh màu lam hàng quang lại là một thức thiên mười nhu kiếm hướng phía trước công tới tia c h ấ p màu lam dâng lên lại là một mảnh lục độc chuẩn chuẩn gặp nạn chết oan chết hùng tiêu thần kiếm một ngựa đi đầu giờ này k h ắ c này vợ ơ ý mà g i ế t tới phong quỷ nhạn đằng trước tiêu mạch đám người t h ấ y thế cũng biết nói lúc này không phải buồn bực thời điểm cho nên đồng dạng bắt đầu ra tay giết nhau đến bên người lục độc chuẩn chuẩn bày ra công kích tiêu mạch vung tay lên lòng bàn tay xuất hiện một tôn nhỏ nhắn đẹp đẽ mượt mà hoàn mị xích hồng tiểu đình đúng là thần bí, bí bảo, huyền hòa h u y ề n hỏa đỉnh đột nhiên p h ư n g lớn sau đó bành một tiếng bốn phía bốc cháy lên rào rạt liệt diễm bị hắn ném ra ngoài trong nháy mắt đem một mảnh hướng hắn bay tới lục độc chuẩn chuẩn đốt thành hóa diễm mà một bên khác t ả tú đồng rút ra đặc thù căm khí tinh quang long thừng chỉ thấy theo một đạo long hình hư ảnh lóe lên giữa không trung vô số lục độc chuẩn chuẩn như thấy thiên địch còn chưa tới gần liền r ồ n dập hướng xuống rơi xuống tựa hồ hắn long uy đúng là này chút lục độc c h u n c h u n k h ắ tinh đến mức lý thiện trang thực lực mơ hồ làm trong năm người đệ nhất nhân đơn thân độc mã liền đầu k i ệ kinh khủng trưởng nhìn thấy cảnh này tiêu thần kiếm phong thủy nhạn hai người biến sắc làm tiêu mạch đám ba người thực lực cường đại mà rung động đồng thời cũng không sai qua năm người hợp lại chế tạo ra kỳ ngộ tốc độ cao hướng phía phía trước phóng đi muốn chạy trốn này âm ma khâu thậm chí thoát đi này toàn bộ thiên độc đầm lầy năm người trước sau chia làm hai nhóm vọt thẳng hạ sân phong những cái kia lục độc chuẩn chuẩn trải qua hơn song lớn ngựa bự chiến đã điêu tàn không ít coi như trong x ư ơ n g xanh còn không ngừng có vụ vật lẻ tẻ chuẩn chuẩn tuân ra đã khó đối bọn hắn tạo thành g uy hiếp nhưng cũng m ớ i nguy mất đi mới nguy tái sinh khi bọn hắn lao xuống mỏm núi thời điểm thình lình phát hiện phía trước mặt đất đã bị một tầng lít nha lít nhít ngũ s ắ c đ ộ c vật cho c h i ế m cứ mặc dù năm người thực lực mạnh mẽ mỗi cái cũng có thể xưng ơ trí đạo học cung khóa này nội viện trong các đệ tử nhất thời chi tuyển liên hợp lại càng là không như bình thường mà dù sao những đ ộ n vật này nhiều lắm z chi không hết đ u i đi không tiêu tan mắt ấ y n g ư thấy cảnh này tiêu thần kiếm trong mắt lóe lên một tia không bỏ còn có một chút do dự bất quá mắt thấy thiên độc đầm lầy chỗ sâu còn không lục có khủng bố độc vật vào tới lại không nhanh chóng mở ra một cái thông đạo chỉ sợ năm người liền muốn toàn hãm tại chỗ này tiêu mạch tả tú đồng chờ hãm tại chỗ này hắn sẽ không đau lòng thậm chí cầu còn không được nhưng chính hắn thân là trí đạo học cung lần này thiên tri tiêu tử một trong sư phó lại là trí đạo học cung phó sân chủ tương lai tiền đồ bất khả hàm lượng hắn cũng không muốn bị chết ở chỗ này nghĩ đến chỗ này rốt cục hắn quyết định bất quá dường như nghĩ đến cái gì ánh mắt chỗ sâu nhưng có âm trầm chi quan loại lên lạnh lùng liếc xem một bên tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người liếc mắt đông nhiên trong lòng hơi động m ô i hắn ông động hai lần nhưng không có âm thanh truyền ra nhưng cùng lúc đó phong quỷ nhạn bên hai nhưng ít ỏ i câu nhạt như rổi mỗi thanh n m vang lên không muốn chết liền đến ta phải một bên phong quỷ nhạn hơi xứng sở đánh giá liếc mắt phát hiện hắn lúc này chính cùng tại tiêu thần kiếm bên người mà tiêu mạch t ả tú đồng lý thiện trang ba người khoảng cách hai người hơi có một khoảng cách nhưng cũng không xa chính sự tại bên tay trái của hắn trong lòng của hắn nghi ngờ trong n g a y mắt cũng không biết tiêu thần kiếm l ờ i này là có ý gì nhưng rõ ràng l ờ i này tiêu thần kiếm thông chi hắn nhưng không có thông chi tiêu trái lý ba người hơi lưỡng lự hắn vẫn là vô ý thức ở giữa thân hình loại lên xuất hiện ở tiêu thần kiếm phía bên phải mà lúc này tiêu thần kiếm tay vừa nhấp trong lòng bàn tay đột nhiên phát ra một cái hình tam giác nhọn màu đỏ thám b c biển hình dáng vật phẩm nó g i món kia vật phẩm đột nhiên hướng trên không n é m đi sau đó hướng bên trái đằng trước cái tiêm mảnh độc chiều dày đặc nhất địa phương ném ra màu đỏ ốc biển hình dáng vật phẩm trong chốc lát hóa thành một dải hào quang xuất hiện ở mảnh này độc vật vùng trời tiêu mạch t ả tú đồng chờ thấy cảnh này đang nghĩ hoặc đột nhiên trái tim chỗ sâu màu đen cá gỗ t r u y ề n đến một trận kinh khủng kinh sợ chi ý tiêu mạch nghĩ đến cái gì sắc mặt đại biến hét lớn một tiếng lui mau lui lại nói xong đi đầu hướng về sau nhanh trong t ố i lui t ả tú đồng lý thiện trang không rõ ý nghĩa thế nhưng vô ý thức ở giữa vẫn là lựa chọn tin tưởng tiêu mạch hướng về sau nhanh như do t ố i lui tại bọn hắn vừa mới lách mình bay ngược trong nháy mắt đột nhiên trên bầu trời xa xa cái kia bay ra màu đỏ biển ở giữa không t r u n g phóng xuất ra nóng bỏng hào quang sau đó t ạ i nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt chậm nổ tung tạo thành một mảnh ảnh hưởng đến phương viên mười dặm kinh khủng nổ tung Và anh, như n h cùng một đoá mây hình nấm dâng lên màu đỏ sóng lớn trong tích tắc quét ngang mà qua làm toàn bộ trên bờ c ắ t hết thẻ ể đ vật toàn bộ t r ù n g k í c h đến biến thành cho bụi liền nửa điểm dấu vết đều nhìn không thấy Chương 392, v có có Dù người, không không bạch bạch bạch người t h cũng cũng giờ l u khác n chỉ này ba người h cũng cảm giác không mà c h khỏi có chút vẫn chưa hết sợ hãi càng là phẫn nộ nhìn quanh hướng tiêu thần kiếm phương hướng liền muốn phát tác nhưng mà tiêu thần kiếm thấy thế lại là liền ô quyền nói thật có l ỗ i thật có l ỗ i này tiêm loa bạo uy lực to lớn nguyên là muốn cho đại gia tích đường sống không nghĩ tới lan đến gần lý sư thị tạ cô đ ư ờ n g tiêu minh đệ ba người tiêu mộ thực sự vô tâm trí thất mong rằng ba vị thứ lỗi hắn nói chuyện thời điểm một mặt đắc ý nào có nửa chút ấ y náy dáng vẻ thấy thế tiêu mạch hai mắt hàn quang loại lên âm thanh lạnh l ù n g nói ngươi là cố ý cố ý tiêu thần kiếm n g h e vậy c ư ờ i ha ha một tiếng lập tức sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo thản nhiên nói cố ý lại như thế nào các ngươi lại không chết ở trận này trong đạo tạc nhiều nhất bị dư ba đánh sâu vào một thoáng coi như nháo đến học cung đi lên cũng chỉ là một kiện hạt vừng vỏ tỏi việc nhỏ trừ phi các ngươi chết tại trận này trong bạo tạc bằng không lại có thể bắt ta như thế nào ngươi tiêu mạch đám ba người thấy thế đều là không khỏi vẻ mặt giận dữ liền muốn xông lên nhưng mà lý thiện trang cuối cùng lánh tính được nhiều nàng xem tiêu thần kiếm lên mắt đưa tay ngăn lại tiêu mạch tả tú đ ồ n g hai người thấp giọng nói hắn nói rất đúng việc này coi như náo h đến học cung nơi đó cũng sẽ không giải quyết được gì khoản nợ này chúng ta chỉ có thể tạm thời đ i lại ngày sau lại báo bây giờ lại không nên vào lúc này phát sinh xung đột tiêu mạch cũng kịp phản ứng mặc dù đ ấ y lòng hết sức phẫn nộ nhưng vẻ mặt rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại hắn nhìn tiêu thần kiếm lên mắt âm thanh lạnh lùng nói t i ê n tâm khoản nợ này tiêu mạch n h ớ kỹ cuối cùng sẽ có một ngày ta hội gấp đội đòi lại ha ha tùy thời cung hầu hoan n g h ê n đã đến tiêu thần kiếm chẳng hề để ý nói mà một bên khác phong quỷ nhạn đem tất cả những thứ này toàn bộ thu ở trong mắt hắn cũng không khỏi thật sâu khiếp sợ tiêu thần kiếm vừa rồi ném ra cái t i ê màu đỏ ốc biển uy lực cũng hiểu rõ ném ra màu đỏ ốc biển phía trước hắn vì cái gì trước muốn đề điểm chính mình nhanh chóng hướng bên phải Tú đối với tiêu h thần kiếm đáy lòng của hắn không khỏi thêm ra một vệ kiến kỵ còn có mơ h ầ nghĩ mà sợ tu vi của người này mặc dù không kịp hắn có thể bối cảnh quá mạnh thân bên trên ai cũng không biết có thứ gì át chủ bài nếu như một khi đối địch với hắn chỉ sợ cuối cùng chết như thế nào cũng không biết mặc dù cùng người này luận giao có không ít chỗ tốt nhưng như thế tâm tính âm c h o n g người vẫn là tận lực lẩn tránh một chút tốt bằng không thì một ngày nào đó h á m sâu v ũ n g bùn n g h ĩ thoát ly cũng thoát ly không xong bất quá đây chỉ là nội tâm của hắn ý nghĩ mặt ngoài hắn dĩ nhiên không có mặt ngoài đi ra bởi vì hiện tại còn không phải phân liệt thời điểm lúc này hắn còn muốn nhờ tiêu thần kiếm lực lượng thoát đi này âm m c â u thậm chí này vùng trời độc đầm lầy cho nên nhìn thấy mặt trước trên bờ các độc vật rốt cục làm sạch lộ ra một đầu đại đạo đi ra hắn lập tức nói đi nói xong đi đầu dẫn đầu hóa thành một đạo đen nhạt tàn ảnh hướng phía phía trước đầm lầy mau chóng vút đi m à tiêu thần kiếm thấy thế âm chầm q u a y đầu nhìn tiêu mạch đám ba người liếc mắt cũng thân hình chấn động hóa thành một đạo ánh sáng màu lam nhanh chóng đuổi theo nhìn thấy hai người đi xa tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người liếc mắt nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương phẫn nộ nhưng bây giờ lại không phải phát tác thời điểm tiêu mạch đồng dạng đứng lên nói đi bất quá rời đi quá trình bên trong hắn nhưng truyền âm tả tú đồng lý thiện trang nhất định phải cẩn thận trước mặt tiêu mạch phong q u y nhạn hai người năm người bây giờ nhìn giống như đồng tâm hiệp lực mà dù sao không đồng lòng tùy thời có khả năng trở mặt nhất là tại loại địa phương nguy hiểm này càng là không thể không phòng mà lúc này tiêu mạch cũng rốt cuộc minh bạch lúc trước tiêu thần kiếm đối mặt bốn vách tường phong tỏa thanh l i ê n hang đá vì cái gì có nắm bắt rời đi người lai trên người hắn còn có g i ấ u một cái uy lực cường đại như vậy màu đỏ ốc biển mặc dù không biết này loại màu đỏ ốc biển cụ thể là vật phẩm gì nhưng phỏng đoán hẳn là cùng tiêu mạch phía trước lấy được hoảng cấp đê g a i bí bảo bạo hết u y cầu ngang nhau tác dụng đồ vật chỉ là h uy lực rõ ràng càng lớn phẩm giai càng cao có này màu đỏ ốc biển hắn nổ tung hang động một vết tường cưỡng ép quanh ra một cái thông đạo dễ như t r ở bàn tay cho nên mới sẽ như thế không có sợ hãi nghĩ đến đây chính là hắn tiến vào lần này bí cảnh át chủ bài một trong làm bí thuật điện điện chủ diệp ma ha thân truyền đệ tử tiêu thần kiếm trên người át chủ bài nhất định không ít chỉ là này tiêu thần kiếm có loại bảo vật này đã sớm tại linh vũ sơn mạch chỗ sâu cầm tới đối phó chính mình cho nên này tiêm loa bạo lẽ ra là mặc khác mới gần mới. thậm chí có khả năng là bởi vì đã trải qua chính mình bạo huyết cầu một lần kia sống sót sau hai nạn về sau hắn mới nhớ tới đặt mua một kiện ngang nhau hiệu quả bảo vật làm bất cứ tình huống nào chỉ là không nghĩ tới lần này tiến vào bí cảnh lại thật bởi vì cái này kỳ lạ bí bảo vượt qua một đợt mối nguy mà thôi bất quá nhưng cũng thuận tiện thay tiêu mạch chờ giải quyết một chút phiền mặc dù trải qua một điểm hưng hiểm nhưng này tiêm loa bạo u y lực hoàn toàn chính xác không giống p h ả m t h ư ờ n g oanh mở những cái k i a đ ộ c vật đằng sau trong thời gian ngắn vợ ơ y mà không có mặt khác đ ộ n vật có thể đến gần này mảnh bãi cát tiêu mạch tà tú đồng lý thiện trang ba người đi theo tiêu thần kiếm phong quỷ nạn h rốt cục rời đi âm ma khâu nhanh như điện chấp xuất hiện tại thiên độc đầm lầy vùng trời đầm lầy chỗ sâu vẫn như cũ không dứt có đen kịt hơi ngâm toát ra từng con độc vật hiện hiện bất quá cũng rốt cuộc hình không thành được â m ma đ ổ i lúc như thế quy mô tiêu mạch chờ tiện tay xuất kích đem những cái k i a đối bọn hắn có uy hiếp độc vật đánh g i ế t tại trong đầm lầy chưa tới nửa giờ sau rốt cục đầm lầy biên giới đã ở nhìn khoảng cách rời đi này thiên độc đầm lầy không xa tiêu mạch tả thú đông đám người chẳng hề từ thở dài ra một hơi dồn dập tăng thêm tốc độ bay về phía trước về tới trên đất bằng trở lại trên đất bằng về sau tiêu mạch các loại đều từ tùng ra một hơi nhìn lại thiên độc đầm lầy chỉ cảm thấy có một loại giật mình cách một thế hệ trốn qua nhất kiếp may mắn cảm giác ai có thể nghĩ đến thiên độc đầm lầy bên trong cái kêu bốc lên thanh quan g hòn g núi vợ ơ y mà không phải bảo tàng mà là bấy giờ hai đại nội viện đệ tử hệ n g u y ê n trọng khổng nhạc tiên bởi vậy bị chết ai có thể nghĩ đến đột nhiên đấu chuyển tinh gì ngày đêm đảo ngược đêm trăng tròn sớm tiến đến thú chiều xuất hiện thiên độc đầm lầy chỗ sâu toát ra nhiều như vậy vợ vây công âm ma k â u nếu không phải tiêu thần kiếm tiêm loa bạo chỉ sợ mấy người thật đúng là khó mà bình yên rời khỏi đầm lầy trở lại này mảnh trên đất bằng nghĩ đến tiêu thần kiếm tiêu mạch hơi đánh giá mới phát hiện hai người trở lại lục địa đằng sau tốc độ không ngừng trực tiếp hướng về một chỗ đánh tới dần dần từng bước đi đến t ả tú đông hỏi chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên tiêu mạch thấy thế đưa tay ngăn cản nói được rồi hiện tại đ u ổ i kịp cũng không thích hợp phát sinh xung đột này mảnh lục địa mặc dù so sánh âm ma đổi an toàn một chút nhưng cũng an toàn không được bao lâu theo đó chúng ta trận này thú chiều tới hết sức đột ngột nhất định có gì đó quái lạ nếu liền âm ma trên đồi tà tú đồng lý thiền trang đều là gật gật đầu đồng ý tiêu mạch đề nghị lúc này ba người thân hình khai động không co theo tiêu thần kiếm phong tủy nhạn hai người mà đi mà là thay đổi một cái phương hướng một đường đi nhanh quả nhiên không có vượt quá tiêu mạch phỏng đoán khi bọn hắn chạy gấp bất quá chốc lát về sau đột nhiên khắp nơi chấn động cuốn phong đập vào mặt bốn phương t á m hướng vô tận hung thú hướng như thủy triều đẩy khắp núi đồi đánh tới tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người lúc bắt đầu còn ra sức đánh giết sau này mới phát hiện đám hung thú này r ế t chi không dứt số lượng phong phú tới chiến đấu không những không tốn sức mà lại cũng không có, có chỗ tốt gì cho nên tiêu mạch nói thẳng đừng cùng chúng nó loạn chiến chúng ta đi tìm kiếm mặt khát học cùng đệ tử tụ hợp tối nay chính là đại gia chân thành hợp tác lẫn nhau sưởi m thời điểm chỉ có đám người kết hợp một chỗ chương ó ba trăm chín mươi ba hữu huyền khiếu diệu dụng bên trong la ma chiến cảnh bên trong theo màu đen trăng tròn xuất hiện vô tận hung thú theo bốn phương tám hướng trước vẫn ra hiện ra đáng sợ lực phá hoại tiêu mạch tả tú đồng lý t h i ể n trang ba người một mạch liều chết may m à ba người thực lực đều hết sức không tầm thường lại liên hợp lại cùng nhau phối hợp với nhau tại đây chàng thú chiều bên trong dù cho vất vả nhưng vẫn là an toàn nhất quần thể một trong bất quá có người nhưng không có may mắn như vậy thây phương kiếm thảo bình nguyên toàn thân áo đen độc bộ sao trời vũ tinh hà đang ở b ù i cỏ phía trên nhanh như gió tiến lên đông nhiên sắc trời tối xâm lại trăng tròn hiện hiện u quang rơi ra cái kia dài khắp ngang gối cỏ dại lớn đại bình nguyên đông nhiên trong nháy mắt trở nên âm u kinh khủng như là một tấm nhắm người muốn nuất tự thú đông nhiên mở cái miệm tỏ ra giống. Đông hắn i bùi nổi gió, gió đi nhiên hiện, tại Tinh Tinh biến ê lên n trận lơn lơn ngăn đằng、trước. Không bạch cỏ mục trước. trô một một tam đột xuất tốt. Thế thế, sâu, s màu qua, đầu hổ, Hà Hà đỏ Vũ Vũ c h ắ mặc dù cũng là trí đạo học cung thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên kiêu một t r ồ n g nhưng dù sao so ra kém tiêu thần kiếm lý t h i ê n trang tứ khiếu sao trời chi tâm mặc dù mạnh mẽ nhưng trước mắt hắn dù sao cũng liền tề vật cảnh sơ kỳ cảnh giới luận thực lực chân thật hắn tại lần này tiến vào la ma chiến cảnh rất nhiều nội viện trong cấp đệ tử cũng liền hạt chót mà đầu kia tam mục bạch hồ rõ ràng bất phạm tam mục thông thiên hồ đáng chết này trong thảo nguyên tại sao có thể có hổ thú xuất hiện bình thường hổ thú không phải là khiếu ngạo rừng núi càng nên ở nam phương viêm lâm tiên mạch hoặc là phương đông rừng cây đầm lầy bên trong sao nhận ra cái k i a bạch hổ lai lịch vũ tinh hà càng là âm thầm kêu khổ tam mục thông thiên hổ là một loại thập phần cường đại mà kinh khủng loại hổ h u n g thú phẩm giai cao tới tam tinh trung giai mà lại không phải phổ thông h u n g thú mà là biến dị h u n g thú nó đỉnh đầu mắt thứ ba có thể thả ra một loại yêu dị lực trường mê hoặc tâm thần của người ta cùng hắn đối đầu dù cho thực lực cao hơn nó mấy cấp đều khó mà nói ổn định thủ thắng chớ đừng nói chi là vũ tinh hà thực lực thì thật kém sang đáng ó có bóng Đi. đối địch đêm, đạo độ đúng đến đ Tinh hà quay người liền trời trôi kinh người. Không không chút hắn Hà chạy, thân hình trong bóng đêm, mang theo chấp như nhanh căn bản cùng trong mang trợn tốc tâm tư, một tựa do dự, sao màu làm Vũ qua, là quay qua, lõe, tiếc tốc độ của hắn mặc dù nhanh nhưng còn không đợi hắn vui mừng phía trước đ ố n g nhiên liền nghĩ tới kinh khủng thú giống thanh âm một đầu màu xanh sư tử ra hiện ra tại đó bên trái một đầu màu đen liệt báo bên phải một con răng dài lớn heo làm sao lại như vậy trong đồng tử sao trời lưu chuyển vũ tinh hà lại vẫn không muốn từ bỏ quay đ vẹn vẹn qua gấm lên giận c kia r dữ nhưng cuối cùng biết địa thế còn mạnh hơn người mắt thấy đầu kia r ă n g d à i lớn heo bốn vó tung bay hướng hắn vội xuống tới rõ ràng là muốn đem hắn làm đỡ đói độ vận rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể khe vươn tay vóc nát trong lòng bàn tay truyền thống lệ bài ngay tại đầu kia răng dài lớn heo vọt tới trước mặt hắn trong n y mắt hắn bị một tầng màu l a m ánh sáng bao bọc sau đó cả người liền đ ồ n g b ề n mà lên hướng phía trên bầu trời chậm rãi bay đi càng bay càng xa rốt cục dần dần biến mất không thấy gì nữa vị này tại trí đạo học cung ngoại viện lúc trước tên n ổ i như cồn sau này lại dựa vào chính mình cố gắng tấn cấp nội viện ủng có bất phàm thiên tư tứ khiếu sao trời chi tâm đệ tử ti h ê n tài rốt cục cũng không địch lại này thú triệu không thể không tiếp nối rời khỏi mà đầu kia răng dài lớn heo đang cho là mình vừa thú lấy được một con con n ồ i muốn ăn n o nê nhân loại trước mặt rõ ràng đã không có sức phản kháng đ ỗ n g nhiên lại bị một đoàn ánh sáng màu lam bao bọc hướng lên thiên không nó liền rít gào không thôi chân sau m á n h l u ệ n đạm hướng lên thiên không mong muốn đuổi theo thế nhưng ánh sáng màu lam nhưng càng nổi càng xa nó làm sao cũng không đủ trình độ thử mấy lần đằng sau nó chỉ có thể phẫn nộ ngửa mặt lên trời một trận giống to k í c h nổi phong vân khoái đ ộ n g mà hắn này một giống to trên thảo nguyên đầu kia tam mục bạch hổ cùng với màu xanh sư tử màu đen báo đồng thời đem tầm mắt hướng nó ngầm đến không có con mồi chúng nó l i ế c nhau thời gian dần trôi qua diễn phần mình lộ ra chiến ý cường đại thú triệu không ngừng nhằm vào nhân loại tu sĩ đồng dạng giữa bọn chúng cũng tồn tại cạnh tranh săn giết một trận đại chiến trong nháy mắt mở ra sau cùng màu xanh sư tử chiến thắng đem t a m mục bạch hổ màu đen báo giang dài lớn heo toàn bộ đ á n h giết a n chán trên một c h ầ u lúc này mới ung dung hắt đầu hướng phía một phương hướng khác mà đi nam phương cái tiêu m ả n h đen kịt như kiếm núi cao tại tiêu mạch lý thiện trang chờ người bản đồ trong tay bên trên vùng đất này tên là viêm lâm thiên mạch nghe nói gọi tên nguyên nhân là bởi vì núi cao săn sát phàm nhiều trường khí khí trời nóng bức d ã núi liên hoàn cho nên gọi tên đây là trình bên ngoài la ma chiến cảnh bên trong trí đạo học cung nhiệm kỳ trước đệ tử t h a m dò đến nhiều nhất hai cái khu vực một cái liền là phương đông một cái liền là nam phương tây phương kiếm thảo bình nguyên cùng phương bắc thế giới b ă n g tuyết thần bí nhất được nhiều nguyên nhân chính là như thế lần này la ma chiến cảnh thí luyện xuất hiện tại phương đông rừng cây đầm lấy khu vực cùng này nam phương viêm lâm thiên mạch khu vực đệ tử là nhiều nhất một mảnh to lớn hiện lên kiếm hình dãy núi chỗ sâu lúc này đang có hai tên đệ tử sóng vai mà đi này hai tên đệ tử một cái là một thân áo xám tư mã sư một cái là một thân áo lam nạp lan tá điện đều là cùng tiêu mạch các loại cùng một giới tiến vào trí đạo học cung đệ tử một trong bất quá hai người thực lực mạnh mẽ vừa tiến bảo chính là nội viện đệ tử về mặt thân phận so tiêu mạch tôn quý không biết bao nhiêu mặc dù sau đó tới tiêu mạch đám người cũng lần lượt tiến nhập nội viện có thể thực lực cũng rất khó đổi kịp hai người bởi vì hai người sớm đã đột phá t ề vật mà lại sau lưng hoặc là có gia tộc hoặc là có sư trưởng hiện tại càng là một cái t ề vật cảnh trung kỳ một cái t ề vật cảnh sơ kỳ đình phong bởi vì nạp lan gia tộc cùng tư mã sư gia gia nghị đạo trưởng lão có nhất định quan hệ cho nên tiến nhập nội viện về sau hai người quan hệ tốt nhất thường xuyên cùng một chỗ hành động lần này tiến vào la ma chiến cảnh trùng hợp gặp tại cùng một chỗ liền cũng kết bạn đồng hành ban đầu dùng thực lực của hai người gặp thân giết thần gặp phật đằng trước trong khoảng thời gian này cũng là hết sức an toàn nhưng đột nhiên hắc n g u y ệ t buông xuống thú triều xuất hiện hai người anh dũng chém giết thế nhưng dù cho hai người thực lực bất phẩm cũng đánh không lại càng ngày càng mãnh liệt thú triều sau cùng tại s ắ p bị thú triều bao phủ trong nháy mắt hai người không biết làm sao lấy ra chính mình truyền t ố n g lệnh bài dồn dập bốc nát đến tận đây lại có hai tên nội viện đệ tử bị loại mà chuyện như vậy không ngừng phát sinh ở tây phương kiếm thảo bình nguyên nam phương viêm lâm thiên mạch phương bắc thế giới băng tuyết cùng phương đông rừng cây đầm lầy cũng không tuyệt trình diễn từng người từng người nội viện đệ tử hoặc là táng thân m i ệ m thú hoặc là bất đắc dĩ bóp nát lệnh bài từ bỏ thí luyện trí đạo học cung nội viện quảng trường bên trên khối k i a n ộ i viện đệ tử màn ánh sáng bên trên tên từng cái biên sám sau đó h t cám còn tồn lưu tại la ma chiến cảnh bên trong đệ tử là càng ngày càng ít chương ba trăm chín mươi bốn u huyền k i ế u diệu dụng hạ la ma chiến cảnh phương đông rừng cây đầm lầy khu vực tiêu mạch tạ tú đồng lý thiện trang ba người nhanh như gió tiến lên một đường tắm máu chém giết mặc dù mỗi người đều cảm thấy bốn phía h u n g thú càng ngày càng nhiều áp lực cũng càng lúc càng lớn nhưng lại tạm thời đều không gặp được nguy hiểm gì đông nhiên phía trước mơ hồ truyền đến binh khí giao kích thanh âm tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người n g h e xong đều là không khỏi vẻ mặt chấn động là học cùng đệ tử thú chiều cùng thú chiều ở giữa chiến đấu cùng nhân loại cùng thú chiều ở giữa chiến đấu động tĩnh là hoàn toàn khác biệt đầu tiên một điểm h u n g thú tuy mạnh nhưng lại tuyệt sẽ không làm dùng nhân loại tu sĩ dùng binh khí cho nên một khi xuất hiện binh khí giao kích thanh âm liền nhất định là có nhân loại tu sĩ đang k ổ chiến Mà nhưng à y l lần này thú triệu nhưng phải tất yếu chân thành hợp tác mọi người mới có lưu cơ hội sống sót bằng không thì ai cũng không biết sẽ xuất hiện dạng gì nguy hiểm ánh sáng bằng thực lực của mình lại có hay không t h á n g được、đi. ba người thân hình phiên bay hướng phía cái kia chiến đấu thanh n â m phát ra địa phương chạy đi tới gần càng gần rốt cục ba người thấy rõ chiến đấu hai bên một người một thân kim y rỉa thân hình mập mạp như viên cầu mặt m ũ i tràn đầy phúc hậu thân hình lật qua lật lại ở giữa từng đạo hình cùng kim quang không dứt lấp lánh hình dạng như đ a o trượn đang cùng ba đầu đỏ đôi đuôi huyền đôi nhỏ ánh mắt bên trong không ngừng lộ ra tinh quang bốn phía tràn ngập mở mịt khí vụ chỗ thân trong đó hội bất chi bất g i á giảm xuống người lòng cảnh giác ý chí chống cự có thể tự thân cũng không ngừng lại mười hai con thu trào không dứt hướng thanh niên mặc áo vàng thân bên trên chỗ tới thanh niên mặc áo vàng thân hình loạn trọn ý thức mơ hồ cái kia một thân lộng lấy kim ý ý ý đã có nhiều chỗ tổn hại trên mặt cũng hiện ra vết máu mắt thấy là phải không được lại là tam tinh đê dai hung thú đỏ đôi cáo đen một đầu liền coi như khó dây dưa một lần xuất hiện ba đầu khó trách người này không được lại t ả tú đồng nhịn không được thấp giọng nói mà tiêu mạch thấy người kia lại là không khỏi hơi run run kim vô s o n g thật sự là người này hắn tuyệt không xa lạ gì bởi vì người này chính là cùng hắn cùng một giới tiến vào trí đạo học cung đệ tử một trong chính khí thành kim gia đại thiếu gia mặt cười kim phật kim vô song mà lại không ngừng cùng giới đệ tử duyên phận trước đây không lâu hai người còn vừa mới tại vạn điện lôi cốc bên ngoài gặp qua kim vô song cáo chi tiêu mạch vạn điện lôi cốc bên trong khả năng có dấu thiên địa kỳ bảo kiểu h u lôi thạch sự tình mà tiêu mạch c a m mạo kỳ hiểm tiến vào cốc bên trong thu hoạch một nhóm lôi thạch chính mình lưu lại một nhóm để mà tăng lên hư thiên lôi bộ cảnh giới mà một nhóm khác nhưng ổn định giá bán cho kim vô song quan hệ giữa hai người tuy không phải đồng bạn nhưng cũng được cho là đối lập quen thuộc chỉ là không nghĩ tới vừa mới tại vạn điện lôi cốc bên ngoài phân biệt không có mấy ngày vợ ơ ý mà lại tại này gặp lại lần nữa mà lúc này lý thiện trang cũng nhận ra trong giao chiến thanh niên mặc áo vàng thân phận bởi vì nàng giống như tiêu mạch đồng dạng là một lần kia gia nhập trí đạo học cung đệ tử một trong cùng kim vô s o n g cùng thuộc cùng giới cứu hắn nghĩ đến chỗ này tiêu mạch lý thiện trang hai người không chút do dự hướng trong giao chiến hai bên phóng đi mà tả tú đồng mặc dù không biết kim vô s o n g nhưng thấy tiêu mạch lý thiện trang cử động cũng không do dự đồng dạng đi theo hướng phía trước phóng đi tam đại sinh lực quân gia nhập cái kêu ba đầu đỏ đôi cáo đen chẳng hề qua tam tinh đê g i i cảnh giới làm sao có thể là bốn người đối thủ tăng thêm kim vô song mắt thấy cường viện xuất hiện đồng dạng phấn lên tinh thần phát động phản kích rất nhanh liền đem cái kia ba đầu đỏ đ u ô i cáo đen giải quyết giải quyết đỏ đôi u cáo đen đằng sau kim vô song lắc lắc đầu lúc này mới khu trừ đi trong đầu cái t r ù n g loại kia choáng váng cảm giác ngẩng đầu hướng tiêu mạch lý thiện trang ba người trông lại cười khổ nói tiêu huynh đệ lại gặp mặt tiêu mạch gật gật đầu hiếu kỳ nói kim sư h u n h ngươi làm sao cùng này ba đầu đỏ đồi cáo đen loạn chiến lâu như vậy nếu không địch lại thối lui không được sao làm gì nhất định phải theo chân chúng nó đánh nhau chết sống kim vô s o n g nghe vậy bất đắc dĩ nói này ba đầu đỏ đôi cáo đen cũng quá tà môn chúng nó phát ra đồng quan g bên trong lại ẩn chứa tinh thần công kích đồng thời bốn phía tán phát cáo hương đ ộ c vật cũng có gây h ảo ảnh tác dụng để cho người ta không sinh ra chống cự trốn tránh c h i tâm nếu như không phải là các ngươi trùng hợp chạy đến chờ ta tinh thần triệt để luân hãm chỉ sợ liền muốn chết oan chết uổng lần này tiêu huynh đệ lý sư tỷ tương đương với đã cứu ta k i m mỗ người một mạng đại ân đại đức suốt đời khó quên lý thiện trang thay thế lắc đầu nói may mắn gặp dịp ân n ư c liền không thể nói chúng ta muốn tận lực tổ chức đệ từ khác cùng chô một chỗ đối kháng này thú chiều, không biết kim h thú á n này g t r ề u không k biết i sư ngươi đệ nguyện không nhập. gia Kim có hay ý vô s o n g nghe vậy mập mạp trên mặt tràn đầy kinh hỉ không chút do dự nói gia nhập dĩ nhiên gia nhập có lý sư tỷ tại lần này thú triều mặc dù tới đ ồ ngột nói không chừng cũng có vượt qua cơ hội nếu như vẹn vẹn một mình ta chỉ sợ qua không được bao lâu liền muốn bị tẩy trừ ra ngoài chuyện tốt bậc này ha có không gia nhập lý lẽ lý thiện trang nghe vậy nhẹ gật đầu nói như thế rất tốt nơi này cũng không an toàn chúng ta còn là tiếp tục tiến lên tìm kiếm càng nhiều học cung đệ tử đi được kim vô xong sau khi gật đầu lau một cái máu trên mặt dấu vết lúc này mới đi theo tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người tiếp tục nhanh như gió hướng phía trước bước đi trên đường đi tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang đám người lại cứu ra mấy tên bị vây đệ tử đội n g ũ dần dần lớn mạnh thế nhưng cũng thấy mấy tên đệ tử hám thân thú chiều bên trong căn bản liền truyền t ố n g lệnh bài cũng không kịp bóp nát liền bị hung thú nuốt vào trong bụng bọn hắn xa xa trông thấy cứu viện đã là không kịp chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài đem cái kia mấy con hung thú giết cho hà giận theo thời gian chối tử tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang tổ ba người dẹp chi tiểu đội này số người đã mở rộng đến bảy người bảy người mặc dù không nhiều nhưng suy nghĩ một chút lần này tiến vào la ma chiến cảnh trí đạo học cùng tổng thể phái r a nội viện đệ tử cũng liền hơn hai trăm người hơn hai trăm người bên trong qua nhiều như vậy còn có lần lượt bị tẩy trừ đi ra còn giữ lại một nửa không đến bảy người đã là một cái đối lập khổng lồ con số bất quá số người càng nhiều mục tiêu cũng lớn tăng thêm đám người thực lực không đồng đều dần dần tiêu mạch đám người phát hiện tập thể lực lượng mặc dù lớn nhưng thật luận sinh tồn năng lực lại ngay cả ban đầu cũng không bằng làm sao như thế nhưng là bởi vì ngoại trừ ban đầu cứu kim vô song cũng tính đệ tử tinh anh bên ngoài mặt khác ba tên nội viện đệ tử nhưng đều bất quá là tề vật cảnh sơ kỳ chiến lược một người đối phó một lượng đầu tam tinh đê dai hung thú còn không ngại lại mạnh hơn một chút liền luống cuống tay chân ngược lại cần tiêu mạch đám người hỗ trợ trọng yếu nhất chính là bọn hắn cất trình còn không được tốc độ quá chậm một khi gặp được nguy hiểm mong muốn lẩn tránh mấy người vô phương bắt kịp nhưng tiêu mạch đám người lại không cách nào từ bỏ mấy người đành phải lưu lại cùng bọn hắn cùng chiến chiến kết quả trải qua khổ chiến xuống tới tiêu mạch chờ rồn rập thủ thường tình huống ngược lại càng xu thế nguy cấp mà lại theo thời gian chối từ trên bầu trời hắc nguyệt càng phát ra trói mắt mà xuất hiện hung thú cũng càng ngày càng cường đại càng ngày càng nguy hiểm dù cho tiêu mạch các loại không không tận lực ra tay cũng là không ngừng t h ụ thương cho dù là trong bảy người thực lực mạnh nhất lý thiền trang lúc này cũng không cách nào bận tâm cục diện trên cánh tay trái bị một đầu ba chảo hung lang cầm ra một đạo bắt mắt vết máu ống tay h á o vỡ vụn khí tức v ệ t p ả i rốt cục tại lại một lần khổ chiến qua đi nghỉ ngơi thời điểm một người trong đó đ ố n g nhiên đứng lên thật sâu hướng tiêu mạch trở bái lý sư tỷ tiêu sư m i n h kim sư h u n h thực lực chúng ta không được là chúng ta liên lụy đại gia kỳ thật dùng thực lực của ta có thể sinh tồn đến hôm nay đã thuộc khó được nghị chống nổi này đợt thú t r i ề u cơ h ộ i là chuyện không thể nào ngược lại hại đại gia lâm vào nguy hiểm ngược lại ta cũng không có hy vọng xa vời qua có thể cầm xuống nội viện năm vị trí đầu danh lệch này thí luyện ta chủ động từ bỏ không thể lại liên lụy vài vị sư h i n h sư tỷ các vị sư tỷ bảo trọng cầu chúc các ngươi lấy được bài danh nói xong tên đệ tử này yên lặng bóp nát trong tay truyền tống l ệ n h bài theo một trận ánh sáng màu lam dâng lên tên đệ tử này thất ảnh dần dần trôi nổi hướng lên bầu trời cũng càng nổi càng xa chậm dai biến mất không thấy gì nữa thấy hắn rời đi bỗng nhiên một người đệ tử khác đồng dạng đứng ra hướng tiêu mạch chờ thật sâu túi người hành lễ lý sư thị tiêu sư huynh thiệu mô cũng thối lui ra khỏi cảm tạ đại ra phía trước chiếu cố chúc các ngươi lấy được bài danh nói xong tên đệ tử này đồng dạng bóp nát trong tay truyền tống lệ n h bài bị một trận ánh sáng màu lam ba bọc biến mất một tên sau cùng đệ tử có chút không c a m l ò n g nhưng nhìn một chút rời đi hai người thân ả n h lại nhìn một chút trong tay truyền tống lệ n h bài cùng với bên cạnh đang ở chữa thương tiêu mạch lý thiện trang bốn người rốt c u c khẽ t ắ n răng cũng đi lên trước im lặng hướng tiêu mạch chờ túi người hành lễ chỉ nói một câu bảo trọng lập tức bóp nát lệ bài hóa quang rời đi. Thế thế, tiêu mạch chờ lặng lẽ một hồi bọn hắn vô phương ngăn cản cũng không thể ngăn cản bởi vì thú triều tiến hành đến hiện tại tiêu mạch chờ đã phát hiện cũng không là càng nhiều người tính an toàn lại càng lớn tương phản càng nhiều người bọn hắn muốn bận tâm đồ vật cũng càng nhiều này mấy tên đệ tử thực lực quá thấp tiếp tục lưu lại này la ma chiến cảnh bên trong chẳng những vô ích ngược lại có hại thậm chí có vẫn thân mất mạng nguy hiểm mà tiêu mạch các loại cũng chịu nàng liên lụy cứ theo đà này chẳng những mấy tên đệ tử vô phương chống nổi trận này thú triều tiêu mạch nhóm người mình cũng đem lâm vào nguy cảnh chỉ sợ vô phương tại đây chàng thú triều bên trong kiên trì bao lâu cho nên mấy người rời đi ngược lại là kết cục tốt nhất dù sao cũng tốt hơn cưỡng ép lưu lại kết quả một cái sơ sẩy bị hung thú giết chết vẫn mệnh bí cảnh muốn tới đến mạnh lên rất nhiều trầm mặc đường này đông nhiên một thân kim ý kim vô song cũng đứng người lên cười khổ nói nguyên muốn tiếp tục chống đỡ một quãng thời gian nhưng nhìn tình huống này ta cũng không thể không rời đi ta kim vô song vốn là c h í không tại bài danh tiến vào này bí cảnh đều chỉ là vì mở mang tầm mắt nhìn một chút có phải hay không có thể được cái gì cơ duyên hoặc bảo v ậ n nếu như không có tiêu huynh đệ lý sư tỷ chỉ sợ ta cũng đã sớm tại cái kia ba đầu đỏ đồi cáo đen dưới sự công kích rời khỏi hoặc vất lạc tiếp tục còn ở lại đây bí cảnh cũng không có bao nhiêu tác dụng tiêu huynh đệ lý sư tỷ các ngươi bảo trọng ta tại bên ngoài cầu chúc các ngươi thành công lấy được bài danh trở về nói xong tên này trắng trắng mập mập vô song các các chủ lại cũng học cái kia lúc trước ba người trực tiếp bóp nát trong tay mình truyền tống lệnh bài hóa thành một trận ánh sáng màu lam biến mất bất quá biến mất phía trước hắn n h ư n g tay vừa s ở tại chính mình chữ vật đạo trong nhẫn lấy ra hàng loạt chữa thương đ a n dược tất cả đều là chân phẩm thả trên mặt đất rõ ràng là lưu cho tiêu mạch chờ dự bị nhìn thấy cảnh này tiêu mạch chờ trong lòng âm thầm cảm kích đồng thời cũng không thể không cảm thán trận này thí luyện quá mức tăng gốc cho tới bây giờ liền ngay cả lúc trước thí luyện thiên tiêu một trong kim vô s o n g đều không tiếp tục kiên trì được lần này thú chiều qua đi còn có thể ở lại đây bí cảnh bên trong lại có mấy người đâu bất quá mặc dù kim vô s o n g cùng với cái tiêu ba tên nội viện đệ tử dồn dập rời khỏi rời đi nhưng tiêu mạch đám ba người nhưng vẫn là không hề bị lay động mặc dù ba người cũng thấy áp lực thật lớn có thể càng là như thế bọn hắn càng tin tưởng những người khác tiếp nhận áp lực cũng một điểm sẽ không kém hơn bọn hắn cuối cùng có thể những người còn lại nhất định không nhiều cho nên bọn hắn ngược lại càng muốn kiên trì bởi vì kiên trì mặc dù cũng không nhất định liền có thể lấy được cuối cùng năm vị trí đầu bài danh nhưng nhiều kiên trì một hồi nhường học cung thấy tiềm lực của bọn hắn tương lai cũng có khó có thể dùng tưởng tượng chỗ tốt to lớn mà lại nếu như kiên trì năm vị trí đầu bài danh vẫn có hy vọng nhưng nếu như bây giờ liền từ bỏ cho dù là bọn họ vẫn còn dữ lực nhưng cuối cùng cũng khẳng định phải vô duyên danh sách năm vị trí đầu trận này thí luyện cũng sẽ không có ý nghĩa thời gian kế tiếp ba người không tiếp tục mù quán thu lưu mặt khác học cung đệ tử mặc dù trông thấy có học cung đệ tử gặp nạn cũng sẽ ra tay cứu nhưng nếu như thực lực không đủ dưới tình huống nhưng không còn có nói ra muốn mời mời người khác gia nhập yêu cầu mà là cứu ra đằng sau liền kiến nghị bọn hắn bóp nát lệnh bài rời đi có người thấy thực lực bọn hắn cao cường muốn tìm cầu che chở nhưng lần này tiêu trái lý ba người đều khéo léo từ chối có mấy cái thật vất vả được cứu vớt nhưng không muốn rời đi mà là vẫn muốn mạnh chống đỡ tiếp tục lưu lại la ma chiến cảnh mặc dù biết kết quả của bọn hắn chưa hẳn quá tốt có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh tiêu mạch đám người đã dùng hết khuyên can nghĩa vụ chính bọn hắn không muốn rời đi cũng liền không bắt buộc về phần bọn hắn kết quả g i e gió g chẳng trách người bên ngoài đảo mắt lại qua hơn một c á n h giờ theo thời gian chuyển rời bốn phía hung t h ú càng phát ra cùng bạo chúng nó từng cái chẳng biết tại sao trở nên điên cuồng vô cùng lúc này tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người cũng cảm nhận được áp lực nặng nề thậm chí lần nữa bị thương mà trong ba người lại dùng tả tú đồng thực lực thấp nhất mặc dù tu vi của nàng cảnh giới cao hơn tiêu mạch một bậc có thể luận chân thực chiến l ự c rõ ràng là so ra kém tiêu mạch cho nên bị thương nghiêm trọng nhất chiến đấu thời điểm bị một đầu gió lốc ma hùng bạo nổi công kích đập vào bà vai thân hình nhanh chóng t ố i lui nhưng vào lúc này tại nó đằng sau lạng yên hiện ra một khỏa to lớn ba góc đầu rắn kéo ra huyết bùn đại khẩu liền muốn hướng hắn tới t t không tốt là thanh đ ầ u phúc n à y loại hung x à chẳng những vô cùng c ư ờ n g đại mà lại trong miệng ẩn chứa k ị h độc t ả tú đồng này muốn bị hắn căn trúng không chết cũng tàn phế tiêu mạch lý thiện trang thấy thế không khỏi khẩn trương có thể hai người cắt bị mấy con hung thú còn lấy căn bản phân thân không kịp mắt thấy t ả tú đồng liền muốn v ấ n mệnh nhưng vào lúc này tiêu mạch còn sáng k h ẽ động trong cổ long văn sáng lên đột nhiên n ử a mặt lên trời phát ra một tiếng biết thai nhức ó c thét dài thét dài phát ra kinh khủng sóng âm hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán h đều từ cùng nhau cứng lại tà tú đồng kịp phản ứng vội vàng long dây thừng vung lên một vệ kim quang loại lên đem đầu tia tam tinh đê dai thanh đầu phúc đánh rết thành hai đoạn tránh thoát một k í c h trí mạng này không khỏi kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh cảm kích nhìn về phía tiêu mạch mà lý t h i ề n trang cũng không khỏi nhìn về phía tiêu mạch trong ánh mắt lập lòe một tia tia sáng kỳ dị Hiện nhiên, không mạch thuật, tiêu lại luyện nàng cũng không ngờ rằng, còn môn công môn này mà có tu một âm bí vì sao chưa hề dùng tới tới đâu nàng làm thế nào biết tiêu mạch này u huyền thiếu từ được đến đằng sau mặc dù một mực cố gắng tu luyện có thể cho tới bây giờ cũng vẹn vẹn tiểu thành hậu kỳ cảnh giới cách đại thành còn có một đoạn khoảng cách rất xa hắn vẫn cho là này u huyền thiếu không đến đại thành lẽ ra vô phương phát huy bao nhiêu tác dụng không nghĩ tới này lần thứ nhất thi triển lại có tác dụng kỳ diệu như thế cứu được tả tú đồng mà lại có thể ảnh hưởng t a m tinh hung thú mặc dù ngắn ngủi có thể đây là quần công tuyệt kỹ a trong chiến đấu nhất là này c h ủ quần chiến thời điểm này loại âm công tuyệt kỹ tuyệt đối so với bình thường tâm nguyên kỹ muốn tốt dùng đến nhiều ít nhất liền để hàng loạt đê d i a i hung thú vô phương vây công tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người nhất là mấu chốt thời khắc này u huyền khiếu càng là có thể phát huy trọng dụng một điểm không thua tại một môn đại uy lực công pháp Trước tinh nguyệt lang Quả nhiên, có u huyền khiếu phụ trợ, tiếp đó, tiêu mạch, tả tú đồng, lý thiện trang người tình cảnh rất đối cải thiện, tỉnh người được có mạch, cảnh cải mặc nhiên, khiếu đối hiểm, lang nệ. huyền đồng, nguyên phẳng hung phụ gặp Quả U y lý ba đó, dù đến nhất mấu chốt thời khắc tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người xuất hiện tại một chỗ trên vách đá bọn hắn lưng quay về phía vách núi s ó n g vai ngăn địch như thế một lần cũng chỉ cần đối mặt cùng một cái phương hướng kẻ địch chỉ cầu chống nổi một đêm này nhưng mà nhưng vào lúc này đột nhiên tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người trong lòng báo động trợt nổi lên cùng nhau kêu lên một tiếng không tốt cẩn thận theo thanh âm đông dưng phía sau bọn họ hư không vô hình ở giữa một cơn chấn động một con hình thể khổng lồ thân dài tám trượng rộng cũng co tám trượng hình dạng như núi nhỏ khổng lồ con n n xuất hiện tại hắn nhóm sau lưng đ ầ u n à y khổng lồ có nghệ toàn thân lập l ò e màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt nhện trên khuôn mặt lại có thất tinh bạn nguyện đ ổ án lộ ra huyền dị vô cùng mà hắn tám cái nhẹ đủ càng là hình cùng t r ứ n g mâu tại màu đen dưới ánh trăng lập l ò e nhàn nhạt, nhạt huyết quang hiển nhiên bao hàm có kịch độc không thể coi thường một cỗ to lớn khí thế bao phủ tới chỉ là cỗ khí thế này lại n h ư ờ n g tiêu mạch tả thú đồng lý thiện trang ba người hô hơi thở không khỏi cùng nhau cứng lại cảm giác trong cơ thể tâm n g u y ê n lưu động một trận không ổn định thứ tinh hùng thú tinh nguyện lăng n h n ba người cùng nhau xoay người lại nhìn lên trước mắt trong hư không đầu kia khổng lồ con nện chỉ cảm thấy lạnh cả tim lạnh mình bởi vì lúc này xuất hiện tại đây trên vách đá t r ố n g không lại không còn là bọn hắn trận đánh lúc trước những cái tia nhị tinh tam tinh hung thú mà là đạt đến tứ tinh tứ tinh hung thú dù cho chỉ là thấp nhất tứ tinh đê d i a i hung thú cũng tương đương với nhân loại tu sĩ cảnh giới bên trong dưỡng sinh cảnh tu sĩ mà đầu hung thú này nhìn còn chưa không tầm thường t ứ tinh hung thú hẳn là một đầu tứ tinh đê d i a i biến dị hung thú này liền đáng sợ hơn hiển nhiên thú triệu tiến hành đến giờ này khác này đã chuẩn bị kết thúc nguyên bản la ma chiến cảnh bên trong rất ít xuất hiện tứ tinh h u n g thú cũng bắt đầu xuất hiện tiêu mạch đám ba người liên hợp còn thấy như thế sợ hãi những người khác nếu là gặp gỡ tứ tinh h u n g thú chỉ sợ đã là giữ nhiều l à n h ít làm sao bây giờ liếc nhau cuối cùng ba người vẫn là không muốn cứ thế mà đi k h ẽ cắn răng liều mạng tiêu mạch xuất thủ trước h u y ề n hỏa đỉnh hóa thành một đạo hồng quang linh cấp trung phẩm t r ư ở n g pháp huyền thiên bí trưởng thức thứ hai không xa không giới ứng vận sử dụng ra mang theo thao thiên liệt diễm võ tới đầu kia trăng sao sói chi bụng dưới bởi vì tiêu mạch biết bất luận cái gì c o n n h ệ n mặc kệ là phổ thông c o n n h ệ n vẫn là này loại mạnh mẽ tinh nguyện lan nghện cuối cùng đều là một loại nhện loại h u n g thú mà nếu là nhện loại h u n g thú liền phải có nhện loại h u n g thú trên người là tù bụng dưới cùng con mắt chính là chúng nó yếu ớt nhất địa phương một khi có thể liền này hai nơi cho chúng nó trọng thương không chết cũng thương mà mắt thấy tiêu mạch ra tay tả tú đồng lý thiện trang hai người cũng không dám sơ xuất thinh quang long thừng ư chỉ thấy tả tú đồng bàn chân như mây khói phiêu động ngàn khí tung bay tung đã là toàn lực di c h u ể n đồng thời thuận tay vung ra bên hông mình cuốn bạn đầu kia đạm dài dây đỏ dây thường dài phá không hóa thành một đạo b ó n g vàng hình dạng như một thanh kiếm sắc đâm thẳng cái k i a tinh nguyệt lang nhện một con mắt trái mặc dù tinh nguyệt lang nhện có tới bắt m ụ c nhiều thế nhưng nếu như trong đó một con bị thương chắc hẳn cũng có thể làm nó chịu ảnh hưởng thực lực đại tổn tà tú đồng cùng tiêu mạch phối hợp ăn ý cho nên mắt thấy tiêu mạch công hắn bụng dưới tà tú đồng liền công kích mắt trái mà lý thiện trang thấy thế lòng bàn tay khai động vạn chiến lôi trồng xuất hiện lần nữa chỉ thấy này tôn màu sắc lo lộ linh lông nhỏ nhắn vạn chiến lôi trồng bỗng nhiên ở giữa b ộ c phát ra vô tận ánh chớp một đạo kinh khủng lôi cùng từ đó mà hàng trực tiếp bổ về phía đầu tia tinh nguyện nàng không có lựa chọn tinh nguyệt lang nhện bụng dưới cùng con mắt bởi vì cái kia hai nơi đã có tiêu mạch cùng tà tú đồng mời đến cho nên ngược lại đánh về phía đầu lâu của nó bằng vạn chiến lôi c h u n g nghi lực cho dù không thể một thoáng nắm đầu này tinh nguyệt lang nhện chém thành một mịn nhưng nếu có thể bổ chúng nhường hắn trong nháy mắt trọng thương lại là không có vấn đề gì cả ba đạo công kích thỏa sức điểm tuần tự cũng là đồng thời mà tới đầu kia tinh nguyệt lang nhện tăng cái nhỏ ánh mắt bên trong lộ ra khinh thường ánh sáng bỗng nhiên rác hút một tấm to lớn o n h tơ n ệ n tựa như cùng màu vàng màu lưới hướng tiêu mạch huyền hòa đình tà tú đồng tỉnh quang long thường che lại tới mà thân thể của nó lại là đột nhiên ở giữa lóe lên một cái không ngờ xuất hiện tại mấy trượng có hơn né qua l ý thiện trang này một tia xét ánh chấp tuy mạnh vô phương đánh trúng thân thể của nó cũng là không hề có tác dụng mà tiêu mạch huyền hòa đ ỉ n h tả tú đồng t i n h quang long thừng lại một lần bị hắn bao phủ n à y tinh nguyệt lang nện quả nhiên thiên phú dị bẩm hắn trong miệng thốt r a tơ nhện vờ ơ y mà cứng cỏi vô cùng mà lại thủy hòa bất sâm hiện lên tràn ra một loại màu vàng kim n h ạ t nhạt, nhạt cũng trên lưng nó ánh sáng giống như đúc tiêu mạch huyền hòa đình đốt tại trên mạng lại chỉ là nhường rất nhỏ khẽ biến đỏ nhưng không hư hao chút nào mà tả tú đồng tình quang long thừng cũng đối với nó không thể làm gì bị hắn bao phủ đằng sau vờ ơ y mà chuyển đến một trận mạnh mẽ lực dính làm tạ tú đồng rút thoát không ra tinh quang long t h ừ n g l o n g uy càng là đối với nó không hề ảnh hưởng bất quá cũng không phải nói hai người công kích liền toàn không hiệu quả tiêu mạch huyền hòa đ ỉ n h ngoại trừ hỏa diễm là nhất t u y ệ t bên ngoài đi qua không xa không giới ra chỉ thân đỉnh bản thân liền ẩn chứa khổng lồ trọng lượng này một nhanh như gió ném ra ẩn chứa lực lượng là hạng gì khổng l ồ cái kia kim a k i sắc mạng nghệ mặc dù bao phủ thân đình khiến cho tránh thoát không thể có thể huyền hòa đỉnh bản thân trọng lượng tăng thêm tiêu mạch lực ném lại làm cho hắn mang theo cái kia mạch lực ném lại l m tiếp tục hướng tinh nguyệt lang n ệ n phần bụng đập tầm ầm đi đầu kia tinh nguyệt lang n ệ n hiển nhiên cũng không ngờ tới chính mình không có gì bất lợi mặn n ệ n vờ ơ y mà đ ỗ n g nhiên có một ngày tại nhân loại trước mặt mất đi hiệu lực nhất thời không quan sát lại bị huyền hỏa đỉnh đập tầm ầm tại bụng dưới lần này dù cho dùng nó không thể phá vơ giáp sát cũng không khỏi đến đột nhiên một trận của mình n ệ n trong miệng phun ra một loại màu vàng kim nhạt chất nhầy không biết là huyết dịch vẫn là ngủ nước vất quá hết sức hiển nhiên chịu này huyền hỏa đỉnh một cái trọng kích dù như thế nào nó cũng không có khả năng lồng tóc không tồn liền nhanh như tia chớp đâm xuống phân biệt đâm về phía trên vách đá tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người hiển nhiên nghĩ đem bọn hắn nhất kích trí mạng mà thấy tiêu mạch thủ đoạn có hiệu quả tả tú đồng lý thiện trang hai người đều là không khỏi vui vẻ có thể tâm tình hưng phấn còn không có đi qua m ố i nguy liền đã đến đến thấy cái kia lấp lánh huyết mang thật dài nhẹ đủ hình dạng như trường mâu đâm xuống dù cho ba người tự xưng là thực lực siêu phẩm cũng không dám đón đỡ bằng không bằng l ụ c thể của bọn hắn phòng ngự còn không phải muốn bị cái kia ba cái nện mâu trực tiếp xuyên thấu mà lại coi như không có xuyên thấu trên đó ẩn chứa kịch độc cũng làm ba người không dám đón đỡ cho nên ba người chỉ có thể cùng nhau thân hình khéo động hướng bên cạnh tránh đi hy vọng né qua một k í c h này thế nhưng là tứ tinh hung thú kinh khủng bực nào chẳng những lực công kích mạnh mẽ mà lại lực phản ứng cũng là kinh người vô luận là tiêu mạch tả tú đồng vẫn là lý thiện trang ba người nhanh chóng hướng phương nào nó ba cái nện mâu đều là như bóng với hình theo đuổi không bỏ thậm chí chỉ cần hơi chậm một bước ba người đều hoài nghi mình có phải hay không muốn nổ t u n g tại chỗ tử vong cái này khiến trong lòng ba người không khỏi nhất thời khẩn trương đời này vô luận là tả tú đồng lý thiện trang vẫn là tiêu mạch kỳ thật đều là lần đầu tiên đối mặt tứ tinh hung thú hơn nữa còn là tứ tinh hung thú bên trong biến dị c h ủ loại cùng phía trước bọn hắn chiến đấu đủ loại hung thú hoàn toàn khác biệt lần này tiêu mạch các loại cũng cảm giác được t r ê n h l ệ n h thậm chí áp lực nhất là liên tục khổ chiến qua đi lòng của bọn hắn nguyên lực kỳ thật đã tiêu hao gần nửa nếu như là lúc toàn thịnh còn có sức l i ề u mạng hiện tại là lâu mẹ thân thể tình thế càng s u thế bất lợi Trước tứ tinh hung thú.、Không、thể tiếp tục như vậy nữa. Lý Thiển Trang thấy như kịch chiến Không hung nữa. vậy Lý thái thủy đạo khí phượng vũ cựu thiên theo nàng hét lớn một tiếng ở trên người nàng thanh khí như là mây m ù tràn ngập bày biện ra một loại thiên địa sơ khai đại đạo bắt đầu làm được cảm giác huyền diệu vô phương đây là tiêu mạch t ả tú đồng thấy thế không khỏi lấy làm kinh hãi càng mơ hồ cảm thấy lý thiện trang sau lưng đôi kia thải rực tựa hồ có chút quen thuộc ừ m lý sư tỷ tại thiên ma trong chiến trường đã từng thi t r ư ợ n qua t ả tú đồng đ ỗ n g nhiên nhớ lại cái gì kinh hỷ nói tiêu mạch ngay vậy trong đầu điện quang l o ạ lên cũng lập tức phản ứng đứng lên lúc trước tại thiên ma trong chiến trường đối mặt huyết thi âm cựu liên Lý trong h i ệ n t đầu t n hiện t r i ra một cái ý nghĩ tiêu mạch nhìn chăm chú lý thiện trang thân bên trên loại kia huyền diệu khó giải thích như mây khói phiếu miệng khói xanh trở nên thất thần cho dù là hắn cũng không khỏi làm này thanh khí thấy một trận rung động cảm giác phỏng đoán lý thiện trang c ó thể là vận hành một môn thập phần cường đại cùng thần bí tâm nguyên công pháp có công pháp gia trì nàng bùng nổ bí thuật mới càng thêm cường đại càng thêm huyền liền diệu một bên khác thi triển bùng nổ bí thuật lý thiện trang tốc độ tăng vọt trong tay vạn chiến lôi chôn g đột nhiên một cái hốt hoảng ngũ thải chi quan g đại phóng từng đạo lôi c u n g quấn quanh ở giữa tốc độ vờ ơ y mà mau ra mấy chục lần sau đó đồng thời đánh tới hương cái kia tinh nguyệt lang nện đâm tới ba cái nhện đủ. nhện đủ phá không hình dạng như t r ư n g mâu mang theo vạn q u n lực mỗi một đâm đều là như thế nhìn thấy mà giật mình thế nhưng là lý thiện trang vạn chiến lôi chung tốc độ i nhưng càng nhanh càng mang theo khủng bố âm bạo tại thiên quân một trong phát trong né mắt đã nện vào cái kia ba cái nện mâu phía trên một khắc này thiên địa lại có phong vân biến sắc khó coi cảm giác chỉ nghe phanh phanh phanh ba tiếng vang trầm trầm vạn chiến lôi chung v ầ n g sáng lớn liễm trực tiếp thu nhỏ sau đó bay trở về lý thiện trang trong tay có thể cái kia tinh nguyện lan g h ệ n càng là kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệng tràn ra màu vàng kim nhạt quái dị chất nhảy nó cái kia ba cái kiên càng kim thiết lợi như trường mâu n h ậ đủ vờ ơ y mà trực tiếp bị vạn chiến lôi c h u n g n ệ n đức sau đó nghiêng nghiêng bay ra xa vài chục trượng tinh n g u y ệ t lang nhận ánh mắt lộ ra phẫn nộ thống khổ ánh sáng nhìn chăm chăm lý thiện trang trong ánh mắt đều là cựu hận nhưng cũng không khỏi mang theo một tia e ngại bất quá này vẻ sợ hãi lại rất nhanh bị phẫn nộ bao trùm chỉ thấy nó thân hình khái động còn lại năm cái n ệ n đủ nhanh chóng rút ra động trên mặt đất vờ ơ y mà tật đi như gió nâng thân thể của nó tựa như tia chấp hướng lý thiện trang vào tới xông tới đồng thời nó tám cái n ệ n mắt bỗng dưng cùng nhau một tấm tản ra, ra một loại huyết hồng ánh sáng hào quăng màu đỏ n g ò n kia đem lý thiện trang bao phủ. lý thiện trang lại chỉ cảm giác thân thể bỗng dưng cứng lại sau đó trong cơ thể tâm nguyên phảng phất bị áp chế c à n g lại cũng điều không động được dù cho mắt thấy mối nguy đến đầu kia tinh nguyệt lang nhện đã bổn h à o vào nàng trên đỉnh đầu rác hút chậm rãi kéo ra như muốn đem một ngụm n u ố t vào ngay tại này muôn phần nguy cấp thời khắc bỗng dưng t ả tú h đồng thân hình l ó e lên mạ tới trong tay tinh q u a n g l o n g t h ệ n g h ó ra rác hút bên trong chật xuyên q u tinh nguyệt lang nhện n kéo ra rác hút bên trong chật xuyên qua tinh nguyệt lang nhện vẫn kéo ra rác hút bên trong chật xuyên qua tinh n g u y t lang nhện vẫn phía trước đối này tinh nguyệt lang nhện không có có ảnh hưởng nhưng giờ này k h ắ c này nó nhưng phảng phất hóa làm lúc thiên địa sơ khai lúc đầu sản sinh ra một thanh kiếm s á c đâm một cái mạ qua tinh nguyệt lang nhện bên ngoài t h ầ n kiên càng kim thiết có thể trong bụng lại l à nó yếu ớt nhất chỗ bởi vậy rác hút kéo ra lộ ra sơ hở đằng sau tinh quang long thừng trong đó bụng không có chút nào ngăn cản trực tiếp xuyên qua sau đó theo phần đôi u xuyên lên ra xa xa nhìn lại tựa như là có một cây thẳng tắp kim t h ư ờ n g đem đầu này tinh nguyệt lang n ệ n từ đầu tới đôi xuyên thành t ị t xiên tinh nguyệt lang chi chịu đau nhức trong miệng liền phát ra một trận làm người dùng mình nhưng lại cùng người loại hoàn toàn khác biệt thét lên thanh âm nó thân thể đ ỗ n g nhiên một trận tăng rụt sau đó đ ỗ n g nhiên nó thân thể cao lớn vờ ơ y mà vụt nhỏ lại lập tức từng đợt khói xám xuất hiện tại nó thân thể bên ngoài tầng kia khói xám gặp vật tức bục nát những nơi đi qua liền không khí đều bị ấu chọc bốn phía rừng tây như là gặp vật phong hóa toàn bộ theo trên mặt đất từng mảnh từng mảnh xóa đi tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người thấy thế đều là không khỏi trong lòng phát lạnh cả người lại cũng bất chấp gì khác bất kể bất cứ giá nào về sau bay ngược mà ra muốn chạy trốn vùng khói xám này phạm vi nhưng bọn hắn quên giờ phút này bọn hắn là tại trên nếu như phạm vi nhỏ xê dịch cái k i a t h ì cũng tôi đi nhưng như thế đột nhiên rút lui lập tức vượt qua vách núi phạm vi lớn nhất bọn hắn vỡ ơ ý mà chống rông xuất hiện tại vách núi bên ngoài tinh nguyệt lang nện h trong miệng tình quang long thừng cũng bị rút lần nữa ra để tại tả tú đồng tay trái a một tiếng t h é t kinh hãi ba người thân thể cấp tốc hướng xuống rơi xuống bất quá ba người đều không phải là người bình thường mặc dù kinh hãi nhưng không l o ạ n rất nhanh liền kịp phản ứng thân hình lõe lên đồng thời r i ê m phần mình sử dụng ra khác biệt thủ đoạn đối kháng trọng lực giảm xuống tốc độ chậm ra hướng xuống bay xuống mà đi có thể khi bọn hắn liền đem tung bay rơi xuống đất lúc không ngờ phát hiện vách núi phía dưới sớm đã trở thành một mảnh thú hải vô cùng vô tận hung thú như là cát sỏi đem chân núi hạ vây con kiến chui không lọt chuyện này mặc dù sớm đã ngờ tới giờ này khắc này toàn bộ la ma chiến cảnh chỗ nào đều không phải là đất lành nhưng cũng không có ngờ tới lúc này chân núi dưới thế mà dành dụm nhiều như vậy hung thú một cước này hạ xuống còn không phải tự chui đầu vào lưới tự chịu diệt vong bất quá cũng may này đến hạ hội tụ hung thú tuy nhiều cũng không có trên vách đá xuất hiện tinh nguyệt lang nện cường đại như vậy tối đa cũng liền là tam tinh cực hạn đi đến tứ tinh một đầu cũng không có mặc dù phiền phước thế nhưng cũng không phải là không có thể giải quyết ngẫm lại cũng thế tứ tinh hung thú đủ để so sánh nhân loại dưỡng sinh cảnh nào có dễ dàng như vậy khắp nơi xuất hiện cho dù có cũng là đều có l ã n h địa nay mảnh vách núi khu vực xuất hiện một đầu tinh nguyệt lang nện đã là không dễ nếu có mặt khác tứ tinh hung thú xuất hiện chỉ sợ chúng nó chính mình liền muốn tranh đấu nhau vì địa bàn vì sinh tồn hung thú ở giữa tranh đấu có đôi khi so với nhân loại còn muốn kịch liệt còn muốn đáng sợ hơn ba người tìm đúng một mảnh chặng phải tập trung lại không có mạnh mẽ hung thú tồn tại địa phương rơi xuống đồng thời người giữa không t r ú n g đã riêng phần mình phát động công kích hướng phía cái kia mảnh hung thú biển công tới vê anh vê anh vê anh ba người công kích cường đại cỡ nào những cái kia nhỏ yếu hung thú căn bản là không có cách chống cự dồn dập tử vong trong nháy mắt liền làm sạch một mảnh khu vực an toàn đi ra tiêu mạch đám ba người thấy thế tự nhiên không chút do dự rơi xuống nhưng còn chưa kịp thở dốc càng nhiều hung thú bởi vì bọn hắn công kích mà dồn dập kinh động hướng ba người lao qua mà họa vô đơn chí trên đỉnh đầu, đầu kia bị thương nặng tinh nguyệt lan n g h cũng chậm rãi hạ xuống cả thân thể nó thu nhỏ lại một nửa tà hữu mặc dù như trước vẫn là hết sức khổng lồ nhưng khách quan phía trước đã nhỏ quá nhiều bất quá thân thể mặc dù rút nhỏ có thể trên người nó vì thế nhưng ngược lại mạnh hơn một loại trước nay chưa có khí thế khủng bố quét nang tới chương ba trăm chín mươi bảy chật vật một đêm tinh nguyện lang nhận khí thế quét qua chỗ những cái k i ê u ban đầu kích động dồn dập hướng ba người công tới nhị tam tinh hung thú vờ ờ y mạ như là gặp mặt thiên địch dồn dập hướng về sau thối lui nguyên bản c h ậ t ních chân núi lít nha lít nhít đến mại không hết đủ loại hung thú lại ở trong trước mắt lui đến sạch xanh không đợi tiêu mạch chờ ra tay liền đã một còn không còn tại chỗ chỉ cái để lại cái kia phiên bản thu nhỏ tinh nguyệt lang nện cùng phía trong ánh mắt lộ ra cựu hận thấu xương hào quang chỉ thấy nó trợn một c h ầ u toàn bộ thân hình vờ im mà trực tiếp ngay tại trong hư không biến mất sau đó sau m ộ t k h ắ c nó đã xuất hiện tại tà tú đồng trước người còn lại năm cái n ệ n đủ lưu lại hai cái chống đỡ thân thể còn lại ba cái nhưng nhanh như tia chớp đồng thời đâm về phía tà tú đồng đầu lần này nó không có để ý tiêu mạch lý thiện trang mà là chỉ công hướng tà tú đồng một người có thể nó h ơ n nhất rõ ràng vẫn là dùng t ì n h quang long thừng thừa dị bất ngờ đâm nó một l ệ n h thấu tim tả tú đồng cái k i a một tháng o mặc dù không có để nó trực tiếp tử vong có thể nhận thương thế lại vượt xa lý thiện trang gây nên n ê n đủ mặc dù đoạn cũng bất quá ba cái cho nó một quãng thời gian liền có thể tự nhiên mọc ra có thể phân bụng trọng thương đối với nó lại là chính cống trọng thương dù cho dùng thân thể của nó tư chất không có tầm năm ba tháng cũng khó khôi phục tới trọng yếu nhất chính là t ì n h quang long thừng không phải bình thường vũ khí nó là cơm khí trên đó một cách tự nhiên ẩn chứa một loại đặc biệt lực phá hoại coi như dùng trưởng kiếm bình thường đem người đâm thủng đều là trọng thương húng chi là dùng này loại ẩn chứa long uy cơm khí khi nó muốn dùng bình thường thường dùng phương pháp đem sinh mệnh lực hội tụ tại một chỗ thu nhỏ hình thể tới ngăn cản trong cơ thể thương thế lan trả lúc không ngờ phát hiện những vết thương kia vậy mà tại không ngừng mở rộng căn bản là không có cách ngăn cản càng đừng đề cập khôi phục cái này khiến nó đối tả tú đồng tự nhiên là khắc cốt mối hận một lòng chỉ n g h ĩ ưu tiên giải quyết tên này đối thủ sẽ giải quyết còn lại hai người tả tú đồng thấy thế long t h ư n g tới eo lưng ở giữa một t ấ n chống đi hai tay trên không trung bỗng nhiên kết tấn đánh ra một đạo huyền diệu khẩu quyết theo nàng khẩu quyết đánh ra, trước mắt trong hư không vờ ơ y mà đột nhiên thân ảnh thoáng qua thêm ra hai đạo cùng nàng thân ảnh giống nhau như l ú c mà ba đạo thân ảnh một trận sen kẽ lại phút chốc tách ra đúng là hướng ba cái phương hướng khác nhau đồng thời t r ố n xa tinh nguyệt lang nhện nhìn đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh nhất thời không khỏi ngốc tại chỗ nó mặc dù cao tới tứ tinh đầu lại cũng không còn sáng căn bản phân biệt không ra trong này cái nào một đạo là chân nhân vẫn là ba đạo đều là chân thân cho nên nguyên bản đã muốn đâm xuống ba đạo nhện mâu lại cũng không biết như thế nào ra tay đâm về phương nào thế nhưng nó lưỡng lự cũng chỉ bất quá một cái trước mắt lập tức thứ ba đủ phân biệt k h é động liền đồng thời truy hướng ba phương hướng đồng thời chạy trốn thân ảnh quyết định một cái cũng không đông tha theo trước mắt ba đâm trong đó hai bóng người trực tiếp bị đâm xuyên sau đó như là ảo ảnh trong mơ biến mất bất quá cuối cùng một đạo nhưng có một cái né tránh động tác cả người hướng xuống một tần n á u né qua một nhát này lập tức tả tú đồng thân hình thoát một cái hai cái giống nhau như lúc tả tú đồng lại từ nàng thân thể phân ra sau đó hướng mặt khác hai phía bay vút tinh nguyện lang nện lại một lần nữa ngẩn ngơ tại, tại chỗ một bên khác nguyên bản đang thay tả tú đồng lo lắng muốn lên t r ư ớ c cứu viện tiêu mạch lý thiện trang hai người thấy thế chẳng hề từ gánh nặng trong lòng liền được giải khai nhận ra tả tú đồng sử dụng ra môn bí pháp này lai lịch thế thân thuật tiêu mạch nghe tả tú đồng đ ề cập qua môn này bí thuật tên biết đây là một loại hư cấp c ự c phẩm bí thuật cũng không chân quý bình thường đàn tu chi sĩ thường cần trong núi tìm dược khắp lịch n g hiểm thực lực bản thân cũng sẽ không quá mạnh cho nên cần đủ loại chạy trốn bảo mệnh bí pháp thế thân thuật chính là trong đó một loại mặt khác còn có như đã lăn màn xương thuật điểm ảnh thuật liễm tức quyết các loại tác dụng khác biệt nhưng tương tự chạy trốn bí pháp chỉ là nhận biết đến bây giờ tiêu mạch cũng ít thấy tả tú đồng thi triển dù sao hắn không chỉ là đàn tu đồng dạng cũng là một tên thực lực không kém tâm tu thậm chí nàng tên này đàn tu thực lực so với phần lớn tâm tu lời nói n còn chỉ mạnh không yếu cho nên cân nàng vận dụng này chút bí thuật kẻ địch chỉ sợ ít càng thêm ít gặp gỡ quá mạnh cũng không dùng được cho nên đây là tiêu mạch lần thứ nhất nhìn thấy nàng thi triển như thế bí chủ quả nhiên bất phàm bất quá thế thân thuật tuy mạnh nhưng cũng không phải vào n ă n g bằng không thì đã sớm tại trí đạo học cung phát dương q u a n đại tiêu mạch cũng sẽ không, không nghĩ biện pháp đi học bởi vì loại bí thuật này kỳ thật cũng chỉ có thể nhằm vào như tinh nguyệt lang nghệ này loại linh trí chưa mở h u n g thú nếu như đối thủ là nhân loại thì rất dễ dàng thông qua một chút dấu vết để lại nhìn ra sơ hở cho nên nhắc tới loại thế thân thuật đến cỡ nào thần kỳ chưa hẳn thấy bởi vì chỉ có thể giấu giếm được một chút bên trong đê d i a i h u n g thú một khi h u n g thú đi đến tứ tinh trung d à i trở lên có linh trí sẽ rất khó lừa bịp thậm chí có chút đặc biệt h u n g thú có đủ loại khác biệt đặc thù thiên phú dù cho không có đi đến tứ tinh trung d à i cũng có khả năng phát giác cho nên nay thế thân thuật giá trị liền thấp hơn bình thường cũng liền thích hợp một chút phổ thông luyện đan sư sử dụng chân thực giá trị cũng không t í n h lớn cho nên người tu luyện mới ít c h í đạo học cung bên trong đệ tử bình thường cũng không ai chủ động đi tu luyện bí thuật như vậy chỉ có như tả tú đồng dạng này đan đạo tu sĩ mới có thể tại bái nhập đan đạo một mỗi lúc được cho biết loại bí thuật này tác dụng từ đó tu luyện nhưng nếu như một loại đồng dạng bí thuật chẳng những có thể l ừ a bịp hung thú thậm chí là mở linh trí hung thú càng có thể được gạt người tâm niệm linh hồn cảm giác loại bí thuật kia mới giá trị liên thành tác dụng to lớn đáng tiếc loại bí thuật kia cũng không là người bình thường có thể thu được đừng nói trí đạo học cung không có cho dù có cũng không phải tiêu mạch bực này tam đại đệ tử có thể tùy ý ngấp nghẽ loại bí thuật kia hết sức h i ế m thấy tiêu mạch t ả tú đồng các loại cơ bản không có khả năng đạt được cho nên thế thân thuật mặc dù nhìn hết sức bất p h ẳ m nhưng người bình thường đệ tử tu luyện lại không nhiều bởi vì đối bọn hắn tới nói nguy hiểm nhất kỳ thật không phải hung thú mà là đồng loại mà đối cao dai hung thú lại không có tác dụng giá trị của nó tự nhiên bị thật to đánh giá thấp đầu kia tinh n g u y ệ t lang nghệ ban đầu thật vất vả xuyên thấu hai đạo hư ảnh không nghĩ tới vờ ơ y mà lại có hai đạo hư ảnh chia lịa đi ra nó ngơ ngác một chút lập tức cơ hội triệt để thoát ly phẫn nộ t t m cái nho nhỏ n h n trong mắt phóng xạ ra thấu xương ánh sáng chỉ thấy nó thân thể k h ẽ động đ ô n g dưng rác hút kéo ra, trong miệng vờ hờ y mà một lần nữa bắn ra từng đoàn từng đoàn tơ nhện này chút tơ nhện lại không còn là màu vàng mà làm à u đỏ như máu trên đó bao quanh từng tầng một hoa văn chúng nó dây dưa cùng nhau không giống mạng nhện ngược lại kết lực cùng loại nó nhện đủ một dạng ba bộ huyết sắc trường m u sau đó đột nhiên k h ẽ động tiếng xé do vang ba bộ đồng dạng huyết sắc trường mô liền nhanh như tia chấp hướng phía tạ tú đồng chân thân cùng với mặt khác hai đạo hư ảnh phóng tới hai đạo hư ảnh ứng thanh mà diệt cuối cùng một đạo chính là tả tú đồng chân thân. n à y huyết sắc trừng m âu rõ ràng là tinh nguyệt lang nhện đón sát thủ một trong uy lực không thể coi thường biết nguy hiểm tả tú đồng chắp tay trước ngực lần nữa đánh ra mấy đạo ấn quyết nhưng không còn là biến hóa thế thân mà là tại trên thân thể kết thành một tầng trong suốt áo giáp cuối cùng một đạo huyết sắc trừng m âu v ù một tiếng đâm rách trong suốt áo giáp hướng tả tú đồng cái chán p h o n g tới tốc độ nhanh đến k i n h người bất quá cuối cùng cũng bị cản trở một chút tả tú đồng thân thể đã ở này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt đầu hướng xuống một thấp sau đó trực tiếp một cái lửa l ư ờ lan lan theo mặt đất bên trên đảo lan ra ngoài quay đầu xem huyết sắc trường mâu một cái gai không đâm vào tả tú đồng nguyên bản đứng yên địa phương tại chỗ xuất hiện một cái kinh khủng h ố từng tia nồng đậm huyết sắc khí t ứ c theo hắn bên trên phát ra hiển nhiên uy lực còn lại vẫn còn cái này khiến tả tú đồng không khỏi một trận vẻ mặt khó coi kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nếu như chậm nữa bên trên một kia chỉ sợ nàng liền muốn b ư ớ c cái kia hai c ỗ hư ảnh theo gót chết oan chết tuồng một bên khác tiêu mạch lý thiện trang hai người mắt thấy tả tú đồng gặp nạn há có thể ngồi xem đã dồn dập đã tìm đến hứng cái kia tinh nguyện l a n n g h phát động lại một đợt phản kích huyền hòa đình vạn chiến lôi chung lại hiện ra một cái bùng cháy hừng hực ánh lửa một cái mang theo kinh thiên lôi cùng hai đại huyền cấp bí bảo cùng một chỗ đậu thủ uy lực mạnh có khả năng tưởng tượng cái tia tinh nguyệt lang nhện nhỏ ánh mắt bên trong cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ sợ hãi nguyên bản truy hướng t ả tú đồng thân thể không khỏi cứng lại sau đó tốc độ cao về sau rút lui mà đi bất quá tiêu mạch lý thiện trang làm sao chịu bông tha tốt đẹp như vậy cơ hội chỉ thấy tiêu mạch h u y ề n hòa đình đ ỗ n g nhiên tăng tốc độ vọt tới tinh nguyện lang n ệ n đằng trước mà vạn chiến lôi chung nhưng hơi hơi chầm dần g á n tại phía sau đó một đầu một về sau ngăn cản tinh nguyện lang n ệ n đường đi tinh n g u y ệ t lang nhện nhất thời t r ư ớ c có huyền hòa đ ị n h sau có vạn chiến lôi chồng cũng nên đối mặt một phương mà đối mặt bất kỳ bên nào đều muốn khiến cho trọng thương n ó nhỏ ánh mắt bên trong đều là phẫn nộ hào quang đ ỗ n g nhiên thường thường rời một cái vờ ơ y mà hướng một bên tránh đi tránh một chiêu này tiêu mạch lý thiện trang hai người không quan sát bị hắn thoát đi mở đi ra mà rời đi tại chỗ tinh n g u y ệ t lang nhện trong ánh mắt lộ ra âm trầm hào quang đ ỗ n g nhiên nguyên bản đã đâm xuyên rơi xuống mặt đất ba đạo hết sắc trường mẫu vờ y mà bỗng nhiên núc ních trực tiếp từ phía sau phá không hướng tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người bắn nhanh mà tới trong ba người Tả t hai người cách khá xa, bởi vì cứu viện tà tú đồng nhất thời cách tinh nguyệt lang nhện có trước gần lại thêm bọn hắn toàn bộ tâm thần đều bỏ vào phía trước tinh nguyệt lang nhện thân bên trên lại có thể ngờ tới nó đã đâm xuyên rơi xuống mặt đất huyết sắc trường mâu lại còn có thể lặp lại lợi dụng từ phía sau lương đối bọn hắn khởi xướng phản kích bởi vậy làm huyết sắc trường mâu theo trên mặt đất bắn ra mà lên từ phía sau lưng hướng bọn họ v ọ t tới thời điểm bọn hắn mặc dù nghe được tả tú đồng cái kia tiếng nhắc nhở cũng cố gắng né tránh một hạ thân có thể cuối cùng vẫn là không kịp hai đạo huyết sắc t r ư n g mâu như là hai đạo k i a chớp màu đỏ ngỏm phốc phốc hai tiếng trực tiếp từ sau lưng đâm vào không có chút nào phòng bị tiêu mạch cùng với lý thiện trang bà vai mo b ắ n t ứ tung huyết mâu vào vai trong nháy mắt một loại kinh khủng tê dại ngứa cảm giác trong nháy mắt chuyển vào toàn thân bọn họ trên dưới tinh nguyệt lang nện thân bên trên rõ ràng mang theo kinh khủng kịch độc mà hắn cái kia phun ra huyết sắc mạng nện ẩn chứa kịch độc nên kinh khủng hơn là toàn thân lúc này kịch độc vào cơ thể hai người liền tinh thần đều một trận hốt hoảng chỉ cảm thấy thân thể không ổn định tùy thời đều có thể ngã xuống khó mà duy trì cân bằng tà tú đồng thấy thế không khỏi khẩn trương đ ố n g d ừ n g nàng trong thân thể chuyển đến một trận mơ hồ âm thanh sấm xét thân bên trên xích quang loại lên lại là trong lúc nguy cấp thình lình thi triển bùng nổ bí thuật theo xích quang phát hiện nàng khí thế trên người kịch liệt gia tăng sau đó tay nàng lần nữa tới eo lưng ở giữa v ừ a sở nguyên đã buộc nàng bên hông tinh quang long t h ư n g xuất thủ lần nữa như cùng một cái kiểu mũi tên p h long thẳng hướng cái kia tinh nguyệt lang n ệ n quấn đi tinh nguyện lang n ệ n nho nhỏ tám đôi mắt b lộ ra khinh thường ánh sáng đột nhiên há mồm phun một cái lại làm ấy đạo mạng nhện bay ra hướng tinh quang long thừng c à n đi thế nhưng nhưng vào lúc này tinh quang long thừng đột nhiên một cái hốt hoảng vậy mà tại giữa không trung trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng sau m ộ t k h ắ c nó đã theo mạng nhện khoảng trắng bên trong bay qua đến tinh nguyệt lang nhện vùng trời đột nhiên lắp một cái lại trực tiếp đem toàn thân cô lấy như cùng một con bị trói gô con cua đầu kia tinh nguyệt lang nhện không ngờ rằng này đột biến ngoài ý mớn nhất thời không thể đậu đậy không khỏi kịch liệt rằng co chính là cái này thời điểm t một một dần dần h tại tại liệt h k diễm bốc ư hơi lôi minh nổi lên một phía bị tinh quang long thường trói buộc lần này tinh nguyệt lang n i h ẹ n né tránh không kịp bị mang theo thao thiên liệt diễm huyền hòa đ ỉ n h cùng tinh thiên lôi cùng vạn chiến lôi trống đồng thời đập vào đầu dù cho nó đầu kiên càng kiêm thiết nhưng tại này trầm trọng hai đòn phía dưới rốt cục cũng không khỏi răng rắc một tiếng xuất hiện một vết n ư ớ c lập tức vết n ư ớ càng c lúc càng lớn càng lúc càng lớn cuối cùng hoa dâm xanh lét không khỏi chậm r ã i tràn g ra một tiếng gào thét đầu này tứ tinh đê d a i biến dị h u n g thú cường đại đến không ai bị nổi tinh nguyệt lan n g n ệ rốt cục tại tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người hợp lại dưới sự công kích ầm ầm mất mạng nó thân thể ngã xuống rơi đập một chỗ cho bụi khổng lồ thi thể rơi trên mặt đất lại vẫn như cũ như là một toàn núi nhỏ tương phản chiến thắng kẻ địch tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người tại trước mặt nó nhưng nhỏ bé đến không đáng giá n h ắ c tới bất quá đại địch mặc dù đi tiêu mạch lý thiện trang hai người độc tố nhưng hách đã lan tràn toàn thân mắt thấy hắn tử vong đằng sau trong lòng b u ô n g l ỏ n g hai người đều là không nguyên cớ não m ộ t mất sau đó cả người liền hướng về sau ngã xuống m à tả tú đồng mặc dù thụ thương không có hai người nghiêm trọng có thể sử dụng bùng nổ bí thuật tiêu hao thân thể đồng dạng thân thể vô cùng suy yếu nếu như lại đến mấy con mạnh mẽ hung thú nàng cũng không chịu nổi nhưng mặc dù như thế mắt thấy tiêu mạch lý thiện trang hai người hôn mê bất tỉnh nàng nhưng lại không thể không cố nén suy yếu đem tinh quang long thừng từ trên người tinh nguyệt lang n ệ n thu hồi lại thu hồi tiêu mạch huyền hòa định lý thiện trang vạn chiến lôi trồng thiện tay ném vào túi chữ vật lập tức tay trái nắm ở lý thiện trang trên lưng tiêu mạch nhanh chóng hướng trên vách đá trở về nay chân núi dưới mặc dù tạm thời bình tĩnh có thể ai cũng không dám cam đoan sẽ có hay không có mới hung thủ đến chỉ có đến trên vách đá mấy người mới có một cái đặt chân chỗ có thể tùy thời quan sát được bốn phía đ ộ n tĩnh quyết định là chiến là tránh may mắn tình huống cũng không có như tả tú đồng suy nghĩ xấu nhất đến theo tinh nguyện lang nhện tử vong chân trời dần dần hiện ra một vệt màu trắng bạc trận này gian khổ mà khó khăn chắc trở thú chiều cuộc chiến trải qua mấy canh giờ cuối cùng đã tới khâu cuối cùng chương ba trăm chín mươi tám mới mối nguy mắt thấy phương đông dần sáng tả thú đồng trong mắt không khỏi toát ra một k i a nhẹ nhõm chi ý nói thật nếu như thú triều tiếp tục tiến hành tiếp nàng một thân một mình lại sử dụng tới bùng nổ bí thuật chính sự tại suy yếu kỳ muốn đồng thời đối mặt thú triều lại muốn bảo vệ tiêu m ạ n h cùng lý thiện trang hai người thực sự lực có chưa l ờ i biếng không muốn nhìn thấy nhất kết quả liền là rơi vào đường cùng chỉ có thể chủ động thay hai người bóp nát truyền tống lệnh bài mọi người cùng nhau từ bỏ thí luyện trở lại học cung bất quá hết sức hiển nhiên thật vất vả sống qua thú triều nhưng lại không thể không chủ động bất đắc dĩ rời đi hồn i như như chi trong lòng nàng tiêu mạch cùng lý thiện trang đều là có cơ hội cạnh đoạt năm người đứng đầu ngạch một trong hai người chính mình thừa dị bọn hắn h làm chủ bọn hắn sau đó tỉnh lại có thể hay không oán hận chính mình may mắn thú chiều cuối cùng tại quá khứ này một gian nan quyết định không dùng nàng để dưới trong lòng tự nhiên như tảng đá lớn bông xuống đem tiêu mạch lý thiện trang sánh đôi bày ở một chỗ tả tú đồng cũng không để ý hình tượng ngửa người liền ngã nàng cũng mặc kệ dưới thân là một mảnh cứng rắn đất đá còn có vừa mới đại chiến qua đi lưu lại vết máu hết sức ô huế liên tục kịch chiến suốt cả đêm lâu là cái thiết nhân cũng sẽ mệt mỏi sụp đổ lúc này nàng đâu còn quan tâm được nhiều như vậy hoàn cảnh lại kém chỉ cần có thể nghỉ ngơi một lát liền là lớn lao hạnh phúc mà theo ba người nằm xuống trên đỉnh đầu cái kia vòng âm tà hắc n u y ệ t dần dần nhạt đi cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy ngay tại hắc n u y ệ n biến mất một khắc này những cái kia đang ở chiến đấu hăng hái hoặc là g ặ m ăn hung thú khác thi thể hung thú trong mắt hung ý tốc độ cao thối lui trở nên t ư thái chúng nó cùng nhau khẽ giật mình đằng sau mờ mịt nhìn xem bốn phía thê thảm cảnh tượng không rõ xảy ra chuyện gì lập tức không biết cái nào một con hung thú dẫn đầu rất nhiều hung thú từng cái lắc đầu vây đôi hướng phía núi rừng bên trong chạy hồi trở lại trong c h ư ớ c mắt nguyên bản đầy khắp núi đồi tựa hồ z chi không hết đủ loại hung thú toàn bộ biến mất lười biến tận một đầu không còn nếu như không phải rừng núi bốn phía còn phải giữ lại hàng loạt còn sót lại hung thú thi thể cùng chiến đấu vết máu bằng không tất cả mọi người chỉ cảm thấy tất cả những thứ này như là mẫu cảnh là như vậy không chân thực một khắc trước còn náo nhiệt h lên náo chiến trường sau một khắc đã biến thành tĩnh mịch tim áng rừng núi la ma chiến cảnh bên trong rốt cục triệt để bình tĩnh lại thậm chí bởi vì hung thú thương vong quá nhiều bình thường như người bình thường ẩn hiện hung thú đều ít đi rất nhiều cái này la ma chiến cảnh bên trong sáng sớm lại so hơn phân nửa thời điểm còn muốn bình tĩnh rất nhiều bất quá ngay cả như vậy những cái kia còn sống sót mọi người ánh mắt bên trong cũng không có người khác suy nghĩ hưng phấn một cuộc các chiến mặc dù bọn hắn vẫn còn tồn tại thế nhưng nguyên khí tổn thương nặng nề thậm chí còn có không ít người đeo trên người đủ loại đang dược bí bảo đều đã ở một vòng này thú triều bên trong tiêu hao lười biến tận vì chống cự lần này thú triều mọi người bỏ ra không biết giá lớn bao nhiêu không ít người thân bên trên mang thương đã là vô lực t á i chiến tiếp đó coi như trong thời gian ngắn đã không còn thú triều xuất hiện có thể chỉ muốn xuất hiện một lượng đầu lớn mạnh một chút hung thú bọn hắn liền nguy hiểm mà lại đã trải qua trận này thú triều toàn bộ la ma chiến cảnh bên trong còn còn sống sót đệ tử kỳ thật không có bao nhiêu cái đoán chừng tối đa cũng liền là chiếm nguyên lai tổng số người một hai phần mười l i u là lần này tiến vào la ma chiến cảnh tham gia thí luyện rất nhiều trong các đệ tử người nổi bật còn lại tám phần mười trở lên hoặc là biến thành hung thú trong bụng đồ vật hoặc là liền là tại đại chiến sắp tiến đến bất đắc dĩ bóp nát lệnh bài rời khỏi từ bỏ lần này thí luyện bất quá mặc kệ trả giá đại giới cỡ nào cuối cùng bọn hắn vẫn là vượt qua một kiếp này lớn nhất cửa hải khó đã vượt qua tiếp đó bọn hắn khoảng cách năm vị trí đầu bài danh đã càng ngày càng gần la ma chiến cảnh bên trong mọi người gặp phải khảo nghiệm cũng sẽ đối lập nhẹ lòng một ít bọn hắn muốn làm chỉ là sống qua còn lại những người kia sau đó tranh thủ chính mình nhiều kiên trì một quãng thời gian kiên trì thời gian càng lâu liền càng tiếp cận năm vị trí đầu bài danh bất quá nếu như bởi vậy liền chấm tính lại đây tuyệt đối là không khôn ngoan lựa chọn bởi vì làm tất cả mọi người biết thú triều đã qua chân chính ảnh hưởng bọn hắn bài danh không còn là hiểm áp môi trường tự nhiên mà là cùng bọn hắn đồng dạng còn lưu tại bí cảnh bên trong đệ tử một vòng này thú triều thanh trừ những cái kia không đủ tư、cách. hoặc là vận khí không t ố t người lưu lại hoặc là thực lực đủ mạnh hoặc là vận khí người tiên nhưng không có một cái nào là đơn giản bọn hắn tướng tướng lẫn nhau cạnh đoạt bài danh cho nên ở sau đó thí luyện bên trong bọn hắn đối thủ không nơi chỉ là các nơi tùy thời có thể gặp hung thú còn có cùng là học cung rất nhiều thí luyện đệ tử nhiều đào thải một cái liền nhiều một phần cơ hội chiến thắng cho nên chỉ cần gặp gỡ bọn hắn tuyệt khó mà lại sống chung hòa bình mà là hội nghị hết biện pháp đem người khác đào thải ra khỏi đi trận này thí luyện từ một phương diện khác mà nói nhìn như dễ dàng nhưng kỳ thật càng thêm khắc nghiệt một chút cho nên đến cùng sau cùng ai thắng ai thua tại kết quả không có công bố phía trước hết thẻ chỉ có trời biết hiểu tiêu mạch lý thiện trang lần này hôn mê trọn vẹn hôn mê gần một ngày một đêm mới sau cùng tỉnh lại khi bọn hắn khi tỉnh lại phát hiện mình không còn là nguyên lai vách núi dưới đáy mà rõ ràng là một sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái thú động thú trong động rõ ràng bị thanh lý qua dưới đáy phủ lên cỏ khô bốn phía còn đốt hơn hương một trận nhẹ nhàng khoan khoái hương khí theo phía trên mở ra mấy cái thông gió lỗ chậm rãi tiến vào xoắt mũi để bọn hắn không khỏi tinh thần một sướng đây là ngầm đầu một cái bọn hắn mới phát hiện tà tú đồng đang khi bọn họ cách đó không xa trên mặt đất ngồi xếp bằng dường như chưa thương trên người nàng một trận khói xanh bốc hơi h i ệ n nhiên đang đến quan trọng thời điểm nguyên bản bởi vì thi triển bùng nổ bí thuật mà lộ ra tái n h u ậ n sắc mặt cũng đang từ từ trở nên hồng nhuận phất phớt cấp tốc khôi phục tiêu mạch lý thiện trang thấy thế không có quái dày tà tú đồng biết hẳn là đánh g i ế t đầu kia tinh nguyệt lang nhện về sau tà tú đồng đem bọn hắn dẫn tới nơi đây chỉ là làm sao luôn cảm giác trong mồm hơi khác thường lần nữa vũ mạnh vào mồm tiêu mạch cùng lý thiện trang rốt cục nhấm nháp ra không giống bình thường đó là một loại mang theo mùi máu kỳ lạ mùi th mà này loại mùi thơm bọn hắn cũng không xa lạ gì bởi vì đó là huyết linh thạch n ũ mới có thể sinh ra hương khí tiêu mạch lý thiện trang chẳng hề từ kịp phản ứng xem ra là trong bọn họ cái k i a tinh nguyệt lang n ệ n huyết m â u kịch độc nhưng huyết m â u kịch độc không giống phản t h ư ờ n g bình thường giải độc đ a n chỉ sợ vô hiệu cho nên tả tú đồng mới nhớ tới sử dụng huyết linh thạch n ũ lai、like、trung hòa độc tính chỉ là không nghĩ tới thật là có tác dụng nghĩ đến huyết linh thạch n ũ làm vì thiên địa kỳ vật một trong linh hiệu phi phạm cho dù là kịch độc cũng có thể bị hắn pha loãng tiêu mạch lý thiện trang thương thế tuy nặng kỳ thật hơn phân nửa là bởi vì c h ú n g độc chân chính tương h thế ngược lại không đáng giá nhắc tới nhìn một chút vai trái quả nhiên tả tú đồng cũng cắt thay bọn hắn băng bó qua trong lòng một trận cảm kích đồng thời hai người cũng không do dự nữa riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống tự động vận chuyển công pháp an dưỡng tương h thế sau một cách giờ tiêu mạch lý thiện trang hai người tỉnh lại lần nữa toàn thân một trận sảng khoái tinh thần vai trái thụ thương địa phương mặc dù còn có ngớ ngáy cảm giác nhưng lại rất nhạt đoán chừng tiếp qua một hai ngày liền có thể triệt để trừ tận gốc hai người mở mắt ra thình lình phát hiện tả tú đồng sớm bọn hắn một bước đã tỉnh lại tiêu h hắn ấ y bọn mắt, mở tức lập c ư ờ hì hì, cháo thuốc. các bát đưa qua một t i nồi nồi có có mạch cũng không khắc khí sau khi nhận lấy từng ngụm từng ngụm nuốt vào trong bụng theo đồ ăn vào bụng một cô ấm áp dâng lên tinh thần của hắn đầu lại tốt mấy phần lý thiện trang đồng giả biết lúc này không phải lời nói khiêm tốn thời điểm hướng t ả tú đồng nói tiếng cảm ơn đồng dạng tiếp nhận trên cháo mấy n g ụ m uống sạch trên mặt cũng không khỏi chầm rãi khôi phục mấy phần huyết s ắ c mấy bát cháo thuốc vào trong bụng đằng sau hai người mới biết nguyên lai、like、đánh g i ế t tinh nguyệt lang nện đằng sau thú chiều liền triệt để kết thúc t ả tú đồng đầu tiên là đem bọn hắn mang lên vách đá sau này phát hiện thú chiều t ố i lui lại tìm đến cái sơn động này thanh lý một phen mới đưa hai người nhận lấy t i n h dưỡng bởi vì huyết mâu kịch độc không tầm thường hai người khí tức càng ngày càng yếu rơi vào đường cùng nàng mới nghĩ đến sử dụng huyết linh thạch n ũ thử một lần không nghĩ quả nhiên hữu hiệu tim mạch lý thiện trang đều dùng qua huy ba người lần nữa chưa tỉnh lại là bị ngoài động ô ô ô, ô khủng bố gió lốc sở kinh tỉnh ngẩng đầu một cái liền thấy ngoài động một mảnh tối tăm ba ngày một vòng âm ma sắt phong xuất hiện lần nữa ba người biến sắc r i ê n g phần mình lấy ra một đoá xích dương hoa ăn vào luyện hóa đồng thời nhìn xem bầu trời bên ngoài cũng không khỏi sâu thần sắc lo lắng ngày thứ mười bảy tiêu mạch l ầ m b ầ m một bên luyện hóa xích dương hoa một bên đau khổ chống đỡ ngăn cản cái tia gần như không sợ gì không vào giá lạnh hai canh giờ qua đi âm ma s á t phong t ố i lui tiêu mạch kiểm tra một hồi túi chữ vật phát hiện mình chỗ tồn xích dương hoa đã chỉ còn cuối cùng sau đó a lại có một lượng vòng âm ma s á t phong nếu như không còn xích dương hoa tiền thu hắn chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được không thể không t ố i lui ra khỏi nhìn một chút tả tú đồng cùng lý t h i ệ n trang phát hiện hai người sắc mặt cũng có chút khó coi hiển nhiên còn thừa xích dương hoa cũng không nhiều cái này khiến ba người cũng không khỏi cảm nhận được chuyện nghiêm trọng tính thú chiều mặc d lui thế nhưng là mối nguy cũng không có kết thúc nguyên bản cũng không coi vào đâu âm ma s á t phòng tại xích dương hoa gần như bị ngắt lấy không còn hiện tại lại thành bọn hắn sắp gặp phải to lớn nhất vấn đề khó khăn t i ê n lặng thật lâu tiêu mạch trước tiên mở miệng trong tay của ta còn lại sáu đoá xích dương hoa các ngươi đâu t ả tú đồng nói ta có ba đoá lý thiện t r ă n g nói ta có năm đoá ba người n g h e xong không khỏi một trận cười khổ dù cho ba trong tay người tất cả xích dương hoa toàn bộ cộng lại cũng bất quá liền mười bốn đoá tả hữu có thể ba người một vòng âm ma sắp phòng liền muốn tiêu xài mười hai đoá tả hữu nói cách khác cho dù là bọn họ coi như bù đắp nhau phân phối chỉ dùng, cũng chỉ có tiêu h ể l ạ chống nổi một vòng cuối cùng âm ma sát phong. Chờ chút có xích phong. thứ hai phong họ, khu nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, xem có thể hay không muốn nổi vòng đến vòng đến, người bọn liền toàn liền biện dương đi tới mới i một âm ma âm ma Xem một xem tìm bộ sát sát t ba ra. ra, ra. bị bỏ mạch thở dài nói lý thiện trang nghe vậy nhẹ gật đầu trên mặt tàn khốc lói lên nói nếu như thực sự tìm không thấy như vậy tìm kiếm mặt khác nội viện đệ tử chiếm lấy trên người bọn họ xích dương hoa chưa chắc không phải cái biện pháp a tiêu mạch hơi kinh ngạc nhìn lý thiện trang liếc mắt nói đùa ta còn tưởng rằng lý sư tỷ xuất thân phong k ỳ đường luôn luôn tối vi giữ gìn cương thường pháp luật k ỳ cương là khó nhất làm ra cướp đoạt những người k h á c xích dương hoa sự tình đâu không nghĩ tới lại là lý sư tỷ dẫn đầu đưa ra lý thiện trang nghe vậy không để ý chút nào nói đó là tại dưới tình huống bình thường nhưng lần này chúng ta tiến vào bí cảnh vốn là vì tranh đoạt bài danh ai thực lực mạnh ai liền có khả năng lưu lại chỉ cần không giết người liền không tính làm trái quy tắc l o n g dạ đàn bà c â u nghệ tại pháp cái kia ngu xuẩn nhất cách làm tiêu mạch nghe vậy sờ lên núi cười khổ nói được à là ta sai rồi cái kia cứ làm như vậy hắn nhìn về phía thú ngoại động âm ma s á t phong mặc dù thối l u i thật đáng giận hâm nóng vẫn là vô cùng lạnh lẽo ngoài miệng nói đến thoải mái có thể trong lòng của hắn cũng không có như vậy sáng s ủ a vui vẻ ngược lại như là bày ra một tầng bóng ma l i ê n lý thiện trang đệ tử như vậy lúc này đều đã nghĩ đến muốn đi tranh đoạt mặt khác người sống sót trong tay xích dương hoa mặt khác ban đầu liền không coi là bao nhiêu gò bó theo khuôn phép người giờ này khác này trong lòng là gì ý nghĩ còn cần hỏi sao xem ra tiếp đó này la ma chiến cảnh bên trong chỉ sợ không bao giờ còn có thể có thể xuất hiện những cái tia giả mù sa mưa hình từ đệ yêu mà là sẽ vì cướp đoạt xích dương hoa không tiếc hết thảy lẫn nhau tranh đấu lúc mới bắt đầu đại gia có lẽ còn khắc kềm chế được bị học c u n g quy tắc chế ước không dám lẫn nhau hạ sát thủ chỉ khi nào g i ế t đến đỏ mắt hoặc một phương bị thương không muốn rời khỏi cuối cùng hội sẽ không xuất hiện công nhiên bỏ qua học c u n g phát tác động thủ chuyện giết người tới tiêu mạch không dám xác định thế nhưng hắn càng không dám hứa chắc tại một ít cực đoan vi d i ệ u hoặc là phẫn nộ dưới tình huống chuyện như vậy sẽ không phát sinh sau đó xem ra càng thêm nguy hiểm thở dài một hơi thế nhưng không hề nghi ngờ tuy biết học cùng đệ tử ở giữa lẫn nhau tranh đấu chắc chắn sẽ dẫn phát vô tận sự cố nhưng hắn vì tại đây la ma chiến cảnh bên trong sinh tồn được vẫn là không thể không ra tay trở thành tham dự cấp đ o ạ t đệ tử khác trong tay xích dương hoa người một trong trận này thí luyện cuối cùng đến cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng gì đâu còn có con mắt h i ế p h i ế p tiêu mạch trong lòng đ ố n g nhiên lần nữa hiện lên k h á c một cái nghi vấn trận này đột nhiên xuất hiện tiền biến đêm trăng tròn thú t r i ề u bưng xuống đến cùng là thế nào hình thành là tự nhiên d ị biến vẫn là có người âm thầm thao túng nếu như là tự nhiên cái kia cũng được nhiều nhất tính mọi người sớm đã trải qua trận này thú chiều nhưng nếu như là có người âm thầm thao túng hắn lại đến cùng là muốn làm cái gì đâu chẳng lẽ này la ma chiến cảnh bên trong ngoại trừ rất nhiều h u n g thú khí hậu hoàn cảnh họ cung c đệ tử ở giữa cạnh tranh còn có nút trong bóng tối một đôi hát thủ tại sâu trong bóng tối lạnh lùng dòm ngó mọi người tùy thời chờ đợi phát động một k í c h trí mạng Trước Thanh Hồng Lầu Cát. bất quá trong lòng tuy có cái nghi vấn này nhưng tiêu mạch cũng không có ở trước mặt nói ra hắn tin tưởng tả tú đồng lý thiện trang trong lòng hai người cũng mỗi người có suy nghĩ riêng chỉ là tại nguyên nhân không rõ phía trước n ô n g cùng nói ra cũng bất quá tăng thêm phiến não trước mắt ba người có thể làm cũng chỉ l cẩn thận, cẩn thận đi đột nhiên t n tiêu m ạ n h đột nhiên ngầm đầu tả tú đồng lý thiện trang hai người cũng như có cảm ứng đồng dạng ngầm đầu hướng vương bắc bầu trời nhìn lại chỉ thấy la ma chiến cảnh vùng trời bắc bộ thế giới băng tuyết vùng trời một đạo thanh hồng đống nhiên xuất hiện cái k i u đạo thanh hồng c h ầ m rãi ngất nhiếm mở lại hình dạng như một bức tranh thủy mặc ở giữa không trung c h ầ m rãi mở ra tranh thủy mặc bày ra về sau bên trong vở ơ im mà mơ hồ trồi lên hiện một mảnh đỉnh đài lầu c á t cảnh tượng hòn non bộ nước chảy phi hạt ngạc nhiên suối đủ loại kỳ hoa dị mục nhiều vô số kể Đó đồng, đều là, lâu, lý là hải thị thận lâu. Tiêu mạch, thiện không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, nhưng ánh h tả cảm tiêu người, tú trang rất ngột ngột, ánh mắt ngờ bọn vực, của ba nhẹ nhàng chấn động vờ ơ y m à tựa hồ thật sự có một đám mây thượng thiên cung từ thiên ngoại mà hàng đứng sừng sững ở bắc bộ trên bầu trời phía ngoài cung điện thanh vân lượn lờ tiên nhạc tế minh đem một cả mảnh trời không đều nhuộm thành màu xanh biếc chẳng lẽ nơi đó có bảo tàng xuất thế giờ khác này không chỉ tiêu mạch tạ tú đồng đám người hết thảy còn tại la ma chiến cảnh bên trong người vô luận phương hướng toàn bộ nhìn vào một màn này nghẹn họng nhìn chân chối đồng thời lại không khỏi trong lòng đại động cái t i ê mạch đình đài l â cát xem xét liền hết sức bất phản nếu thật là bảo tàng xuất thế ở trong đó nên có hạng gì vật trần quý huyên cấp bí bảo địa cấp binh khí đạo cấp công pháp thực phẩm thậm chí biến dị đan dược chỉ cần tưởng tượng liền không khỏi để cho người ta mắt h à m t h a i nóng khó tự k i ể m chế đi lần lượt từng bóng người lại cũng bất chấp gì khác dồn dập hướng phía phương b ắ c thế giới băng tuyết mà đi tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người cũng không khỏi rất đôi tâm động bất quá ba người vẫn không khỏi có chút lưỡng lự nay thanh hồng cung điện thoạt nhìn uy vũ bất phàm nhưng vì sao chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua la ma chiến cảnh bên trong lại còn có nhân loại kiến trúc tồn tại húng chi là như thế một mảnh to lớn cung điện hùng vĩ ai xây thành vì sao đột nhiên hiện hiện lý t h i ể n trang n h i u chặt l ô n g mày hỏi tả tú đồng nghe vậy cũng là nói ra lý sư tỷ tiêu đại ca các ngươi quên âm ma trên đồi thanh quang dị tựa sao cái kia m ả n h thanh quang chính là bấy dập dẫn dụ người tiến vào cái kia thanh liên hang cổ cuối cùng cái gì cũng không có được ngược lại nhường hai tên sư huynh bị chết trong đó nếu như không phải lý sư tỷ ngoài ý muốn xuất hiện chỉ sợ chúng ta cũng phải giam ở trong đó sinh còn không thể nay m ả n h thanh hồng cung điện chẳng lẽ cũng cùng cái kia thanh liên hang cổ một dạng là một chỗ b ấ dập tiêu m ạ c nghe vậy gật đầu nói có khả năng này nhưng cũng không bài trừ nó thật sự là bảo tàng khả năng làm sao bây giờ muốn hay không tiến đến tìm tòi lý t h i ể n trang nghe vậy do dự một cái trước mắt sau cùng gật đầu nói dò xét dĩ nhiên muốn dò xét ngược lại mục đích của chúng ta cũng là vì cướp đoạt đệ tử khác trên người xích dương hoa hiện tại phần lớn người đều chạy tới phương bắc chúng ta nếu như không đi cũng không người có thể đoạt bằng trên người chúng ta xích dương hoa cũng không kiên trì được bao lâu ngược lại đến bên kia về sau chúng ta trước tiên có thể thong thả hành động thiếu suy nghĩ nhìn một chút tình huống của người khác lại nói nếu quả thật có gì thường chúng ta không đi vào chính là nếu như không có gì thường mà là thật bảo tàng hiện thế vậy chúng ta cũng không thể rơi vào người về sau muốn kiếm một c h é n canh không sai tiêu mạch ngay vậy gật đầu nói ta cũng là giống như lý sư tỷ ý nghĩ ngược lại hiện tại chúng ta cũng không có chỗ có thể đi nếu phương bắc khắc t h ư ở n g tướng hiện thế vậy chúng ta dù như thế nào cũng phải đi một lần nhìn một chút tình huống lại nói đi tính toán nghĩa đã định ba người không do dự nữa đồng thời bày ra thân pháp hóa thành tam đạo trường cầu vồng hướng phía cái k i a phương bắc thế giới băng tuyết mau chóng đuổi theo nay một toàn lực thi triển thân pháp lập tức phân cao thấp lý thiện trang một bộ cho sa tô ý, ý một ngựa đi đầu nàng thân hình ưu mỹ mau lẹ như mấy bên trong linh h ạ c tiêu sái phiêu giật đến cực điểm một cái cất b ư ớ c ở giữa chính là số bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g tiêu mạch theo sát phía sau vẹn vẹn lạc hậu nàng nửa cái thân thể phạm chủ dậm chân ở giữa không ngừng có không khí sinh ra nổ đùng thanh â m tiếng c h ấ n khắp nơi tốc độ nhanh chóng cũng nghe rợn cả người mà trong ba người dùng tả tú đồng thân pháp yếu nhất nàng ngàn khí tung bay tung hành tẩu thời điểm như nước chảy mây trôi thanh khí vòng thân tốc độ cũng không chậm nhưng gặp gỡ nội viện thiên hữu lôi thạch thật to cường hóa thân pháp tiêu mạch so sánh lại là kém hơn một、bậc. bất quá lý thiện trang mắt thấy tiêu mạch tả tú đồng khó mà bắt kịp nhưng hơi thấp xuống một điểm tốc độ tiêu mạch thấy này cũng là đồng dạng hàng nhanh sau cùng ba người sóng vai đồng hành tiêu mạch tại bên trong tả tú đồng lý thiện trang một trái một phải thi triển thân pháp không ngừng hướng phương bắc thế giới băng tuyết tiến đến tả tú đồng thấy thế không khỏi rốt cục thở dài một hơi thần s ắ c trên mặt nhẹ nhõm rất nhiều đổi đến đoạn đường đ ỗ n g nhiên nàng tò mò hỏi tiêu mạch phía bên phải lý thiện trang nói lý sư tỷ ngươi tu luyện là loại nào thân pháp nhanh chóng như vậy chỉ sợ toàn lực đi đường dưới tốc độ đã không thua ở cái kia danh xưng thân pháp nội viện đệ nhất phong quỷ nhạn vô ảnh bộ phía dưới đi tiêu mạch nghe vậy đồng dạng tò mò nhìn về phía lý t h i ể n trang lý t h i ể n trang nghe vậy cười cười việc này cũng không có gì tốt dầu diếm liền trực tiếp mở miệng nói ta sở tu thân pháp tên là lăng hư độ ảnh là một môn linh cấp thượng phẩm thân pháp luận phẩm dai cũng không thua ở phong quỷ nhạ chỉ là luận thân pháp cảnh giới ta nhưng thật ra là kém xa tít t ắ p hắn ta lăng hư độ ảnh trước mắt cũng chỉ tu luyện đến đại thành sơ kỳ cảnh giới mà thôi cách hắn viên mãn còn kém xa lắm đại thành sơ kỳ tốc độ liền có nhanh như vậy tiêu mạch tả tú đồng nghe vậy chẳng hề từ lấy làm kinh hãi hai người thế nhưng là đều nghe nói qua Phong quỷ nhạn quỷ sở để cho hai người thân pháp i ngạc thứ nhất, hắn ảnh liền c những như là tại cảm giác của bọn hắn bên trong lý thiện trang thân pháp kỳ thật cũng không thua ở phong quỷ nhạn nhiều ít nhưng một cái là đại thành sơ kỳ một cái là cảnh giới viên mãn giữa hai cái này có thể nói ngày đêm khác biệt vì cái gì tốc độ nhưng không kém bao nhiêu dường như nhìn ra giữa bọn hắn nghi hoặc lý thiện trang do dự một chút vẫn là giải thích nói vấn đề ứng nên xuất hiện tại ta sở tu công pháp bên trên ta tu luyện không phải phổ thông công pháp mà là một môn truyền thừa công pháp mà lại cao tới linh cấp c ự c phẩm là ta chi đạo học c u n g bí mật bất truyền linh cấp c ự c phẩm truyền thừa công pháp nghe được lý thiện trang trong miệng thốt ra hai cái danh tử tiêu mạch tà tú đồng chị cảm thấy thân hình một cái loạn troạn, kém chút không có duy trì ở trực tiếp c ả n g xuống mặt đất mãi đến thần tâm gợn sóng một hồi lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh duy trì thân pháp tiếp tục bay về phía trước đi bất quá trong lòng hai người nhưng vẫn như nhắc lên sóng lớn n g ặ t trời bởi vì bọn h ắ n biết này tám chữ không đồng ý nghĩa linh cấp c ự c phẩm bốn chữ liền không cần nói này căn bản không phải trí đạo học cung nội viện đệ tử có thể học được cấp bậc bởi vì c ự c phẩm phía trên liền chỉ có đạo cấp công pháp cho nên linh cấp công pháp c ự c phẩm lại có chuẩn đạo cấp công pháp xưng hô dù cho toàn bộ trí đạo học cung bên trong cấp bậc có thể đi đến linh cấp t ự c phẩm công pháp cũng không có bao nhiêu bộ mỗi một bộ đều chân quý gì thường bình thường chỉ có một ít thực quyền trường、lao. hoặc là thất đường lục điện đường chủ hoặc điện chủ m ộ t cấp mới có tư cách học tập phần lớn nội viện đệ tử tu luyện vẫn là linh cấp hạ phẩm công pháp số ít có được linh cấp trung phẩm công pháp đã tính nội viện trong c á c đệ tử người n ộ i b ậ n có được linh cấp thượng phẩm công pháp toàn bộ nội viện tuyệt đối không cao hơn năm ngón tay số lượng cơ bản chỉ có những cái k i a nội viện bài danh trước một hai vị trí đầu ba vị trí đầu người mới có thể thu được giống vô ảnh bộ phong quỷ nhạ trước mắt nội viện bài danh ba vị trí đầu nhưng dù cho dùng thân phận của hắn trước đó mọi người cũng chỉ biết là hắn tu luyện qua một môn linh cấp thượng phẩm thân pháp vô ảnh bộ cũng không từng có được linh cấp thượng phẩm công pháp vẫn là lần này âm ma đổi chuyến đi thiên tượng biến đột nhiên nguy cơ sinh tử dưới mới bạo lộ ra h ắ n tu luyện qua một môn linh cấp thượng phẩm công pháp đỏ thiên vô hình giám mà này đã đủ để cho người khiếp sợ l i ê n nội viện ba vị trí đầu có được linh cấp thượng phẩm công pháp đều đủ để để cho người ta khiếp sợ như vậy một tên liền nội viện mười vị trí đầu đều không phải là nội viện đệ tử đ ỗ n g nhiên nói cho người khác biết nói chính mình tu luyện là linh cấp công pháp thực phẩm ngươi là ý tưởng gì chỉ sợ ngoại trừ hâm mộ cũng chỉ có hâm mộ đi mà lại nay còn không phải phổ thông công pháp mà là truyền thừa loại công pháp cái gì gọi là truyền thừa loại giữ kín không nói ra đại biểu nào đó một môn mẫu một phái mỹ lệ mạnh mạnh bình thường chỉ nắm giữ ở đây phái tôn g chủ hoặc học cùng sơn trưởng trở làm số ít người trên tay căn bản tính công pháp liền danh truyền n i ệ n loại phổ thông đệ tử căn bản cũng không có tu luyện cơ hội loại công pháp này uy lực chỗ tốt căn bản không phải phổ thông công pháp chỗ có thể sánh được cho nên tiêu thần kiếm bái nhập bí thuật điện điện chủ diệp ma ha tòa hạ đến thụ linh cấp trung phẩm chuyển thừa loại công pháp nguyên linh kiếm phí lúc mới khiến cho người lại ao ước lại g e n có thể tiêu thần kiếm tu luyện cũng bất quá một môn linh cấp trung phẩm mà thôi lại là ngày đêm khác biệt bởi vì linh cấp trung phẩm truyền thừa loại công pháp mặc dù c h â n quý nhưng đó cũng là học cung đệ tử có thể sờ được phẩm giai chỉ là loại hình thưa thất cùng chân đắt một chút mà linh cấp c ự c phẩm cái k i a là bình thường học cung trường lão cũng không dám mơ ước đồ vật thuộc về chân chính truyền thừa m ệ n h m ệ n h không nghĩ tới lý thiện trang chẳng những học xong một môn linh cấp t h ư ợ n g phẩm thân pháp lang hư độ ảnh hơn nữa còn nắm giữ một môn linh cấp t ự c phẩm truyền thừa loại công pháp công pháp lý lực trái lại hội cường hóa quy c h sở tu hết thể thân pháp tâm nguyên kỹ cho nên lý thiện trang thân pháp cảnh giới kém xa tít tắc phong quỷ nạn nhưng tốc độ nhưng có thể không kém bao、nhiêu. đ ồ n g nhiên tiêu mạch có chút hiểu được vì cái gì trận đánh lúc trước đầu kia tứ tinh hung thu tinh nguyệt lang n lễ lúc lý thiện trang thi triển bùng nổ loại bí thuật khiến cho hắn cảm giác cường đại dị thưởng so sánh với ban đầu ở thiên ma chiến trường thời điểm phải cường đại hơn nhiều khẳng định cũng là bởi vì nàng lúc ấy là dùng môn này linh cấp công pháp c ự c phẩm tới thúc giục duyên c ớ nghĩ đến lúc trước lý thiện trang thân bên trên lượn lờ thanh khí cùng với nàng từng hô lên thái thủy đ ạ o khí phượng vũ cựu thiên tiêu mạch trong óc còn sáng nói lên bỗng nhiên nói cái tia môn công pháp sẽ không cứ gọi thái thủy đặc khí phượng vũ cựu thiên a lý thiện trang có chút kinh ngạc quay đầu nhìn tiêu mạch liếc mắt đ ỗ n g nhiên hé miệng mỉm cười nói không phải cái kia môn công pháp tên là thái thủy đạo khí quấn phượng vũ cựu tiên là ta thi triển bùng nổ bí thuật tên thì ra là thế tiêu mạch một trận giật mình lập tức trong đầu thái thủy đạo khí quyển năm chữ không ngừng bốc lên hắn hiểu được đây cũng là dính đến trí đạo học cung chân chính đỉnh cấp truyền t h ừ a một trong không biết về sau chính mình có cơ hội hay không học tập đương nhiên lời này hắn là sẽ không nói với lý thiện trang bởi vì hắn hiểu rõ nói cũng nói vô ích đối phương cũng không có cách nào dạy hắn chỉ sẽ làm khó bởi vì loại công pháp này t u một, một ngày nào đó ta hội bằng cố gắng của mình học tập đến linh cấp công pháp thực phẩm coi như không phải thái thủy đạo khí quấn cũng tuyệt đối là không thể thua tại thái thủy đạo khí quấn đỉnh cấp công pháp Giờ khắc này, trong lòng của h ắ n â m thầm quyết định trong mắt hào quang sáng lên chương bốn trăm h thiên tiêu tụ tập ba người không nói gì thêm thân hình cấp động không ngừng hướng cái kia thanh hồng lầu c ắ t chỗ phương vị lao đi nhưng mà c ấ p lấy c ấ p lấy ba người liền phát hiện không đúng a đó là tiêu mạch t ả tú đồng lý thiện trang ba người cùng một chỗ túi đầu hướng phía dưới dãy núi bình nguyên phía trên nhìn lại hay gặp mấy ngày trước đây bởi vì thú t r i ề u mà hàng loạt tử vong đủ loại hung thú dù cho thực đã đi qua nhiều như vậy t i ê n có thể thi thể vẫn như cũ không hoàn toàn biến mất nhưng này chút chết đi hung thú trên thi thể nhưng xuất hiện để cho người ta n g h n h ọ n h ì n chân chối một màn chỉ thấy chúng nó trên người sinh cơ như là bị rút ra hoàn toàn biến mất còn lại thân thể giống như cái kia thiên t ạ i thanh l i ê n trong cổ động bị lửa xanh lưu h ì n h triệt để gặm nuốt s o n g thân thể khổng nhạc tiên biến thành một bộ sắc không tại chúng nó thân bên trên không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh k h í t ứ c cho dù là thi thể lẽ ra cũng có sinh mệnh tinh khí lưu lại nhưng ở chúng nó thân bên trên hào không c á i gì sinh mệnh đã từng tồn tại qua đặc thù tựa như là bị một loại nào đó kinh khủng tồn tại hoàn toàn hút đi tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người không khỏi hạ xuống thân hình đi vào những hung thú kia trước mặt cẩn thận xem sắc mặt của bọn hắn trở nên càng thêm khó coi quả là thế vô số cỗ h u n g thú chỉ còn lại có một bộ khâu cắp túi da mặt khác như huyết đ ụ c gân cốt vỡ ơ y mà toàn bộ như là bị rút đi không có chút nào tồn tại dấu hiệu một bộ hai cỗ ba bộ bốn cỗ mười bộ trăm cỗ ngàn cỗ một đường đi lên phía trước trên mặt h u n g thú thi thể hẳn là như thế cho dù có chút rất rõ ràng nhìn ra là bị h u n g thú cắn xé qua thân thể không được đầy đủ thế nhưng hắn sau khi chết dấu hiệu vỡ ơ y mà vẫn là tinh khí hoàn toàn biến mất cùng những cái kia hoàn trình hông thú thân thể giống như đúc chuyện này tiêu mạch t ả tú đồng lý thiện trang ngừng lại ba người đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy vấn đề nghiêm trọng này la ma chiến cảnh bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một tôn ai cũng nhìn không thấy sợ không được thần thông quảng đại ma quỷ nó trong bóng t ố i hấp thu những cái tia tử vong hung thú tinh khí thậm chí không chỉ hung thú còn có những cái tia chết đi trí đạo học cung đệ tử thế nhưng là nó tại sao phải làm như vậy đâu nó đến cùng muốn làm cái gì nó chẳng lẽ không biết hấp thu sinh linh tinh khí đây là giữa đất trời kiêng kỵ nhất sự tình một khi bị trí đạo học cúng phát hiện hội không tiếc bất cứ giá nào toàn lực tới vây bắt nó sao liên tưởng đến lần này không hiểu d i biến thiên tượng cùng đột nhiên xuất hiện thú triều tiêu mạch thậm chí hoài nghi tất cả những thứ này có phải hay không có chỗ liên quan nếu có chuyện k i a liền nghiêm trọng hơn lần luyện tập này cũng không có mọi người t r o n g tưởng tượng đơn thuần nếu như không có chỉ là ngẫu nhiên đồng dạng nói rõ này la ma chiến cảnh bên trong tồn tại mọi người không biết kinh khủng tồn tại trong bóng tôi nắm giữ lấy tất cả mọi người nhất cử nhất động thậm chí lần này thú triều đều là nó thao túng nó thao túng được một lần thú triều có phải hay không còn sẽ có lần thứ hai thậm chí lần thứ ba mục tiêu của nó có phải hay không là lần này tiến vào la ma chiến cảnh tham gia thí luyện hết thể nội viện thậm chí hạch tâm đệ từ đâu tiêu mạch tạ tú đồng lý thiện trang ba người đều cảm nhận được chuyện không đơn thuần bọn hắn nhìn hướng phương bắt trên bầu trời thanh hồng cung điện càng thêm hoài nghi hàn tính chân thực bất quá càng là như thế ba người càng là sẽ không lùi bước bọn hắn l i ế u nhau thân hình khẽ động không hẹn mà cùng đồng thời rút ra thân mà lên tiếp tục hướng phía phương b ắ c thế giới băng tuyết vùng trời cái k i a phương thanh cầu vòng cung điện thế giới mà đi cùng lúc đó la ma chiến cảnh địa phương khác mà khác đi đường may mắn còn sống sót đệ tử cũng không khỏi phát hiện hung thú sau khi chết thi thể dị dạng bất quá ngoại trừ số ít mấy người phần lớn người nhìn cái kia thanh hồng cung điện tầm mắt vẫn là hết sức nóng bỏng chưa từng lùi bước từng đạo lưu quang theo bốn vương tam hướng hướng cái kia thanh hồng cung điện vị trí mà đi càng ngày càng tiếp cận làm tiêu mạch chờ chạy tới thanh hồng cung điện hạ phương cánh đồng t kết lúc thình lình phát hiện nơi này đã hội tụ vượt qua mười vị trí đạo học cung nội viện thậm chí hạch tâm đệ tử mà lại nơi xa còn không ngừng có lưu quang hướng nơi này hợp thành tới xem ra sau cùng tại đây la ma chiến cảnh bên trong chỉ cần sống sót đệ tử khác hơn chín ảnh đều sẽ hướng nơi này tụ đến tại đã đạt tới hơn mười người bên trong tiêu mạch còn phát hiện mấy cái thân ảnh quen thuộc thì như phong cùng tiêu thần kiếm cùng với vô ảnh bộ phong quỷ nhạn bất quá này cũng không ngoài ý muốn dùng phong cùng tiêu thần kiếm vô ảnh bộ phong quỷ nhạn thực lực tăng thêm t ầ n g tầng lớp lớp bảo mệnh bí bảo tại thú triều bên trong gắn gượng g qua một đêm tới chỗ này ngược lại cũng tính không ngoài ý muốn nếu như bọn hắn không thể xuất hiện ở chỗ này có lẽ mới tính lớn nhất ngoài ý muốn một người khác lại là đông thăng kiếm lý húc dương làm nội viện trong c á c đệ tử bài danh năm vị trí đầu đỉnh tiêm cao thủ đông thăng kiếm lý húc dương cũng giống như thế thực lực của hắn so với phong quỷ nhạn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn sống qua thú triều tới chỗ này đồng dạng không lệnh người bất ngờ người còn lại tiêu mạch liền phần lớn chưa quen thuộc chỉ là trong đó cái k i a mấy tên hạch tâm đệ tử thân bên trên tán phát lấy khí thế mãnh liệt nhưng quả thực để cho người ta khiếp sợ bọn hắn thực lực vượt ra khỏi bình thường nội viện đệ tử phạm chủ tiêu mạch đối bọn hắn cũng chưa quen thuộc có thể rất rõ ràng cho dù là trong đó thực lực thấp nhất một người đoán chừng đều có thể cùng phong q u ỷ nạn h lý húc dương hai người đánh đồng liền chớ đừng nói chi là tiêu mạch tả tú đồng bọn hắn ba người đứng ở một bên cũng không có cùng mọi người tới gần thở lạnh nhạt tình thế tiến triển mà cho đến bây giờ hiện trường mặc dù đã tới có hơn m ư ơ i người nhưng không có một người dẫn đầu tiến v à o hiển nhiên cũng biết nói cái k i a thanh hồng lầu cắt cũng không phải là đất lành mặc kệ là có phải hay không chất chứa có bảo tàng đều không phải là người bình thường tùy ý có khả năng tiến vào địa phương không có có nắm chắc nhất định hoặc là những người khác dò đường người ở chỗ này đều không ốc là sẽ không dẫn đầu một mình x ô n g vào cái k i a thanh hồng lầu cắt mà phong cùng tiêu thần kiếm vô ảnh bộ phong quỷ nhạn hai người hiển nhiên cũng nhìn thấy đột nhiên chạy tới tiêu mạch t ả tú đồng lý thiện trang ba người thấy tiêu mạch tà tú đồng lúc tiêu thần kiếm trong mắt hàn mang l o ạ lên bất quá thấy lý thiện trang ánh mắt bên trong nhưng lướt qua một vện kiên k � hắn hư lạnh một tiếng không hề nói gì cũng không có hướng tiêu mạch chờ tới gần hiển nhiên biết ba người cũng không dễ chê ờ giờ này k h ắ c này thực không tại nghi trước mặt mọi người cùng ba người phát sinh xung đột gặp bọn họ không có tới gần tiêu mạch các loại liền càng sẽ không chủ động đi khiêu khích hai người làm như vậy lại không có bất kỳ cái gì chỗ tốt ngược lại sẽ chỉ mang đến phiền phước cho nên hai bên các gan một chỗ không xâm phạm lẫn nhau sau một chốc đ ỗ n g nhiên phương xa chân trời ánh vàng k h ẽ động lập tức một bóng người từ từ hạ xuống một thân quần áo màu vàng đầu đội ngọc quan trên mặt che kín ngạo khí không là người khác đúng là cùng tiêu mạch từng có gặp mặt một lần khoa ý công tử quân cựu tiêu bất quá cái tiêu gặp mặt một lần nó i chỉ là tiêu mạch gặp qua quân cựu tiêu quân cựu tiêu lại là chưa từng gặp qua tiêu mạch hắn tới đến đây về sau tầm mắt bốn phía quét qua nhưng thấy phong q u ỷ nạn h lý húc dương đám người thân ả n h hơi run run lập tức liền cười lạnh một tiếng cùng hai người lên tiếng chào hỏi tầm mắt khé động đ ố n g nhiên lại rơi xuống tiêu mạch cái phương hướng này tới hắn xem tự nhiên không phải tiêu mạch mà là tả tú đồng cùng lý thiện trang hai người nói thật ở đây bên trong số người tuy nhiều kỳ thật cũng không thiếu nữ đệ tử thế nhưng luận sắc đẹp có thể cùng tà tú đồng cùng lý thiện trang hai người đánh đồng nhưng bây giờ không có tà tú đồng một thân áo xanh giống như một gốc thanh l i ê n cao vút chập trờn tuy không phải tuyệt sắc lại là đẹp không sao ta x i ế t mà lý thiện trang một thân đạm cho s a y ỉa mặc dù lạnh lùng như băng cả người lại là phiếu m i ệ n xuất trần là chân chính nhân gian tuyệt sắc mặc cho ai thấy cũng không cách nào không sinh ra kinh diễn cảm giác bên ngoài nghe đồn quân cựu tiêu luôn luôn vui thích nữ sắc bình thường bằng vào hắn tra thân phận lãng phí không ít trí đạo học cùng bên trong, trong ngoài viện nữ đệ tử mà các nàng cố kỵ hắn tra thân phận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí nuốt â m thanh không dám như thế nào. bây giờ hắn ở chỗ này đồng thời thấy hai vị xuân lan thu cúc mỗi người một vẻ tuyệt sắc nữ tử đâu còn nhịn được tại chỗ liền không khỏi nhãn tình sáng lên sống tới hai vị xưng hô i như thế nào lý t h i ể n trang lạnh lùng nhìn hắn một cái một câu không phát ma tả tú đồng cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái liền quay đầu lại cũng không đáp lời ừng quân cựu tiêu thấy thế không khỏi vẻ mặt lạnh lùng bất quá mỹ nhân ở trước mặt hắn vẫn là cố nén nộ khí cười lạnh nói xem ra hai vị cô nương k i ê u ngạo không nhỏ à chỉ là tại ta quân cựu tiêu trước mặt vẫn chưa có người nào dám như thế quân cựu tiêu lý thiện trang cùng t ả tú đồng nghe vậy đều không từ ngẩng đầu nhìn hắn một cái chỉ là cũng chỉ một cái l ê t mắt lập tức liền q u a y đầu lại cũng không tiếp tục từng nhìn nhiều chương bốn trăm linh một gặp lại bạch tiểu trà các ngươi quân c ử u tiêu vẽ mặt lúc xanh lúc trắng hắn không ngờ rằng báo ra bản thân tính danh về sau lý thiện trang t ả tú đồng hai người vẫn là như thế căn bản khinh thường để ý tới hắn thậm chí xoay người lúc bóng lưng vẫn như c ũ còn có thể thấy trên mặt một vẻ xem thường vẻ trào phúng bao nhiêu năm rồi chỉ cần là hắn coi trọng nữ tử cái nào dám như thế bình thường đều là tại hắn báo ra tính danh về sau nhưng người kia lý ậ thiện trang tả tú đồng này loại là chân chính coi thường thậm chí khinh bỉ nhưng ít càng thêm ít cho dù có cũng chỉ dám ở trong lòng sẽ không biểu hiện tại trên mặt nhưng lý thiện trang tả tú đồng đã là như thế làm phản phất căn bản không quan tâm phía sau hắn đứng thẳng là một tôn nhân gian cảnh trùng kỳ cường giả lượng công điện điện chủ mặt mắt ngân hồ quân n g ọ c lâu cái này khiến trên mặt hắn liền thêm ra một vệ khó nói lên lời tàn khốc chỉ là mọi người ở trước mặt trong đó còn có không ít hạch tâm đệ tử hướng nữ tử ra tay giống như có chút mất mỹ lệ hắn xoay chuyển ánh mắt lại rơi vào trong ba người ở và ở giữa tiêu mạch thân bên trên hắn đường đường nội viện năm vị trí đầu một trong lựa công điện điện chủ con trai độc nhất hướng này hai tên nữ tử bắt chuyện đều không người lý tên này tiểu tử thoạt nhìn dáng dấp cũng không có gì đặc biệt tu vi cũng không cao khẳng định không phải nội viện bài danh hàng đầu cao thủ có tài đức gì có thể cùng này hai tên thiên hương quốc sắc một dạng nữ tử sóng vai đứng thẳng cho nên hắn đ ô n g nhiên đi lên trước đi vào tiêu mạch trước mặt mỉm cười nói vị huynh đệ kia nhìn không q u a y mặt không biết xưng hô như thế nào một bên nói hắn một bên dội ra một cái tay đi đáp hướng tiêu mạch b ả vai tiêu mạch tại quân cựu tiêu tới cùng tả tú đồng cùng lý thiện trang bắt chuyện thời điểm liền âm thầm đem tâm nguyên lực che kín toàn thân dùng phòng ngừa vặt nhất bởi vì hắn cũng không cho rằng quân cựu tiêu là cái gì loại lương thiện người này luôn luôn có hoàn k h ấ tên tâm tính bất thường muốn làm gì thì làm ỉ vào sau lưng có hắn tra chỗ dựa cáo mượn văn hùm làm qua không ít nhân thần cộng p ẫ n sự tình bất quá chỉ muốn sự tình không có làm lớn chuyện họ cung người cũng chỉ có mặc ở một con mắt nhắm một con mắt, mà m tiêu, con con cựu quân dù xưa a n trong à n lúc này đoán trường ăn không biết nhiều ít linh đan rượu rượu có ngoại vật trợ lực thế nhưng bất kể như thế nào c ả n bởi vậy thấy quân cựu tiêu tay đáp hướng đầu vai của hắn hắn hơi hơi lui ra phía sau một bước nhất chỉ bên trái lý thiền trang trong nghiệm dụng thảm như nói quân công tử, vị này là phong kỷ đường chủ ô tiêu tay cứng lại ở giữa không trung ánh mắt của hắn nhìn về phía tiêu mạch bên trái lý thiện trang cùng với mặt phải t ả tú đồng vẻ mặt biến hóa mấy lần đ ỗ n g nhiên nhẹ nhàng rơi vào tiêu mạch đầu vai vỗ vỗ cười ha ha nói một đợt hiểu lầm nguyên lai là lý cô nương cùng tả cô nương hạnh ngộ hạnh ngộ nói xong không chút do dự quay người rời đi một k h ắ c không có dừng lại ở sau lưng hắn tiêu mạch con mắt nhắm lại nhìn chằm chằm quân cựu tiêu rời đi b ó n g lưng như có điều suy nghĩ người này làm việc q u á quyết nghe được lý thiện trang cùng tả tú đồng tên tuổi về sau b i ế t không tốt t r ọ c liền lập tức rời đi không chút nào dây dưa dài dòng nay phân tâm tính cũng không phải tùy tiện một tên nội viện đệ tử liền có hắn hoàng cố tên xem ra cũng chỉ là một loại ngụy t r a n g thôi người này tuyệt đối không thể khinh thường giờ này khác này thiên tiêu tụ tập trên đỉnh đầu thanh hồng cung điện thoạt nhìn càng là quỷ bí vô cùng tiêu mạch thực sự không muốn lúc này cùng người này phát sinh xung đột cho nên Hắn mới đương nhiên đoán chừng cũng có lý thiện trang đại danh hắn sớm có nghe thấy biết hắn mặc dù không ở bên trong viện đệ tử trong bảng cũng tuyệt đối không phải người bình thường vật nghe đồn bằng không thì hắn hôm nay hẳn là cũng không có dễ nói chuyện như vậy bất quá người này nếu rời đi tiêu mạch cũng không có còn nhiều giờ này k h ắ c này này gió nổi mây phun đợt mây gian trá vẫn là đem tâm tư nhiều thả một chút ở trên đỉnh đầu trống không thanh hồng cung điện dự phòng bất chắc mới là chính sự một bên khác tiêu thần kiếm tại quân cựu tiêu đứng dậy hướng đi tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người lúc liền nhìn chằm chằm vào bên này trên mặt không chút biểu tình bên trong nhưng trong lòng thì cười trên nỗi đau của người khác chỉ hận không thể giữa bọn hắn bùng nổ một chút mâu thuẫn không nghĩ tới quân cựu tiêu đi qua hai người chỉ là đuổi mấy câu quân cựu tiêu lại ngoan lui về đến trên mặt hắn không khỏi loẽ lên một vệ thất vọng lập tức cười lạnh mấy tiếng quay đầu đi nhìn về phía một bên khác cùng lúc đó tất cả mọi người ở đây như vừa trở về chỗ cũ quân c ự u tiêu còn có lý húc dương tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang các loại cũng đồng thời quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại chỉ thấy nơi đó một đạo thân ảnh màu trắng từ t ừ m à tới t u y ệ t mỹ xuất trần một điểm không kém lý thiện trang như một đoá màu trắng hoa trà đó là tiêu mạch chấn động luôn cảm giác đạo thân ảnh này không hiểu có mấy phần quen thuộc tựa hồ ở nơi nào gặp qua tới gần càng gần rốt cục người tới xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt toàn thân áo trắng đang yêu động lòng ư ờ i điểm bụi không nhiễm bên thai treo một chuỗi màu trắng minh châu minh châu sinh ra bạch quang nhà nhạt, nhạt chiếu s ạ tại nàng bên thai càng lộ ra minh ngọc x i n h ngất trói lọi tươi đẹp trói mắt không thể nhìn gần là nàng bạch tiểu trà tiêu mạch rốt cục nhận ra người mà hiện trường tất cả mọi người cũng toàn bộ hít sâu m ộ t hơi xem hướng người tới tầm mắt đều chấn động còn mang theo một tia kính sợ bởi vì người vừa tới không phải là người khác t r í đạo học c u n g hai mươi bảy vị một trong đệ tử hạ tâm cũng là t r í đạo học c u n g công nhận lớn nhất thiên phú đệ tử tương lai vô cùng có khả năng đột phá nhân gian cảnh danh xưng linh châu hai lớn đỉnh cấp thiên tài một trong bạch tiểu trà tại chí đạo học cùng cùng chia ngoại viện nội viện tại trí đạo học cung hạch tâm đệ tử bên trong có một người tu vi không bằng bọn hắn thế nhưng là luận thân phận địa vị lại là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất bởi vì nàng siêu việt sáu người chỉ là vấn đề thời gian mà sau cùng nàng có thể đi đến t à o phòng lại là sáu người đời này chỉ sợ cả đời cũng khó có thể nhìn cùng bóng lưng người này chính là bạch tiểu trà xuất thân linh vũ thành tam tộc một trong bạch gia cũng là hai một một ọ thế g i đ người là linh châu tu hành một giới trước mắt đã biết chỉ hai có được ngũ khiếu tâm hồn cấp cao nhất thiên tài giống phần lớn tri đạo học cung nội viện thậm chí hạch tâm đệ tử đều chỉ bất qua tư khiếu hoặc là tư khiếu đặc thù tâm hồn mà thôi coi như còn có âm thầm ẩn giấu ngũ khiếu cũng tuyệt đối không nhiều mà lại cũng rất khó siêu việt bạch tiểu trà kinh ngọc y y hỉ hai người bởi vì hai người không chỉ tư chất kinh người càng quan trọng hơn là bối cảnh của bọn hắn đồng dạng mạnh mẽ sau lưng đều đứng đấy một nhánh chín họ thế ra nếu như nói tiêu thần kiếm quân cựu tiêu các loại tứ khiếu tư chất là đỉnh cấp thiên tài bạch tiểu trà kinh ngọc y thì hai người thì là chân chính vô thượng tiên tiêu nàng trước mắt vẹn vẹn một ư ơ i sáu tuổi tuổi tác đừng nói tại trí đạo học cung hạch tâm đệ tử bên trong là trẻ tuổi nhất liền là tại nội viện trong các đệ tử đều là người trẻ tuổi nhất một trong có thể tu vi của nàng cũng đã đi đến tề vật cảnh hậu kỳ khoảng cách tề vật cảnh đình phong cũng chính là lục đại hạch tâm cái gọi là chuẩn dưỡng sinh cảnh mà lục đại hạch tâm chưa hẳn có loại kia khả năng cho nên trí đạo học cung mặc dù bởi vì tu vi khác biệt có người phân ra lục đại hạch tâm lời giải thích nhưng ở trong lòng tất cả mọi người trí đạo học cung chân chính đệ nhất hạch tâm đệ tử lại là bạch tiểu trả thậm chí nàng không chỉ là trí đạo học cung thứ nhất tại toàn bộ tứ đại học cung nàng đều là xếp hàng thứ nhất hạch tâm đệ tử luận địa vị chi cao thượng không người có thể so sánh trừ phi phong kiếm kinh ngọc y có một ngày cũng nguyện ý gia nhập học cung trở thành thứ nhất thành viên bằng không không ai có thể đệ lên nàng c u n g sáng đáng tiếc bây giờ kinh ngọc y đã chính thức đột phá dưỡng sinh cảnh coi như tiến vào học cung cũng không có thể trở thành cái nào một cung bất luận cái gì cấp bậc đệ tử chỉ sẽ trực tiếp dùng trường lao thân phận bái nhập cho nên luận hạch tâm đệ tử đệ nhất bảo t o ọ n vẫn như cũng là bạch tiểu trà không thể nghi ngờ không người nào có thể dung chuyển bạch tiểu trà đến hiện trường về sau ngầm đầu đánh giá liếc mắt mọi người hết thể bị nàng tầm mắt nhìn chăm chú qua người đều chỉ cảm giác toàn thân trên giới hoàn toàn không còn gì để nói p h o n c h ấ n phảng phất bị nàng nhìn lên một cái chính là lớn lao hạnh phúc dù cho quân cựu tiêu như thế kiệt nạo người tại bạch tiểu trà trước mặt cũng không dám có bất kỳ cản dỡ nào không đúng cung cung kính kính ôm quyền thi lễ một cái những người còn lại liền càng không cần phải nói bạch tiểu trà khẽ gật đầu cũng không có cùng mọi người hàn huyên ý tứ tầm mắt lại nhìn phía đỉnh đầu thanh hồng cung điện thấy hắn đến bây giờ mặc dù rắn chắc thêm không ít nhưng vẫn như c ũ một trận mây khói p h i ế miều không có triệt để hiện hiện lông mày không khỏi hơi nhũ nhăn lập tức liền đứng ở một bên cùng mọi người một dạng l ặ n g lặng đ ợ i chương bốn trăm linh hai hai tay háo thanh xả trong đám người tiêu mạch nhìn chăm chú lấy bạch tiểu trà đối phương cũng không có nhận ra hắn h i ệ n nhiên lúc trước chỉ có tiêu mạch nhìn thấy đối phương đối phương nhưng không có khả năng nhìn thấy chính mình như thế một cái đi bước người đi đường vội vã coi như nhìn thấy cũng sẽ không nhớ kỹ cho nên nàng sẽ không nhớ được bản thân đó là hết sức bình thường sự tỉnh chỉ là linh vũ bạch ra sao tiêu mạch thơm thầm nói dương thành tứ đại thế ra tiêu vương bạch lý tiêu ra sau lưng là linh vũ tiêu ra vương ra sau lưng là lệnh thạch vương nhà mà bạch ra sau lưng đúng là linh vũ bạch ra chỉ có lý ra sau lưng không có thế lực chống đỡ lệnh thạch vương nhà không đủ thành đạo bất quá một cái trung đẳng gia tộc mà thôi nhưng linh vũ tiêu ra cùng linh vũ bạch ra nhưng đều là chín họ thế ra một t r o n g dễ sâu là tốt quyền thế n g ú t trời mặc dù dương thành bạch ra bất quá linh vũ bạch ra mấy trăm phân gia chi mạch một t r o n g dương thành bạch ra sự t ì n h linh vũ bạch ra lẽ ra không gặp quá hỏi thế nhưng tổng có một phần hương hỏa tình tại sẽ không ngồi xem hắn hủy diệt như có một ngày chính mình trở lại dương thành hướng tiêu trắng hai nhà đòi lại lúc trước cái kia bút c ũ nợ linh v ũ tiêu trắng hai nhà liệu sẽ nhúng tay nếu như nhúng tay lại hội cắm đến cái gì quy mô chính mình có một ngày có phải hay không sẽ cùng bạch tiểu trà trở thành đối địch mà cùng một vị ngũ khiếu vô thượng thiên k i ê u trở thành đối địch đây có phải hay không là một kiện sáng suốt sự tình nghĩ đến chỗ này tiêu mạch lắc đầu đ ỗ n g nhiên một trận bật cười bây giờ nghĩ việc này có hay không có chút hơi sớm rồi đừng nói hắn hiện tại không có thời gian đối phó tiêu g i a cho dù có cũng không phải lúc này mà lại tiêu g i a mặc dù yếu dù sao cũng là dương thành một trong tứ đại thế gia chủ nhà họ tiêu t r ă n khí chi tông tiêu t r ă n khí nhưng cũng là dương thành có thể đ ế m được trên đầu ngón tay t ề vật cảnh đ ỉ n h phong đại tu sĩ mình bây giờ lẽ ra còn không phải là đối thủ của hắn coi như có thể đối phó được hắn một người tiêu g i a cũng không có khả năng ngồi xem ra chủ mặc kệ làm đủ còn lại t r ư ở n g lão chấp sự cũng sẽ ra tay quần công mặc dù phần lớn người không đáng giá nhắc tới thế nhưng còn có một số t ề vật cảnh t r ư ở n g lão cùng chấp sự đơn nhất không đáng sợ l i ê n hợp lại cùng nhau lại thêm tiêu trang khí đây cũng không phải là một vị phổ thông t ề vật cảnh có thể đối phó được ít nhất cũng phải chờ mình tu luyện tới dưỡng sinh cảnh lại nói nghĩ đến chỗ này tiêu mạch con mắt hít hít không nghĩ nhiều nữa việc này chờ mình tu luyện tới dưỡng sinh cảnh còn có một quãng thời gian đến lúc đó thực lực mình kể bên người coi như đến lúc đó linh vũ tiêu trắng hai nhà thật đ ú n g tay thì tính sao chỉ cần mình có thể làm bọn hắn sinh ra e ngại thậm chí sợ hãi dùng linh vũ tiêu trắng hai nhà tác phòng liệu sẽ vì một cái nho nhỏ dương thành chi nhánh mà cùng mình vị này dưỡng sinh cảnh đại tu sĩ l à địch vẫn là hai chuyện nhưng hết thể thiên đề là chính mình trước trở thành dưỡng sinh cảnh tu sĩ lại nói thời gian không được trôi qua ngoại trừ quân c u tiêu bạch tiểu trà sau đó lại có không ít nội viện thậm chí hạch tâm đệ tử đến xích diễm thương cổ t h i ê nai đến phi linh kiếm cựu kỳ văn đến viêm thủ lôi chuyển đăng đến lục đại hạnh tâm vương long huyền hạ nhà quân công dương núi tuyết phù mưa c h ạ c h khiến cho cáo ngọc núi t ư ở n g tự nhiên các loại cũng r ồ n dập đến đứng một bên bọn hắn tiên h phú mặc dù không kịp bạch tiểu t r à nhưng luận tu vi thật sự trước mắt nhưng đích đích s á c s á c là hoàn toàn xứng đáng thê đội thứ nhất cho nên đồng dạng dẫn tới chúng nhân c h ú m ụ không người nào dám k i n h thường mà lại ngoại trừ bạch tiểu trả bọn hắn lại sợ ai cuối cùng trạm nhược thủy cũng đến nàng vẫn như cũng là một thân la hoàng y sam trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên dù cho hiện trường đã có bạch tiểu trả lý thiện trang tả tú đồng chờ tuyệt s ắ c n ữ tử có thể nàng cũng không thua chút nào thậm chí càng hơn một bậc nếu như nói bạch tiểu trà vẻ đẹp là thanh nhã như lan lý thiện trang vẻ đẹp là lạnh lùng như băng tả tú đồng vẻ đẹp là tĩnh như bình hồ cái tiêu trạm nhược thủy vẻ đẹp tựa như là một đoá t ở i mở xinh đẹp trói mắt không đốt người nhưng tự có một cỗ tuyệt thế p h o n g hoa để cho người ta trú m g ủ lần này trí đạo học cung tứ cung luận đạo đệ tử tiền bạc nội viện đệ tử chỉ có năm cái danh lạch mà hạch tâm đệ tử nhưng có mười cái danh lạch trọn vẹn là nội viện danh lạch gấp đôi mà tham gia thí luyện nội viện đệ tử. số lượng nhiều đạt 240 n g ư ờ i nhiều mà hạch tâm đệ tử cũng chỉ có không quan trọng 27 người thoạt nhìn nội viện đệ tử ở giữa cạnh tranh muốn kịch liệt nhiều tiếp cận năm n ư ờ i chọn một mà hạch tâm đệ tử lại là ba tuyển một trên lệnh to lớn kỳ thật bằng không thì nội viện đệ tử tuy nhiều nhưng phần lớn người cũng chỉ là tiến đến đi cái đi ngang qua sân khấu chính bọn hắn hiểu rõ chính mình căn bản không có khả năng có cơ hội đoạt được năm người đứng đầu ngạch một t r o n g cho nên tiến đến chỉ là thấy chút việc đ ợ i học hỏi kinh nghiệm mà thôi chân chính có tư cách có năng lực tranh đoạt năm người đứng đầu ngạch cũng liền nội viện đệ tử bảng bài danh hàng đầu những người kia như thu v i y ế t i ê n quân cửu tiêu phong quỷ nhạn lý húc dương lôi truyền đăng còn có lý thiền trang tiêu thần kiếm này t r ồ n g vào môn tuy m u ộ n nhưng thiên phú chắc tuyệt tốc độ tu luyện kinh người nhân tài mới nổi cạnh tranh còn lâu mới có được hạch tâm đệ tử ở giữa kịch liệt mà hạch tâm đệ tử khác biệt hạch tâm đệ tử nhìn như chỉ có hơn hai mươi người nhưng có được mười cái danh n g ạ nhiều nhưng hạch tâm đệ tử cái nào cam chịu thua kém người ta cái nào không phải thiên phú kinh người hạng người tu vi cao thâm dạng này người đào thải một người đều là t ố thất c hạch ú n muốn chừng phần phần Con này, đáng g chỉ chỉ sức hết h lưu số đi đi đã sợ. tâm đệ tử cuối cùng khả năng đều so nội viện đệ nhất mạnh hơn một chút nếu không được cũng có thể bất phân thắng bại bọn hắn mỗi một cái đều là hướng về phía mười cái danh mặt tới dù cho mặt ngoài huynh hữu đệ c ù n g sau lưng cũng đều tại lẫn nhau tranh phòng không ai nhớ h a i cho nên hạch tâm đệ tử ở giữa cạnh tranh ngược lại so nội viện đệ tử ở giữa càng thêm kịch liệt càng tàn khốc hơn một chút trạm nhựa thủy tuy mạnh nhưng dù sao bất quá là gần nhất mới gia nhập hạch tâm ở trên có lục đại hạch tâm này loại chuẩn dưỡng sinh cảnh lại có bạch tiểu trà này loại ngũ khiếu vô thượng tiên tiêu không phải chuẩn dưỡng sinh hơn hẳn chuẩn dưỡng sinh đồng thời cạnh tranh d ư ớ i tình huống nàng có thể cầm tới mười cái danh mạch một trong sao có chút treo thế nhưng xem nét mặt của nàng giống như hoàn toàn không quan tâm y nguyên mây trôi nước chảy đi vào hiện trường về sau c h ạ m nhược thủy xoay chuyển ánh mắt đầu tiên là tại bạch tiểu trà vương huyền long h ạ n h ã quân chở uy tín lâu năm hạch tâm đệ tử trên mặt nhìn một cái lập tức tầm mắt lại rơi xuống tiêu mạch thân bên trên không khỏ không nghĩ tới ngươi vận khí không tệ lại có thể gắng gượng qua thú triều lại tới đây nha nói không chừng thật có hy vọng cạnh tranh nội viện năm cái danh lạch một trong đến lúc đó cùng một chỗ trước đi tham gia tư cung luận đạo nha chúc mừng chúc mừng nàng như một đoá mây vàng tung bay đi qua cười rên lên á n g mắt đẹp trông m n g này tầm mắt trước tiên ở tiêu mạch trên mặt xoay chuyển nhất chuyển sau đó nhưng đưa ánh mắt nhìn chăm chú tại tiêu mạch bên cạnh lý thiện t r a n g tả t ú đồng hai người trên mặt thật lâu không rời a hai vị này m ộ i m ộ i thật xinh đẹp không biết tên gọi là gì tiểu sư đệ có phúc lớn tiến vào bí cảnh thế mà còn có thể có hai đại mỹ nhân làm bạn tại x ư ở n chúng ta phần lớn hạch tâm đệ tử đều không phúc khí này tiêu sư đệ thật sự là muốn tiện sát người bên ngoài một bên nói một bên hướng tiêu mạch chấp trước mắt chuyển du cười một tiếng tiêu mạch ngay vậy liền một trận xấu hổ bất đắc dĩ vừa sớm mũi hướng trạm nhược thủy giới thiệu nói trạm sư thư n g đây là lý thiền trang lý cô nương đây là tả tú đồng tả cô nương lập tức lại hướng lý thiền trang cùng tả tú đồng giới thiệu trạm nhược thủy thân p h ậ n nghe được trạm nhược thủy là tú thủy kiếm trang trang chủ cổ kiếm huyền sách ạ m truyền áo độc nữ chính mình càng là lần trước nội viện đệ tử thứ nhất chỉ là hiện tại tấn thăng thành hạch tâm b á c nàng thế nhưng là biết ảnh điện điện chủ không nghe mưa gió quan tin nhiên muôn hạ lý thiền trang tả tú đồng hai người không khỏi nổi lòng t ô n kính các nàng thế nhưng là biết ảnh điện điện chủ không nghe mưa gió quan tin nhiên thu đồ đệ tiêu chuẩn đến cỡ nào nghiêm ngặt c h ạ m nhược thủy có thể bái nhập nó muôn h ạ đủ thấy hắn thiên phú tiềm lực vội vàng tới bãi kiến ba người như là gặp nhau hận m u ộ n cho dù là luôn luôn quái gợ l ệ n h nói lý thiền trang đều nhất thời thoại nhiều hơn một màn này trực tiếp nắm tiêu mạch thấy người, người. lập tức trạm n h ư ợ thủy liền triệt để thành cái này vòng quan hệ chủ đạo người nàng nắm tiêu mạch lấn qua một bên chính mình chiếm vị trí của hắn đứng tại lý thiện trang cùng tả tú đồng ở giữa không ngừng hướng hai người tra hỏi ba người đủ nhạc vui hòa không biết căn bản không biết ba người này là lần đầu tiên gặp mặt tiêu mạch ngược lại hoàn toàn thành một cái bẫy người ngoài căn bản không chen lời vào cục diện một lần hết sức khó xử tiêu mạch t h ấ y thế bất đắc dĩ cười một tiếng biết chạm nhược thủy liền là này loại tính tình dứt khoát tránh qua một bên là một cái buồn bực khẩu hồ lô chỉ nghe không nói mà tình huống bên này rơi xuống đệ tử khác trong mắt lại là một cái khác bộ dáng t hoặc hoặc nguyên m ạ bản bọn hắn tranh đoạt năm vị trí đầu danh lạch mặc dù khó khăn nhưng vẫn không phải là không có một tia cơ hội tiêu mạch tên này tể vật cảnh sơ kỷ nội viện đệ tử căn bản không có bị bọn hắn để ở trong mắt nhưng nếu như trạm nhược thủy xuất thủ tướng chợ kết quả tia liền hoàn toàn không đồng dạng mặc dù lượng công điện phó trưởng tòa mục dương trạch cũng đã nói hạch tâm đệ tử không thể nhúng tay nội viện đệ tử tranh đấu nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nếu như đối phương liền là một cái không tuân quy củ người đâu không thể s n g bang âm thầm ra tay tương trợ một ít điểm cũng có thể mang cho tiêu mạch khó mà tưởng tượng trợ lực tiêu thần kiếm càng là hư lạnh một tiếng khinh thường nói tiểu nhân đắc chí phong quỷ nhạn nhìn hắn một cái cười cười không nói gì hắn làm sao nghe không ra tiêu thần kiếm trong giọng nói không tam l ò n g chỉ là giờ này k h ắ c này dùng tranh đoạt nội viện bài danh làm chủ cho dù hắn trong lòng cũng có một t i ê dị dạng nhưng, nhưng sẽ không như thế rõ ràng biểu lộ ra mà ngoại trừ này chút nội viện đệ tử hạch tâm đệ tử bên ngoài trong đám người còn có hai người cũng đang chú ý bên này trong ánh mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt kinh ngạc không khỏi dùng mắt đẹp nhìn nhiều tiêu mạch hai mắt hai người này một cái phảng phất một đoá màu trắng hoa t r à l ặ n g lặng đứng ở một bên xung quanh không ai dám cái dây đúng là hiện trường trừ tiêu mạch bên này bên ngoài nhất mỹ lệ nữ tử một trong đệ nhất hạch tâm bạch tiểu t r à nàng nguyên bản không quan tâm đến tiêu mạch nhưng khi như một đoá một dạng c h ạ m nhược thủy cũng ngang nhiên sống qua về sau tiêu mạch một người bên người lại có ba tên mỗi người một vẻ tuyệt sắc nữ tử v ầ n quanh dù cho nàng đều cái gì cũng không quá quan tâm cũng không khỏi đến âm thầm cùng ba người kia so sánh một chút mà một người khác lại là lục đại trong trung tâm duy nhất nữ đệ tử một thân màu xanh quần áo duyên dáng yêu kiểu như hơi hạ hiểu gió mặc dù so ra kém bạch tiểu trà chạm n g ư ợ thủy nhưng cũng đồng dạng là hiếm có mỹ nữ một trong linh thư xích kiếm hạ nhà quân thân là lục đại một trong những h ạ n tâm nàng luôn luôn là chúng nhân chú mục tiêu điểm nhưng giờ khác này trong toàn trường nhưng phản phất hảo quan toàn bộ hướng tiêu mạch phía kia hội tụ dù cho lấy nàng lạnh n h ạ tâm tính cũng không khỏi hướng tiêu mạch bên này nhiều nhìn thoáng qua làm tiêu mạch như thế một tên bình thường nội viện đệ tử vì sao có thể tụ tập ba tên xinh đẹp như vậy nữ tử mà kinh ngạc đương nhiên cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút có thể trở thành lục đại một trong những mạch tâm lại có thể đơn giản tâm tính của nàng sớm đã để cho nàng học được tại bất động thanh sắc ứng xử thản nhiên chỉ là quét qua liếp mắt lập tức nàng liền quay đầu lại nhìn hướng trên bầu trời chỉ thấy theo trong khoảng thời gian này trên đỉnh đầu màu xanh cung điện càng ngày càng ngưng thật mực nước dần dần nhạt đi một loại vô cùng thần uy bắt đầu ở màu xanh phía trên cung điện tàn ra Mơ hổ thấy rõ bốn trăm o n g bảo u a linh lánh, g cất chân dấu vô số ba cung, cung điện mở ra trí đạo học cung hạch tâm đệ tử ở giữa cũng có quan hệ thân sơ cùng một cấp bậc người tự nhiên lại càng dễ lẫn nhau thân cận lục đại hạch tâm đã là như thế cho nên vương huyền long cùng hạ nhã quân ở giữa cực kỳ quen thuộc lại thêm bốn người khác sáu người mơ hồ kết thành liên minh dù như thế nào cũng phải bảo đảm chính mình sáu người thu hoạch được danh lệch có vinh cùng vinh có nhục cùng đục bởi vậy từ sáu người lại tới đây liền đứng chung một chỗ những người khác không ai dám tới gần lúc này sáu người cùng một chỗ ngầm đầu nhìn lên trời chỉ thấy màu xanh trong mây mù cung điện hiện hiện chậm rãi ngưng tụ một đầu như ẩn như hiện màu xanh t kèm đá bắt đầu trên bầu trời xuất hiện cũng chậm rãi hương kéo dài xuống tới mục tiêu đúng là bọn họ trước người chỗ vô tận tuyết nguyên vương h u y long hạ nhã quân các loại thấy một màn kia sắc mặt càng là khẩn trường từng cái thân hình càng cứng tùy thời chuẩn bị chạy sụp cái k i a thanh hồng cung điện mà cái k i a không ngừng hướng kéo dài xuống thềm đá hẳn là thông hướng thanh hồng cung điện con đường một phương khác tiêu mạch tả tú đồng lý t h i ề n trang c h ạ m nhược thủy các loại tự nhiên cũng nhìn thấy màu xanh thềm đá xuất hiện ban đầu tựa hồ có trò chuyện không hết chủ đề c h ạ m nhược thủy lý t h i ề n trang tả tú đồng ba người đống nhiên đồng thời ý miệng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời mà tiêu mạch cũng thân hình hơi hơi xếp chặt hắn cảm giác n h ạ cảm đến nay mảnh thanh hồng thế giới không giống bình thường nhưng lại không cách nào nhắc nhở tầm mắt quan sát bốn phía lên mắt tiêu mạch trợt thấy khác thường trước mắt ở đây cùng sở hữu nội viện đệ tử mười bốn người bao quát hắn cùng tả tú đồng mà hạch tâm đệ tử ước là hai mươi mốt người cộng lại chính là cùng sở hữu khoảng ba mươi lăm người đi vào này thanh hồng cung giới điện nội viện đệ tử tiến vào thời điểm có tới hơn hai trăm n người hiện tại chỉ còn mười bốn người coi như còn có một ít cái không có tới cũng chỉ chiếm được mười mấy phần chi một trái phải tỷ lệ bởi vậy thấy rõ tỷ lệ đào thải cao mà hạch tâm đệ tử thực lực khá mạnh tại thú triều bên trong đều có tự vệ thủ đoạn trừ phi vận khí thực sự không tốt sớm bị tẩy trừ đi ra còn lại hơn phân nửa đều ở nơi này hai mươi bảy người Cũng c hạch ỉ có người, bất h n thanh lý ra ngoài, sớm rời sân, h bị ra lý rời sớm ò n lại, ơ n phân nửa đều tâm ạ Hạch i giác thiếu một người. Chỉ cảm là, làm luôn ta một t sao đệ tử tiêu mạch cũng chưa quen thuộc ngoại trừ lục đại hạch tâm bạch tiểu trà trạm lưu thủy hắn cũng không biết những người khác mà tám người này trước mắt đều đã đến cho nên có thể nhường tiêu mạch cảm giác kỳ quái nên cũng không phải là hạch tâm mà là nội viện đệ tử nội viện đệ tử bỗng nhiên tiêu mạch con mắt khé động hắn đã kịp phản ứng tại sao lại để cho mình cảm thấy kỳ quái nội viện đệ tử trong đội ngũ thiếu khuyết một người lần này tiến vào la ma chiến cảnh Ra, thế nhưng học mấy, mấy n như trước mắt tiêu thần kiếm lý thiện trang đều đã đến, đến nội viện mười vị trí đầu bên trong mấy người còn lại tiêu mạch không biết nhưng phong quỷ nhạ lý húc dương quân cựu tiêu thậm chí lôi chuyện đang đều đã đến mà danh sưng hiện tại nội viện đệ nhất thiên tiếu thư sinh thu với tiên nhưng không ở trong đám này dùng thực lực của hắn muốn nói không kháng nổi một vòng thú triều sớm bị thanh lý đi ra tiêu mạch căn bản không tin như vậy hắn nếu là còn lưu tại la ma chiến cảnh bên trong thấy này m ả n h thanh hồng cung điện sao lại không có chạy đến nghĩ đến chỗ này tiêu mạch tầm mắt tại trừ chính mình bên ngoài tất cả nội viện đệ tử thân bên trên lớp qua tả tú đồng lý thiền trang tiêu thần kiếm phong quỷ nhạc lý húc dương quân cửu tiêu lôi chuyện đăng cổ thiên ngai c ử u kỳ văn chính mình nhận biết đã có chín người thăng thêm chính mình chính là mười người mười bốn người bên trong chỉ có bốn cái chính mình không quá quen thuộc nhưng lẽ ra cũng là nội viện đệ tử bảng hàng đầu cao thủ nghĩ đến có quan hệ t i ê n tiếu thư sinh thu huyễn thiên truyền thuyết nếu như thu huyễn thiên không có bị sớm đào thải ra khỏi đi lại đến nơi này như vậy liền hẳn là bốn người này một trong nghĩ đến chỗ này tiêu mạch đem tầm mắt theo còn lại bốn người trên thân từng cái lướt qua bốn người này một cái là một tên tướng mạo t h u h ả o mày r ậ m mắt to cao lớn thanh niên một cái là một vị thiếu nữ áo tím một cái toàn thân áo đen khuôn mặt g ầ y gò tầm mắt đạm mạc mà không mang theo bất cứ t i ê u cảm tình nào toàn thân cao thấp lộ ra người sống chớ gần lạnh lùng người cuối cùng lại là một vị thanh niên áo lam dung mạo phổ thông cách anh tuấn hai chữ cách, cách xa vạn đứng ở nơi đó c ũ n g hầu h n ư là một mắt thuận theo t bước ú i x u ố này g không biểu lộ, không chút n o g â c h o n g ư ờ i c h ể bất quá t i ế u nữ áo t í m hẳn k h ô n g phải là như vậy, c ũ n g chỉ có c ò n l ạ i tên ề u lớn t h a n h n i ê n lạnh lùng t h i ế u niên mặc áo đen cùng với bình thường thanh niên áo lam bọn hắn đến cùng ai là thu huyễn tiên đâu tiêu mạch suy đoán không ra bất quá đây cũng chỉ là hiện tại nếu như chờ hạ tiến vào thanh hồng cung điện gặp gỡ mối nguy tất cả mọi người muốn xuất thủ chắc hẳn liền nhất định có thể bại lộ ba người này cũng có thể bất quá tiêu mạch tầm mắt vẫn là càng nhiều đặt ở vị kia lạnh lùng thanh niên mặc áo đen c ù ngay với b ì n tại tiêu n áo mạch thân bên m giác đến bọn n hai suy nghĩ n t Dường miên á c t i man phụ du muôn vàn thời điểm đột nhiên ở giữa trên đỉnh đầu cái tia thanh hồng cung điện triệt để ngưng tụ hơi chấn động một chút về sau toàn bộ thanh vân toàn bộ tiêu tán một đạo bậc đá xanh bậc thang không ngừng kéo dài rơi xuống tiêu mạch đám người trước mặt vô tận tuyết nguyên bên trên cung điện chính thức mở ra đi đột nhiên ở giữa hạch tâm đệ tử bên trong một người trực tiếp n ú n người nhảy lên rơi vào đá xanh trên cầu thang sau đó thân hình dừng ra hướng phía thanh hồng cung điện tật nhảo mà đi mắt thấy hắn cái thứ nhất bên trên đến cầu thang mặt khác hơn mười người hạch tâm đệ tử cũng không khỏi gấp lúc này liền có ba bốn người nhảy lên một cái đồng dạng đuổi theo cái k i a cái thứ nhất đập ra thanh niên rơi xuống bậc đá xanh bậc thang bên trên nội viện đệ tử bên này tiêu thần kiếm phong q u nhạn đám người liếp nhau một cái cũng không chút dò dự nói đi nói xong rút ra thân mà lên thỏa sức lên trên trời quân t i ể u tiêu lôi c h u y ệ n đăng cổ thiên nai g t i ể u kỳ văn cao lớn thanh niên thiếu nữ áo tím thanh niên mặc áo đen các loại cũng r ồ n r ậ p đuổi theo tại chỗ chậm rãi chỉ còn lại có lục đại hạ tâm cùng với bạch tiểu trà trạm lưu thủy tiêu mạch lý thiện trang tả thú đồng trở giải rác hơn mười người nhường tiêu mạch hơi hơi kỳ quái là tên viên lam sam bình phạm thanh niên vợ ơ y mà cũng không có tùy tùng mọi người rời đi mà là lưu tại, tại chỗ tầm mắt lấp lánh nhìn chằm trên đỉnh đầu thanh hồng cung điện không biết suy nghĩ cái gì xích dương hoa hàng loạt xích dương hoa đột nhiên đỉnh đầu trên bầu trời chuyến đến chúng nội viện hạnh tâm đệ tử huyên náo thanh â m chỉ thấy hồng quang không ngừng lấp lánh từng cây màu đỏ xích dương hoa theo cung điện chỗ sâu bay ra mọi người nhất thời không khỏi mừng rỡ dồn dập thỏa sức tiến lên dùng sức tranh đoạt trong trước mắt liền có người vơ vét hơn m ộ ư ơ i nhánh tiếp đó tại đây bí cảnh bên trong không lo không có xích dương tốn mà cung điện chỗ sâu vẫn như c ũ còn thỉnh thoảng có xích dương hoa bay ra ngoài phản phất này tòa thanh hồng cung điện đúng là một tòa cất giữ xích dương hoa cung điện khó trách trước mọi người tìm gian nan như vậy cảm thấy xích dương hoa ngắt đến qu c tiêu,、so、tiêu mạch nhẹ gật đầu hướng tạ tú đồng lý thiện trang vây tay một cái lập tức ba người cũng thả người mà lên nhảy lên màu xanh tiềm đá gia nhập cướp đoạt xích dương hoa đại quân chạm nhựa thủy theo sát phía sau không nhanh không chậm ống tay hào vung lên liền một đống lớn xích dương hoa cải biến hướng đi tự dưng hướng nàng bay tới nàng chỉ lấy một phần tư còn lại nhưng bất luận cái gì nó phiêu phủ ở bên người n bang bang trong, tại tại trong trước i mắt tiêu mạch các loại tử thu lấy mấy chục đoá xích dương hoa nguyên bản khó gặp xích dương hoa tại đây bên trong tựa hồ trở nên không đáng giá dâng lên tiêu mạch chờ ít nhất tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài không cần lo lắng không có xích dương hoa có thể dùng bất quá tiêu mạch chờ không thiếu những người khác cũng là cũng giống như thế mọi người lại về tới nguyên điểm chỉ là đối những cái kia sớm dành dụm lên s í c h dương hoa người này lại không phải chuyện tốt gì bởi vì nguyên bản s í c h dương hoa là bọn hắn chiến thắng người khác một cái phương hướng hiện tại đại gia trong tay s í c h dương hoa đều trở nên dư xài bọn hắn phía trước dành dụm dâng lên những cái kia s í c h dương hoa cũng không có bất cứ tác dụng gì sau cùng tiêu mạch chờ dọc theo bậc đá xanh bậc thang toàn bộ sông vào thanh hồng trong cung điện tiến vào thanh hồng cung điện về sau tất cả mọi người phát hiện hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt là một đầu thật dài thanh đồng đường hành lang đường hành lang thẳng tắp hướng phía trước không thấy đầu của nó hai bên thì làm ấy trục ở giữa sắp hàng đến thật chính tề vương v ứ c phong cấm thạch thất nay chút thạch thất toàn bộ đã khóa lại đại môn đ ó n g chặt cộng c ắ t c h ạ m lấy một bộ hát thiết khôi lỗi xem ra là thủ hộ thạch thất u thủ hộ khôi lỗi như thế đẹp đẽ khôi lỗi bây giờ đại lục có thể hiếm thấy à khôi lỗi một môn luôn luôn phải dùng linh thạch tới thôi đ ậ u thiên địa nguyên khí tản g ra khôi lỗi một môn cũng liền dần dần sung dốc thẳng đến bây giờ đã triệt để bị đứt đoạn truyền thựa không nghĩ tới bây giờ còn có thể thấy khôi lỗi như thế có người cười nói một người k h á c sắn tay háo lên nói để cho ta thử một chút không biết cái này khôi lỗi bảo vệ cửa đá về sau lại là cái gì lúc này liền có người kìm nén không được lòng hiếu kỳ dồn dập tiến lên khiêu chiến những cái kia hát thiết khôi lỗi kết quả này một khiêu chiến mọi người vẫn không khỏi thất vọng bởi vì những khôi lỗi này mặc dù nhìn xem vi vũ bất phàm kỳ thật chỉ là cái chủ nghĩa hình thức luận thực lực đoán chừng cũng thì tương đương với nhập định cảnh tu sĩ tùy tiện trên một người đi nhất quyền nhất cước liền có thể đem bọn họ tranh mình rất nhanh mấy chục cỗ hát thiết khôi lỗi toàn bộ h ạ gục tản mắt làm một đống không biết tên hát thiết mọi người đông có người kinh hô lên a đây là bí kíp đây là h u y ề n cấp tâm nguyên b i n h nơi này nơi này lại có bí bảo theo từng tiếng kinh hô hết thể trong thạch thất vậy mà đều có thải quang chuyển ra ngoài theo thải quang tất cả mọi người phát hiện mỗi một ở giữa trong thạch thất đều có một đoàn trôi nổi bất định thải quang thải quang bên trong hoặc là một quyển sách giám vẽ hoặc là một thanh binh khí còn có chút ít thải quang bên trong lơ là lại là đủ loại hình dạng không đồng đều bí bảo có xanh nhà sắt trong suốt hạt châu có khác lấy tinh vi và chậu còn có một đ o á nho nhỏ bạch ngọc lan hoa mấy chục gian t h ạ c h thất đều không ngoại lệ mỗi trong một gian t h ạ c h thất đều có một kiện c h u n g vào một chỗ tổng cộng hơn bốn mươi kiện chuyện này tất cả mọi người không không nhìn ra ngây người đó là cái gì bí kíp xem hắn bộ dáng hẳn không phải là hư phẩm chẳng lẽ là linh cấp bí kíp một người phóng tới trong đó một gian t h ạ c h thất cái kia trong t h ạ c h thất thải quang bao vây lấy một bản màu vàng sấm nho nhỏ sách cổ thoạt nhìn hết sức bất phẳm tàng thương chi ý lưu t r u y ề n này cây đại đao là của ta một người phóng tới một thanh màu đỏ đại đao mà một bên khác một người thì phóng tới cái kêu bao bọc xanh n h ạ t sắt trong suốt hạt châu t h ạ c h thất này châu hình bị bảo trừ ta ra không còn có thể là ai khác ai đều không thể cùng ta chớ chung và đoạn tại chỗ liền có hai mươi mấy người phân tán ra đến r i ê n g phần mình xông về phía mình vừa ý thách thất é、e、sợ cho chạy c h ậ một m bước rơi vào người sau chỉ có số ít mấy người như tiêu mạch tà tú đồng lý t h i ề n trang còn có vương huyền long hạ n h ã quân bạch tiểu trà các loại cảm giác được không đúng đứng ở trong hành lang cũng không có đi theo mọi người cùng một chỗ tranh đoạn k h bọn hắn thờ ơ l ạ n h n h ạ t nhìn xem mọi người sốt ruột điên cuồng ánh mắt mơ hồ cảm giác được sự tỉnh cũng không có đơn giản như vậy mấy cái vượt lên trước sông vào thạch thất người thấy cái kia một đoàn thải quang chỗ nào còn nhịn được trực tiếp vươn tay ra liền hướng cái kia thải quang bên trong trôi nổi bảo vật sửa soạn nhưng mà làm bàn tay của bọn họ tiến vào những chùm sáng kia không ngờ phát hiện những cái được gọi là bảo vật vờ ơ y mà trực tiếp bị bàn tay của bọn hắn xuyên thấu mà qua cái gì cũng không tồn tại khi bọn hắn đưa tay rút ra c h ú n sáng lại từ từ khôi phục bảo vật lại tiếp tục xuất hiện tại chùm sáng bên trong đây là Này mấy tên đệ tử một mặt không hiểu. không tin t a lại thử nhiều lần nhưng mà kết quả đều là như thế bàn tay trực tiếp xuyên thấu trùng sáng bảo vật cũng chỉ là một trận hoa trong gương trăng trong nước toàn bộ đều là hư ảnh không có có một dạng là chân thật đáng chết thế nào lại là như thế thay đổi rất nhanh chớ quá như thế đột nhiên phát hiện nhiều như vậy kỳ chân dị bảo coi là dễ như t r ở bàn tay không nghĩ tới nhưng toàn bộ đều là giả những bóng mờ kia dễ dàng sụp đổ qua đi tức phục hồi như cũ căn bản đều không phải chân thực nơi này không có bất kỳ cái gì bảo vật chỉ có này chút gian phòng trống rỗng cùng với trong phòng trôi nổi những cái kia quỷ dị trùng sáng bày nhưng mà liền bảo tại tên đệ tử này một trưởng vô tại trên vách đá lúc bất ngờ xảy ra chuyện chỉ thấy vách đá trúng trường chỗ đột nhiên một lóm lập tức bốn phía đột ngột chuyển đến một trận canh kết thanh âm bốn phía vách đá đột nhiên ở giữa toàn bộ đảo chuyển tới lộ ra đen kịt một mẩu lỗ tròn mà lại không chỉ tên đệ tử này chỗ đập t h ạ c h thất còn lại t h ạ c h thất cũng đều lên phản ứng dây chuyền một dạng xuất hiện vô số đen kịt lỗ tròn thậm chí đường hành lang bên trong cũng không thể may mắn thoát khỏi không tốt đây là bẫy dập mau lui lại rốt cuộc có người ý thức được không tốt q u á t to một tiếng thân hình nhanh chóng tối lui liền lui trở về đường hành lang có thể lúc này bọn hắn mới phát hiện đường hành lang m ộ n phía cũng là như thế mà lại tất cả mọi người chen c h ú c cùng một đường hành lang bên trong muốn chạy trốn đều không địa phương trốn mau rời đi này thanh hồng cung điện tên đệ tử này gấp hô thế nhưng là lúc này mới phản ứng được mình là đã quá muộn tại bọn hắn phía sau đường hành lang không biết khi nào đã triệt để đóng cửa bày biện ra lấp kín to lớn màu xanh đồng tường chặn đường đi mà cùng lúc đó chỉ nghe suy suy suy suy suy suy suy suy, liên tục không ngừng lợi khí tiếng xe gió không ngừng chuyển đến bốn phía trên mặt tường vô số độc c h â m á m khí hình d á n tiễn sắt hoa sen hướng trong hành lang tâm hơn ba mươi người p h o n g tới đồng thời còn có màu đen khói mủ ở trong hành lang dâng lên một cỗ gây mũi mùi cháy khét nói trong nháy mắt tràn ngập mọi người k h o á miệng ngửi được đệ nhất g â y lát tất cả mọi người liền kịp phản ứng không tốt trước tiên ngừng hô hơi thở đồng thời móc ra giải độc đan hướng trong miệng、nhét. Tiêu mạch, tả tú đồng, Lý Thiền Trang, thủy mạch, chạm nhược đồng, Lý bốn người bởi trưởng, tiến vào tới vì vào vào nên là cho đứng ư phương, người ờ n hành lang cùng phương, diện tích nhỏ nhất, cho nên đối mặt ám khí cũng ít nhất, cho nên vẫn còn đối phó tự nhiên. Bốn g tích cho khí cho phó côi đối đối mặt tám ít đ tự chung một chỗ một bên bịt lại miếng mũi phòng n g ừ a khí độc vào cơ thể một bên cũng không ngừng ra tay đem những cái kia hướng bọn họ p h o n g t ơ i ám khí quét xuống nhất thời cũng là hữu kinh vô hiểm có thể bên trong dũng đạo nhưng t r u y ề n đến một mảnh tiếng quỷ k h ó c xói chu không ít đệ tử do đột nhiên không kịp đề phòng đã là dồn dập chúng chiêu người ngã n g a đổ chương bốn trăm linh năm quỷ bà bà bất quá đúng lúc này có mấy đạo thân ảnh đột nhiên bay lên không trùng sau đó che lại chung quanh đem tất cả ám khí toàn bộ ngăn cản tại đám người bên ngoài tất cả mọi người lúc này mới an định lại một khắc đồng hồ về sau khói độc tiêu tán ám khí tiếng xe gió cũng chầm chậm biến mất tiêu mạch đám người lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại phát hiện mới vừa rồi là vương huyền long hạ nhát quân khiến cho cáo ngọc núi từng tự nhiên chở lục đại h ạ c h tâm cùng với bạch tiểu trà chờ thực lực mạnh nhất bảy người đứng ra chia làm một vương ngăn cản tại trước mặt mọi người bảo vệ được mọi người cho dù là bảy người thực lực cao thâm trọn vẹn một khắc đồng hồ cực h i ế n vẫn là không khỏi nhường bảy người hơi có chút thở hồn hộn chỉ có bạch tiểu trà vương huyền long hạ nhã quân ba người hơi khá hơn một chút không thái minh lộ ra nhưng có mấy người nhưng rõ ràng sắc mặt từng hồng thân bên trên còn có mơ hồ vết máu chảy ra xem ra là ngăn cản ám khí lúc không cẩn thận bị một chút lẩu lưới chi cá quẹt làm bị thương may mà vết thương không lớn nho nhỏ băng b ó một chút liền không có việc gì bọn hắn ngăn cản ám khí người thương thế không lớn cũng là ở giữa được bảo hộ mọi người bị thương so với bọn hắn còn nghiêm trọng hơn những người này đều là vừa ngay từ đầu v ọ t tới nhanh nhất nhưng lại phản ứng chậm nhất mọi người trở lại trong hành lang van xin về sau chỉ muốn thoát đi nhưng không để phòng nguy hiểm đột nhiên bông xuống nhất thời không có phòng bị bị bắn trở tay không kịp có ít người trực tiếp bị bắn tới yếu hại mặc dù chưa chết nhưng cũng tính bị thương nặng có người vội vàng xông lên phía trước cứu chữa những cái tia đệ tử bị trọng thương mà lấy vương huyền long cầm đầu lục đại hạch tâm lúc này hiển nhiên không tâm tình quan tâm này chút bọn hắn sắc mặt tâm trầm đ ỗ n g nhiên n g m n g đầu hướng trên không trung tức g i ậ n quát các hạ đến cùng là ai vì sao bố trí âm độc như vậy b ấ y dập đối phó chúng ta ngươi có biết chúng ta đều là trí đạo học cung nội viện thậm chí hạch tâm đệ tử bất kỳ người nào tử vong đều sẽ khiến học cung mãnh liệt chấn động ngươi thế mà lập tức bố trí mai phục chúng ta hơn không sợ dẫn tới học cung cường giả truy sát sao ha ha cũng là có chút kiến thức theo thanh â m đông nhiên thanh hồng cung điện vùng trời lại đột n g ộ t hiện ra một tấm nhìn thấy mà giật mình khuôn mặt khuôn mặt này thoạt nhìn dường như một nữ tử thế nhưng là trên mặt nhưng mang theo một tấm kinh khủng hát thiết mặt nạ cả người có vẻ hơi dữ tợn mà âm u còn có một cỗ khí tức quỷ dị không ngừng phát ra người là ai có người nhịn không được hỏi trong lòng sợ hãi nhịn không được lui ra phía sau mấy bước đứng ở trong đám người tâm mới hơi an tâm một chút nhịn không được lớn tiếng quắc hỏi liền là vương huyền long hạ n h á quân bạch tiểu trà đám người Thấy t ấ mặt kia kinh khủng khuôn m hiện hiện không không chỗ thể chặt binh khí tay cũng không khỏi gấp xếp chặt, như lâm đại định. biến tại lại, đại cũng nắm cũng về sau, sát, sao? tay lưu mặc có có gấp từ Thà xếp lâm Mặt dù quỷ nữ t ử trầm mặc đường này mới nói trước kia tính danh không đề cập tới cũng được ngược lại ta là của các ngươi câu hồn là sát thu mệnh các quỷ nếu như nhất định phải một cái xưng hô các ngươi nhìn ta hiện tại bộ dạng này người không ra người quỷ không quỷ bộ dáng không bằng liền xưng hô ta là quỷ bà bà đi lạc lạc lạc, lạc, lạc rồi nàng phát ra một trận sắt lạnh the thé cười quái dị khó nghe t h a nhâm tiếng cười kia chính muốn tiến vào người sâu trong linh hồn tất cả mọi người nghe được đều là không khỏi toàn thân run lên cảm giác linh hồn đều bị đóng băng vỡ ra tới quỷ bà bà vương huyền long trong lòng hơi trầm xuống nhưng vẫn là giữ vững cơ bản nhất lánh tĩnh chúng ta cùng ngươi không oán không cựu ngươi đến cùng ý muốn như thế nào ý muốn như thế nào mặt quỷ nữ tử nghe vậy một đôi mắt chăm chú vào vương huyền long thân bên trên đ ỗ n g nhiên trong ánh mắt buộc phát ra sát khí ngập trời ta ý muốn như thế nào ta muốn các ngươi hôm nay đều chết ở chỗ này một cái đều trốn không thoát trở thành ta đại trận tế phẩm ngươi vương huyền long không khỏi đột nhiên biến sắc liền muốn bùng nổ hướng cái kia mặt quỷ nữ tử đánh tới nhưng vào lúc này sau lưng hắn trong đám người có một tên hạch tâm đệ tử cười lạnh nói muốn giết chúng ta không có khả năng tên đệ tử này theo tay khẽ vẫy trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một khối màu xanh biết có ánh l ệ n h bài đúng là học cung phát đưa cho bọn họ gặp gỡ nguy hiểm lúc có thể tùy thời truyền t ố n g rời đi này bí cảnh khẩn cấp truyền t ố n g l ệ n h bài hắn năm khối này khẩn cấp truyền t ố n g l ệ n h bài hướng trong hư không m ặ t quỷ nữ tử dâng lên cười lạnh nói có này l ệ n h bài tại chúng ta tùy thời có thể dùng rời đi ngươi nghị vây khốn thậm chí diệt giết chúng ta đó là nằm mơ nhưng mà nghe nói như thế trong hư không mặt quỷ nữ tử lại là cười lạnh một tiếng, thật sao? Nàng ta h hại nhìn ư ơ n tên g i xem k hạch tên â m mở miệng một đệ được tử, nói, ngươi i nếu như ngươi cho rằng, có cho v truyền tống lệnh bài liền lệnh vạn bài sự đệ i thời có thể dùng đi, gì không n tử ạ i liền t h một chút. Ta, tên đệ tử đệ kia nghe vậy trên mặt không khỏi hiện ra một vệ t vẻ do dự hắn xuất ra lệnh bài là muốn phản bác đối phương muốn tiêu diệt nhóm người mình cử động quá mức ngây thơ nhưng không nghĩ tới đối phương lại khiến cho hắn hiện tại liền thử hắn còn không có cầm tới hạch tâm đệ tử mười vị trí đầu danh n g ạ y đâu hiện tại rời khỏi hà điều cam chỉ là mặt quỷ nữ tử cử động khiến cho hắn có một loại dự cảm vô cùng không tốt nghĩ đến thực lực của mình ngược lại tại hạch tâm đệ tử bên trong cũng là hạt chót ban đầu mười vị trí đầu danh n lạch hy vọng liền không lớn mà lại tại vừa mới trúng phục kích thời điểm hắn lại bị mấy c h i loạn tiên băn trúng yếu hại hiện tại mặc dù phục đang ăn dược mà dù sao thủ t h ư ơ n g tại này quỷ dị khó lường thanh hồng trong cung điện năng lực tự vệ đ ạ i giảm nếu như cái kia mặt quỷ nữ tử nói tới là thật nghĩ đến chỗ này hắn đột nhiên lắc đầu có một trận cảm giác không rét mà run cắn răng đột nhiên độc thủ bóp hướng ở trong tay truyền t h n g lệnh bài truyền t h n g lệnh bài ứng thanh mã nát ánh sáng màu lam hiện hiện đang lúc tên này hạch tâm đệ tử trên mặt hiện ra vẻ vui mừng co đột nhiên một màn quỷ dị xuất hiện tại hắn cùng với bốn phía tất cả mọi người kinh hãi muốn chết nhìn chăm chú bên trong chỉ thấy lệnh bãi k i a tản ra ánh sáng màu lam vừa mới k h u ế t tán đến một trượng lớn nhỏ đem thân thể của hắn bao bọc đang muốn dẫn hắn thoát ly này mảnh bí cảnh đột nhiên một màn quỷ dị xuất hiện cung điện bốn phía những cái k i a v i ế n thải mê ly màu xanh hồng quang đ ỗ n g nhiên trong lúc nhất thời giống như là thủy t r i ề u vào tới đem ánh sáng màu lam bao bọc lập tức không ngừng pha loãng đồng hóa trong nháy mắt nguyên bản hoa mi ánh sáng màu lam bao bọc lập tức không còn tam tích tia hạch tâm đệ tử ngơ ngác đứng tại、chỗ. trong tay chỉ còn lại có một đống bích ngọc lệnh bài m ả n h vỡ người nhưng căn bản không có truyền t ố n g rời đi chuyện này giờ khắc này không chỉ là tên kia hoạch tâm đệ tử đệ tử còn lại vô luận là trước kia nghĩ không nghĩ rời đi giờ phút này sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi làm sao có thể ngươi làm sao có thể khống chế trong tay chúng ta truyền t ố n g lệnh bài đó là học cung trưởng lao phát ra đồ vật căn bản không có khả năng bị ngươi khống chế tên đệ tử kia vẫn không muốn tin tưởng sự thật này nhìn chăm chăm bốn phía biến mất không còn ánh sáng màu lam cả người gần như điên cuồng đều nhanh ma chứng chỉ hư không bên trên mặt quỷ nữ tự hư ảnh tức giận hô lớn khống chế trên đỉnh đầu cái kêu mặt quỷ nữ tử cười lạnh nói ta đương nhiên không có bản sự này có thể khống chế các ngươi truyền t ố n g lệ n h bài bất quá không thể khống chế không có nghĩa là không thể che giấu cái gọi là truyền t ố n g lệ n h bài cũng bất quá là trong đó nội ẩn một loại vi hình phụ trận có thể dẫn động la ma chiến cảnh bên ngoài các ngươi học c ù n g trưởng lão bày ra triệu hoán phụ trận chỉ cần vi hình phụ trận vừa khởi động triệu hoán phụ trận liền sẽ trong nháy mắt bùng nổ đem bọn ngươi hút ra bí cảnh có thể các ngươi đừng quên đây là tại ta thanh hồng cung điện nếu như các ngươi là tại địa phương nào khác ta đích xác đối với các ngươi không thể làm gì nhưng các ngươi thế mà xuẩn phải chủ động chạy đến ta bảy trong cặp ấy n à y bốn phía thanh hồng chính là ta bảy c ấ m chế có thể che giấu các ngươi vi hình phụ trận năng lực cảm ứng chỉ muốn các ngươi bóp nát lệnh bài vi hình phụ trận khởi động liền sẽ bị thanh hồng trong nháy mắt đồng hóa cho nên các ngươi lệnh bài ở đây liền đem hoàn toàn mất đi hiệu dụng nói đến đây n à n g ngừng lại một chút lập tức mỉm cười dĩ nhiên nếu như các ngươi có bản lĩnh sông da này thanh hồng cung điện truyền t ố n g lệnh bài tự nhiên có khả năng tùy thời khải dụng ta tự nhiên bắt các ngươi không thể làm gì chỉ tiếc truyền a mặc d g có thống r lệnh bài vốn là mỗi tên đệ tử cuối cùng thủ đoạn bằng mệnh chỉ xem bọn hắn có nguyện ý không dùng lúc nào sử dụng nhưng lại tại liên truyền t ố n g lệnh bài đều bị che giấu tương đương với bọn hắn đã mất đi cuối cùng thủ đoạn b ằ n m ệ n h người làm sao có thể không hoảng thật tốt hưởng thụ ta đem cho các ngươi thao thiết thể nghĩa đi ta đang mong đợi các ngươi tươi mời máu thịt linh hồn trở thành ta đại trận tế phẩm thức tỉnh bạch ca ca một khác nhưng mà mặt quỷ nữ t ử căn bản không để ý dưới đáy cái kia hạch tâm đệ tử dích đạo theo tiếng hư ảnh chậm rãi giảm đi cũng sau cùng hoàn toàn biến mất vô tung tại chỗ chỉ còn lại có một mảnh lạc im toàn bộ thanh hồng trong cung điện hoàn toàn tính mịch chương bốn trăm linh sáu kiếm bảo linh thư vâng ơ y mà trừ bọn họ còn có những nhân loại khác sinh tồn mà lại này người còn mạnh mẽ như thế lại có thể lăng không tại đây vô tận tuyết nguyên phía trên bố trí như thế một tòa cỡ lớn lại phức tạp c h ậ t pháp một mực không bị học cung các cường giả phát hiện đây rốt cuộc là làm sao làm được nay bí bảo là giả nhưng thanh hồng cung điện là thật cấm chế cũng là thật truyền t ố n g lệnh bài không dùng đến đồng dạng là thật chỉ là bọn hắn thật đều phải chết ở chỗ này sao sao có thể cam tâm làm sao cam tâm mà lại trên đời này tại sao có thể có như vậy phát dầu người đồng thời đối trí đạo học cùng đứng đầu nhất hơn m ư ơ i vị nội viện cùng hai mươi mấy vị hạch tâm đệ tử độc t ủ phải biết, này chút đều là trí đạo học cung tương lai, chính như vương huyền long nói, chết đi một vị nhưng sẽ khiến trí đạo học cung rung động thức mạnh nếu như toàn bộ chết ở chỗ này cái kia có thể xương siêu cấp gió lốc đều không đủ vị nữ tử thần bí kia cho dù cường đại hơn nữa cũng không có khả năng cường đại hơn toàn bộ trí đạo học cung nàng vì sao dám làm như thế thân bên trên lại đến cùng có chỗ dựa gì không có người nghĩ đến rõ ràng tiếng quát mắng không ngừng tại trong cung điện q u a n quẩn tuy nhiên lại đến không đến bất luận cái gì đáp lại rốt cục dưới đáy tên kia phía trước làm cho lợi hại nhất hạch tâm đệ tử cũng trầm trầm mệt không gọi làm sao bây giờ có người hỏi tất cả mọi người tầm mắt đồng loạt nhìn về phía vương huyền long hạ nhã quân bạch tiểu trà chờ hạch tâm đệ tử thực lực bọn hắn tối cường cũng là hiện tại trong lòng tất cả mọi người hy vọng cuối cùng bây giờ không chỉ là tên kia tổn thất truyền tống lệnh bài hạch tâm đệ tử thấy khủng hoảng đệ tử còn lại cũng ai cũng như thế cho dù là bọn họ trong tay truyền tống lệnh bài còn t ạ i thế nhưng là thực đã mất đi tác dụng truyền tống lệnh bài có cùng không có còn khác nhau ở chỗ nào chỉ có thực lực khá mạnh mấy người vẫn giữ vững tỉnh táo như vương huyền long chính là trong đó người nổi bật hắn nhìn mọi người một cái thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình không khỏi hư lệnh một tiếng lạnh nhật nói đại gia cũng không cần quá mức kinh hoàng đối phương cũng đã nói cấm chế này chỉ có thể bao phủ lại này một mảnh nhỏ cung điện nếu như chúng ta có thể theo cung điện này đánh đi ra có lẽ còn có còn sống cơ hội Ừm. ngay vậy tất cả mọi người đều là không khỏi nhãn tình sáng lên đúng vậy à cái kia quỷ bà b à đem mọi người dẫn vào này thanh hồng cung điện cũng là bởi vì nàng chỉ có thể trưởng khống này một cung điện pha vi chỉ cần chúng ta rời đi cung điện này pha vi nàng liền vô phương trưởng khống hành tung của chúng ta là chiến là lưu còn không phải toàn từ chính chúng ta không sai những người còn lại ngay vậy cũng lập tức kịp phản ứng t ừ nói g không khỏi mừng rỡ. Chỉ cần chúng ta rời đi này, thanh hồng cung cái Chỉ cần c khỏi rời đi điện phạm vi, liền thanh phạm này rỡ. ta thể còn c sống, á tiêu người, quỷ bà bà chỉ có một người, luôn không khả một luôn năng đến e m tất ta cả chúng g i t chết ở đây, mà lại. ó i đây ế n đ tên đệ tử này ánh mắt một trận lấp lánh đ ố n g như nói đại gia có phát hiện hay không đối phương chỉ là đem chúng ta kẹt ở bên trong cung điện này mà không có trực tiếp ra tay nói rõ nàng hẳn là già không được tay nàng lời nói dọa người chỉ là vì dẫn tới chúng ta khủng hoảng tâm lý bằng không thì nếu như nàng có thể trực tiếp ra tay bằng thực lực của nàng diện giết, giết chúng ta còn không phải dễ như chờ bàn tay hà tất phí phiền t o á i nhiều như vậy không sai theo t ê n đệ t ử này giọng nói những người còn lại cũng dần dần kịp phản ứng con mắt to sáng lên vương huyền long tiếp lời nói nếu như nàng có thể ra tay chúng ta đã sống chết hà tất còn cùng chúng ta dài dòng lâu như vậy mặc dù không biết nàng vì cái gì không thể ra tay nhưng hoặc là nàng bản thể cũng không tại đây vừa rồi chỉ là một đạo tâm hồn hình chiếu hoặc là chính là nàng bản thân nhận lấy cái gì hạn chế thậm chí căn bản vô lực ra tay mà hết thể này chính là chúng ta còn sống cơ hội vương huyền long tầm mắt dọc theo đường hành lang nhìn về phía đen kị tĩnh mịch phương xa đường lui bị ngăn cản xem ra là không thể rời bỏ chúng ta chân chính nguy hiểm ngược lại là tòa cung điện này chỉ cần đả thông tòa cung điện này nói không chừng liền có thể tìm tới rời đi lối ra đại gia đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ vượt qua đi đúng là nên như thế những người khác nghe vậy cũng r ồ n dập kịp phản ứng nguyên lai lo lắng khủng hoảng e ngại các loại vẻ mặt mặc dù chưa hoàn toàn giảm đi nhưng cuối cùng dấy lên một phần hy vọng lập tức tất cả mọi người tại vương huyền long đám người dẫn đầu dưới r ồ n dập hướng phía trước đi đến bất quá lần này tất cả mọi người đều cẩn thận không còn có người dám sơ ý chủ quan dù sao vết xe đổ đang ở trước mắt vừa rồi thụ thương những người kia hiện tại cũng còn ăn đau khổ đây mặc dù phía trước không ai chết nhưng đợt tiếp theo nói không chừng liền có ai hội hết sức xui xẻo bị trực tiếp bắn giết không có người muốn làm cái kia bị bắn giết người tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang chạm nhược thủy bốn người đi tại cuối cùng trước khi rời đi tiêu mạch thử một cái muốn nhìn xem biết đánh nhau hay không mở sau lưng thanh đồng lứa tưởng đáng tiếc cái kia đồng tưởng vờ ơ y mà giống như là trực tiếp hung hãn chết đồng dạng căn bản không có khả năng ngẫm lại cũng thế đối phương nếu dám dùng này đồng tưởng phá hỏng mọi người liền căn bản không lo lắng tiêu mạch chờ có thể mở ra bằng không thì nàng một phen khổ tâm n ữ u kế ha không toàn bộ thất bại biết phải làm sao cũng là hưởng phí sức lực về sau tiêu mạch thở dài một hơi bắt kịp mọi người tiếp tục đi về phía trước trước khi tới đây mặc dù đã dự liệu được sẽ xuất hiện bất chắc nhưng cũng không có ngờ tới lại là này loại gian trá cục diện lần trước có lý thiện trang từ trên trời giang xuống phá vỡ hang cổ cứu được bọn hắn lần này liền truyền t ố n g lệnh bài đều không có tác dụng dùng thế cục rõ ràng càng thêm nguy hiểm bọn hắn lại có hay không thật có thể xông qua cung điện này chạy thoát đâu không biết hết thảy đều là không biết thế nhưng không có người cam tâm cái thất gỗ bên trên t h ị cá dù như thế nào cũng phải buông tay đánh cược mới sẽ không hối hận đời này đi qua một khoảng cách về sau đ ỗ n g nhiên phía trước xuất hiện lần nữa hàng loạt thạch thất mà thạch thất phía trước trông coi đã không còn là nhập định cảnh hát thiết khôi lỗi mà là tiêu dao cảnh thanh đồng khôi lỗi đương nhiên những khôi lỗi này vẫn là không đáng giá nhắc tới bị ba mươi mấy người nhẹ nhõm giải quyết lần này không ai đi sở những cái kia trong thạch thất đồ vật bởi vì làm căn bản không cho rằng nó là chân thật lại không dám chạm đến vách t ư ờ n g sợ lại một lần mở ra cơ quan thế nhưng nên tới nguy hiểm hiển nhiên còn là thế nào cũng không tránh khỏi mọi người đi đến trong hành lang đoạn lúc đột nhiên ở giữa hoa lạp lạp lạp vô số huyết sắc con rơi từ trên trời giang xuống hướng về mỗi người điên cuồng công tới số lượng đâu chỉ ngàn b ạ n này là thanh huyết độc bức thấy những cái k i a kết bẹ kết đội con rơi trong đội ngũ mỗi người cũng không khỏi quá sợ hãi không tốt này thanh huyết độc bức gần chứa k í c h độc tuyệt đối đừng bị chúng nó bắt được hoặc là bị nó máu t ư ơ i đến vương huyền long t a y khẽ vẫy tả hữu trưởng đồng thời xuất hiện một thanh màu xanh đoạn kiếm thân hình k h ẽ động cả người đã xoáy như gió cướp ra ngoài x o n g kiếm một vòng chính là một đạo xoáy như gió cướp ra n g à i xong lơi kiếm như là như phong bạo quân qua chỗ đi qua thanh huyết độc bức như là như mưa rơi tử vong rớt xuống cái khác con rơi trân kinh phát ra cờ cờ ý tờ tt ê ê kẹt kẹt quái dị tiếng tê ờ người được trên người đồng bạn tán phát máu tanh mùi vị chẳng những không lùi ngược lại càng thêm điên cuồng những người còn lại thấy thế cũng chỉ có thể tự vệ dồn dập phát động phản kích có cơ chí trực tiếp dùng hộ thể lồng khí chặt đỉnh đầu như thế máu độc liền sẽ không tung tóe đến trên người h ắ n cũng có dung như cầy sấy dồn dập hướng đám người lui lại đi nghị khao khát một phần ấm áp đúng lúc này lại có mấy bóng người nhanh như gió lướt đi chẳng những không lùi ngược lại trực tiếp dễ tiến vào bức trong đám lục đại hạch tâm hai linh thư x í kiếm hạ nhà quân tay khẽ vẫy trong lòng bàn tay đột nhiên thêm ra một quyển sách dạng bí bảo. nàng đem cái k i a bí bảo mở ra đột nhiên ở giữa kiếm quang lấp lánh tại cái k i a sách bên trong vờ ơ y mà từng tờ từng tờ tất cả đều là v ẽ đến lít nha lít nhít lớn nhỏ khác biệt kiếm hình dáng đồ hình kiếm đi theo nàng một tiếng q u á t nhẹ chỉ một ngón tay cái k i a sách bên trong t i ể u kiếm vờ ơ y mà đột nhiên như là sống lại sau đó r ồ n dập nối đuôi nhau bay ra hướng giữa không trung bay lượn những cái k i a thanh huyết độc bức công tới mỗi một đạo kiếm quang chính là một đạo huyết quang lõi lên trong nháy mắt đâu chỉ trăm ngàn đạo kiếm quang trong t r ớ c mắt trước mặt lối đi liền làm sạch gần nữa tốc độ vờ ơ y mà so vương huyền lòng kiế không hề nghi đ ngờ ư i hạ nhã quân trong tay bản này và ngọc cổ thư tuyệt không tầm thường bí bảo hẳn là một kiện huyền cấp trở lên công kích bí bảo trọng yếu nhất chính là này bí bảo thế mà còn là quần công loại liền càng thêm hiếm thấy khó trách nàng có thể danh liệt lục đại hạch tâm đệ tử hai không nói thực lực của bản thân nàng cái này đặc thù bí bảo cũng cần quyết, đông cấn, đi. theo thanh nhâm g tại bàn tay nàng ở giữa đột nhiên kim quang đại phóng lập tức chậm rãi ngưng tụ thành một phương to lớn hoàng kim cổ hấn tản ra một loại tới từ viễn cổ huy áp đột nhiên hướng phía trước chấn động thư không phút chốc rung động sau đó như có trong suốt gợn sóng l ư ớ t qua hư không những cái kia nhìn như cường h á n không thôi thanh huyết đột bước tại trong suốt gợn sóng l ư ớ t qua thân thể về sau thân thể không khỏi trợt cứng lại sau một k h ắ c chúng nó trong mắt hào q u a n g trong nháy mắt biến mất lập tức ào ào ào hạ xuống một m n g lớn hạ nhã quân không có c h i ế u cố đến nay hoàng kim cổ ấ n chấn động ra gợn sóng toàn bộ c h i ế u cố đến trong nháy mắt trên không hết t h ể còn có bay lượn thanh huyết đột bước một cái không rơi toàn bộ vẫn mệnh phía trước vương h u y ề n lòng cầm trong tay sóng kiếm đứng ở nơi đó lặng lẽ một hồi đệ từ khác từng cái càng làm m to hai mắt nhìn như xem thần thoại mạnh mẽ như vậy bước b ấ Khủng bố như bố vương ậ y bức ở n rằng còn cần trải qua một trận hung chiến như trong như người, này không chân thật, liền giống như đang nằm g giải giác trải cứ chốc cứ cái cảm một kết lát, quyết. Một thật, quả, hiểm hồi qua đấu, lâu ba m vậy vậy v ư ơ huyền long còn tốt kiếm của hắn bao tác còn tính mọi người có thể tiếp nhận phạm chủ nhiều nhất uy lực lớn một điểm có thể hạ nhã quân kiếm thư linh bảo cùng bạch tiểu trà này cái gì đông c ậ p ấn uy lực cũng quá lớn điểm đi này căn bản không phải phổ thông đệ tử có thể tưởng tượng được phạm chủ bất quá mặc dù hâm mộ thậm chí ghen ghét nhưng mọi người cũng không khỏi hơi thả lỏng ra một hơi một làn này chút thanh huyết độc bức rốt cục đạt được giải quyết hai cũng thế Vương Huyền Long,、Hạ、Nhã Quân, Hạ bởi ạ mạnh, c thực lực càng mạnh, bọn hắn càng an toàn, có công cung càng bước tục h hắn thể thành công thoát đi này, thanh hồng thu thập tình, huyết thi, Tiểu Trà toàn, tỷ tâm tiếp tục tiến người đi điện Mọi người qua này đám bọn an lớn. dồn lên. lệ b dập vì giải quyết tốc độ quá nhanh lần này vở ở im mà không người bị thương cũng là kỳ tích bất quá tất cả mọi người biết đây bất quá là bắt đầu tiếp xuống lộ trình hội càng thêm không bình tĩnh càng thêm hung hiểm hiện tại chính là đ ộ c tiễn á m khí huyết độc con rơi cửa ả i tiếp theo chờ đợi mọi người lại là cái gì